chương một trăm mười tám thiên quân cảnh bảo vật cũng là rát rưởi chương một trăm mười tám thiên quân cảnh bảo vật cũng là rát rưởi hà trưởng lão chúng ta muốn hay không đang tranh thủ một chút tông chủ rất cần muốn cái này nam cung k i n h ngữ buông lỏng ra hai tay nắm chắc có chút không quyết định chắc chắn được nói cái này thiên hàn ngọc hồn thạch thế nhưng là thế gian cực kỳ hy hữu bảo vật thái sơ thần điện người lại làm sao có thể chắp tay nhường cho đây bất quá người nếu muốn tái tranh thủ tranh thủ ta cũng ủng hộ người dù sao đây đối với tông chủ tới nói quá trọng yếu hà trưởng lão đã nhận định khối này thiên hàn ngọc hồn thạch nhất định thuộc về thái sơ thần điện nhưng là trong lòng của nàng đồng dạng không nghĩ liền từ bỏ như vậy ừ m nam cung k i n h ngữ gật một cái sau đó báo giá nói một kiện tiên quân cảnh bảo vật lời này vừa nói ra chữ thiên gian phòng liên liên tiếp tiếp có người theo báo giá s ắ t vách thiên tự phòng số ba trong phòng nghe nói phong tuyết thần tông tông chủ tại bang hỏa lưỡng trọng thiên bị thương xem ra là thật cái này thiên hàn ngọc hồn thạch đối với các nàng tới nói xác thực rất trọng yếu thượng quan vân nhã bên cạnh thượng quan tuyết suy tư nói ồ vậy chúng ta muốn hay không tham dự đấu giá à Cái nghe thấy thượng quan tuyết lời à khó g nói g thượng quan vân nhã một mặt giật mình trực tiếp khoa khen bởi vì thiên hàn ngọc hồn thạch giá trị độ cao hiện tại cũng chỉ có chữ thiên khách nhân ở lẫn nhau đấu giá những người còn lại cho dù là chữ địa người cũng không chen tay được hai kiện thiên quân cảnh bảo vật tăng thêm ba kiện thiên mệnh cảnh định phong cấp bậc bảo vật hai kiện thiên quân cảnh bảo vật tăng thêm bốn kiện thiên mệnh cảnh định phong cấp bậc bảo vật lao g i ạ kia ngươi liền phải cùng t a tranh cái gì gọi là phải cùng n g ư ơ i tranh cái này thiên hàn ngọc hồn thạch cũng chỉ có thể để ngươi đ à m sao n g ư ơ i trả giá cao được biết hay không không có thực lực liền từ bỏ a ha ha ngươi nhìn lao tử có hay không thực lực này hai kiện thiên quân cảnh bảo vật tăng thêm năm kiện thiên mệnh cảnh định phong cấp bậc bảo vật những người còn lại cũng ao h à tăng giá thấy thế, thế nam cung k i n h ngữ cũng đương nhiên sẽ không dễ dàng bông tha Ba được rồi cái này thiên hàn ngọc hồn thạch mặc dù thưa thớt nhưng là còn chưa tới nhất định phải cầm tới tay cấp độ đã phong tuyết thần tông lớn vậy lao phu chu hàng tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng h ắ hắc, c khe nói n h a đầu đã các ngươi phong tuyết thần tông cần cái này thiên hàn ngọc h ồ n thạch cái kia lấn ba bá cũng không cùng ngươi cạnh tranh các ngươi cũng không cần vậy ta cũng không cần thiên tự số một gian phòng ồ kịch liệt như vậy cạnh tranh làm sao lập tức liền đều từ bỏ phong tuyết thần tông lợi hại như vậy sao gặp vốn là kịch liệt cạnh tranh cục diện trong nháy mắt biến thành mọi người hào hào nhơ bộ d i ệ p hân nhiên có chút khó hiểu nói nàng coi là đây là bởi vì những người còn lại e ngại phong tuyết thần tông thực lực ngay vậy thượng quan vô địch vội vàng nhảy ra giải thích nói thiếu địa chủ kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng không phải phong tuyết thần tông thực lực cường đại mặc dù phong tuyết thần tông đúng là lâm thiên đạo vực đứng đầu nhất một trong mấy lực lớn nhưng là mặt khác mấy cái phòng người ở bên trong cũng không đến mức e ngại bọn hắn bọn hắn chỗ lấy từ bỏ thiên hàn ngọc hồn thạch nguyên nhân chủ yếu vẫn là ba kiện thiên quân cảnh bảo vật giá trị đã vượt ra khỏi thiên hàn ngọc hồn thạch giá trị ồ nguyên lai là dạng này vậy chúng ta hiện tại tăng giá có thể hay không lộ ra ta rất vúng đốc gặp diệp hân nhiên hỏi cái này lời nói triệu c ử u trên mặt hiện ra một v ệ t nghiền ngấm nụ cười thiếu điện chủ cùng một kiện bảo vật tại người khác nhau trong mắt liền có khác biệt giá trị đừng nói thiên quân cảnh bảo vật liền xem như cái này thiên giới tối đỉnh cấp thiên quân cảnh đ ỉ n h phong bảo vật tại chúng ta thái sơ thần điện cũng cùng rác rưởi không có gì khác nhau thiên quân cảnh bảo vật như thế không đáng tiền nói xong d i ệ p hân nhiên trực tiếp tăng giá nói bốn kiện thiên quân cảnh bảo vật lời này vừa nói ra toàn bộ phòng đ ấ u giá lần nữa lâm vào khiếp sợ thảo luận bên trong ký không hổ là thái sơ thần điện a trực tiếp lấy ra bốn kiện thiên quân cảnh bảo vật đúng đấy cái này thiên hàn ngọc hồn thạch căn bản không đáng cái giá này à bọn hắn không phải lãng phí sao bảo vật nhiều lời nói hà trưởng lão là là làm sao còn muốn tiếp tục không không cần nhìn nàng trực tiếp tăng thêm một kiện thiên quân cảnh bảo vật cũng có thể thấy được đến cái này thiên hàn ngọc hồn thạch bọn hắn là tình thế bắt buộc hà trưởng lão lắc đầu giận dữ nói thế nhưng là tông chủ nàng nghe vậy hà trưởng lão trầm mặc thấy thế nam cung khinh ngữ cũng biết hà trưởng lão ý nghĩ các nàng đều không cam lòng từ bỏ nhưng là thái sơ thần điện không phải bọn hắn có thể so sánh bởi vì lại không người đấu giá cái này thiên hàn ngọc hồn thạch tự nhiên bị diệp hân nhiên bỏ vào trong túi cái tiếp theo vật đấu giá thiên phương tố hồn đan có thể chữa trị hết thẻ thần hồn tổn thương thậm chí tái tạo thần hồn Giá khởi kiện đầu, ba theo bạo vật. t h chủ t r í nữ tử nói ra cái tiếp theo vật đấu giá toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng ngay sau đó chính là giống vỡ tổ đồng dạng nghị luận chờ một chút ta vừa mới nghe làm sao chữa trị thần hồn coi như xong còn có thể tái tạo thần hồn người không nghe lầm chứ bởi vì ta giống như cũng nghe đến đó đây chẳng phải là nói nếu như một người thần hồn vỡ vụn chỉ phải kịp thời sử dụng viên đan dược kia cũng có thể tái tạo phục sinh khí tượng như là dạng này bất quá ngươi không cần suy nghĩ ba kiện thiên quân cảnh bảo vật hơn nữa còn là giá khởi đầu thú chi ngày này nơi tố hồn đan có thể so sánh vừa mới thiên hàn g ngọc hồn thạch càng bê người chữ thiên những cái kia đại lao khẳng định lấy được điên rồi bất quá ta đoán cuối cùng vẫn là rơi vào thái sơ thần điện trong tay giờ phút này mỗi một cái chữ thiên khách nhân đều đứng lên từng cái mặt lộ vẻ nghiêm túc cùng tham lam nhìn chằm chằm trên đại cao viên kia nhìn như phổ thông đan、dược. thiên tự phòng số hai hà trường lão đan dược này nam cung k i n h ngữ hô hấp đều rồn rập lên trong mắt tràn đầy kích động cùng khó có thể tin đúng đan dược này chữa trị tông chủ thương thế dư sải không nghĩ tới thế mà còn có dạng này đan dược tồn tại làm vì thiên quân cảnh cường giả hà trường l ã o giờ phút này cũng đồng dạng khẩn trương kích động hà trường lão ta báo giá nói xong nam cung k i n h ngữ ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trên đ à i cao thiên phương tô hồng đan ngự khí kiên định nói ba kiện thiên quân cảnh bảo vật c h ư n một trăm mười chín nam cung k i n h n ữ cầm súng đan dược c h ư n một trăm mười chín nam cung k i n h n ữ cầm súng đan dược ba kiện thiên quân cảnh bảo vật thêm năm kiện thiên mệnh cảnh đ ỉ n h phong bảo vật gặp nam c u n g khinh ngữ kêu giá trước đó nói muốn giúp người hoàn thành ước vọng vị cường giả kia không chút do dự theo đấu giá chật chật chật không là ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng sao cùng nhanh như vậy ha ha ngươi của ta thôi đi mới thêm năm kiện thiên mệnh cảnh đ ỉ n h phong bảo vật ngươi cũng không cảm thấy ngại làm cho ra ra tới ta ra năm kiện thiên quân cảnh bảo vật xem thường ai đây ta ra năm kiện thiên quân cảnh bảo vật gặp bị g ễ cợt vị cường giả kia cũng trực tiếp tại tăng thêm một kiện thiên quân cảnh bảo vật năm kiện thiên quân cảnh bảo vật tăng thêm năm kiện thiên mệnh cảnh đình phong bảo vật sáu cái thiên quân cảnh bảo vật còn lại mấy cái chữ thiên gian phòng cường giả cũng là ảo hào tiêu giá thiên tự số ba tuyết di chúng ta muốn hay không cũng đoạt một chút gặp cạnh tranh kịch liệt như vậy thiên vương tố hồn đan giá trị độ cao là không hề nghi ngờ cho nên thượng quan vân nhã cũng muốn thử một lần cái nào liệu thượng quan tuyết cũng chính là cười lắc đầu không cần ngày này nơi tố hồn đan nhất định là rơi vào thái sơ thần điện trong tay chúng ta không cần thiết trộn lẫn một chân đan dược này có thể chữa trị thần hồn phong tuyết thần tông rất cần chúng ta cùng vừa mới một dạng xem như cho các nàng giảm mất điểm áp lực đến mức sau cùng các nàng có thể hay không cầm tới cái này không cần chúng ta quản cũng đúng có thái sơ thần đ ị a tại những n à y đồ tốt cùng chúng ta cũng không quan hệ nghe thượng quan tuyết lời nói thượng quan vân nhã cũng là tâm tư nhẹ nhõm bảy kiện thiên quân cảnh bảo vật đúng lúc này nam cung khinh ngữ thanh â m lần nữa chuyển đến thiên tự số một gian phòng bên trong tiểu chủ nhân ngài không cần đan dược này sao nghe rất lợi hại a gặp diệp hân nhiên một mực không có gọi giá t i ể u long hiếu kỳ hỏi không cần đan dược này xem ra xấu không được tốt lắm không dễ nhìn diệp hân nhiên lắc đầu rất ghét bỏ nhìn thoáng qua trên đài cao đan dược đúng lúc này triệu cựu ho một tiếng nói thiếu điện chủ Kỳ thật đó là chúng ta cầm lấy đi bán đấu giá đồ vật nghe thấy lời này tiểu long cùng hoa vô lạc cùng thượng quan vô địch đều là s ư ơ n g sở trong lòng cảm thấy một chút chấn kinh ồ như vậy phải không đấu giá cũng tốt quá xấu diệp hân nhiên thì là xem t h ư ờ n g chỉ cảm thấy đan dược dài đến quá xấu đấu giá rất tốt cựu sư huynh đan dược này thế mà đã chụp tới bảy kiện thiên quân cảnh bảo vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại à thượng quan vô địch hiếu kỳ hỏi cũng không có bao nhiêu lợi hại viên đan dược này xác thực có thể chữa trị thậm chí tái tạo linh hồn nhưng là nữ tử kia còn không có giới thiệu xong kỳ thật viên đan dược kia chỗ tốt nhất ở chỗ sử dụng nó cũng không phải cần nguyên một viên toàn bộ dùng xong chỉ cần sử dụng một phần nhỏ là được rồi triệu c ử u giải thích nói ký Thí lợi hại như vậy ngay vậy thượng quan vô địch nội tâm càng thêm c h ấ n kinh rất lợi hại ta cảm thấy rất đồng dạng bởi vì nam cung k i n h ngữ đã gọi vào bảy kiện thiên quân cảnh bảo vật cái này khiến còn lại mấy vị người cạnh tranh đều cảm thấy núi lớn áp lực bọn hắn mặc dù đều là thiên giới đứng đầu cơn ư giả g thế nhưng là thiên quân cảnh bảo vật cũng không phải rau cải trắng dễ dàng như vậy lấy ra bảy kiện thiên quân cảnh bảo vật đã rất nhiều ngay tại không người tiếp tục tăng giá lúc nam cung k i n h n ữ nói chuyện chưa ị tiền bối viên này thiên phương tố hồn đan đối với ta phong tuyết thần tông tới nói rất trọng yếu cho nên chúng ta là sẽ không bỏ qua nói đến đây nàng có chút t r ộ t dạng nhìn thoáng qua sát vách thiên tự số một phương hướng thấy không có người nói chuyện vừa tiếp tục nói như các vị tiền bối có thể lui ra cạnh tranh chúng ta phong tuyết thần tông tất nhiên sẽ phụng các vị vì khách quý k i n h ngữ nhá đầu nói lời này làm gì mọi người đều biết ta gần nhất ưa thích cũng là giúp người hoàn thành ước vọng ngày này nơi tố hồn đan liền nên là ngươi đúng đúng đúng ta cũng không đoạn đan dược này liền nên để cho các ngươi phong tuyết thần tông cầm tới ngay sau đó mấy người còn lại cũng đều tìm cho mình lối thoát ảo h ả o thối lui ra khỏi cạnh tranh thế mà cho tới bây giờ thiên tự số một đều không có lên tiếng giờ k h ắ c này mặc kệ là đại sành chữ đ i ệ u gian phòng vẫn là còn lại tất cả chữ thiên gian phòng đều đem l ự c chú ý tập trung ở thiên tự số một trong đó sốt sáng nhất thuộc về nam cung khinh ngữ cùng hà trường lão so tài lực các nàng cũng không có tự tin có thể hơn được thái sơ thần điện cho nên thái sơ thần điện động tác có thể trực tiếp quyết định viên đan dược kia thuộc về chỉ cần thái sơ thần điện người không đấu giá viên đan dược kia các nàng liền quyết định được yên tính phỏng đấu giá tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau một lúc lâu rốt cục có âm thanh văng lên nhưng thanh em này cũng không phải theo trời chữ số một phát ra mà là đến từ đại sành trên đại cao thời gian đã đến chúc mừng thiên tự phòng số hai ở giữa khách quý lấy bảy kiện thiên quân cảnh bảo vật đập đến thiên phương tố hồn đan theo chủ trì nữ t ử tiếng nói vừa ra thiên tự số hai bên trong nam cung khinh ngữ cùng hà trưởng lão hai người mới t h ở phào nhẹ nhõm nhưng là các nàng không biết vì cái gì t h á i sơ t h ầ n đ i ệ n người k h ô n g đấu giá. bất quá bọn hắn sẽ không nghĩ tới viên này thiên phương tố hồn đan cũng là thái sơ thần điện người cầm tới đấu giá thời gian kế tiếp đối diệp hân nhiên bọn người tới nói cũng là mười phần nhàm chán bởi vì bán đấu giá đồ vật đều là triệu cự lấy ra bán đấu giá mà những người còn lại thì liền hoàn toàn ngược lại toàn bộ phòng đấu giá một mực kéo dài các loại khiếp sợ thanh â m náo nhiệt tiếng thảo luận cơ hồ không có đình chỉ qua duy nhất để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ ra là vì cái gì thái sơ thần điện người đằng sau liền không có gọi qua một lần giá là không vui sao đến mức nói là bọn hắn đập không được sao không có người sẽ nghĩ tới phương diện này chỉ xem sừng sững tại lâm thiên đạo vực đám mây phía trên c h â n áp toàn bộ đạo vực thiên cung liền biết thái sơ thần điện tài lực mạnh đáng sợ chữ địa phòng số hai trong phòng một tên thân mang sâu hoa phục màu tím trung niên nam nhân đang cùng hai tên nam tử trẻ tuổi trao đổi Cơn gió, t h ầ n t i n h trung nhiên g t nam nhân á i s hơi kinh ngạc nói đương nhiên mà lại ta còn kém chút để cho nàng đến chúng ta phong thiên tông làm tông chủ nữa nha tiểu tử ngươi còn rất khá a các loại ngươi vừa mới nói cái gì trung niên nam nhân đột nhiên phản ứng lại trên mặt nguy hiểm nhìn về phía vũ văn phong a ta ta không nói cái gì a cha ngài có nghe lầm hay không vũ văn phong cũng liền bận bịu ý thức được chính mình nói lỡ miệng lập tức c á i chạy c á i cối lên cha ta nghe thấy ca nói hắn kém chút nhường diệp hân nhiên đến chúng ta phong thiên tông làm tông chủ đúng lúc này vũ văn phong nhìn về phía vũ văn thần tinh hô một câu sau đó một cái bao cắt lớn nắm đấm trực kích chán cảm thụ được phụ thân coi sóc vũ văn phong trực tiếp ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh khóc thút thít theo thời gian chậm rãi trôi qua đ ầ u giá hội cuối cùng kết thúc hà trưởng lão chúng ta muốn hay không đi cảm tạ một chút thái sơ thần điện cùng thượng quan vân nhã bọn hắn thiên tự phòng số hai ở giữa bên trong nam cung k i n h ngữ nhìn về phía hà trưởng lão hỏi đương nhiên đây coi như là không nhỏ nhân tình chương một trăm hai mươi vạn lâm c h i hải chương một trăm hai mươi vạn lâm c h i hải ừ m đã rời đi sao nam cung k i n h ngữ cùng hà trưởng lão hai người tới thiên tự số một bên ngoài gian phòng chỉ thấy cửa phòng là rộng mở bên trong sớm đã không có dịp hân n h i n đám người thân ảnh xem ra bọn hắn là rời đi k i n h ngữ chúng ta đi thôi vâng nam cung k i n h ngữ có chút thất lạc nhìn thoáng qua bên trong căn phòng tràn g cảnh gần một cái ngay tại hai người vừa mới chuyển t h â n lúc hai bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng k i n h ngữ tỷ tỷ vân nhã nhìn trước mắt thượng quan vân nhã nam cung k i n h ngữ xứng sở các ngươi là tìm đến thái sơ thần điện người đi xem ra bọn hắn giống như đã rời đi ai thật đáng tiếc ta cũng muốn thấy một lần thái sơ thần điện thiếu điện chủ phong thái đây nhìn thoáng qua không có bóng người thiên tự số một gian phòng thượng quan vân nhã có chút thất vọng nói ừng đúng vừa mới đa tạ ngươi còn có tuyết gì nhớ tới thượng quan vân nhã cùng thượng quan tuyết cũng không có tham dự đấu giá nam cung k i n h ngữ cười nói cảm t ạ đúng a vừa mới đa tạ các ngươi hà trưởng lão đồng dạng nói cảm ơn nghe vậy thượng quan tuyết cười cận không nói gì mà thượng quan vân nhã thì là quét tới vừa mới thất lạc hh ắ c ắ c vậy ngươi có thể được nhớ ở ân tình của ta thấy thế nam cung k i n h ngữ cũng là hiếm thấy che miệng nợ nụ cười mặc dù như thế nhưng nàng cũng là một mực nhớ kỹ người của đối phương t ì n h thiên tinh thành trên đường rời đi thiên tinh phòng đấu giá diệp hân nhiên bọn người lần nữa nhàn bắt đầu đi dạo vừa mới sau cùng bán đấu giá đồ vật đều là triệu cựu lấy ra cho nên bọn hắn nhanh nhảm chắn hỏng thật là n h ả m chắn a lại nói cái này đi dạo lâu cũng rất không thú vị vẫn còn có chơi vui sao diệp hân nhiên có chút buồn bực ngán ngẩm nói thiếu điện chủ nếu không chúng ta đi thiên hà chi cảnh đi chỗ đó không chỉ có chơi vui mà lại cảnh sát ưu mỹ thích hợp tu luyện triệu cựu đề nghị thiên hà chi cảnh cảnh sát nhìn rất đẹp ngay vậy diệp hân nhiên cũng là hứng thú đương nhiên thiên hà chi cảnh làm là thiên giới đệ nhất bí cảnh tự nhiên là không tệ phong cảnh cũng là toàn bộ thiên giới số một triệu cựu cười nói các ngươi nghe nói không vạn lâm chi hải xuất hiện một gốc thai ngén ra thảo mộc chi tinh thiên quân cảnh thụ yêu đúng lúc này một thanh em theo đi ngang qua người trong miệng chuyển đến thật sao cái này thảo mộc chi tinh được bao nhiêu năm mới có cơ hội thai ngén ra đến a lần trước xuất hiện loại sự tình này vẫn là tại tinh thần thiên quân niên đại đó đi cũng không phải sao nghe nói thật nhiều đại thế lực cường giả đều đã tiến về vạn lâm chi hải đoán chừng tin tức này là thật đáng tiếc chúng ta thực lực quá yếu đ ớt bằng không thì cũng có thể đi giành giật một hồi cái này cử thế hiếm thấy thảo mộc chi tinh quên đi thôi giữa ban ngày liền đừng có n ă n động đừng nói giành giật một hồi thì liền đi tham gia náo nhiệt đều là rất nguy hiểm một đống tiên quân cường giả hơn nữa còn là đỉnh phong thiên quân cường giả a bọn hắn đánh lên liền xem như thiên mệnh cảnh đại lão đều đứng không vững a liền chúng ta chút thực lực ấy liền bọn hắn chiến đấu dư âm đều gánh không được nhìn lấy người nói chuyện rời đi bóng lưng diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng vạn lâm c h i hải thảo mộc c h i tinh cường giả tụ tập nghe chơi rất vui dáng v ẻ a vạn lâm c h i hải xác thực có một cái thiên quân cảnh đỉnh phong thụ yêu dựng dục ra thảo mộc tri tinh thiếu điện chủ ngài có hứng thú đi xem một cái triệu cựu nói ra có náo nhật đương nhiên muốn đi g tiểu lạc ngươi có lời muốn nói trông thấy hoa vô lạc biểu lộ có chút kỳ quái diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi tiểu cô nãi n ã i cái này thảo mộc chi tinh đối với ta có tác dụng lớn ta tại thiên hoang đại lục thời điểm liền nghe nói qua thảo mộc chi tinh bất quá vẫn cho là là truyền thuyết dù sao tại thiên hoang đại lục ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua không nghĩ tới thế mà tại thiên giới liền có xem ra truyền thuyết rất có thể là thật một khi luyện hóa thảo mộc chi tinh ta thiên phú cùng cảnh giới đều sẽ có tăng lên rất nhiều hoa vô lạc kích động nói nó vốn cho rằng thảo mộc chi tinh chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết không nghĩ tới lại là chân thực tồn tại cái này nếu có thể nắm bắt tới tay luyện hóa nó chính mình liền sẽ có bay vọt về chất còn có chỗ tốt này ngay vậy d i ệ p hân nhiên cũng là minh bạch hoa vô lạc vì cái gì vừa mới v ẽ mặt đó hóa ra là cuối cùng kích động lại không có ý tứ nói ra miệng triệu k i ự u cái tiêu thảo mộc chi tinh thật sự có tốt như vậy thiếu điện chủ cái tiêu thảo mộc chi tinh quả thật có thể tăng lên hoa vô lạc thiên phú cùng cảnh giới bất quá hiệu quả cũng không nhiều khoa trương chúng ta thái sơ thần điện có càng nhiều tốt hơn bảo vật có thể tăng lên thiên phú của hắn cảnh giới triệu cựu nói chi tiết nói hoa vô lạc、Ồ. ta còn tưởng rằng có bao nhiêu tốt đâu bất quá đã gặp vậy chúng ta liền lấy đi a mặc dù liền như thế nhưng lúc này có thể tăng lên hoa vô lạc thiên phú vậy trước tiên thích hợp dùng a thiếu điện chủ vậy chúng ta hiện tại liền đi đương nhiên sớm một chút đi nói không chừng còn có thể xem bọn hắn đánh nhau đây diệp hân nhiên đã không thể chờ đợi nghe thấy diệp hân nhiên lời nói hoa vô lạc tiểu long khỏe miệng hơi co khá lắm như thế thích xem cường già đánh nhau mà thượng quan thập triệu cựu còn có thượng quan vô địch ba người thì đồng dạng trong mắt có vẻ chờ mong hóa ra thái sơ thần điện người đều ưa thích tham gia não như ta thiên giới, lâm thiên đạo vực thượng quan nhất tộc tộc trưởng bằng không lại nhiều mang ít người đi thôi lần này tiến về vạn lâm chi hải cường giả khẳng định không ít một lão giả có chút không yên lòng đối với thượng quan quyết nói ra đúng vậy a đại ca bằng không ta cũng đi theo ngươi đi nói thế nào ta cũng là thiên quân lục trọng vẫn có thể g i ú p một tay lão giả bên cạnh một tên cùng thượng quan quyết g i ả i đến có một chút tương tự trung niên nam nhân phụ hòa nói ngay vậy trung niên nam nhân một mặt tự tin lại b á khí nói yên tâm đi bây giờ thiên giới người nào không biết vô địch gia nhập thái sơ thần đ i ệ dù là không giành được cái kêu thảo mục tri tinh cũng không ai dám uy hiếp được ta lời tuy như thế có thể vạn nhất cục thế mất khống chế đâu cái này thảo mộc chi tính đã bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần đến lúc đó đoán chừng toàn bộ lấy được b ỏ mắt tương giả nhiều như vậy đại ca ngươi vẫn là lại nhiều mang ít người à trung nhiên nam nhân vẫn là không yên lòng nói thấy thế thượng quan quyết biết nếu như không nghe bọn hắn bọn hắn khẳng định là sẽ không yên tâm được thôi vậy ta đi tìm một cái lao tổ bọn hắn xuất thủ cái kia hẳn là là ổn kỳ thật trong lòng của hắn rất tự tin bởi vì hắn trong tay mang theo một kiện thượng quan nhất tộc chí bảo đây cũng là vì cái gì hắn bây giờ là thiên quân bắt trọng lại dám đi tìm tới lúc đó quân đình phong thụ yêu vì để cho bọn hắn yên tâm thượng quan quyết vẫn là quyết định tìm lao tổ cùng đi kỳ thật có h ắ n tại lao tổ đều không cần xuất thủ đại ca bằng không vẫn là đệ ta việc này ngươi liền đừng nghĩ không nói ngươi thiên quân lục trọng quá thấp nếu như ngươi cũng đi ai ở lại đây giữ nhà a cũng không thể giữ nhà loại sự tình này lưu cho l a o tổ bọn hắn a ngươi cùng còn lại mấy vị trưởng l a o đều lưu tại gia tộc biết không ngay vậy trung nhiên nam nhân cảm thấy thượng quan quyết nói đúng chỉ tốt gật một cái đại ca vậy ngươi chú ý an toàn c h ư một trăm hai mươi mốt kỳ phi tuyết c h ư một trăm hai mươi mốt kỳ phi tuyết thần giới đệ cửu trọng tiên thái sơ thần điện lao ngũ đi chúng ta đi thiên giới nhìn xem tại thần giới quá nhàm chán quá lâu không gặp hân nhiên vừa vặn cũng đi xem một chút nàng thực sự cảm giác đến phát chán diệp trường an quyết định tới hạ giới đi loanh quanh từ khi diệp hân nhiên đột phá tới thiên tôn về sau hắn cũng đột phá đến thần đế cảnh mỗi ngày không cần tu luyện cái này khiến hắn cảm thấy thời gian phá lệ nhàm chán vâng điện chủ gặp diệp trường an nói như thế diệp ngũ cũng là không làm phiền một đạo không gian môn hộ xuất hiện ở trong đại điện thiên giới khi dương đạo vực làm toàn bộ thiên giới đặc biệt nhất đạo vực khi dương đạo vực thực lực cũng là thập phần cương đại chỗ lấy đặc biệt là bởi vì không giống với cái khác đạo vực nơi này chủ yếu nhất không phải nhân tộc tu sĩ mà chính là yêu tộc mà thai ngén ra thảo mộc chi tinh thụ yêu chính là cái này hy dương đạo vực bá chủ giờ phút này vạn lâm chi hải phía trên trong hư không đông đảo khí tức cường đại tu sĩ đều tập trung ở này những tu sĩ này yếu nhất đều là thiên mệnh cảnh đ ĩ n h phong mục tiêu của bọn hắn nhất trí chính là trung tâm một gốc đại thụ che trời ha ha ha ha ha một bảy kiến hôi liền bản tọa phòng đều không phá nổi cũng vọng muốn tranh đoạt ta thảo mộc chi tinh nên nói các ngươi không có tự mình hiểu lấy đâu m ồ thật sao vậy ngươi cố lên thụ yêu khinh thường cười lạnh nói ngay vậy tên kia thiên quân cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống hắn chỉ là thiên quân cảnh ngũ trọng căn bản cầm cái này thụ yêu không có một điểm biện pháp nào suy tư một lát hắn tiếp tục nói ha ha ngươi đồng đội chúng ta nhân tộc đứng đầu nhất thế lực cường giả còn chưa tới một hồi ngươi sẽ biết tay thật sao vậy ngươi cũng đừng chờ bọn hắn đi chết đi tựa hồ thụ yêu bị c h ọ c giận một cô cường đại khí tức tràn ngập nó mỗi một c à n h cây sau một khắc tất cả lực lượng ngưng tụ tại một mảnh trên lá cây、Soạn. chỉ thấy cái kêu mảnh lá cây trong nháy mắt thoát ly nhanh cây mang theo mánh liệt uy thế thẳng hướng tên k i a thiên quân cảnh ngũ trọng cường giả mà lá cây những nơi đi qua thư không đều là đổ s ụ p vỡ vụn gặp cái này mánh liệt cường đại một kích giết hướng mình tên tia thiên quân cảnh ngũ trọng lao giả đồng tử co g ụ c lại làm ra tất cả vừa liếng các loại át chủ bài rất nhanh một đạo cường đại linh lực lồng ánh sáng hình thành đem hộ ở trong đó vâng lá cây trong nháy mắt đánh vào lồng ánh sáng trên mọi người chung quanh vốn cho rằng sử dụng lá bài tẩy lão giả hẳn là có thể ngăn cản một lát có thể nào biết tại cái k i a uy thế sắc bén lá cây trước mặt cái này lồng ánh sáng như thế không chịu nổi một kích chỉ trong nháy mắt lồng ánh sáng liền bị lá cây đánh xuyên sau đó thế đi không giảm xuyên thấu lao giả mi tâm mặt s á t lão giả thần hồn cái này mạnh như vậy cái này thụ yêu vừa mới căn bản không có nghiêm túc nó nó đang đùa b ỡ chúng ta một tên thiên quân cảnh lục trọng trung niên nam nhân kinh ngạc nói nội tâm của hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn thấy một màn này tất cả mọi người hiểu rõ ra bọn hắn chỗ lấy bây giờ còn có thể còn sống chỉ là bởi vì thụ yêu đang đùa bỡn bọn hắn không phải vậy chỉ bằng bọn hắn tối cường giả chỉ có thiên quân cảnh thất trọng làm sao có thể sống lâu như vậy đâu trong lúc nhất thời rất nhiều người nội tâm đều đánh lên chống lui quân tông chủ bằng không chúng ta vẫn là rút lui a chúng ta liệt dương tông liền hai chúng ta vị thiên quân cũng không thể hao tồn tại cái này a một lão giả đối một người trung niên nam nhân nói đại trưởng lão chúng ta trước xem t r ư ờ n g xem t r ư ờ n g thực sự không được liền rút lui ha trung niên nam nhân gật một cái nhưng là hắn vẫn là mang trong lòng may mắn cái này thảo mộc chi tình quá mê người bây giờ hắn là thiên quân cảnh ngũ trọng đột phá lâm vào bình cảnh thủy t r u n g không cách nào đột phá thành công có thảo mộc chi tình đừng nói đánh vỡ bình cảnh liền xem như lúc đó quân đ ỉ n h phòng hắn cũng có lòng tin có thể đạt tới ngay vậy lão giả lắc đầu nhưng là không có cách tông chủ không đi hắn chỉ có thể đổi tiếp xem t r ư ờ n g trong đám người ba tên mang có thành thục khí chất trung niên phụ nhân ngay tại nói chuyện đại trưởng lão tông chủ nàng thần hồn thu đến liệt hỏa trời tổn thương sợ không cách nào tới trước nếu như lão tổ không đến cái này thảo mộc chi tinh sợ là không có chúng ta phong tuyết thần t ô n g phần đúng vậy a đại trưởng lão đều lúc này thụ yêu đã bắt đầu đập thủ lão tổ vẫn chưa tới chúng ta chỉ có thể từ bỏ đừng nóng nổi chờ một chút lão tổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới được xưng đại trưởng lão phụ nhân sắc mặt có chút trầm giọng nói mặc dù hắn là thiên quân cảnh thất trọng nhưng là mới vừa thụ yêu một k í c h kia để cho nàng cũng nội tâm phạm sợ hãi a đúng lúc này một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên văng lên chỉ thấy thụ yêu khua tay nhánh cây t ư ơ n g vị cường giả từ hư không rơi xuống Nó muốn động trong h ủ các vị, tiến t lên. đó đại bộ phận đều là cảnh giới thấp hơn thiên quân cảnh ngũ trọng mà cảnh giới tại thiên quân cảnh ngũ trọng trên cơ bản vẫn là nghĩ liệu một phen ở trong đó có ít người là bởi vì thảo mộc chi tinh mà đã mất đi lý trí có ít người thì là đang đợi thế lực sau lưng cường già tri viện ha ha một bầy kiến hôi tham lam lại sợ chết t h u yêu c h à o phúng thanh â m vang lên lần nữa còn có các ngươi đã cũng không nguyện ý đi vậy liền vĩnh viễn đừng h o n g đi ồ thật sao cái kia ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao lưu ở của ta người ngay tại thụ yêu vừa dứt lời một đạo nữ t ử thanh â m đột nhiên vang lên lời này vừa nói ra phong tuyết thần tông ba vị cường giả đột nhiên hai mắt tỏa sáng là lão tổ có ngày quân đỉnh phong cường giả tới rồi sao nghe thấy đạo thanh â m này tất cả mọi người là x ư n g sở sau đó trong lòng có chút phức tạp có ngày quân đỉnh phong cường giả đến bọn hắn có thể an toàn chút nhưng t ớ i không phải tự nhà thế lực cơn ư giả g bọn hắn lo lắng thảo m ộ t chi t i n h có thể hay không bị người khác cướp đi ồ tới cái lao giả kia đã tới sao không hiện thân ngay vậy thụ yêu ngữ khí tựa hồ có chút mong đợi nói rất nhanh một vị thân mang cạn váy dài màu lam nữ tử xuất hiện trong hư không nữ tử xem ra rất trẻ trung ba búi tóc đen rủ xuống bên hông khuôn mặt đoàn trang mỹ lệ khí chất thanh lãnh một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác ta tưởng là ai chứ nguyên lai là phong tuyết thần tông lục lão tổ kỳ phi tuyết đã bây giờ ta thai n g n ra thảo mộc chi tinh chỉ bằng một mình ngươi có thể còn kém xa lắm thấy rõ ràng người đến là ai về sau thụ yêu chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc tựa hồ cũng không có bao nhiêu áp lực mặc dù đồng dạng là thiên quân cảnh đ ỉ n h phong nhưng nó có thảo mộc chi tinh gia trì thực lực xa không phải bình thường thiên quân cảnh đ ỉ n h phong có thể so sánh thật sao nàng không đủ cái k i ế lại thêm ta đây chương một trăm hai mươi hai thượng q u a n khiêm chương một trăm hai mươi hai thượng q u a n khiêm thật sao nàng không đủ cái k i ế lại thêm ta đây một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên nghe thấy thanh âm này thụ yêu sắc mặt hơi đổi lại là một tôn thiên quân đình phong ngay tại nó hiếu kỳ người đến là ai lúc chỉ thấy năm bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không năm người này đều là nam tử hai vị lão giả ba vị trung niên nam nhân dẫn đầu chính là một người trung niên nam nhân cùng một lão giả lão phu ngược lại là nghĩ nhìn xem thai ngén ra thảo mộc chi tinh thiên quân đỉnh phong thụ yêu có thể mạnh bao nhiêu nhìn lấy to lớn thụ yêu dẫn đầu vị lão giả kia nói ra thượng q u a n khim ngươi còn sống đây thụ yêu nhìn chằm chằm vị lão giả kia cảm thấy kinh ngạc nói không sai năm người này chính là thượng quan nhất tộc người theo thứ tự là thượng quan nhất tộc bắt tổ thượng quá khim tộc trưởng thượng quan quyết cùng ba vị trưởng lão thượng quan khiêm vì thiên quân đình phong thượng quan quyết vì thiên quân bất trọng ba vị trưởng lao đều là thiên quân thất trọng nghe thấy thụ yêu lời nói tất cả mọi người ở đây tất cả giật mình thượng quan nhất tộc cũng mở ngươi đây không phải nói nhảm sao cái này thảo mộc chi tinh quý giá như thế bọn hắn làm sao có thể không tới bọn hắn tới năm người thật mạnh a ta một cái đều nhìn không thấu đừng nói ngươi thiên quân ngũ trọng ta thiên quân lục trọng cũng cảm thấy núi lớn áp lực khí thế kia thật đáng sợ trong đám người phong tuyết thần tông ba vị phụ nhân trưởng lao gặp thượng quan nhất tộc năm người đến trong lòng cũng là xích chặt là thượng quan nhất tộc bắc tổ còn có tộc trưởng của bọn họ thượng quan quyết cũng tới đại trưởng lão ngươi nói lao tổ nàng có thể tại thượng quan nhất tộc trước mặt đoạt đến thảo mộc chi tinh sao ngay vậy được xưng đại trưởng lão phụ nhân lắc đầu không biết mặc dù trả lời như vậy nhưng nội tâm của nàng rất rõ ràng cái này gần như không có khả năng ba người các nàng cũng là thiên quân thất trọng nhiều lắm là đối lên đối phương ba vị trưởng lão các nàng bên này l a o tổ kỳ phi tuyết đối lên thượng quan khiêm đã cần tận lực không có con dư thừa tinh lực xen vào nữa thượng quan quyết rất rõ ràng nhân số trên liền lâm vào thế yếu chớ nói chi là đồng cảnh chiến lực cũng có cao thấp gặp thượng quan nhất tộc đến thụ yêu cũng không có vội vã độc thủ ha ha thượng quan khiêm ngươi không khỏi quá tự tin a mặc dù trước kia ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là hiện tại như thế nào trước kia có thể so sánh chỉ bằng ngươi cũng không đủ bây giờ có thảo mộc tri tinh sức chiến đấu của nó có biến chất cho dù là thượng quan khiêm cùng kỳ phi tuyết cộng lại nó cũng không sợ đến mức người còn lại thiên quân cựu trọng phía dưới đều là sâu kiến nó hoàn toàn không để vào mắt thật sao vậy chúng ta thử một chút thượng quan k i ê m cười lạnh một tiếng sau đó kiếm chỉ vạch một cái một đạo trói lọi kiếm quan mang theo vô cùng ý thế chém về phía thụ yêu Kiếm quang n hai ữ n nơi g đi q u hư không phá đều đổ sụn á t o Liền lên cái này. Thu yêu không chút nào hoảng. cảnh, chút yêu Thu Hất đạo n g d n g một đ ạ kiếm quang nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai đạo kiếm quang đụng ó n Vâng. quang tiếp Hai kiếm lấy. đạo đ vào nhau một câu cực mạnh linh lực ba động quét sạch ra tất cả vây xem thiên quân cảnh cường giả đều bị bách bay rớt ra ngoài bọn hắn giao thủ thật mạnh đây chính là thiên quân đỉnh phong sao ta nhìn chúng ta vẫn là cách xa một chút quan chiến đi bọn hắn vẫn là làm nóng người thăm dò đây đợi chút nữa làm thật cũng không phải là cái này điểm lực l ư ợ n ó i đúng chúng ta lại chạy xa một chút mọi người hào hảo chủ động lui lại lên rất nhanh một mảng lớn không gian đều không có mờ h a i chỉ có ở giữa thụ yêu thượng quan khiêm cùng kỳ phi tuyết cho dù là thượng quan quyết cùng ba vị trưởng lão khác cũng lựa chọn lui ra chiến đấu liên lụy phạm vi mặc dù vừa mới lên quan quyết bốn người bọn họ bị thượng quan khiêm bảo hộ tại sau lưng nhưng là đợi chút nữa đánh lên thượng quan khiêm cũng không giành bận tâm bốn người bọn họ l i ê n cái này người cái này thai n g é n ra thảo mộc chi t i n h cũng không có gì dùng a ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đ â u bình thường thôi a thượng quan khiêm dễ ước nói nhưng nội tâm của hắn thì là hơi kinh hãi phải biết thả trước kia vừa mới cái kia cân sức ngang tải một màn là không thể nào phát sinh hắn không dùng toàn lực không sai có thể là đối phương cũng không dùng toàn lực á thả trước kia cái này thụ yêu hoàn toàn cũng là bị thượng quan khiêm đệ lên đánh bất kể có hay không sử dụng toàn lực kết quả đều như thế có thể tình huống hiện tại nhường hắn cũng cảm thấy có chút khó tin nhất thời thượng quan khiêm tâm lý cũng không có đáy hiện tại thụ yêu sợ là đã còn mạnh hơn hắn mạnh miệng ha ha thượng quan khiêm hôm nay ta liền muốn cọ rửa đi qua tất cả xỉ nhục trước kia ngươi là làm sao khi dễ ta hôm nay ta muốn gấp trăm lần hoàn trả ha ha ha thụ yêu tựa hồ nhìn thấy chính mình rửa sạch n ụ c nhã trắng cảnh không chút kiên kỵ ha tiếng cười phá lệ trói thai ồn ào quá câm miệng cho láo tử đ ố i tiếng cười cảm thấy rất bực bội thượng quan kiêm h xuất thủ lần nữa lần này hắn dùng chín thành lực đồng dạng là một đạo k i ế m quang nhưng là khí thế trên lại vượt xa vừa mới cái kia một kiếm cách đó không xa nhìn lấy một kiếm này vì thế kỳ phi tuyết nhữ mày trong lòng cảm thấy kinh ngạc một kiếm này rất mạnh mà trực diện một kích này thụ yêu tựa hồ cũng không có quá để ý ngược lại có chút trứng mắt chỉ thấy nó cành trên đột nhiên bao vây lấy một tầng mông lung thanh sắc qua mang cùng lúc đó một cỗ thần bí cường đại mà tản ra rồi rào sinh mệnh lực khí tức quét sạch ra thấy thế, thế thượng quan khiêm cùng kỳ phi tuyết đều là nhìn chằm chặp thụ yêu sắc mặt có chút ngưng trọng nhưng là trong lòng lại có chút sao động xa xa vây xem mọi người cũng cảm nhận được cố khí tức này từng cái trong mắt chứa lửa nóng có chút kích động đây chính là thảo mộc chi tinh sao quả nhiên mạnh mẽ phi phạm a tuyệt đối là thảo mộc chi tinh không sai khí tức thần bí cường đại trọng yếu nhất chính là cố này b ả n g bạc sinh mệnh lực chỉ bằng cố này sinh mệnh lực chiến đấu đều có thể tăng cường rất nhiều tiếp tục sức bền nếu là cầm tới cái này thảo mộc chi tinh đồng cảnh cơ hồ có thể nói là vô địch nào chỉ là đồng cảnh vô người a dù là vượt cấp cũng là dễ dàng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thiên quân đỉnh phong thụ yêu phối hợp chính nó thai n é n ra tới thảo mộc tri tinh cái kia thượng quan tiền bối cùng kỳ tiền bối có thể đánh thắng được nó sao ta cảm giác nó vô địch lời này của ngươi ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên chỉ là hai đánh một lời nói giống như thật đánh không lại a này lời truyền đến cách đó không xa thượng quan quyết chờ người trong thai nhưng thượng quan quyết bốn người thì cũng không có quá lo lắng bởi vì tại thượng quan quyết trên người có một kiện thượng quan nhất tộc trí bảo làm vì thiên quân bắt trọng thượng quan quyết sử dụng món trí bảo này có thể phát huy ra thiên quân đỉnh phong thực、lực. cái kia nếu để cho thượng quan khiêm sử dụng đâu c h í ít lại so với hiện tại mạnh không ít mặc dù tăng phúc sẽ không quá lớn nhưng cũng có thể thay đổi c ụ c thế trong chiến trường chỉ thấy thụ yêu nhánh cây cùng trước đó một dạng vung r a một đạo khí tức thần bí cường đại kiếm mang chém ra Vâng anh! trong hư không linh lực tàn phá bừa bãi lớn phiến không gian đổ sụt p h á thoái xa xa không gian hiện đầy vết nứt sau một lúc lâu mới bắt đầu thời gian dần t r ô i qua khôi phục hiện nay song phương không còn là cân sức ngang tài đối diện thụ yêu không nhúc nhích tí nào mà bên này thượng quan khiêm thì là thể nội khí huyết cuộc v ư n bay ngược ra một khoảng cách thấy thế cách đó không xa kỳ phi tuyết trong lòng lần nữa giật mình thụ yêu cường đại có chút nằm ngoài dự liệu của nàng trên hư không hoa thật là lớn cây a triệu cựu đây chính là thai ngén ra thảo mộc chi tinh thụ yêu sao nhìn phía dưới đại thụ che trời d i ệ p hân nhiên không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc nói đúng vậy thiếu đ i ệ n chủ đây chính là cây kia thai ngén ra thảo mộc chi tinh thụ yêu xem ra nó thai ngén ra thảo mộc chi tinh phẩm chất cũng không cao lắm triệu cựu hồi đáp chương một trăm hai mươi ba khương Lập tiên chương một trăm hai mươi ba khương Lập tiên cái này phẩm chất còn không tính cao sao cảm giác được thụ yêu khí tức cường đại diệp hân nhiên đối triệu cựu lời nói cảm thấy có chút không hiểu thiếu đ i ệ n chủ nếu như cái này thảo mộc chi tinh phẩm chất tính toán cao lời nói cái k i a thượng quan khiêm liền đã bị thương nặng triệu cựu giải thích nói như vậy phải không bất quá coi như phẩm chất không cao cũng không sao chỉ cần có thể tăng lên tiểu lạc là được mặc dù cái này thảo mộc chi tinh liền như thế nhưng là diệp hân nhiên cũng không ngại hiện tại nàng cần để cao tiểu long cùng hoa vô lạc thiên phú trừ tìm diệp t r ư ờ n g an cái này thảo mộc chi tinh chính là nàng trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất phía dưới trong chiến trường kỳ đạo hữu ngươi không muốn ra tay thử một chút nó sao trong lòng đã không có năm chắc thượng quan khiêm nhìn về phía kỳ phi tuyết nói ngay vậy kỳ phi tuyết không nói gì một cái lắc mình xuất hiện tại thượng quan khiêm bên cạnh người vẫn được nàng nhìn thoáng qua thượng quan khiêm ngữ khí bình thản hỏi một câu thấy thế thượng quan khiêm toàn thân khí thế đại c h ấ n nói đùa cái gì ta đương nhiên vẫn được liền nó vừa mới một cái kia cũng chính là gãi ngơ mà thôi vì mặt mũi hắn cũng làm mạnh trăng lên vậy là tốt rồi kỳ phi tuyết cũng mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không như thế trực tiếp tay cầm một thanh phủ đầy hàn khí trường kiếm thẳng hướng thụ yêu ta cũng tới gặp kỳ phi tuyết sớm tới thượng quan khiêm cũng lấy ra một thanh mũi kiếm sắc bén trường kiếm trực tiếp đi theo ha ha hai đánh một cũng không được thấy hai người hướng mình đánh tới thụ yêu không chút nào h o ả n g hai đầu tráng kiện nhánh cây đ ố n g nhiên quăng về phía hai người thấy thế hai người kiếm ý t r ù n g tiên chém về phía đánh tới nhánh cây k é n một tiếng trường kiếm c h ạ n g ở trên nhánh cây bị thanh sắc quang mang đ ố n g nhiên bắn được ra không chỉ có như thế hai người đều bị trấn hưng ơ bay ra ngoài không có sao chứ thượng quan khiêm quan tâm nói nâng thân hình kỳ phi tuyết sắc mặt có chút t ư ờ n g đỏ lắc đầu không có việc gì không nghĩ tới cái này thảo mộc chi tinh mạnh như vậy với ừ a m một kích kia nhường kỳ phi tuyết cảm thấy có chút giật mình bởi vì trước đó nhìn thượng quan khiêm chiến đấu cho nên lần này nàng trực tiếp dùng chín thành lực thật không nghĩ đến lại là kết quả này liền một điểm vết thương cũng không có ở thụ yêu trên thân lưu lại mà một bên thượng quan khiêm đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc một mình hắn không chiếm được lợi lộc gì thậm chí rơi vào hạ phong coi như xong làm sao hai người đánh một cái đều vẫn là rơi vào hạ phong ngay tại hai người không biết nên ứng đối ra sao thụ yêu lúc một thanh â m đột nhiên chuyển đến thượng quan khiêm kỳ đạo hữu các ngươi thế nào còn không có cầm xuống cái này thụ yêu a ngay vậy thượng quan khiêm cùng kỳ phi tuyết theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị xem ra hơi so thượng quan khiêm tuổi trẻ lão già xuất hiện trong hư không khương lập tiên người còn sống đâu nhìn thấy người tới thượng quan khiêm hơi kinh ngạc nói người tới chính là thiên không thánh địa lão tổ một trong khương lập tiên hắn cũng không là một người tới cùng thượng quan nhất tộc một dạng bọn hắn còn tới thánh chủ khương thiên thần cùng ba vị trưởng lão chỉ bất quá mặt khác bốn cái cũng lưu tại ngoại vi q u a n chiến một trận chiến này phi thiên quân đỉnh phong thì không xứng tham gia nghe thấy thượng quan k i ê m lời nói khương lập thiên sắc mặt hơi đen ngươi đều còn sống ta đương nhiên cũng còn sống nói hắn trong nháy mắt xuất hiện tại thượng quan khiêm cùng kỳ phi tuyết bên người tình huống như thế nào a cái này thụ yêu trước kia không phải là bị ngươi tùy tiện được sao thế nào đánh k h n g lại khương lập thiên trên mặt nghiền ngẫm cười nói nghe vậy thượng quan khiêm cười lạnh một tiếng ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết thử một chút liền thử một chút n h ờ n g ư ơ i biết hiện tại ta mạnh hơn xa ngươi nói xong khương lập thiên tự tin nhìn về phía thụ yêu cái này xem xét hắn trực tiếp toàn thân dựng tóc gáy bởi vì một đầu to lớn nhánh cây hướng hắn q u ă n tới đó đánh é n có phong phú kinh nghiệm khương lập thiên lập tức thôi động linh lực trong cơ thể một cái khí tức hùng hậu linh lực lồng ánh sáng đem hộ ở trong đó khương lập thiên không n ố c liền thượng quan khiêm đều bị đánh thành d ạ n g này thụ yêu khẳng định không đơn giản cho nên hắn trực tiếp sử dụng toàn lực vê a n g chỉ nghe thấy v a n g một tiếng nhánh cây đập vào lồng ánh sáng trên lồng ánh sáng chỉ giữ vững được không đến mấy hơi thời gian liền bị nhánh cây phá hủy mà chống đỡ lấy lồng ánh sáng khương lập thiên thì là thể nội khí huyết c ủ n cuộn đ ỗ n g nhiên phun ra một mụt máu tươi cái bay ra ngoài trông thấy tình cảnh này đã sớm vọt đến cách đó không xa thượng quan khiêm cùng kỳ phi tuyết khoe miệ giật một cái đối diện thụ yêu thu hồi nhánh cây một mặt khinh t h ư ờ nói quá không đem bản tọa coi ra gì chính ở chỗ này nói chuyện phim đâu vốn cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu liền cái này như trước kia một dạng trên miệng thực lực lợi hại điểm ngừng thân hình khương lập thiên lao đi khỏe miệng vết máu trong mắt có rõ ràng chấn kinh sơ xuất không có tránh cái này sóng liền không nên đón đỡ có cái thảo mộc chi tinh liền mạnh như vậy ngươi liền cái này thượng quan khiêm trong nháy mắt xuất hiện tại khương lập thiên bên người cười nói mau mau cút hiện từ lúc nào đoàn kết biết không cảm thấy có chút lúng túng khương lập thiên chủ trương lên đoàn kết người vẫn được sao thấy thế thượng quan k i ê m cũng không lại trò đùa mà chính là chân thành nói dù nói thế nào khương lập thiên cũng là thiên quân đ ỉ n h phong hắn cũng không thể hạ trắng a vẫn được đều là vấn đề nhỏ vậy là tốt rồi ba người chúng ta cùng một chỗ cũng không có vấn đề ngay vậy thượng quan khiêm lúc này mới yên tâm không phải vậy hắn cùng kỳ phi tuyết hai người còn thật bắt không được thụ yêu ngay tại hai người nói chuyện lúc ba đầu to lớn nhánh cây mang theo vô cùng ý thế g i ế t tới đây sau đó ba người đều lần nữa lâm vào khẩu chiến trong hư không độc c h i ế m ba vị thiên quân đ ỉ n h phong cái này thụ yêu cực hạn cũng nhanh đến nếu như lại đến một vị cái kia cái này thụ yêu cũng chỉ có thể là liều chết liều một phen nhìn phía dưới chiến đấu cũng thế triệu c ử u phân tích nói cái này thụ yêu giống như cũng không tính rất mạnh à, chỉ có thể đánh bốn cái đồng cánh tu sĩ diệp hân nhiên suy tư ừ m chủ yếu là nó thai ngén ra tới thảo mộc chi tinh phẩm chất không đủ cao bằng không đánh mười cái đều không có vấn đề trong ba người yếu nhất là lớn nhất mạnh miệng đó a con tưởng rằng cái này khương lập thiên rất mạnh đây nhìn lấy khương lập thiên lần nữa bị đánh bay thượng quan thập nói ra k h tiên bối giải đến vẫn là rất đẹp chỉ là có chút cao lạnh h a một kiếm này kém một chút ngay tại thụ yêu trên thân lưu xuống dấu vết một bên thượng quan vô địch cũng là nhìn vô cùng nhập thân đương nhiên hắn chủ muốn chú ý vẫn là kỳ phi tuyết cái kia thượng quan khiêm không phải là các ngươi ra lão tổ sao ngươi thế nào không chú ý hắn đâu diệp hân nhiên có chút khó hiểu nói a a ta chỉ xem kỳ phi tuyết đi đem lão tổ quên thượng quan vô địch lúc này mới nhớ tới đến nhà mình lão tổ cũng ở phía dưới chiến đấu đâu lúng túng gãi đầu một cái nói ngay vậy mọi người khỏe miệng co giật lấy đều cảm thấy có chút im lặng thiếu địa chủ ta hiện tại muốn xuất thủ sao nhìn phía dưới trong chiến trường thượng quan khiêm ba người một mực rơi tại hạ phòng nhưng là thụ yêu lại không cách nào nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn triệu c ử u nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi n g ư ơ i đi đi ta cũng nhìn đủ rồi chúng ta nhanh điểm đem thảo mộc chi tinh nắm bắt tới tay đi tranh thủ thời gian cho tiểu lạc tăng lên thiên phú diệp hân nhiên gật một cái c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn giây c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn giây hư không chiến trường bên trong ba đầu to lớn nhánh cây tùy ý khua tay thượng quan khiêm ba người toàn bộ bị áp chế v anh chỉ nghe thấy vanh một tiếng ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài liền chút thực lực ấy cũng dá ngốc nghẽ ta thảo mộc chi tinh thấy thế thu yêu cười lạnh nói một bên khác bị đánh bay ba người ngừng thân hình t ụ đến cùng một chỗ thế nào đều không sao chứ thượng quan khiêm lao đi khỏe miệng vết màu nói không có việc gì kỳ phi tuyết ngữ khí bình tĩnh mặc dù trên người có thương thế nhưng vẫn như cũ khí chất y ê u nhã không có chút nào chật vật cảm giác khương lập thiên ngươi đ â y gặp khương lập thiên không nói lời nào thượng quan khiêm nhìn về phía hắn hỏi lần nữa ta cũng không thành vấn đề thấy thế thượng quan khiêm trên mặt suy nghĩ nói các ngươi còn muốn lên sao liền bằng ba người chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó kỳ phi tuyết ngươi có những biện pháp khác ừ m bất quá đến lúc đó cái này thảo mộc chi tinh các ngươi nhìn đó là ai thượng quan khiêm lời còn chưa nói hết liền bị khương lập thiên đánh gãy nghe vậy kỳ phi tuyết cùng thượng quan khiêm đều theo khương lập thiên chỉ phương hướng nhìn qua ừ m cái kia tựa như là triệu cựu nhìn lấy thụ yêu phía trước cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh thượng quan khiêm cảm giác rất quen thuộc trong đầu trong nháy mắt hiện ra triệu cựu phong thái còn giống như thật sự là hắn tới đây làm gì không phải là muốn đoạt thảo mộc chi tình a một cái tiểu hải tử đây không phải tự tìm đường chết sao nghe thấy thượng quan k i ê m lời nói khương lập thiên cũng là nhận ra triệu cựu nghĩ đến triệu cựu một cái hậu bối lại dám đến đoạt thảo mộc chi tinh khương lập thiên đã cảm thấy buồn cười gặp khương lập thiên tựa hồ không coi trọng triệu cựu thượng quan khiêm cười lắc đầu xem ra cái này thảo mộc chi tinh cùng chúng ta vô duyên thượng quan khiêm ngươi đang đ ù a ta sao ngươi đừng nói hắn một cái hậu bối có thể lấy đi thảo mộc chi tinh nghe được thượng quan khiêm lời nói bên trong ý tứ khương lập thiên một mặt không tin đồng thời còn có chút nghị chế rêu thượng quan khiêm pham là có đầu óc đều không nói ra loại lời này thế mà thượng quan khiêm cũng không có giải thích chỉ tại thầm nghị trong lòng sự dốt nát của đối phương hắn cũng đã gặp qua triệu cựu xuất thủ một chiêu miệu sát thiên quân đ ỉ n h phong thực lực này còn thật có thể cầm xuống cái này thụ yêu cướp đi thảo m ộ t chi tinh đi khoát tay h á o thượng quan khiêm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hắn đã biết kết cục đã từng triệu cựu cho hắn cảm giác g áp bách viễn siêu thụ yêu cho nên hắn thấy kết cục này đã không cần nhìn trông thấy thượng quan khiêm cứ thế mà đi kỳ phi tuyết hai người một mặt m ở m i ệ n g hắn làm cái gì đâu không biết kỳ phi tuyết mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía cái kia đạo tuổi trẻ thất ảnh nói ra tây yêu trước mặt triệu cựu nào n g h mà đứng ngươi là ai c ả một t đạo cực t r i ử u cảm giác hạn thủ yêu c hoa mỹ kiếm quang lóe qua đối mặt chém tới kiếm quang thụ yêu tựa hộ bị khí thế áp chế đồng dạng không cách nào di động chỉ có thể ninh kích tứ đạo c ả n h bao vây lấy khí tức thần bí quang mang sen lẫn tại trước mặt vê anh chỉ thấy kiếm quang b ẻ gãy nghiền nát giống như đem tất cả nhánh cây đều phá hủy đi theo sau thế không giảm chạm tại thụ yêu trên thân một đạo vết thương thật lớn tỏa ra lấy thanh quang người người đến cùng là ai thụ yêu kinh ngạc vừa mới cảm nhận được kiếm quang cường đại nó trực tiếp toàn lực đánh ra có thể cái này tại triệu cựu trước mặt nhưng như cũng không đáng chú ý chỉ trong n h á n mắt trước đó thượng quan khiêm ba người chung vào một chỗ đều không phá được phòng bị triệu cựu một kích liền đánh bại thế mà triệu cựu cũng không để ý gì tới nó chỉ là vung tay lên một viên tản r a khí tức thần bí màu xanh làm trùm sáng tự thụ yêu trong vết thương b ệ y ra đó chính là thảo mộc chi tinh thấy thế thụ yêu quýnh lên liền phải đem thảo mộc chi tinh đoạt lại đáng tiếc nó vừa có hành động liền phát hiện trong cơ thể mình linh lực không cách nào điều động đây chính là thảo mộc chi tinh ly thể sau phản ứng trong thời gian ngắn nó cũng không thể thôi động linh lực xuất thủ nhìn lấy thảo mộc chi tinh rơi vào triệu c ử u trong tay thụ yêu tâm đều vỡ nhanh phẩm chất đồng dạng quá miễn cự a đánh giá liếc một chút trong tay thảo mộc chi tinh triệu cựu bình luận nghe thấy lời này thụ yêu trực tiếp kém chút không có phun ra một miệng lao huyết ta lấy mệnh bảo vệ đồ vật ngươi liền đánh giá như thế ta lớn nhất k i ê u ngạo cũng là để ngươi như thế đánh giá t r ứ n g mắt ngươi ngược lại là trả lại cho ta、à. nơi xa mọi người vây xem giờ phút này từng cái ánh mắt trận thật lớn đều là một bộ n g o á c mồm kinh ngạc g i n m vẻ dây dây hắn vừa mới có phải hay không trực tiếp liền dây ta không nhìn lầm cái kia chính là dây nghĩa nó hắn không phải thiên kiêu bảng đệ nhất sao làm sao đem thực lực đệ nhất sự tình l à m k h ì ngươi kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới hắn là thiên kiêu bảng người a thế hệ trẻ tuổi làm sao có loại này yêu nghiệt thái sơ thần điện làm thật là khủng bố như vậy à một cái tuổi trẻ bối phận đệ tử thế mà có thể miễu sát thụ yêu trong đám người thượng quan quyết ngược lại là so với bọn hắn đều tốt hơn nhiều thậm chí trong mắt còn có chút ý cười triệu c ử u quả nhiên lợi hại a không hổ là nhi t ử ta sư m i n h thái sơ thần điện đây chính là con ta vô địch chỗ thế lực phong tuyết thần tông mấy vị trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ trần kinh đại trưởng lão cái này cái này thật chính là thiên k i ê u b ả n g cái kia triệu c ử u sao xác định không phải cái nào cái tông môn lão tổ ta cũng cảm thấy thật không thể tin nhưng là chuyện trước mắt cũng là sự thật không thể không tiếp nhận vốn cho là hắn chỉ là nghiền ép thế hệ trẻ tuổi không nghĩ tới hắn là nghiền ép toàn bộ t h i ê n giới trong chiến trường kỳ phi tuyết cùng khương lập thiên đã nhìn ngây người cho dù là trước đó một mực không có chút nào tâm tình chập trần kỳ phi tuyết cũng k h ó nén chấn kinh c h i sắc giờ khác này hai người bọn họ rốt cuộc hiểu rõ thượng quan khiêm trước đó vì cái gì nói như vậy một kiếm này xuống tới ai chịu nổi a mà lại vì cái gì hắn một kiếm này xem ra tựa như là rất tùy ý một kiếm h á n mạnh như vậy nhớ tới trước đó nói lời khương lập thiên cũng cảm giác trên mặt không nhịn được tựa hồ bị triệu cựu hùng hằng đánh mặt ngươi hẳn là may mắn hắn không có tính toán ngươi vừa mới nói lời một bên kỳ phi tuyết bất thình lình nói một câu sau đó liền biến mất ở tại chỗ thảo mộc chi t i n h đã bị triệu cựu nắm bắt tới tay nàng cũng không cần thiết lại ở lại đây thấy trong hư không triệu cựu thu hồi thảo mộc chi tinh liền chuẩn bị hướng d i ệ p hân nhiên phục mệnh đúng lúc này một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện trong hư không toàn bộ hư không mây đen bước lên một cô cực mạnh khí tức tràn ngập toàn bộ thương k h u n g sau một khắc không gian trong nháy mắt đổ sụt vỡ vụn một vị trung niên nam nhân xuất hiện tại vỡ vụn trong hư không tiểu tử cái này thảo mộc chi tinh mặc dù phẩm chất không coi là gì nhưng cũng không phải ngươi có thể lấy đi. c h ư một trăm hai mươi lăm sơ dùng t h ầ n thông c h ư một trăm hai mươi lăm sơ dùng t h ầ n thông nhìn lấy trong hư không đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân triệu cựu ánh mắt hưng tụ thần giới người nghĩ đến nơi này hắn lập tức nhìn về phía diệp hân nhiên bên kia chỉ thấy trước đó vị trí kia sớm đã không có diệp hân nhiên đám người thân ảnh người đem chúng ta thiếu điện chủ làm đi đâu rồi nghe thấy triệu cựu lời nói trung niên nam nhân hơi b i ế n sắc mặt c ư ờ i lạnh nói ngươi lại dám nói như vậy với ta không tự biết sâu kiến đem thảo mộc chi tinh cho ta lấy ra chỉ thấy trung niên nam nhân vẫy tay một cái thảo mộc chi tinh liền bay đến trong tay hắn nhìn lấy trong tay thảo m ộ t chi tinh trung niên nam nhân trong mắt l o e ánh sáng lấy về dùng trí cao bảo vật thai n é n sau đó cái này thảo m ộ t chi tinh phẩm chất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều đến lúc đó cho dù là thái sơ thần điện ta cũng không để trong mắt nghĩ đến nơi này trung niên nam nhân liền bắt đầu cười ngây ngô cái này thảo m ộ t chi tinh cho ngươi vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại đi đúng lúc này một đạo thanh â m đột ngột đột nhiên tại trung niên nam nhân bên thai vang lên cái này khiến hắn toàn thân lông tơ dựng đứng hắn nhưng là đường đường thần kiếp cảnh đỉnh phong cương giả làm sao có thể có người không có chút nào phát giác xuất hiện tại hắn bên người trước mắt hai tên nam tử giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn các ngươi là ai các loại ngươi ngươi là hắn lời còn chưa nói hết diệp trường an liền cười lạnh nói ngươi vừa mới không phải nói ngay cả ta thái sơ thần điện cũng không để vào mắt sao ngươi muốn thế nào trung nhiên nam nhân có chút khẩn trương nói đối mặt diệp trường an hoặc là nói đối mặt thái sơ thần điện hắn không có chút nào lực lượng ngay vậy diệp trường an khỏe miệng khánh hết sau đó búng tay một cái khái niệm thanh trừ sau một khắc chỉ thấy trung n i ê n nam nhân hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán diệm n ũ vừa mới nơi này có người sao vì thử một chút hiệu quả diệp trường an cố ý hỏi chỉ thấy diệp ngũ có chút không hiểu lắc đầu điện chủ nơi này một mực liền chúng ta hai cái a nghe thấy lời này diệp trường an nội tâm vui vẻ liền diệp ngũ cũng không có liên quan tới vừa mới người kia ký ức sao hệ thống q u á n g yêu cái này chuyên trúc thần thông lợi hại a đó là đương nhiên cùng lúc đó thần giới đệ cựu trọng thiên thánh hoàng tông làm tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong thánh hoàng tông cùng thần phong thiên cung đế thần cấp còn có vệ thiên điện cùng nhau thống trị toàn bộ thần giới giờ phút này một tòa thả đầy mệnh bài đại điện bên trong bạn không hề có động tính gì đại điện đột nhiên vang lên răng rắp một tiếng chỉ thấy trên cùng ở giữa một khối mệnh bài đột nhiên vỡ vụn nhưng sau đó càng chuyện kỳ quái phát sinh chỉ thấy cái kia vỡ vụn mệnh bài hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại trong đại điện tựa hồ chưa từng tồn tại giờ khắc này thần giới tất cả biết được thánh hoàng tông người đều biết một việc cái kia chính là làm làm bá chủ thế lực thánh hoàng tông vẫn luôn không có tông chủ thiên giới nhìn lấy trong tay thảo mộc chi tinh diệp trường ăn có chút ghép bỏ liền cái này thứ đồ hư n h ư n g nhiều người như vậy đến đoạn nói xong chỉ thấy hắn con ngón đ ú ra thảo mộc chi tinh bay đến triệu cựu trong tay tiếp được thảo mộc chi tinh triệu c ử u lập tức đi tới diệp trường a n trước mặt hành lễ triệu c ử u gặp qua điện chủ gặp qua ngũ trường lão đứng lên đi diệp trường a n ra hiệu nói sau đó nhìn t h o á n g qua diệp ngũ thấy thế diệp ngũ ngầm hiểu tâm niệm vừa động chỉ thấy diệp hân nhiên bọn người xuất hiện ở trong hư không thiếu điện chủ ngươi vừa mới đi đâu làm sao đột nhiên không thấy xảy ra chuyện gì rồi gặp diệp hân nhiên bình yên vô sự xuất hiện triệu c ử u cũng là nhẹ nhàng thở ra bất quá đầy trong đầu đều là không hiểu không biết chuyện gì xảy ra ta không biết ta lão bất quá cha đều tới có thể có chuyện gì diệp hân nhiên kéo diệp trường an cánh tay cười nói cha sao ngươi lại tới đây ta liền tới nhìn ngươi một chút gần nhất tu luyện thế nào cũng chỉ là đến xem ta tu luyện thế nào sao nghe vậy diệp hân nhiên hơi nhỏ thất lạc đùa ngươi đây cho ngươi đây là thứ ngươi m u ố n gặp diệp hân nhiên phản ứng này diệp trường an nhịn không được cười nói đồng thời cho nàng một viên chữ vật giới chỉ, đây là... Tiếp nhận chữ vật giới chỉ diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi ngươi không phải nghĩ giúp hai người bọn họ tăng lên thiên phú sao đồ vật trong này đầy đủ đúng còn có thượng q u n vô địch hắn cũng cần tăng lên một chút nghe thấy diệp trường an lời nói diệp hân nhiên vui vẻ quá tốt rồi lao cha quá tuyệt vời đa tạ điện chủ đại nhân nhưng hưng phấn nhất kích động không ai qua được hoa vô lạc tiểu long cùng thượng quan vô địch nhất là thượng quan vô địch hắn đều không nghĩ tới sẽ có phần của mình điện chủ không nghĩ tới thế mà còn có ta ta thật gặp thượng quan vô địch tựa hồ muốn tuyệt hảo một phen diệp trường a n liền vội vàng cắt được nói làm thái sơ thần điện người thiên phú tự nhiên không thể kém tiểu long cùng hoa vô lạc mặc dù không phải thái sơ thần điện đệ tử nhưng đã đó là hơn n h ữ n người cũng không thể ném đi bài diện h ú nghe c i ngươi thiên các quá thấp, như thế nào thấp, thế t phú h o bảo sao? kịp hân nhiên bước chân, chẳng hộ Nghe còn muốn nàng đến ngươi bước các lẽ diệp trường an lời nói tiểu long cùng hoa vô lạc thượng quan vô địch lập tức nói điện chủ yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện ừ n cố lên nha muốn một mực theo hân n h i ê n liền không thể kém cha ngươi lần này sẽ đợi bao lâu a sẽ không lại chuẩn bị chạy a trước đó nói tại thiên giới chờ ta chờ ta đi tới thiên giới ngươi thế mà chạy đến thần giới đi nhớ tới trước đó diệp trường an tại hạ giới nói lời diệp hân nhiên cũng có chút tức giận nghe vậy diệp trường an khỏe miệng giật một cái vô vô cái chán a xin lỗi a hân nhiên cha quên mất người cũng biết cha làm thái sơ thần điện điện chủ là rất bận rộn thật sao nhìn diệp trường a n cái kia chân thành bộ dáng diệp hân nhiên có chút tin đương nhiên a diệp trường a n lại chân thành gật một cái tốt h a vậy lần này muốn đợi bao lâu a đối với diệp hân nhiên t ớ i nói nàng quan tâm nhất vẫn là diệp trường a n lần này có thể hầu ở bên người nàng bao lâu bởi vì trừ diệp trường a n chủ động lưu tại bên người nàng nàng không có những biện pháp khác cùng diệp trường a n cùng một chỗ thân giới nàng hiện tại không đi được thậm chí nói diệp trường ăn địa phương có thể đi nàng cơ hồ đều không đi được lần này chờ ngươi phi thăng cha lại đi bận b i ể u sự t ì n h khác dù sao cũng nhàm chán hệ thống nhiệm vụ đến diệp hân nhiên phi thăng thần giới mới có thể tuyên bố cho nên diệp trường an quyết định hầu ở diệp hân nhiên bên người một đoạn thời gian thuận tiện giám sát diệp hân nhiên thật tốt tu luyện sớm ngày phi thăng khi đó hắn cũng nên đi tìm thê tử của hắn lăng tiên nguyệt thật sao vậy thì tốt quá cha chúng ta đi nơi nào chơi a nghe thấy diệp trường an phải bồi tại bên cạnh mình thẳng đến phi thăng thần giới diệp hân nhiên liền thập phần vui vẻ mà nội tâm của nàng vừa vặn cùng diệp trường an n lại diệp trường an hy vọng nàng nhanh điểm phi thăng mà diệp hân nhiên thì là hy vọng chậm một chút nàng muốn diệp trường an có thể hầu ở bên người nàng lâu hơn một chút chơi hân nhiên a còn không cố gắng tu luyện tiểu thập cùng m ộ ư ơ i một đều nhanh bắt kịp ngươi chương một trăm hai mươi sáu bài sư chương một trăm hai mươi sáu bài sư a lao cha ngươi thế nào vừa đến đã để cho ta tu luyện a diệp hân nhiên một mặt buồn khổ nói nên đốc xúc vẫn là đến đốc xúc ngươi nhìn ngươi đã thiên tôn cảnh phân thượng ngược lại là có thể trước vung lòng một chút diệp trường an cười nói nhớ tới diệp hân nhiên đột phá đã rất nhanh diệp t r ư ờ n g a n cũng không có ý định buộc nàng tu luyện vậy thì tốt quá chúng ta đi đi dạo một vòng đi đi dạo một vòng được thôi nói xong diệp t r ư ờ n g a n vừa nhìn về phía triệu cựu chờ người nói các ngươi về đi tu luyện đi nhất là tiểu long các ngươi ba cái tăng lên thiên phu không nên lười biếng vâng điện chủ mấy người cùng kêu lên nói thấy thế diệp hân n h i ê n đem diệp trường a n cho chữ vật giới chỉ cho triệu cựu sau đó triệu cựu bọn người liền về lâm thiên đạo vực đi thôi hân nhân ngươi muốn đi nơi nào đi dạo liền đi thiên tinh đạo vực đi chỗ đó náo nhiệt chơi vui một số diệp hân nhân suy tư nói nàng coi là lâm thiên đạo vực làm là mạnh nhất đạo vực hẳn là q u ặ n cu é chút phần lớn người đều chuyên trú vào bế quan tu luyện cho nên nàng dự định trước cùng diệp trường a n đi thiên tinh đạo vực được vậy chúng ta đi trước thiên tinh đạo vực nói xong diệp t r ư ờ n g an liền dẫn diệp hân nhiên biến mất tại nguyên chỗ diệp ngũ thấy thế lập tức đi theo t r u n g quanh người quan chiến đã sớm nghị luận ở mỹ với mối vị kia cũng là thái sơ thần điện điện chủ sao hẳn là hắn quả nhiên là lại đẹp trai lại mạnh mẽ a thu hồi nước miếng của ngươi đi ngươi là nam a nam thế nào nam liền không thể ngưỡ ngộ hắn sao vậy ngưỡ ngộ về ngộ a đừng c h ả y nước miếng được không đừng nói nữa nhanh truyền xuống thái sơ thần điện điện chủ cùng thiếu điện chủ muốn dạo phố gọi phía dưới người đều cẩn thận một chút có chút nhãn lực đ ộ p đáo thiên tinh đạo vực tinh huy thành làm thiên tinh đạo vực thứ hai đại thành trì tinh huy thành phồn hoa trình độ cũng không so thiên tinh thành kém giờ phút này d i ệ p hân nhiên chính hưng phấn đi ở phía trước một tay cầm kẹo hồ lô một tay cầm hạt rẻ ra đường mà diệp trường a n cùng diệp ngũ thì là theo ở phía sau vừa nói vừa cười một tòa trong trả lâu ca ngươi muốn đều sai như vậy sao mặc dù phong thiên tông a hắn sẽ lý giải vũ văn thần tinh ngươi c ô m miệng cho ta trước đó không nhìn thấy ngươi cho ta nói hai câu lời hữu ích bây giờ cùng ta làm gì thay hắn d á m thị ta nhìn lấy vũ văn thần tinh vũ văn phong liền giận không chỗ phát tiết g i a hỏa này trừ đổ dầu vào lửa còn có thể làm chút gì Ca, ngươi hiểu lầm ta ta chẳng qua là cảm thấy tốt h đã ta chính là nhịn không được nói ra vậy ngươi cùng ra tới làm gì là ta bị đánh cũng không phải ngươi há ta xuyên quần áo trên người bị lão cha phụ thân phát hiện vũ văn thần tinh có chút im lặng nói vốn là hắn định đem cái kia bộ quần áo lấy ra vứt bỏ không nghĩ tới vừa lúc bị phụ thân của hắn đụng độ sau đó liền thấy phụ thân hắn mặt lộ vẻ thất vọng ma quyền sát trường quần áo cũng là rất biến thái bộ kia biến thái sao ta cảm thấy rất tốt ta chỉ có thể nói là các ngươi không có thẩm mỹ vũ văn thần tinh có chút ngạo kiểu nói ngươi cảm thấy rất tốt chính ngươi nhìn xem cái này trên đường cái nào có người sẽ vũ văn phong kem chút bị chọc giận quá mà cười lên chỉ ngoài cửa sổ đường cái lời còn chưa nói hết liền ngây ngẩn cả người ca ngươi thế nào rồi không phải là phụ thân đổi tới a gặp vũ văn phong đột nhiên không nói lời nào vũ văn thần tinh trong lòng căng thẳng vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn qua ừ m đây không phải là thái sơ thần điện thiếu điện chủ sao nàng làm sao cũng tại cái này theo vũ văn phong con mắt nhìn đi qua vũ văn thần tinh lúc này sưng sở hắn tuyệt đối không nghĩ đến diệp hân nhiên sẽ xuất hiện ở đây k không nghĩ tới chúng ta tại cái này cũng gặp phải nàng nhưng về phần ngươi sao vẻ mặt này ta còn tưởng rằng phụ thân tìm tới đây nghe vậy vũ văn phong lắc đầu ngươi nhìn nàng đằng sau theo người cảm giác thật là mạnh hẳn là thái sơ thần điện cờ giả có đúng không ta nhìn xem sau đó vũ văn thần tinh lại nhìn sang ánh mắt rơi vào diệp trường an cùng diệp ngũ trên thân ừ n miệng nó rất x o á i cảm giác thật là mạnh cái này xem xét vũ văn thần tinh hai mắt tỏa sáng các ngươi nghe tông môn người nói sao thái sơ thần điện điện chủ cùng thiếu điện chủ tại thiên tinh đạo vực d ạ n phố nhường chúng ta thêm chút mắt ta cũng nghe nói không biết có cơ hội hay không gặp một lần bực này tồn tại đây đúng lúc này bên cạnh một bàn người giao lưu tiếng chuyển tới nghe thấy lời này vũ văn phong cùng vũ văn thần tinh liếp nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vệ trấn kinh cùng thật không thể tin ca nàng đằng sau theo sẽ không phải là khẳng định là thái sơ thần điện điện chủ không sai không nghĩ tới chúng ta thế mà cũng có thể nhìn thấy thái sơ thần điện điện chủ vũ văn phong lại liếc mắt nhìn bên ngoài diệp trường an ba người sau đó quay đầu nhất thời sức sở chỉ thấy đối diện vị trí bên trên sớm đã không có vũ văn thần tinh cái bóng đột nhiên vũ văn phong tự hồ đoán được cái gì đ n g nhiên hướng ra phía ngoài nhìn qua cái này xem xét hắn trực tiếp hai mắt một đen chỉ thấy diệp trường an tự hồ nhận được kinh hãi đồng dạng nhìn lấy phía trước thân mang trắng xanh đan sen vánh ngắn nam tử trẻ tuổi đường phố phía dưới trên n g u nó người cái này cái gì biến thái a hả làm sao cảm giác giống như ở đâu gặp qua cái này một thân nhìn trước mắt a n mặc trắng xanh đan sen vánh ngắn trên đầu cài lấy đại hào nơ con bướm a n mặc màu trắng tất chân dài vũ văn thần tinh diệp t r ư ờ n g an đầu tiên là bị giật này mình sau đó cảm giác mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua một bộ này quần áo tiền bối ta xin lỗi à ta không phải có ý muốn dọa ngươi chỉ là vừa căng thẳng liền thói quen đem cái này mặc vào bởi vì nhiều lần vì hấp dẫn cường giả lực chú ý vũ văn thần tinh đều mặc cái này biến thái một bộ quần áo cho nên vừa mới hắn vừa căng thẳng liền vô ý thức đổi lại một bộ này hoàn toàn quên đi hắn hiện tại đối mặt chính là diệp Trường an. người làm gì diệp trương an có chút hăng hái quan sát hỏi tiền tiền bối ta nghĩ bái ngài làm thầy có thể chứ vũ văn thần tinh trong lòng có chút tâm thần bất định mà hỏi bái ta làm thầy diệp trương an ngây ngẩn cả người hắn cũng không nghĩ đến lại có thể có người xin hỏi ra vấn đề này ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm hệ thống thanh niên đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên phát động thu đồ nhiệm vụ ký chủ thu đồ có thể đạt được hào hoa khen thưởng yêu cầu thu đồ đối tượng vì vũ văn thần tinh khen thưởng tại vũ văn thần tinh hoàn thành thái sơ thần điện điện chủ đệ từ thí luyện nhiệm vụ lúc cấp cho chú thích nhiệm vụ này ký chủ có thể tiếp cũng không tiếp đồng thời chỗ thu đệ tử chỉ là ký danh đệ tử hào hoa khen thưởng mặc dù rất hào hoa nhưng ký chủ không muốn cũng không quan hệ nghe thấy hệ thống diệp trường a n ngây ngẩn cả người không phải đâu hệ thống n g ư ờ i đang làm cái gì để cho ta thu một cái đổ biến thái làm đồ đệ hệ thống nói qua ký chủ không nghĩ nhận nhiệm vụ có thể không tiếp hào hoa khen thưởng thả bản hệ thống cái này cũng không có việc gì cũng sẽ không núp neo hào hoa khen thưởng có bao nhiêu hào hoa gặp hệ thống nhiều lần nâng lên hào hoa khen thưởng diệp trường ăn tò mò hỏi rất hào hoa ký chủ khẳng định sẽ ưa thích được nhiệm vụ này ta tiếp chương một trăm hai mươi bảy tinh hồn quy nguyên đan chương một trăm hai mươi bảy tinh hồn quy nguyên đan bất quá vì cái gì ngươi muốn ta thu hắn làm đệ tử đâu dù là chỉ là ký danh đệ tử đối với hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thu vũ văn thần tinh vì ký danh đệ tử việc này diệp trương an vẫn còn có chút không h i ể u ký chủ vũ văn thần tinh khí v ậ n rất mạnh so hạ giới h i ê n viên hạo cùng tiêu nguyệt minh còn mạnh hơn thậm chí đều nhanh bắt kịp thượng quan vô địch cho nên nhận lấy hắn làm ký danh đệ tử cũng là có thể về sau muốn hay không đem hắn để thăng làm chính thức đệ tử liền nhìn ký chủ chính mình như vậy phải không nếu như ta không ngày nữa g i i vậy hắn có phải hay không liền không có cơ hội gặp gỡ ta ngươi cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ này ký chủ liền coi như các ngươi không tại thiên giới gặp cũng sẽ ở địa phương khác gặp phải nghe thấy hệ thống diệp trường an rơi vào trầm t ư xem ra đây cũng là đã định trước được rồi mặc kệ nghĩ đến nơi này diệp trường an nhìn về phía một mặt khẩn trương vũ văn thần tinh ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử nghe thấy diệp trường an lời nói vũ văn thần tinh vui sướng sông lên đầu kích động không thôi thật sao quá tốt rồi sau đó hắn lập tức quỳ xuống dập đầu nói đệ tử vũ văn thần tinh bài kiến sư phụ được rồi đứng lên đi đúng đem ý phục này cho đổi nhìn lấy vũ văn thần tinh ý phục này diệp trường an cảm thấy nhìn quen mắt lại không thoải mái hh ắ c ắ c được rồi sư phụ hệ thống hắn hiện tại có thể đi làm kia là cái gì thí luyện nhiệm vụ sao nghĩ đến hệ thống yêu cầu diệp trường an lại hỏi trước mắt còn không được cần hắn cảnh giới tăng lên tới hư thần cảnh mới được còn muốn chờ đến hắn tăng lên tới hư thần cảnh còn muốn lâu như vậy nghe thấy hệ thống diệp trường an đều ngây ngẩn cả người vốn cho rằng rất nhanh liền có thể cầm tới cái kia hào hoa khét thường không nghĩ tới còn muốn lâu như vậy ký chủ kỳ thật vũ văn thần tinh thiên phú bị phong ấn rất nhiều vốn là hắn sẽ trong tương lai giải khai nhưng bây giờ gặp gỡ ngươi tự nhiên có thể sớm mở ra phong ấn mở ra phong ấn về sau thiên phú của hắn đem sẽ tăng lên rất nhiều gần như sánh vai trước đó thượng quan vô địch ồ xem ra cũng không t ệ lắm bất quá vô địch thiên phú lại tăng lên hẳn là sử dụng ta cho tài nguyên gặp hệ thống như thế đánh giá d i ệ p trương an cũng là coi trọng vũ văn thần tinh liếc một chút bất quá liền liếc một chút đến mức thượng quan vô địch trước đó thu thượng quan vô địch vào thái sơ thần điện thời điểm hệ thống cũng đã nói thượng quan vô địch tiềm lực rất lớn. hiện tại diệp trường an cũng lời ư chờ hắn chậm rãi khai có tiềm lực trực tiếp nhường hắn cùng tiểu lòng cùng hoa vô lạc tăng lên một đợt hệ thống thế nào cho hắn giải phóng a ký chủ cầm một viên tinh hồn quy nguyên đan cho hắn là được cái đồ chơi này thái sơ thần điện còn nhiều liền cái này vốn cho rằng còn muốn dựa vào cái gì thủ đoạn đâu liền lấy một viên đan dược liền có thể giải quyết l ạ o ngũ cầm một viên tinh hồn quy nguyên đan cho hắn vâng điện chủ nghe thấy diệp trường an lời nói diệp ngũ trực tiếp lấy ra một viên đan dược sau đó trực tiếp đem đan dược đưa vào vũ văn thần tinh trong miệng ăn đan dược vũ văn thần tinh đột nhiên cảm giác được thể nội dị dạng. một c ố ấm áp mà bàng bạc lực lượng trong nháy mắt dù tẩu tại toàn thân giờ khắc này hắn tựa hồ thân ở trong tinh hà cả người đều đang thăng hoa một lát sau chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng tựa hồ có đồ vật gì bị đánh vỡ một c ố hơi thở cực kỳ mạnh tự vũ văn thần tinh thể n ộ i quét sạch mà ra chỉ trong nháy mắt tu vi của hắn liền tăng lên một cái đại cảnh giới đặt đến thiên tôn cảnh ta ta đây là cảm thụ được cảnh giới tăng lên cùng biến hóa trong cơ thể vũ văn thần tinh có chút kích động khó có thể tin nho nhỏ tăng lên mà thôi coi ta ký danh đệ tử liền không thể làm mất mặt ta mặt về sau phải cố gắng tu luyện biết không diệp trương an ngữ khí bình tĩnh nói vâng sư phụ vũ văn thần tinh hương phấn lại kiên định nói ừ m sau đó ta sẽ đốc xúc ngươi tu luyện ngươi chuẩn bị sẵn sàng vì để cho vũ văn thần tinh sớm ngày phi thăng thần giới mở ra thí luyện nhiệm vụ diệp trương an lựa chọn đốc xúc hắn thật tốt tu luyện sư phụ ngài cứ việc cắt bài đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của ngài nói xong vũ văn thần tinh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi diệp trương an ngươi còn có cái gì muốn nói nói thẳng chính là sư phụ ta không có gì muốn nói hắn muốn đem việc này nói cho đại ca cùng phụ thần nhưng là sợ diệp trường an không đồng ý dù sao nhìn diệp trường an dạng này tựa hồ rất chờ mong mình có thể nhanh điểm tăng cao tu vi hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến diệp trường an dự định không nghĩ tới cha thế mà thật sẽ thu hắn làm đệ tử a mặc dù chỉ là ký danh đệ tử một bên diệp hân nhiên nội tâm lẩm bẩm nhớ tới vũ văn thần tinh biến thái hành động nàng đã cảm thấy có chút không thoải mái không đám người xa xa bên trong vũ văn phong nhìn lấy đây hết thể đại phát sinh toàn bộ người cũng đã choáng không phải đâu thần tinh còn thật có thể trở thành thái sơ thần điện, điện chủ đệ tử a v à n g không ta cũng đi thử xem chẳng lẽ là vừa mới quần áo trên người lần này vũ văn phong cũng có chút nhịn không được đại ca nhìn thấy đám người bên trong vũ văn phong đi theo diệp trường an bọn người sau lưng vũ văn thần tinh hô một tiếng mặc dù thanh nhâm hắn tận lực giảm thấp xuống có thể làm sao có thể thoát khỏi diệp trường an ba người lỗ thai nhưng diệp trường an cùng diệp ngũ cũng không có hứng thú nhìn nhiều chỉ có diệp hân nhiên hướng vũ văn phong phương hướng nhìn sang t h ầ n tinh cố gắng tu luyện không cần cô phụ tiền bối trong đám người vũ văn phong nhìn về phía vũ văn thần tinh cười nói hắn biết đệ đệ của hắn vũ văn thần tinh sắp đi đến chân chính đăng thiên tri lộ về sau bọn hắn sẽ là ngày đêm khác biệt nghe vậy vũ văn thần tinh ánh mắt kiên định nhìn về phía vũ văn phòng dùng sức nhẹ gật đầu cha thần giới là cái dạng gì a phía trước diệp hân nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía diệp trường an hỏi ồ、oh, ngươi đ ố i thần giới có hứng thú ừng、um, thần giới nhất định có rất nhiều cường giả a diệp hân nhiên gật một cái tưởng tượng lấy thần giới cường giả như mây tràng cảnh cường giả không có cảm giác đều rất yếu diệp trường an suy nghĩ một chút nói diệp hân nhiên bất quá đến lúc đó ngươi phi thăng thần giới tự nhiên là có thể trực quan cảm nhận được thần giới tình huống cái kia mẫu thân cách thần giới xa sao diệp hân nhiên đột nhiên rất chăm chú hỏi nàng biết lăng tiên nguyệt khẳng định không tại thần giới không phải vậy diệp trường a n liền sẽ mang theo lăng tiên n g u y ệ t cùng đi thiên giới nhìn nàng nghe thấy diệp hân nhiên lời nói diệp trường a n đột nhiên ngây m ẩ n cả người sau đó cười nói mẫu thân cách thần giới không xa chờ ngươi đến thần giới cha liền mang theo mẫu thân đến nhìn người cha ngươi biết mẫu thân ở đâu nghe diệp trường ăn lời này diệp hân nhiên cảm giác diệp trường ăn tựa hồ biết lăng tiên nguyện ở nơi nào cha đương nhiên biết mẫu thân ngay tại huyền hoàng cổ giới đâu chờ ngươi phi thăng thần giới cha nhất định mang mẫu thân trở về chờ diệp hân nhiên phi thăng thần giới diệp trường an có thể lĩnh nhiệm vụ tiến về huyền hoàng cổ giới đến lúc đó là có thể đem lăng tiên n g u y ệ n mang về nhiều năm như vậy không thấy cũng không biết đến lúc đó gặp mặt hội là dạng gì tràn g diện t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám tăng lên chương một trăm hai mươi tám tăng lên nửa tháng sau thiên giới lâm t i ê n đạo vực thiên cung nghiệm đó ta cái này ta đây là hóa long t i ể u long phát giác được biến hóa của mình cả kinh nói ngay vậy hoa vô lạc cùng thượng quan vô địch bọn người hào hào ra hiện ở trước mặt của hắn không phải đâu long ca người thật hóa long hắn đúng là hóa long đi qua điện chủ cho tài nguyên tăng lên thiên phú hắn không nghĩ hóa long cũng khó khăn triệu k i ự u ngược lại là không có cảm thấy cái gì khiếp sợ dù sao có diệp trường ăn cho bảo vật tài nguyên chỉ là hóa long không nói chơi thượng quan vô địch thì là có phần có hào hứng bắt đầu đánh giá tiểu long người cái này hóa long về sau vẫn rất khóc ca không nghĩ tới rồng lại là như vậy nhìn trước mắt sinh ra năm c r à o toàn thân là thâm thúy đen bộ phận bộ lông cùng lòng trào vì màu đỏ sậm trong mắt tản ra hào quang màu đỏ tiểu long thượng quan vô địch lại cảm thấy rất đẹp trai đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy r ộ n g đẹp trai đi hắc hắc ta còn không chỉ có như thế đâu điện chủ đại nhân cho tài nguyên hậu kỳ thật ta chỉ hấp thu một phần nhỏ theo về sau tu vi tăng lên ta còn có thể tiếp tục tăng lên tiên h phú tiếp tục tiến hóa thiểu long tự tin ngẩng đầu nói ra lợi hại a bất quá ta hẳn là so ngươi lợi hại hơn ha ha ha ha ha thượng quan vô địch một mặt tự tin cười nói bây giờ ta có thể đánh trước kia mười cái chính ta không nghĩ tới trước kia ta thế mà thiên phú yếu như vậy nhớ tới bây giờ chính mình thiên phú viễn siêu đã tưởng thượng quan vô địch liền không khỏi cảm khái nghe thấy thượng quan vô địch nói so với chính mình lợi hại hơn tiểu long trong nháy mắt liền không có vui vẻ như vậy sau đó nhìn về phía hoa vô lạc tiểu lạc ngươi đây gặp tiểu long hỏi hướng mình hoa vô lạc cũng là tự tin ngẩng đầu lên nói long ca ta bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay thiên phú tăng lên không nói ta còn thu được rất lợi hại truyền thừa đây gặp so với hoa vô lạc chính mình cũng không có cảm giác ưu việt tiểu long trầm mặc long ca không có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ tiến bộ nhà tốt bao nhiêu đúng ta đã thiên c à n cảnh ngươi đây có thiên phú tăng lên cùng cường giả truyền thừa hoa vô lạc bây giờ đã đến thiên c à n cảnh lập tức tăng lên mấy cái đại cảnh giới nghe vậy tiểu long chừng lớn hai mắt một mặt khó có thể tin nói thiên càng cảnh nhanh như vậy người đ a n g đ ù a ta đâu đúng a cũng là thiên càng cảnh a nói hoa vô lạc còn cố ý phô b à y một chút cảnh giới khí tức chính thức thiên càng cảnh thất trọng ta trước đó cảnh giới cao hơn ngươi đó a không nghĩ tới lập tức liền bị ngươi đổi tới ta mới thiên càng cảnh thất trọng a ngươi liền cũng thất trọng cái này cái này cũng quá không công bằng a ta thế nhưng là trí cao vô thượng giống a tiểu long hô lớn nhưng không phải hắn không muốn nhìn thấy hoa vô lạc có tiến bộ lớn như vậy mà chính là gặp trước đó ưu thế lập tức không có hắn có chút hoài nghi lên chính mình tới Sao như thế nào không rơi liền so với chính mình tăng lên nhiều đây ta vẫn là tương lai hoa tổ đây gặp tiểu long d ạ n g này hoa vô lạc quệt miệng nhỏ giọng thầm thì nói đúng rồi vậy chúng ta bây giờ có phải hay không so thượng quan thập cùng dương thập nhất hai vị đại ca lợi hại tựa hồ có chút tung bay tiểu long trông thấy thượng quan thập cùng dương thập nhất hai người thời điểm vậy mà nói ra lời này ngay vậy thượng quan thập sắc mặt hơi đen song quyền nắm chặt không nói gì thấy thế triệu cựu cười、cợt. thập sư đệ hiện tại s á c thực chỉ là thiên c ả n cảnh ngũ trọng bất quá các ngươi hai cái hiện tại cộng lại cũng đánh không lại hắn tại trở lại thiên cung trước thượng quan thập liền đã theo thiên quyền cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên c ả n cảnh nhất trọng nửa tháng theo thiên c ả n cảnh nhất trọng đột phá đến thiên c ả n cảnh ngũ trọng trừ thiên cung vốn là cực kỳ vượt chỉ tiêu tu luyện hoàn cảnh bên ngoài càng quan trọng hơn cũng là thượng quan thập thiên phú mà lại hắn trước đó cố ý áp chế tu v i cho nên lập tức đột phá nhiều như vậy cảnh giới cũng là bình thường nghe thấy triệu cựu nói như vậy t i ể u long gương mặt kinh ngạc h a thượng quan thập đại ca mạnh như vậy người đoàn ta vì cái gì có thể làm thái sơ thần điện đệ tử nói đến đây thượng quan thập trên mặt mới có nụ cười cái kia mười một đâu hắn hiện tại mặc dù mới thiên quyền cảnh bắt trọng nhưng là cũng sẽ không so ngươi yếu hắn nhưng là căn nguyên rất cao tiên tiên thần thánh theo cảnh giới tăng lên thiên phú cũng một mực tại tăng lên thậm chí còn có thể tự động l ĩ n h nộ thần thông triệu c ử u giải thích nói ngay vậy tiểu long cùng hoa vô lạc đều có phần có hứng thú nhìn về phía một mặt ngây thơ đơn thuần dương thập nhất hắn thật có mạnh như vậy tiểu long có chút không quá tin tưởng chủ yếu là nhìn dương thập nhất bộ dạng này cảm giác không quá giống là cao thủ thấy thế thượng quan thập cùng triệu cựu đều là khỏe miệm giật một cái Các người t i tại cái này tu luyện đi, ế p p tục tu ta này luyện h ả i đi tìm một địa chủ. Nói, triệu kiểu liền muốn rời khỏi. Nhìn lấy triệu kiểu chuẩn bị rời địa đi, tìm một t Nhìn muốn chuyến chủ. chuẩn h lấy bị ư ợ n g quang thập tựa hầu n h ĩ thập ớ i điều gì, ơ ngươi i kinh nói. Minh, sai, không. Không ngạc đến hư thần cảnh. Thượng quan phá hư h Sư sẽ ta đột t lời còn chưa nói hết triệu cựu liền lập tức quay người nói ra t h ư ợ n g q u a n thập nhìn trước mắt mọi người hoặc là hâm mộ hoặc là mộng bức biểu lộ triệu cựu cảm thấy rất hài lòng quay người liền rời đi tiên h cung hắn muốn đi tìm diệp trường an dù sao đột phá có lẽ diệp trường an sẽ cho hắn nó sắp xếp của hắn thì như tiến vào thái sơ thần điện tu luyện mặc dù thiên cung tu luyện hoàn cảnh đã rất h á nhưng không có, có chỗ nào tu luyện hoàn cảnh có thể so với được thái sơ thần điện các ngươi cố lên tu luyện ta muốn tiếp tục bế quan gặp triệu cựu giới đi thượng quan vô địch cũng chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện chờ một chút vô địch ngươi cảnh giới gì thượng quan thập đột nhiên gọi lại thượng quan vô địch thập sư minh ta đã thiên thánh cảnh thất trọng thượng quan vô địch cười nói ta cũng đi tu luyện ngay vậy thượng quan thập không nói hai lời liền đi tu luyện bởi vì thượng quan vô địch thiên phú đã tăng lên hiện ở thiên phú coi như không bằng chính mình cũng là không xê xích bao nhiêu cho nên thượng quan thập vì bảo hộ chính mình thập sư huynh địa vị cùng mặt mũi quyết định khắc khổ tu luyện đi tại thượng quan mười dẫn đầu dưới thượng quan vô địch cùng tiểu lòng hoa vô lạc đều là hào hào bắt đầu bế quan tu luyện thiên tinh đạo vực phong thiên tông người nói cái gì đây là thực sự sao một đạo kích động lại khó có thể tin thanh âm tại trong đại điện vang lên cha đương nhiên là thật ta tận mắt nhìn thấy thái sơ thần điện điện chủ thu thần tinh vì ký danh đệ tử vũ văn phong vẻ mặt thành thật nhìn về phía trước mắt trung niên nam nhân nói ra tốt tốt tốt t ố ha ha ha ha từ hôm nay trở đi ta vũ văn hải cũng là phong thiên tông tống chủ không ta cho nên t hiện tại đ phong thiên tông do ta quyết định chương một trăm hai mươi chín cựu luyện tháp chương một trăm hai mươi chín cựu luyện tháp lâm thiên đạo vực vạn luyện thành làm lâm thiên đạo vực người người đều biết một tòa đại thành Vạn l u y dịp hân h nhân bắt nguồn từ trong t nguồn hiếu một tòa tháp. u y ệ ký hỏi không đây là nhường thần tinh thí luyện bất quá ngươi muốn đi vào thử một chút cũng được vậy ta cũng vào xem một chút đi không biết tầng thứ chín đến cùng có vật gì thế mà đã nhiều năm như vậy đều không ai có thể đạt tới tầng thứ chín lúc trước bọn hắn liền bọn hắn liền nghe người khác nói tòa này cựu luyện tháp đến bây giờ đều không có người đạt tới qua tầng thứ chín đương nhiên đây là bởi vì thượng quan vô địch thượng quan thập cùng triệu cựu không tới thử qua nhìn trước mắt cựu luyện tháp vũ văn thần tinh ngược lại là ánh mắt lửa nóng trong lòng kiên định lại tự tin hắn rất sớm đã nghe nói qua tòa này cựu luyện tháp truyền thuyết mà lại đại ca của hắn vũ văn phong còn tới xông qua cho dù là bây giờ có thể trên tiên tiêu bảng thứ mười vũ văn phòng cũng chỉ có thể ngừ nhưng hôm nay vũ văn thần tinh tiên phú đã giải phóng cho nên hắn phá lệ tự tin rất muốn thử một lần truyền thuyết này bên trong cựu luyện tháp ngay tại diệp trường an chuẩn bị để bọn hắn đi vào lúc triệu cựu đột nhiên xuất hiện tại diệp trường an đám người trước mặt tiểu cựu người đây là đột phá hư thần cảnh a diệp trường an liếc mắt liền nhìn ra đến triệu cựu cảnh giới đột phá gặp qua địa chủ điện chủ ta đã đột phá cảnh giới còn mời ngài ăn bài triệu cựu cung kính hành lễ nói đã đột phá vậy cũng không cần lưu tại thế giới về thái sơ thần điện thật tốt tu luyện a diệp t r ư ờ n g an cũng không tính nhường triệu cựu tiếp tục lưu lại thiên giới đến tại thiên cung bên kia thượng quan t h ậ t bọn người có cần hay không triệu cựu bảo hộ vậy dĩ nhiên là không cần không nói thái sơ thần điện cái tên này liền để thiên giới run l ư y bảy thiên cung càng là bảy cơm chế ngoại nhân vào không được chỉ bằng vào thượng quan vô địch tại cái kia liền để rất nhiều người kiên kỵ bất luận là thực lực của hắn còn là hắn gia tộc bối cảnh thần tinh ngươi mau vào đi thôi hân nhiên ngươi muốn thử xem lời nói cũng có thể đi vào triệu cựu trở lại thái sơ thần điện về sau diệp trương an nhìn về phía diệp hân nhiên cùng vũ văn thần tinh nói nghe thấy diệp trương an lời nói vốn là không nhẫn mại được vũ văn thần tinh trực tiếp liền tiến vào cựu luyến tháp hân nhiên ngươi không đi sao gặp diệp hân nhiên còn không động thân diệp trường an coi là diệp hân nhiên không có ý định tiến vào chỉ thấy diệp hân nhiên cười cận ta n h ư ờ n g một chút hắn bởi vì diệp trường an bọn người trong hư không cũng không có tận lực che giấu mình cho nên rất nhiều người đều chú ý tới bọn hắn giờ phút này càng ngày càng nhiều người vây quanh tiếng thảo luận cũng là liên tiếp là thái sơ thần điện người sao ta vừa vặn giống nhìn đến triệu cựu đúng vậy cô gái kêu ta tại tinh không bí cảnh gặp một lần tựa như là thái sơ thần điện thiếu điện chủ tên nam tử kiên nên không phải là thái sơ thần điện điện chủ a chính là hắn ta có bằng hưu tại tinh huy thành gặp qua bọn hắn vừa mới chạy vào đi vũ văn thần tinh nghe nói bị thái sơ thần điện điện chủ thu làm ký danh đệ tử không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này trông thấy thái sơ thần điện người hơn nữa còn là thái sơ thần điện điện chủ cùng thiếu điện chủ các loại vị kia là chẳng lẽ là thái sơ thần điện trưởng lão khẳng định đúng vậy xem ra liền rất cường đại các ngươi nói vũ văn thần tinh có thể hay không xông đến tầng thứ chín hắn hiện tại thế nhưng là thái sơ thần điện, điện chủ ký danh đệ tử a cũng không có thể đi mặc dù hắn hiện tại là thái sơ thần điện điện chủ ký danh đệ tử có thể lúc này mới bao lâu thời gian thực lực khẳng định còn không có để lên đi trước đó hắn nhưng là liền thiền kiêu bảng đều không thể đi lên người cái kia thái sơ thần điện thiếu điện chủ đâu nàng vì cái gì không đi vào sông một chút chờ một chút các ngươi nhìn tầng thứ hai đèn đã sáng lên vũ văn thần tinh đã sông đến tầng thứ hai bởi vì vừa mới cũng không có người sông tháp cho nên hiện tại chỉ có vũ văn thần tinh một người đang sông cựu l u n tháp không phải đâu nhanh như vậy trước sau mới mấy câu thời gian a ký xác thực cái tốc độ này có chút dò người mặc dù lần đầu tiên là một người đối kháng ba cái đồng cảnh giới đối thủ nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy a các ngươi hiện tại còn xác định hắn lên không được tiên tiêu bản sao ta nhớ được ca ca hắn vũ văn p h o n g tầng thứ nhất cũng không có hắn nhanh như vậy rất nhanh tầng thứ ba đèn cũng phát sáng lên n ó á tầng thứ ba tốc độ này không so tầng thứ nhất chậm bao nhiêu a đây chính là sáu cái đồng cảnh đối thủ a trong hư không cha hắn đã đến tầng thứ ba ta cũng đi thử một lần gặp vũ văn thần tính đã xông qua tầng thứ ba diễm hân nhiên cũng chuẩn bị vào đi xem một cái ừng đi thôi diễm chương an gật một cái cái này không quan trọng cựu luyện tháp đối diệp hân nhiên tới nói cũng là chơi nhìn lấy diệp hân nhiên tiến vào thí luyện tháp mọi người tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt thái sơ thần điện thiếu điện chủ tiến bảo nàng cũng tiến bảo nhìn nàng một cái có thể hay không xông đến tầng thứ chín ta cảm thấy làm thái sơ thần điện thiếu điện chủ nàng xông đến tầng thứ chín hẳn là chuyện chắc như đinh đóng của ta vậy cũng chưa chắc đi dù sao cái này tầng thứ chín thế nhưng l ạ i cho tới bây giờ liền không có người xông tới đi qua ngươi đừng quên triệu cửu cộng hòa thượng quan vô địch mấy vị kia đều còn chưa tới thử qua đây ta cảm thấy bọn hắn đều có thể trên tầng thứ chín cái này đây là cái gì tình huống đúng lúc này một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ngay vậy tất cả mọi người hướng cựu luyện tháp nhìn qua cái này xem xét tất cả mọi người t r ừ n g lớn hai mắt gương mặt khó có thể tin chỉ thấy diệp hân nhiên đi vào về sau cựu luyện tháp đèn từng tầng từng tầng tiếp lấy phát sáng lên ở giữa cơ hồ không có dừng lại giống như rất nhanh tầng thứ chín ánh đèn liền phát sáng lên cái này không phải đâu vậy thì đến tầng thứ chín không hổ là thái sơ thần điện thiếu điện chủ a thật mạnh tầng thứ chín sáng lên về sau diệp hân nhiên cũng không có rất nhanh liền đi ra Cảnh cảnh m ngay i ờ khắp n tại diệp hân nhiên chuẩn bị lúc rời đi một thanh em đột nhiên vang lên chúc mừng ngươi xông qua tầng thứ chín sau đó cấp cho khen thưởng còn có khen thưởng diệp hân nhiên cũng không biết kỳ thật chỉ cần xông qua tầng thứ nhất liền có khen thưởng chỉ bất quá khen thưởng đều là tại làm lần x ô n g tháp kết thúc lúc phát ra chương ò n có, t một trăm ba mươi lần nữa đột phá chương một trăm ba mươi lần nữa đột phá cái này linh lực như thế rồi rào sao cảm nhận được bao phủ chính mình của sáng mang theo điểm linh lực d i ệ p hân nhiên đều có chút cảm thấy không tưởng được rất nhanh nàng liền bắt đầu đắm chìm trong tu luyện bên trong ngoài tháp nhìn lấy diệp hân nhiên một mực chưa hề đi ra mọi người cũng là nghị luận lâu như vậy còn chưa có đi ra các ngươi nói nàng là sông q u a vẫn là ngay tại sông a hẳn là sông qua đi nhìn trước đó tốc độ kia ta cảm thấy tầng thứ chín đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì có lẽ vậy không hổ là thái sơ thần điện thiếu điện chủ bất quá sông q u a tầng thứ chín đến cùng là cái gì khen thường đâu lâu như vậy còn chưa có đi ra không biết nhưng chắc chắn sẽ không kém đây chính là sông hoa tầng thứ chín khen thường a chúng ta chỉ có thể hâm mộ sau ba ngày kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên đột phá tới thiên thánh cảnh ký chủ cảnh giới tăng lên đến thần tôn cảnh cựu luyện thắp cũng không tệ lắm dù sao kết nối lấy thế giới tri tâm chỉ tiếp xông qua tầng thứ chín về sau lại đến liền không có khen thưởng diệp hân nhiên đột phá tại diệp trường ăn trong dự liệu dù sao hắn bất cứ lúc nào đều có thể cảm nhận được diệp hân nhiên tình huống đồng đạm vũ văn thần tinh cũng tại kinh lịch lấy chuyện giống vậy nhìn lấy vũ văn thần tinh tăng lên không ngừng khí tức diệp trường an vẫn là thật hài lòng dù sao hắn đây là cách hư thần cảnh càng ngày càng gần đợi đến vũ văn thần tinh đạt đến hư thần cảnh liền có thể bắt đầu thái sơ thần điện điện chủ ký danh đệ tử thí luyện nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ diệp trường an liền có thể thu được hệ thống nói hào hòa khét thưởng nghĩ đến nơi này diệp trường an cũng có chút không thể chờ đợi không đúng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì diệp trường an một mặt giật mình ta dựa vào ta có thể trực tiếp nhường vũ văn thần tinh tiến vào thái sơ thần điện tu luyện a cảnh giới kia tăng lên tốc độ được nhiều nhanh a, ta thế mà đem nghĩ đến nơi này diệp trường an quyết định đợi chút nữa vũ văn thần tình sau khi đi ra liền để hắn tiến vào thái sơ thần điện tu luyện hh hào hoa khen thưởng ta tới đúng lúc này cựu luyện tháp tầng cao nhất quang mang l ó i lên diệp hân nhiên thân ảnh xuất hiện tại ngoài tháp không có nghĩ đến cái này cựu luyện tháp khen thưởng còn rất tốt ta trực tiếp để cho ta tăng lên một cái đại cảnh giới cảm thụ được tự thân cảnh giới diệp hân nhiên liền cảm thấy có chút hài lòng dễ dàng đột phá một cái đại cảnh giới cái này dù ai trên thân không cảm thấy thoải mái a cha ta lại đột phá có phải hay không cách ngươi cảnh giới thêm gần một bước rồi đi tới diệp trường a n trước mặt diệp hân nhiên một mặt tự hào cười nói nghe thấy diệp hân nhiên nói như vậy diệp trường a n lại không đành lòng đả c h nàng đành phải hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nói hân nhiên thật giỏi tiếp tục cố lên cha xem trọng ngươi bị diệp trường a n như thế khen một cái diệp hân nhiên trong lòng vui vẻ cũng không có chú ý đến diệp trường a n đều không trả lời vấn đề của nàng lại qua một ngày cựu luyện tháp chín tầng quang mang lóe lên chỉ thấy vũ văn thần tinh một mặt hưng phấn xuất hiện tại ngoại tháp ta cái này đã đột phá đến thiên thánh cảnh bởi vì lúc trước giải phong thiên phú thời điểm hắn liền thuận thế tăng lên tới thiên tôn cảnh cho nên bây giờ hắn cũng tăng lên một cái đại cảnh giới cái này khiến vũ văn thần tinh cảm thấy mười phần kinh hỷ dù sao như loại này lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới sự t ì n h là thật là quá hiếm thấy sư phụ ta ta thế mà tăng lên nhiều như vậy đi tới diệp trường an trước mặt vũ văn thần tinh một mặt kích động nói rất không tệ sau đó ngươi đi thái sơ thần điện tu luyện đi tranh thủ sớm ngày đột phá đến hư thần cảnh nói xong diệp trường an lại đem triệu cựu tiêu lên nhường triệu cựu an bài vũ văn thần tinh tại thái sơ thần điện tu luyện sự tỉnh cha chúng ta sau đó đi đâu triệu cựu đem vũ văn thần tinh mang đến thái sơ thần điện về sau diệp hân nhiên hỏi người muốn đi đâu cha ta muốn đi thiên cơ tháp diệp hân nhiên suy tư chốc lát nói thiên cơ tháp người nghĩ khiêu chiến thiên kiêu bảng n g h e xong diệp hân nhiên lời này diệp trương an liền đoán được diệp hân nhiên muốn làm gì thay thế diệp hân nhiên vội vàng gật một cái đúng a đều đã lâu như vậy cũng nên đi khiêu chiến một chút cái này thiên kiêu bảng vừa vặn triệu cựu đều hư thần cảnh tên của hắn cũng không có thể lại lưu tại thiên giới thiên kiêu bảng phía trên cái này thứ nhất cũng nên để ta tới ngồi a được vậy chúng ta liền đi thiên cơ tháp nói xong diệp t r ư ờ n g an diệp mũ cùng diệp hân nhiên ba người liền trực tiếp biến mất trong hư không lâm thiên đạo vực thiên cơ tháp thần cao nhất một tên láo giả dâu tóc bạc trắng chính khoanh chân nhắm mắt tu luyện đúng lúc này ba đạo nhân ảnh đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn cảm giác được có người đến bạch vấn huyền chậm rãi mở hai mắt ra làm hắn nhìn gặp người đến là ai lúc cũng là theo bản năng s ư ớ n g sở làm sao không nhận ra gặp bạch vấn huyền vẻ mặt này diệp trường an cười nói tiền bối đại giá bạch mũ có chút thụ sùng n h kinh bạch vấn huyền cười lắc đầu nói hắn tuyệt đối không nghĩ đến diệp trường an thế mà lại lần nữa đến đây thiên cơ th bất quá khi nàng nhìn thấy thời điểm diệp hân nhiên hết thể đều hiểu vị này chẳng lẽ cũng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ diệp trương an không sai gặp nâng lên chính mình diệp hân nhiên cũng là cười lên tiếng c h à o lao ra ra n g ư ờ i ta ta là diệp hân nhiên không nghĩ tới diệp cô nương tuổi c ò n trẻ tu vi lại là kinh động như gặp t i ê n nhân a cảm giác được diệp hân nhiên cốt linh cùng cảnh giới bạch vấn huyền nội tâm bỗng nhiên giật mình n à y thiên phú vạn người không được một ra không biết tiền bối lần này tới là vì nhìn đến diệp hân nhiên bạch vấn huyền trong lòng ẩn ẩn có suy đoán nhưng vẫn hỏi chỉ thấy diệp hân nhiên liền vội mở miệm ta là tới khiêu chiến thiên c i u bảng quả là thế vậy là ngươi muốn khiêu chiến thượng quan vô địch bạch vấn huyền có thể nhìn ra diệp hân nhiên tựa như thiên thánh cảnh cho nên hắn vô ý thức liền cho rằng diệp hân nhiên là muốn khiêu chiến thượng quan vô địch dù sao triệu c ử u cảnh giới quá cao mà lại giờ này khắc này bạch vấn huyền cũng không biết triệu c ử u đã đột phá đến hư thần cảnh đã không tính là thiên giới bài danh phạm chủ không ta muốn làm đệ nhất diệp hân nhiên ngữ khí kiên định lại tự tin nói đệ nhất đi cái kia chính là khiêu chiến các ngươi thái sơ thần điện triệu cựu bạch vấn huyền vừa nói xong diệp trường an liền nhắc nhở triệu cựu đã đột phá hư thần cảnh lời này vừa nói ra bạch vấn huyền trong lòng lần nữa bỗng nhiên giật mình hư thần cảnh hắn cũng không biết hư thần cảnh đây là hắn lần đầu tiên nghe nói nhưng là hắn biết đây nhất định là thiên quân phía trên cảnh giới nói cách khác triệu c ử u phi thăng làm thiên cơ tháp đương đại tri chủ bạch vấn huyền gặp qua rất nhiều thiên kiêu cờ khởi cường giả kết thúc nhưng duy trì có chưa từng gặp qua có người phi thăng qua nhiều năm như vậy liền từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công phi thăng qua bây giờ nghe thấy triệu c ử u đã phi thăng hắn mặc dù cảm thấy làm thái sơ thần điện người cái này thật hợp ý nhưng vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn kinh mà lại hắn còn nghe thấy được một cái tin tức trọng yếu thiên quân phía trên cảnh giới hư thần cảnh chương một trăm ba mươi mốt d i ệ p hân nhiên khiêu chiến thiên kiêu bảng chương một trăm ba mươi mốt d i ệ p hân nhiên khiêu chiến thiên kiêu bảng đã như vậy vậy ta trước hết đem thiên kiêu bảng đổi một cái đi đã triệu c ử u đã vượt ra khỏi thiên giới thiên kiêu bảng phạm chủ vậy dĩ nhiên không thể lại xếp tại trên bảng nói xong chỉ thấy bạch vấn huyền bấm p h á t quyết một đạo to lớn bảng danh sách xuất hiện tại thiên cơ tháp c ả n h trong hư không sau một khắc toàn bộ thiên kiêu bảng kim quang chất động cái này khé động tính hấp dẫn toàn bộ lâm thiên đạo vực chú ý của mọi người cùng lúc đó toàn bộ thiên giới chỗ có thiên cơ thắp phân bộ đều xuất hiện một dạng hình ảnh các ngươi mau nhìn đây là thiên kiêu bà sao phát sinh cái gì rồi có người muốn khiêu chiến tiên h kiêu bà sao có lẽ vậy đi lần trước triệu cựu khiêu chiến thượng quan thập thời điểm thay đổi bài danh chính là cái này đó tính các ngươi mau nhìn đó là cái gì tình huống triệu cựu tên làm sao không thấy thượng quan vô địch lại xếp số một thật đúng là cái này tình huống như thế nào triệu cựu đâu sẽ không phải là không thể nào triệu cựu thế nhưng là thái sơ thần điện người làm sao có thể sẽ vẫn là đây cái kia tên hắn làm sao không thấy thiên cơ tháp đều không có ý định giải thích một chút sao u i thỉnh ngươi là thứ đồ gì a nhường thiên cơ tháp giải thích có lớn như vậy mặt mũi sao ngay tại tất cả mọi người đối thiên kiêu bảng biến động cảm thấy chấn kinh vừa nghi nghi ngờ lúc một đạo tin tức lại xuất hiện ở các nơi thiên kiêu bảng phía trên diệp hân nhiên k h i ê u chiến thượng quan vô địch nhìn thấy thiên kiêu trên bảng nơi đánh bảng tin tức tất cả mọi người là xư sở dù sao rất nhiều người cũng không biết diệp hân nhiên là ai cái này diệp hân nhiên là ai a tới liền p ê u chiến thượng quan vô địch đúng đấy đừng lại là một cái không có tự mình hiểu lấy ra hỏa bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lần trước triệu cựu khiêu chiến thượng quan vô địch lần này lại là khiêu chiến thượng quan vô địch cái này thượng quan vô địch bị khiêu chiến có chút thường xuyên a trước đó thế nhưng là không có mấy người dám khiêu chiến hắn không phải bại trật vật cũng là đạo tâm pha thoái ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra một cái suy đoán các ngươi nói cái này diệp hân nhiên có thể hay không cũng là thái sơ thần điện người a không biết diệp hân nhiên là người nào tự nhiên là các loại không h i ể u cùng suy đoán mà biết Diệp hân nhiên là thái sơ thần điện thiếu điện chủ người thì là cảm thấy một trận chiến này thật có ý tứ diệp hân nhiên muốn khiêu chiến thượng quan vô địch có ý tứ thiếu điện chủ muốn khiêu chiến đệ tử không biết thượng quan vô địch có dám hay không xoay tay lại a ta cảm thấy hắn có dám hay không xoay tay lại đều không trọng yếu làm thái sơ thần điện thiếu điện chủ thực lực khẳng định là không thể chê ta cảm thấy cũng chưa chắc đi trước đó tại tinh không bí cảnh thời điểm ta chỉ thấy qua diệp hân nhiên tuổi tác thật nhỏ liền mười mấy tuổi cảnh giới không cao lắm còn thật chưa chắc là thượng quan vô địch đối thủ cái kia đến lúc nào rồi sự tình ngươi xem một chút thượng quan vô địch hiện tại cảnh giới gì ngươi cảm thấy diệp hân nhiên sẽ không có tăng lên muốn ta nhìn nàng lại so với thượng quan vô địch tăng lên càng nhiều thượng quan vô địch không phải liền là thiên tôn t h lâm thiên a n cảnh. này Lúc bao lâu? h đạo i tăng vực trong thiên cung ngay tại nghiêm túc tu luyện thượng quan vô địch đột nhiên cảm giác được cái gì đột nhiên mở hai mắt ra gương mặt hưng phấn lại có người tới khiêu chiến ta hh lúc trước không có đánh qua cựu sư minh chẳng lẽ còn cho là ta đánh không lại các ngươi rồi từng cái cho là ta thua với cựu sư minh liền bắt đầu khinh thị ta đúng không ta hiện tại liền đi để cho các ngươi biết biết, cái gì gọi là một người t r ấ n áp c h ú n g thiên tiêu nói xong thượng quan vô địch hướng thẳng đến cách đó không xa thiên cơ tháp t h n đến thiên cơ tháp bên ngoài thông suốt thế mà gọi diệp hân n h i ê n cùng thiếu điện chủ cùng tên đâu bất quá cùng tên cũng vô dụng ta chiếu đánh không sai nhìn đến bên cạnh thiên tiêu bảng phía trên đánh bảng tin tức thượng quan vô địch cảm thấy có chút hứa kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cũng gọi diệp hân nhân có điều hắn căn bản sẽ không đem cái này diệp hân nhiên hướng thiếu điện chủ cái hướng t i ê n nghĩ bởi vì hắn thấy thiếu điện chủ khẳng định là khiêu chiến triệu c ử u mà không phải khiêu chiến chính mình cái này tên thứ hai không tiếp tục nhìn nhiều thượng quan vô địch trực tiếp đi vào thiên cơ tháp nếu như hắn nhìn nhiều lời nói có lẽ có thể nhìn thấy thiên tiêu trên bảng hạng nhất đã là tên của hắn càng có thể trông thấy hình chiếu trên lôi đài cái k i a đạo thân ảnh tiểu tiểu là quen thuộc như vậy thiên cơ tháp bên trong khiêu chiến thất ta đến rồi thượng quan vô địch một mặt tự tin đi đến một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên lôi đài ngươi rất có n h ư ợ nó thiếu điện chủ thượng quan vô địch vốn muốn nói hai câu phách lối lời nói nhưng làm hắn trông thấy đối diện là ai lúc cả người đều cứ thế ngay tại chỗ đối diện diệp hân nhiên mỉm cười ồ ta rất có cái gì bên này thượng quan vô địch xấu hổ lại m ộ t b ư ớ c khoe miệng cứng ngắc d ư n g lên sau đó thấp thỏm quay đầu nhìn về phía phía dưới lôi đài hai đạo tựa hồ có chút quen thuộc thân ảnh cái này xem xét lòng của hắn bỗng nhiên hoảng hốt nhìn về phía hắn là diệp trường a n nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt địa địa chủ vô địch gặp qua địa chủ thượng quan vô địch liền vội vàng hành lễ nói thật tốt nên chiến đi muốn toàn lực ứng phó diệp trường ăn giặt giò vâng địa chủ vốn là không biết nên thượng quan vô địch như thế nào cho phải nghe thấy diệp trường an câu nói này trong n g á y mắt đều hiểu hắn trước đó quả thật có chút cố kỵ do dự nhưng đó là bởi vì không dám đối diệp hân nhiên xuất thủ mà không phải sợ thương tổn đến diệp hân nhiên hắn biết diệp hân nhiên đã lựa chọn khiêu chiến chính mình vậy đã nói rõ nàng đã có n ắ m chắc đánh bại chính mình cho nên hắn căn bản không lo lắng sẽ làm bị thương đến diệp hân nhiên ra tay đi đối diện diệp hân nhiên hai tay thả ở sau lưng nụ cười có chút hơi ngọt nhìn về phía thượng quan vô địch nói cái này nhìn như hơi cười ngọt ngào cho nhường thượng quan vô địch cảm giác sau lưng dâng lên một vệ ý lạnh thiếu địa chủ vậy ta đã tới đi qua thiên phú sau khi tăng lên ta đối với mình thiên phú lý giải càng ngày càng sâu bây giờ ta cũng là rất mạnh ngài cũng phải nhiều hơn cẩn thận nói xong thượng quan vô địch trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt ngay sau đó đ ỗ n g nhiên một quyền đánh phía diệp hân nhiên thay thế diệp hân nhiên không chút nào hoảng khoe miệng có chút dâng lên một cái tay từ phía sau lưng vùng đi ra hơi anh một cái cực mạnh linh lực ba động quét sạch mà ra t o à nhưng bộ k h ô đều mềm run. có chút hơi run. Chỉ cái hơi thấy、diệp、Hân Nhiên một Diệp mại là ạ i trắng đoán tay bắt thượng nắm đoán như Ngọc bắt lấy thượng quan vô địch nắm đấm. Nhưng địch đấm. lấy l vô do ở diệp hân nhiên tay hơi nhỏ mà thượng quan vô địch nắm đấm có chút lớn đến mức nàng một cái tay không thể hoàn toàn bắt lấy thượng quan vô địch nắm đấm hình tượng này xem ra có một chút b u ồ n c ư ờ i bất quá cũng không ảnh hưởng diệp hân nhiên một cái tay liền đem thượng quan vô địch ngăn cản dưới sau đó diệp hân nhiên hơi vung tay thượng quan vô địch trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cự lực theo trên nắm tay đánh tới cả người thé bay ra ngoài chương một t i h u long cầu cứu chương một t i h u long cầu cứu không hổ là thiếu điện chủ ta một quyền này đều có thể miễu sát người cùng cảnh giới không nghĩ tới thế mà bị thiếu điện chủ tùy tiện ngăn lại ngưng thân hình thượng quan vô địch có chút cả kinh nói d i ệ p hân nhiên thực lực có lẽ còn muốn tại hắn dự đ o á n phía trên thượng quan vô địch ngươi liền không thể đến điểm lợi hại sao tiểu đả tiểu nháo có thể không có ý nghĩa a ngươi nếu không cầm chút thực lực đi ra ta có thể không để cho ngươi nói xong d i ệ p hân nhiên toàn thân ngưng tụ ra một cỗ thần bí lại mạnh mẽ kiếm ý chỉ thấy nàng kiếm chỉ hoa rơi một đạo mang theo vô cùng y thế kiếm mang bỗng nhiên chém về phía thượng quan vô địch một đoàn quan g mang tự trước ngực của hắn sáng lên sau đó một quyền đánh ra một cái gần như thực chất linh lực nắm đấm nên đón tiếp lấy vê anh linh lực khí tức trên lôi đài tàn phá bờ bãi diệp hân nhiên một bước không động thượng quan vô địch lại lui về phía sau mấy bước lần này thượng quan vô địch không nói thêm gì nữa toàn thân đồng dạng ngưng tụ ra một c ố kiếm ý hôn nguyên kiếm xương tại phía sau lưng của hắn một khối kiếm hình xương cốt tản mát ra một đạo quan g mang hôn nguyên tràng thiên phối hợp với tịch diệt thần cốt lực lượng t ă n phúc thượng quan vô địch sử dụng hắn kiếm đạo thần thông đây là hắn thiên phú lần nữa tăng lên về sau tại kiếm cốt bên trong lĩnh mộ một đạo cường đại kiếm quang chém về phía diệp hân nhiên thượng quan vô địch hai mắt tỏa sáng đây chính là hắn lĩnh nộ ra tới t â t chiêu cũng là hắn một chiêu lợi hại nhất thiếu điện chủ ta kiện này rất đẹp trai a một bên khác nhìn lấy kiếm quang chém tới diệp hân nhiên khỏe miệng d ư n g lên xem ra cũng không thể lắm hy vọng đừng khiến ta thất vọng một thanh trường kiếm hư ảnh xuất hiện tại diệp hân nhiên sau lưng cùng lúc đó hai tròng mắt của nàng xuất hiện hai thanh anh kiếm một tay đặt sau lưng một tay kiếm chỉ chỉ thiên sau đó bỗng nhiên hoa rơi ngay sau đó một đạo đồng dạng mang theo khí tức thần bí kiếm quang chém ra ngoài Với anh, thư không xuất hiện lít nha lít nhít vết n ư ớ c không gian xuất hiện có chút phá thoái chờ hết thể trở về hình dáng ban đầu chỉ thấy thượng quan vô địch đã rơi vào ngoài lôi đài giờ phút này chính thở hồng hộc u ì một chân trên đất vừa mới cái tiên một kiếm là hắn mạnh nhất một kiếm cũng hao phi hắn gần nửa linh lực thiếu điện chủ còn phải là thiếu điện chủ a không sánh bằng đáng tiếc vừa trở về thứ nhất còn ngồi chưa n ắ g đâu lại bị cướp đi trên lôi đài không ngoài sở liệu đệ nhất thiên tiêu còn phải là ta ạ d i ệ p hân nhiên một mặt tự tin nói thượng quan vô địch kỳ thật ngươi vẫn là rất mạnh không nên nản trí mặc dù có ta ở ngươi chỉ có thể làm thứ hai bất quá chờ ta phi thăng thần giới đệ nhất chẳng phải lại là ngươi sao trông thấy thượng quan vô địch tự hồ bởi vì ném đi hạng nhất mà có chút thất lạc diệp hân nhiên cũng là an ủi lên nghe thấy diệp hân nhiên lời nói thượng quan vô địch trong mắt l ó e lên một vệt sáng đúng a thiếu điện chủ sau khi phi thăng đệ nhất chẳng phải lại là của ta sao đến lúc đó ta vẫn là thiên giới đệ nhất thiên t i ê u a thượng quan vô địch cũng là trực tiếp nghi thoáng không cần tranh đoạt đệ nhất đâu chờ thứ nhất tên phi thăng chẳng phải một cách tự nhiên đến p i ê n chính mình làm đệ nhất sao điện chủ thiếu điện chủ ngũ trưởng lão không có an b à i khác lời nói ta liền đi về trước tu luyện thượng quan vô địch đi tới diệp trường a n trước mặt nói ngươi về đi tu luyện đi tranh thủ sớm ngày phi thăng thần giới diệp trường a n gật một cái ừng tiểu long bên kia giống như có chút tình huống phát sinh đúng lúc này diệp hân nhiên đột nhiên lấy ra một cái ngọc giản bên trong tin tức chuyển đến để cho nàng cảm thấy một chút kinh ngạc tiểu long thượng quan vô địch hiếu kỳ hỏi tiểu long hắn chạy đến vạn thú đạo vực đi tựa hồ còn phát sinh chiến đấu chính hướng ta cầu cứu đây vạn thú đạo vực hắn chạy cái kia đi làm gì vạn thú đạo vực mặc dù tất cả đều là yêu thú nhân tộc đi qua vẫn là rất nguy hiểm mặc dù hắn cũng là thú nhưng dù sao cũng là kẻ xông vào chưa chắc sẽ an toàn nghe thấy tiểu long đi vạn thú đạo vực thượng quan vô địch đột nhiên cảm thấy có chút không tốt lắm dù sao tiểu long cảnh giới quá thấp cũng không thể cam đoan an toàn của mình cha chúng ta đi cứu hắn a nghe thấy lời này d i ệ p hân nhiên vội vàng nhìn về phía diệp trường an chỉ thấy diệp trường an có chút m u ố n cười các ngươi không cần lo lắng hiện tại hắn đ ã hóa long tại yêu thú bên trong địa vị là trí cao chỗ lấy cho ngươi đi cứu hắn là bởi vì những cái kia yêu thú muốn cho nó lưu tại vạn thú đạo vực làm lão đại không cho hắn đi đây a là chuyện như vậy diệp hân nhiên xững sở một bên thượng quan vô địch cũng là gương mặt ra ngoài ý định vốn cho rằng tiểu long là gặp phải nguy hiểm không nghĩ tới là chuyện như vậy chà vậy chúng ta đi vạn thú đạo vực đem hắn cầm trở về a thấy thế diệp trường an cười lắc đầu không cần phiền phức đi một chuyến chỉ thấy diệp trường an một tay giỏ x é t nhập hư không bên trong sau một khắc làm hắn tay thu trở về thời điểm một đầu dài có một chút tối bộ lông màu đỏ h ắ c long bị nắm ở trong tay Ừm. đại nhân tiểu chủ nhân quá tốt rồi rốt cục trở về ta đều cho là mình sẽ không còn được gặp lại các ngươi t r o n g thấy diệp trường an cùng diệp hân nhiên tiểu long hoa một tiếng liền khóc lên cũng là xem ra có chút giả được rồi được rồi n g ư ơ i một con rồng tại vạn thú đạo vực có thể có cái gì nguy hiểm còn có khóc thời điểm có thể hay không trang giống một điểm nước mắt đều không có thấy thế diệp hân nhiên trực tiếp vạch trần nói ngay vậy tiểu long lập tức thu vào cười ha h a nói hắc hắc, tiểu chủ nhân mặc dù ta đúng là vạn thú đạo vực rất thụ tôn trọng nhưng là những cái kia yêu t h ú thật sự là quá nhiệt tình từng cái ngăn đón ta để cho ta tại cái kia làm đại vương một thanh nước mũi một thanh nước mắt lôi kéo không nỡ ta đi trở về liền nhanh đi thật tốt tu luyện bây giờ huyết mạch của ngươi kích hoạt về sau lại cho ngươi tăng lên trên diện rộng thiên phú có thể không nên lười biếng lúc này diệp trường an đột nhiên nói ra huyết mạch kích hoạt nghe thấy diệp trường an lời nói tiểu long diệp hân nhiên cùng thượng quan vô địch đều là s ư n g sở ừ m vốn là tiểu long liền có một chút long tộc huyết mạch mặc dù liền một chút xíu hơn nữa còn không có kích hoạt nhưng cũng coi là không tệ lần này tăng lên thiên phú còn g i ú p hắn kích hoạt huyết mạch cũng coi là thuận tiện dù sao cùng hiện ở thiên phú so sánh cái t i ê điểm long tộc huyết mạch ngược lại là lộ ra không có ý nghĩa nguyên lai là dạng này à khó trách trước đó ta cũng cảm giác mỗi lần đột phá đều có chút là lạ hồi tưởng lại trước kia đột phá thời điểm cảm giác được thân thể biến hóa t i ể u long giờ mới hiểu được nguyên do các ngươi hai cái về đi tu luyện a thiên tiêu bảng sự tình đã kết thúc diệp trường a n cũng để cho thượng quan vô địch cùng tiểu l o n g về đi tu luyện dù sao lấy diệp hân nhân tu luyện tốc độ bọn hắn không bắt chút chặt liền sẽ xa xa rơi xuống giờ phút này ngoại giới bởi vì thiên tiêu bảng biến hóa lại s ô i trào nhìn lấy thiên tiêu bảng phía trên hạng nhất biến thành diệp hân nhân thượng quan vô địch lại về tới tên thứ hai rất nhiều người đều l à một trận kinh ngạc nhưng khi bọn hắn trông thấy diệp hân nhiên tên phía sau thế lực danh xưng là thái sơ thần điện lúc tựa hồ lại cảm thấy hợp lý rất nhiều chương một trăm ba mươi ba thiên hạ c h i cảnh chương một trăm ba mươi ba thiên hạ c h i cảnh không phải đâu cái này diệp hân nhiên thế mà cũng là thái sơ thần điện người cái này không rất rõ ràng sao bất quá đã nàng cũng là thái sơ thần điện người đánh thắng thượng quan vô địch cũng là hợp lý rất nhiều đánh thắng ta có thể tiếp nhận thế nhưng là nàng một bước không động liền thắng cái này hơi cường điệu quá đi lần trước triệu c ử u cũng thế động đều không động một bước liền đem thượng quan vô địch chiến thắng chỉ có thể nói thái sơ thần điện người đúng là cường đại a tại quái vật khổng lồ này chưa từng xuất hiện thời điểm thượng quan vô địch một người vững vàng ngồi tại đứng đầu bảng căn bản không có nhiều người dám khiêu chiến hắn dám khiêu chiến đều là không có tự mình hiểu lấy người từ khi thái sơ thần điện xuất hiện chúng ta cũng coi là kiến thức đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân a giờ phút này trong hư không hân nhiên ngươi cũng nên bê quan tu luyện a tranh thủ sớm ngày phi thăng thần giới mới là bây giờ tiểu long bọn người tại bê quan tu luyện diệp t r ư ơ n g a n cũng là bắt đầu đốc xúc lên diệp hân n h i tới cha ta còn muốn lại đi một chỗ nhìn một chút có thể chứ、Ồ. chẳng lẽ là thiên hà c h i cảnh diệp trường an suy đoán nói muốn nói hiện tại thiên giới còn có chỗ nào là diệp hân nhiên muốn đi cái kêu đại khái tỷ lệ cũng là thiên hà c h i cảnh nghe vậy diệp hân nhiên lập tức gật một cái đúng cũng là thiên hà c h i cảnh trước đó ta liền nghe nói qua đến bây giờ cũng còn không tiến vào qua đây chà nghe nói cái này thiên hà c h i cảnh muốn thiên quân cảnh mới có thể tiến nhập người dẫn ta vào nhìn một chút chứ sao được thôi cái này thiên hà c h i cảnh cũng xác thực không tệ ở bên trong có thể có tăng lên không nhỏ đối với thiên hà tri cảnh diệp trường an vẫn hơi hiểu biết cho nên diệp hân nhiên nghĩ muốn vào xem một chút cũng rất tốt với lúc ở bên trong có thể tăng lên không ít tu vi diệp ngũ nghe thấy diệp trường an hô đến tên của mình diệp ngũ lúc này liền biết muốn làm gì sau đó tâm niệm vừa đậu một đạo cánh cửa vàng ó n g xuất hiện tại trước mặt đi không hân nhiên gặp môn hộ xuất hiện diệp trường an trực tiếp mang theo diệp hân nhiên đi vào trong đó trên trời cao nơi nào đó không gian bên trong một tên thân ảnh mông lung nữ tử một mặt t r ờ m o n g tranh thủ thời gian phi thăng đi thần giới đi cái này thái sơ thần điện ở chỗ này ta quy củ cùng bài trí giống như thiên hạ tri cảnh làm do thế giới c h i tâm trực tiếp đạn sinh bí cảnh thiên hà c h i cảnh không thể nghi ngờ là thiên giới tối cao cấp bí cảnh không có cái thứ hai cha cái này đ ầ u này trường hà toàn là linh khí sao d i ệ p hân nhiên nhìn lấy trên trời cao đầu kia hiện ra nhạt l a m sắc quan g mang dòng sông linh khí sợ hãi than nói dài trong sông linh khí c h ậ m rãi lưu động khởi điểm tại trên trời cao điểm cuối mặc dù nhìn không thấy nhưng cũng là ở vào bí cảnh bên trong không sai cái này dòng sông linh khí chống đỡ lấy toàn bộ bí cảnh linh khí cần tại bí cảnh bên trong bất luận là cái nào khắp nó n á c h tất cả linh thu cùng linh dược đều có thể bị tưới n h u n đến vậy diệp trường an khỏe miệng giật một cái hân nhiên cho dù là bọn họ là thiên giới đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ thế nhưng là cái này dòng sông linh khí bắt nguồn từ thế giới tri tâm khả năng lượng là rất to lớn hôm ánh cho nên liền xem như bọn hắn vào nhập dòng sông linh khí cũng sẽ bị linh khí trong nháy mắt no bạo khủng bố như vậy vậy ta đâu người đương nhiên có thể lấy thể chất của người hấp thu những linh khí này là dư xài theo cảnh giới tăng lên diệp t r ư ơ n g an đối với thể chất chờ tu luyện c h i thức cũng là càng ngày càng hiểu rõ lấy diệp hân nhiên thể chất hoàn toàn có thể giống một cái động không đáy một dạng hấp thu cái này rộng lượng linh khí dù là không kịp luyện hóa cũng có thể chứa đựng đây chính là thiên phú ưu thế cha cái kia ta hiện tại liền đi thử một lần ngay vậy linh khí hơn nữa còn là bắt nguồn từ thế giới chi tâm phẩm chất cao nhất linh khí lần này không biết đến tăng lên bao nhanh dòng sông linh khí ngoại vi rất nhiều thiên quân cảnh cường giả đều tại tĩnh tâm tu luyện bên trong những n à y người có là sơ nhập thiên quân cảnh có thậm chí đã đạt đến thiên quân cảnh đ ỉ n h phong đương nhiên cảnh giới thấp cách trường hà xa một chút cảnh giới cao thì cách trường hà gần một chút đúng lúc này trường hà bên trong đột nhiên xuất hiện một trận dung chuyển rất nhiều thiên quân cường giả đều là theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc quần dài trắng thiếu nữ chính khoan thai tự đ ắ p tại dòng sông linh khí bên trong nghề múa và cái này linh trùng soát ở trên người thật thoải mái a nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người là trường lớn hai mắt liền cái cầm đều nhanh chấn kinh cái này tiểu nữ a không thể nào nhất định là b ả n tọa xuất hiện ảo giác đến cùng là ai lại dám đối với b ả n tọa sử dụng h u y ễ n trận lao tổ ngươi xác định là h u y ễ n trận sao ta như thế cảm giác có chút chân thực a chân thực nhà ngươi chân thực là tu sĩ có thể vào nhập dòng sông linh khí vẫn là một cái thiên thánh cảnh có thể đi vào thiên hà c h i cảnh a t cũng đúng a lao tổ ta cũng bên trong ảo trận nghe thấy hai người này lời nói vốn là cũng từng cái khiếp sợ không thôi thiên quân cường giả đều nghĩ thông rồi h u y ễ n trận nha đúng là rất hợp lý thậm chí bọn hắn còn lái bắt đầu thảo luận ngươi nói cái này n u y ễ n trận ai làm ra cũng quá giả đi cái này tiểu nữ hoa hấp thu linh khí mạnh như vậy cũng không sợ chống đỡ đúng đấy trong nháy mắt liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tại dòng sông linh khí có thể không bị no bạo liền đầy đủ không hợp t h o i thường thế mà còn tại tăng lên cảnh giới đây trường hà bên trong bởi vì linh khí phẩm chất độ cao lại hung hăng tuân hướng diệp hân nhiên đến mức diệp hân nhiên cảnh giới cũng bắt đầu nhanh chóng s á c h thăng lên đương nhiên có thể nhanh như vậy đột phá trừ dòng sông linh khí nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì diệp hân nhiên vốn là sắc đột phá trong hư không tại dòng sông linh khí cái này bên trong tu luyện tốc độ miễn cưỡng vẫn được bất quá hân nhiên như thế tu luyện thiên hà chi cảnh liền muốn chịu ảnh hưởng dù sao toàn bộ bí cảnh linh khí lưu động muốn mất cân bằng diệp trường an suy t ư nói bởi vì diệp hân nhiên cưỡng ép hấp thu linh khí cái này dẫn đến dòng sông linh khí vi phạm với nguyên bản lưu động phương thức cùng quy tích có điều hắn cũng không phải rất để ý coi như toàn bộ thiên hà chi cảnh bị phá hư hắn cũng có thể tiện tay đem khôi phục thành nguyên trạng vũ trụ bản nguyên phụ cận một tòa đủ loại cây đào phù đào trên hướng đông lưu ngươi còn không có luyện chế được không lý tầm đạo thủ ở một tòa ngoài động phủ hỏi vốn cho rằng hướng đông lưu luyện chế đào hoa nhưỡng mặc dù cần thời gian nhưng cũng không bao lâu. thật không nghĩ hắn cái này chờ đợi dòng d ã thời gian dài như vậy cho tới bây giờ hướng đông lưu đều còn chưa có đi ra phải nhường lao phu tính toán đúng không tốt tốt lý tiền bối đào hoa nhưỡng đã luyện chế tốt ngay tại lý tầm đạo chuẩn bị tính toán đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm hướng đông lưu thanh em đột nhiên vang lên cùng lúc đó một vị trung niên nam nhân ôm lấy hai vỏ rượu xuất hiện tại lý tầm đạo trước mặt hh ắ c ắ c lý tiền bối ngài muốn đào hoa nhưỡng hướng đông lưu cười ha hả đem hai vỏ rượu đưa đến lý tầm đạo trước mặt thế mà lý tầm đạo không có tiếp nhận cái này hai vỏ rượu mà chính là nhìn chằm vào hướng đông lưu chương một trăm ba mươi bốn m ạ c liên bang thực lực chương một trăm ba mươi bốn m ạ c liên bang thực lực lý tiền bối ngài nhìn như vậy lấy ta làm gì bị lý tâm đạo dạng này thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hướng đông lưu cảm giác nội tâm có chút run dày ngươi nói ta vì cái gì như thế nhìn chằm chằm ngươi ta hiếu kỳ tại ủ chế hai v ò rượu muốn thời gian dài như vậy nguyên lai là ủ tốt ở bên trong uống t r ô n g đâu lý tâm đạo có chút tức giận nói a lý tiền bối ta cũng không có ngài đừng nói xấu ta nghe vậy hướng đông lưu vội vàng phản bác nhưng nội tâm của hắn lại là có chút luôn uống ha ha ngươi không có nói câu nói này trước đó n g ư ơ i ngược lại là trước tiên đem khoe miệng rượu lau sạch sẽ a chứng cứ vô cùng xác thực hướng đông lưu còn đặt cái t i a trang thanh này lý tầm đạo đều cho tức giật cười a ta hả còn thật không có lau sạch sẽ a sớm biết nhiều xoa hai lần hướng đông lưu vội vàng sờ lên khoe miệng phát hiện còn thật có rượu nhất thời có chút hối hận không nhiều xoa hai lần đây là trọng điểm sao nghệ lý tiền bối vậy ta tại cho ngài ủ một điểm không cần ta có việc đến rời đi nơi này nếu không có sự tình cần muốn rời khỏi lý tầm đạo còn thật đến làm cho hướng đông lưu giút hắn nhiều ủ một điểm dương đao một chỗ trong đ ộ n phủ lý vô tầm ngay tại nghiêm túc tu luyện bên trong đúng lúc này một đạo lao giả thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn cảm giác được có người đến lý vô tầm chậm rãi mở hai mắt ra sư tôn gặp người tới chính là sư tôn của hắn lý tầm đạo lý vô tầm có chút hiếu kỳ vô tầm đi thôi chúng ta nên rời đi được rồi sư tôn là rượu ủ xong chưa nghe thấy lý vô tầm lời này lý tầm đạo khỏe miệng giật một cái là có chính sự cần muốn rời khỏi sư tôn vậy chúng ta đi đâu nghe thấy lý tầm đạo nói là chính sự lý vô tầm cũng là mang theo chăm chú hỏi nghe vậy lý tầm đạo nhìn về phía vô tận nơi xa huyền nguyên c h â n giới thiên hoang đại lục một đầu đế lộ bên trong một tên thân mang cạn váy dài màu lam nữ tử sắc mặt lãnh đ ạ m hành tàu trong hư không phía trước của nàng có vài chục vị tu sĩ cả đám đều tay cầm binh khí cảnh giác nhìn về phía nàng nữ tử mỗi bước về phía trước một bước phía trước tu sĩ liền đ ộ i vàng lui về sau một bước mặc liên băng cái này đế vị không phải ngươi có thể cầm xuống mau mau thối lui trong đó một tên gan lớn tu sĩ đột nhiên hô có người này đi đầu những người còn lại cũng đều hào mở miệng đúng đấy mặc liên băng một mình ngươi chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến tất cả chúng ta sao mặc liên băng thực lực ngươi xác thực không tệ nhưng là chúng ta hơn mười vị tu sĩ ngươi có thể làm gì được chúng ta sao cho dù những nhân khẩu này ra c ù n g n ôn nhưng mặc liên băng nhưng thủy chung sắc mặt băng lãnh không nói một lời chỉ thấy nàng chân ngọc điểm trong hư không sau một khắc một mảng lớn hàn băng bắt đầu lấy mặc liên băng làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi nó tốc độ quá nhanh nhường đông đ ả o tu sĩ không kịp chạy trốn liền bị đóng băng trong hư không sau đó rơi xuống ở phía dưới trên mặt đất ngã thành linh lênh t á i t á i khối băng trên cùng với nàng liều mạng trước đó gan lớn tu sĩ lại một lần làm tới chim đầu đàn nhưng lúc này đây hắn thật đá vào tầm sắt chỉ thấy mặc liên băng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau m ộ t khắc gan lớn tu sĩ cảm thấy t r u n g quanh hư không trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo hắn còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác cổ của mình bị một cái bao trùm lấy hàn băng tay b ậ m ở người mau bông ta ra ta sai rồi nhìn trước mắt không có chút nào cảm tình mặc liên băng tu sĩ liền vội xin tha thế mà mặc liên băng cái kia ánh mắt lạnh như băng chính là cho hắn đáp lại linh lực trong nháy mắt phát động tu sĩ trực tiếp đã mất đi sinh cơ chỉ chốc lát thời gian vừa mới ngăn tại mặt liên băng trước mặt tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa tại đế lộ đậu một tí mã sát trăm ngàn người đều là thái độ bình thường mặc liên băng cũng không thể nào lưu t ì n h huống chi nàng đã cũng không phải đã từng mặc liên băng thú vị đám này giá áo túi c ơ m quả nhiên vẫn là ngăn không được ngươi a bất quá cái tiêu bản đế cảnh công pháp s á t thực lợi hại a có thể để ngươi đạt đến nước này đúng lúc này một vị cột tóc đuối thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại mặt liên băng cách đó không xa trông thấy tóc đuối thiếu nữ xuất hiện mặc liên băng dừng bước thần thái lãnh đạm lại có chút nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ nàng không nói gì nhưng là toàn thân đều dấy lên chiến ý thấy、thế. tóc đuôi thiếu nữ ta mị cười một tiếng đồng d ạ n g tràn đầy chiến ý nhìn về phía mặt liên b ă n g đại chiến hết sức căng thẳng một trận chiến này đánh nửa tháng sau cùng tóc đuôi thiếu nữ thân chịu trọng thương lựa chọn chạy trốn đầu này đế lộ đế vị ta muốn định nhìn phía xa cái k i a một tòa kim sắc liên n à i m ặ t liên b ă n g thần sắc kiên định lại tự tin nói giờ khác này lại không người ngăn cản ở trước mặt nàng Thiên giới. Lâm thiên thiên Tiểu giới. cung. ngư Lâm lạc, đạo vực, nhìn trước mắt h o a thành hình người mặt k ì m nén đến có chút đỏ phơn phất tiểu long hoa vô lạc một mặt nghiền ngẫm cười nói có sao ta đây là nóng tiểu long có chút xấu hổ lập tức ngụy biện nói được tôi h long ca vậy ta tăng lớn cường độ ngươi t i ế p chiêu hoa vô lạc cười một tiếng đứng thẳng giữa hư không đ ỗ n g nhiên vung tay lên sau một khắc trong hư không đột nhiên bay lên cánh hoa thấy thế tiểu long ánh mắt n g ư n g tụ nghiêm túc đừng nhìn những n à y cánh hoa là nhẹ nhàng rơi xuống nhưng mỗi một mảnh đều mang vô cùng cường đại lực sát thương tập kích theo hoa vô lạc ra lệnh một tiếng tất cả cánh hoa cũng bắt đầu trôi hướng tiểu long vị trí ta dựa vào để ngươi xuất thủ dùng thêm chút sức ngươi lại như vậy dùng lực tiểu long hô lớn một tiếng đồng thời một đầu hắc long hư ảnh phù hiện ở phía sau hắn rất nhanh một cái lóe long văn quang mang lồng ánh sáng xuất hiện tại hắn q u a n thân đem hắn bao phủ ở bên trong Hiện nhiên, đối mặt một chiêu này, tiểu long chuẩn bị phòng thủ ứng đối. Long ca, ta những này đồ chơi nhỏ thế nhưng là thương nha. Thế thế, hoa vô lạc nhắc nhở. Haha, ha, nhìn xem thương tổn cao bao nhiêu. đối Tiểu đối. cười lại Ti này, Long ứng Long này tổn ngược muốn tổn đồ mặt một xem ta rất ta ca, cao lạc cao là bao bị vô tiểu long phát hiện uy lực này vượt qua dự liệu của hắn rất nhanh liền có vết dạn lần lượt xuất hiện thậm chí cả quang cháo đều có phá thoái dấu hiệu tại tiểu long tăng lớn cường độ duy trì lồng ánh sáng sau mới dần dần ổn định lại chờ tất cả cánh hoa biến mất về sau lồng ánh sáng cũng rốt cục chống đỡ không nổi phá thoái được a tiểu lạc thực lực càng ngày càng mạnh ngay cả ta đều không nắm chắc chắc thắng ngươi hh ắ c ắ c long ca quá khen ta còn kém xa lắm đây hoa vô lạc một cái lắc mình xuất hiện tại tiểu long trước mặt cười nói ngay vậy tiểu long sắc mặt một đồ ngươi còn kém xa lắm có ý tứ gì a tới tới tới ngươi đến nói một chút lời này của ngươi mấy cái ý tứ a long ca tỉ thí này cũng luận bằng qua chúng ta tiếp tục bế quan tu luyện a nếu không ta sợ không đuổi kịp tiểu cô nãi nãi tốc độ ngươi nói cũng đúng tiếp tục bế quan tu luyện đi chờ tiểu chủ nhân trở về ta cho nàng một kinh hỷ chương một trăm ba mươi lăm vô tầm lao tổ lại sai chương một trăm ba mươi lăm vô tầm lao tổ lại sai thái sơ thần điện dị không gian một tòa trên tiên sơn triệu cựu đại ca trong khoảng thời gian này đã tạ ngươi c h i ế u cố sư phụ chỉ làm cho ngươi an bài ta tu luyện không nghĩ tới ngươi còn một mực chỉ đạo lấy ta vũ văn thần tinh một mặt cảm kích nhìn về phía triệu c ử u nói ra nghe vậy triệu c ử u chỉ là cười khoát tay á o không có việc gì ngươi nếu là điện chủ ký danh đệ tử vậy ta nhiều chiếu cố một chút ngươi cũng là nên đúng rồi ta có một chuyện muốn theo ngươi hiểu rõ một chút ồ triệu c ử u đ ạ i ca ngươi nói ta nhất định biết gì nói đấy gặp triệu c ử u lại có sự tình tìm chính mình vũ văn thần tinh cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá nội tâm thì là vui vẻ cái này báo đáp triệu c ử u cơ hội không liền đến sao chỉ thấy triệu cựu lại là có chút nhăn nhó nhỏ giọng nói khu k u cái kia n g ư ơ i trước xuyên cái kia một thân kỳ kỳ quái quái chính là cái nào lấy được triệu cựu đại ca ngươi nói cái kia a nói đến đây cái vũ văn thần tinh hai mắt tỏa sáng trong n g á y mắt hứng thú n h ư n g hắn không nghĩ tới chính là triệu cựu thế mà cũng cảm thấy hứng thú triệu cựu đại ca không nghĩ tới ngươi có tốt khẩu này ha ha ha ha ha mau mau c ú t ta mới cũng không như ngươi vậy biến thái ta chỉ là hiếu kỳ loại này y phục mặc tại trên người nữ tử là cái dạng gì khẳng định so ngươi xuyên đẹp mắt nhiều gặp vũ văn thần tinh tựa hồ hiểu lầm triệu cựu đội và nói dạng này a vũ văn thần tinh có chút xấu hổ sau đó lấy ra một bản đồ sách kỳ thật ta là tại bản này đồ sách trên nhìn thấy đồ sách lên đều là nữ t ử ăn mặc triệu c ử u đại ca đã cảm thấy hứng thú vậy ta liền mượn ngươi nhìn mấy ngày a nghe vũ văn thần tinh lời nói triệu c ử u bán tín bán nghi tiếp nhận đồ sách ừ m làm sao cảm giác khá quân a giống như ở đâu gặp qua nhìn trong tay đồ sách trang địa triệu c ử u luôn cảm giác tựa hồ tại cái nào gặp qua đột nhiên trong đầu của hắn lóe qua một cái hình ảnh chính là diệp trường ăn nằm tại trên ghế bành nhìn thoại bản dáng vẻ mà diệp trường ăn trong tay cái tiên một bản cùng trong tay triệu cựu quyển này giống như lúc nghĩ đến nơi này trong lòng triệu cựu giật mình lập tức đem đồ sách trả lại cho vũ văn thần tinh nghe cho kỹ ta chưa từng có hỏi qua ngươi đồ sách sự t ì n h cũng không có nhìn qua đồ sách nghe thấy lời này vũ văn thần tinh một mặt m ở m i ệ n g triệu cựu đại ca ngươi đây là đừng hỏi nhiều như vậy khuyên ngươi tốt nhất đem cái này hào hào thu về không phải vậy hậu quả rất khó tưởng tượng nói xong còn không đợi vũ văn thần tinh mở miệng triệu cựu liền biến mất tại mương chỗ triệu cựu chỗ cung điện còn tốt còn tốt may mắn không có mở ra nhìn không phải vậy mường điện chủ biết còn được về sau những này kỳ kỳ quái quái đồ vật vẫn là không muốn quá tốt kỳ trở lại cung điện triệu cựu vô vô bộ ngực có chút may mắn nói sư đệ ta đã giúp ngươi tìm hiểu tốt đúng lúc này một thanh â m vang lên chỉ thấy tiền bắt xuất hiện ở trong đại điện ừm sư đệ ngươi đây là có chuyện gì cảm giác sắc mặt không tốt l ắ m a nhìn lấy triệu cựu trạng thái có chút không đúng tiền bắt liền vội vàng hỏi sư minh ta ta không sao coi là thật không có chuyện gì sao nhìn triệu cựu nói chuyện ấp á ấp đúng tiền bắt có chút không tin sau đó liền hỏi lần nữa yên tâm đi sư minh ta thật không có việc gì ngươi tìm hiểu tin tức thế nào Thất sư tỷ sinh nhật sẽ đem món đồ kia lấy ra sao gặp triệu k i ự u nói như vậy tiền bắt cũng không hỏi thêm nữa lắc đầu nói sư đệ ngươi cũng đừng quá thất vọng rồi cái này kỷ nguyên thương hồn thế nhưng là thất sư tỷ thật vất vả theo bí cảnh không gian cầm tới nàng sẽ không dễ dàng lấy ra cũng rất bình thường cũng đúng lúc ngươi cũng không cần vắt hết vóc chuẩn bị cho nàng ngưỡng mộ trong lòng sinh nhật lễ vật m đến đội thất sư tỷ chuẩn bị khen thưởng thế nhưng là rất không dễ dàng nàng ưa thích đồ vật đều là chút kỳ kỳ quái quái như vậy phải không xem ra lại không có cơ hội cầm tới kỷ nguyên thương hồn vừa vặn cũng không cần phí hết tâm tư chuẩn bị cho nàng những cái kia kỳ kỳ quái quái lễ vật nghe thấy tiền bát lời nói triệu c ử u vẫn còn có chút thất lạc vì kỷ nguyên thương hồn h ắ n phí hết tâm tư vì tần thất chuẩn bị lễ vật thậm chí đều đem chủ ý đánh tới vũ văn thần tinh xuyên những cái kia kỳ quái a n mặc phía trên sư đ ệ bằng không ngơi ư vẫn là cố gắng tu luyện sớm một chút tiến vào tầng kia bí cảnh không gian chính mình đi lấy a ta đi cảm thu qua tầng kia bí cảnh không gian hoàn cảnh thật vô cùng ưu việt tài nguyên cái gì cũng là lật ra gấp đội tu luyện quả Các loại sư lệ là là ngươi cũng không cần hâm mộ bí cảnh không gian tháp theo hư thần cảnh bắt đầu mở ra cho nên hiện tại ngươi cũng có thể đi vào t ầ g thứ nhất tu luyện sư huynh tin tưởng ngươi cũng có thể rất nhanh tới đạn sư h i y n h cảnh giới này nhìn lấy tiền bắt bộ dáng này triệu cựu vụ trộm nắm chặt xong quyền sư h i n h nói đúng ta vậy thì đi bắt chặt thời gian tu luyện hai tháng sau t h n giới thiên hà chi cảnh kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên tăng lên tới thiên mệnh cảnh nhất trọng ký chủ cảnh giới tăng lên đến thần kiếp cảnh nhất trọng ồ cảnh giới đột phá cũng không tệ lắm nghe thấy hệ thống thanh n m nhắc nhở diệp trường an cảm thấy rất là hài lòng mặc dù đợi hai ba tháng mới đợi đến diệp hân nhiên đột phá tới thiên mệnh cảnh nhưng phải biết đây chính là thiên mệnh cảnh gần với thiên quân một cảnh giới dù cho thiên hà chi cảnh dòng sông linh khí linh khí dồi dào lại phẩm chất cao nhưng đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng bây giờ vẹn vẹn không cần đến ba tháng đột phá cảnh giới diệp hân nhiên tốc độ đã rất nhanh diệp ngũ ta nhớ được chúng ta thái sơ thần điện bí cảnh không gian tháp là hư thần cảnh mới có thể tiến nhập a gặp diệp hân nhiên cảnh giới càng ngày càng tới gần hư thần cảnh diệp trương an nhớ tới thái sơ thần điện bên trong bí cảnh không gian tháp theo hệ thống nói tòa này bí cảnh không gian tháp tạo hóa vô cùng ở trong đó tu luyện không chỉ có tiến cảnh phi tốc mà lại đâu cũng có cơ duyên đợi đến diệp hân nhiên có thể tiến vào bên trong tu luyện vậy sẽ tăng lên càng nhanh hắn cũng sẽ cùng theo nhanh chóng tăng lên cảnh giới đồng thời thái sơ thần điện không gian thuộc về dị không gian cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ、ừ. thiên hà tri cảnh lập tức liền muốn mất cân bằng. Cảm giác sư tôn thiên hà chi cảnh xảy ra vấn đề thiên huyền đột nhiên mở hai mắt ra hơi kinh ngạc nói thiên hà chi cảnh xảy ra vấn đề làm sao có thể chứ thượng quan vô địch hơn hai tháng trước không phải là thiên thánh cảnh sao nghe vậy một bên bạch vấn huyền thì là một mặt kinh ngạc chỉ thấy thiên huyền có chút mê hoặc lắc đầu sau đó lại tính toán một lần biểu lộ quái dị nói không đúng sư tôn vô tầm lao tổ lợi tiên đ o á n của hắn giống như lại sai t r ư ờ n g một trăm ba mươi sáu thần b í lệ n h bài t r ư ờ n g một trăm ba mươi sáu thần b í lệ n h bài sư tôn vô tầm lao tổ tiên đ o á n là thượng quan vô địch tiến vào thiên hà chi c ả n h sau nhiều loạn thiên hà chi c ả n h trật tự sau cùng thiên hà chi c ả n h linh k h í tư tán không còn là thiên giới đệ nhất b í c ả n h có thể là mới vừa thiên hà chi c ả n h xuất hiện d u n g c h u y ể n thời khắc sắp đứng trước trong dựng ô n tình huống lại tựa hồ bị một cô lực lượng cho vững chắc lại cái này cùng vô tầm lao tổ nói tình huống không giống nhau làm a mà lại cũng không phải thượng quan vô địch tạo thành a thiên huyền có chút khó hiểu nói ngay vậy bạch vấn huyền cũng là hai mắt nhắm lại tiến hành suy tính chờ hắn mở to mắt chỉ thấy hai con mắt của hắn bên trong có lấy cùng thiên huyền một dạng kinh ngạc cùng mờ mịt vô tầm lao tổ thật lại sai tại lời tiên đoán của hắn bên trong thiên hà chi cảnh chỉ xuất hiện qua một lần dung chuyển tại một lần kia về sau thiên hà chi cảnh kém xa trước đây bây giờ dung chuyển đã phát sinh có thể kết quả này lại nói xong lời cuối cùng bạch vấn huyền chỉ là kinh ngạc lắc đầu sau đó nói ta đi thiên hà chi cảnh nhìn nhìn cho rõ ràng là chuyện gì xảy ra nói xong hắn liền biến mất ở tại chỗ thiên hà chi cảnh trong hư không bạch vấn huyền thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện nhìn lấy dòng sông linh khí bên trong đạo thân ảnh kia chính đang ra sức hấp thu linh khí bạch vấn huyền cả người đều ngây n g ẩ n cả người cái này cái này sao có thể thiên mệnh cảnh không chỉ có tiến nhập thiên hà c h i cảnh còn có thể dòng sông linh khí bên trong hấp thu linh khí mặc dù cảm thấy khó có thể tin nhưng khi hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia là diệp h ư ơ n nhiên lại nhìn đến một bên khác diệp trường an chính thoải mái nằm tại trên ghế bành bạch vấn huyền lại cảm thấy hợp lý đã gặp được diệp trường an bạch vấn huyền tự nhiên là muốn tiến lên chào hỏi bạch mỗ xin ra mắt tiền bối đứng lên đi sao ngư lại tới đây ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ rời đi cái này t ò a tháp đây nghe thấy thanh â m diệp trường a n xem xét phát hiện người đến là bạch vấn huyền ngược lại là có chút hiếu kỳ trước đó bạch vấn huyền vẫn luôn đợi tại thiên cơ tháp tầng cao nhất có rất ít rời đi không nghĩ tới thế mà lại đến cái này thiên hà c h i cảnh tiền bối ta tính tới thiên hà c h i cảnh có chút di động cho nên tới xem một chút không nghĩ tới là ngài ở chỗ này đây một điểm nhỏ động tính mà thôi diệp trường a n một mặt không quan trọng khoát tay áo có tiền bối tại cái này tự nhiên không có vấn đề gì cái kế bạch mỗ liền rời đi trước đợi đến bạch vấn huyền rời đi diệp trương an nhìn về phía diệp hân nhiên phương hướng cảm thấy có chút nhàm chán đi đốc xúc một chút vũ văn thần tinh đi đừng để tiểu tử này lười biếng thái sơ thần điện dị không gian một tòa trên tiên sơn một tên nam tử trẻ tuổi chính xếp bằng ở tiên sơn tri đ ỉ n h quần quận linh khí tự bốn phía hướng hắn v ọ t tới hóa thành vòng xoáy đem bao quanh cũng đến t i ê n thánh cảnh đ ỉ n h phong không tệ ấn theo tốc độ này không bao lâu có thể đạt tới hư thần cảnh cũng không biết hệ thống nói hào hoa khen thưởng đến cùng là cái gì nhìn lấy vũ văn thần tinh ngay tại nghiêm túc tu luyện tu vi cũng có tăng lên không nhỏ diệp trương an vẫn là thật hài lòng đối hệ thống nói hào hoa khen thưởng càng thêm mong đợi. tất cả mọi người tại tu luyện chỉ có một mình ta rảnh rỗi như vậy sao thật hâm mộ bọn hắn tự nói một câu diệp trường an liền biến mất ở tại chỗ một tòa trong động phủ một nữ tử vừa kết thúc tu luyện đang chuẩn bị rời đi động phủ lúc diệp trường an thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng thu thiên nguyệt sinh ra mắt tiền bối gặp diệp trường an đến thu thiên nguyệt liền vội vàng hành lễ nói đứng lên đi cũng không tệ lắm đã thần tôn cảnh nhớ tới lúc ấy thu thiên nguyệt bị thần giới vệ thiên điện phái đi thiên giới tìm diệp trường an phiền phức thì mới chân thần cảnh bây giờ đã đạt đến thần tôn cảnh Có to vâng t n lên tiền g bối đối với diệp trường an lời nói thu thiên nguyệt lựa chọn tuyệt đối phục tùng chỉ bằng diệp trường an lúc ấy lưu lại nàng một mạng thậm chí còn cho nàng hẳn là an toàn chốt tu luyện vũ trụ bên ngoài huyền nguyên chân giới một tòa huy hoàng phía trên cung điện một người trung niên nam nhân chính nằm nghiêng một cái tay chống đỡ cái đầu một cái tay khắc cầm lấy một cái hồ lô rượu uống rượu đúng lúc này hai đạo nhân ảnh ra hiện ở trước mặt của hán Ừ. lý t h i ê n bối ngài thế nào tới nhìn thấy người tới hướng đông lưu liền vội vàng đứng dậy đồng thời hồ lô rượu trong tay còn len lén giấu ở sau lưng có ý tứ gì a lao phu chẳng lẽ còn sẽ đoạt rượu của ngươi hay sao trông thấy hướng đông lưu tiểu động tác lý tâm đạo liền cảm thấy không còn gì để nói hh ắ c ắ c không biết ngài đại giá vì chuyện gì a hướng đông lưu cười cười xấu hổ nói hướng bắc thúc giục một khối thiên mệnh thạch gọi ta tới ta đại ca hắn ở đâu ra thiên mệnh thạch nghe thấy lý tâm đạo lời nói hướng đông lưu một mặt kinh ngạc há hắn bắt ngươi ẩ n giấu nhiều năm rượu lý tiền bối ngài rốt cuộc đã đến lý tầm đạo lời còn chưa nói hết một thanh â m đột nhiên vang lên chỉ thấy một tên tướng mạo cùng hướng đông lưu giống nhau đến bảy phần trung niên nam nhân trở xuất hiện lý tiền bối chúng ta vào đái khách đại điện nói đi mới vừa xuất hiện hướng bắc liền vội vàng mời lý tầm đạo tiến vào đái khách đại điện chờ một chút đại ca ngươi đ ừ n g vội lý tiền bối ngài vừa mới nói cái gì hướng đông lưu giữ chặt hướng bắc nhìn về phía lý tầm đạo hỏi há ta nói ngươi đại ca đông lưu cái này như cái gì lời nói tiền bối tới đương nhiên phải mời đến nhà lại nói tiếp mới là lý tầm đạo lời còn chưa nói hết hướng bắc lại lần nữa ngắt lời nói lý tiền bối ngài mời tới bên này hướng bắc nhìn về phía lý tầm đạo làm ra tư thế x i n mời thấy thế lý tầm đạo cười lắc đầu mang theo lý vô tầm hướng bên trong đi đến ta tìm lý tiền bối tới là có chính sự quan hệ đến tôn thượng đại nhân đừng cho ta quấy dối hướng bắc quay người nhìn lấy hướng đông lưu ra vẻ một bộ nghiêm túc dáng vẻ hạ giọng nói nói xong không đợi hướng đông lưu nói chuyện hắn liền lập tức hướng lý tầm đạo phương hướng đi theo tại chỗ hướng đông lưu cũng biến thành nghiêm chỉnh lại cùng tôn thượng đại nhân có quan hệ sao bắt ta diệu đổi thiên mệnh t h ạ c sự tỉnh về sau lại tính sổ với ngươi đại khách đại điện bên trong lý t i ê n bối ngài nhìn thứ này ngươi có thể từng gặp hướng bắc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho lý tầm đạo tại lệnh bài phía trên k h ắ c lấy hai cái cương chính có l ự c chữ thừa thiên t h ế thế lý tầm đạo tiếp nhận lệnh bài nghiêm túc đánh giá thừa thiên thế nào lý t i ê n bối ngài có thể từng gặp chỉ thấy lý tầm đạo lắc đầu khép tao mày nói ta chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua không chỉ có là cái này thừa thiên hai chữ ta chưa từng nghe qua thì liền cái này lệnh bài chế tắc vật liệu ta cũng nhìn không ra tự hồ loại này chất liệu căn bản lại không tồn tại tại huyền nguyên c h â n giới cái gì cái này lệnh bài là từ đâu tới nghe lý tầm nói như vậy hướng bắc gương mặt trấn kinh cùng không hiểu cái này huyền nguyên c h â n giới liền không có lý tầm đạo không biết sự tình hắn đều nói như vậy vậy đã nói rõ cái này lệnh bài lai lịch không đơn giản c h ư một trăm ba mươi bảy tân thất sinh nhật c h ư một trăm ba mươi bảy tân thất sinh nhật n g ư ơ i hỏi ta ở đâu ra ta còn muốn hỏi ngươi từ chỗ nào tìm đến đây này lý tầm đạo liếc một cái hướng bắt nói、Ngày. ta tại tôn t ư ợ n g đại nhân cung điện tìm tới nhưng là ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này viên lệnh bài hướng bắc gãi đầu một cái cười nói có ý tứ xem ra sự tình thật không đơn giản a lý tầm đạo c h ầ m c h ầ m lấy lệnh bài trong tay một mặt bộ dáng suy tư hướng bắc lý t i ê n bối liền ngài cũng nhìn không ra trải qua vậy chỉ có thể chờ tôn thượng đại nhân trở về mới hiểu cũng chỉ có thể như thế b ấ t quá ta đề nghị các ngươi tạm thời không được đụng cái này tấm lệnh bài những thứ không biết rất nguy hiểm lý tầm đạo đề nghị một câu hắn mơ hồ cảm giác cái này viên lệnh bài rất nguy hiểm thừa thiên một bên lý vô tầm nhìn lấy trên lệnh bài chữ gương mặt mờ mịt hắn cảm giác mình tựa hồ tại cái nào cả qua nửa năm sau thế giới thiên h à chi cảnh kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên đột phá tới thiên quân cảnh nhất trọng ký chủ tu vi tăng lên đến huyền nguyên cảnh nhất trọng huyền nguyên cảnh vui vẻ lập tức liền muốn phi thăng tốc độ này coi như không tệ tiên n g u y ệ t ta lập tức tới ngay n g h e trong đầu đột nhiên vang lên thanh â m nhắc nhở trong lòng diệp trưởng ăn vui vẻ đồng thời còn có chút chờ mong cùng khẩn trương hơn mười năm không thấy lăng tiên n g u y ệ t dù là hiện tại đạt tới huyền nguyên cảnh hắn cũng có một chút khẩn trương thái sơ thần điện tần thất cung điện hoan nghênh các vị sư huynh sư tỷ sư lệ tới tham gia ta sinh nhật đại gia lễ vật liền trực tiếp đưa ta trên tay là được rồi không phải vậy ta sợ có người cho ta thuận đi đến lớn trong nhà thính cửa cung điện tân thất một mặt vui sướng kêu gọi khách nhân khách cũng không có nhiều người đều là thái sơ thần điện đệ tử đến v u trường lão cái kia trên cơ bản sẽ không dễ dàng xuất hiện hoan n ê n đại sư h i n h đại sư h i n h ngài cảnh giới cao nhất thực lực mạnh nhất t ặ n g lễ vật nhất định cũng là tốt nhất ta nhìn lấy dẫn đầu một cái tuổi trẻ nam tử tân thất một mặt ý cười nói đồng thời còn không quên r ố i ra hai tay thấy thế nam tử trẻ tuổi khỏe miệng giật một cái sau đó lắc đầu lấy ra một cái nhìn như mười phần chân quý h i u quả cười nói người nhà đầu này sinh nhật vui vẻ tần thất vội vàng tiếp nhận hậu quả h h c đà tạ đại sư huynh nhị sư tỷ người đây người đây lần này cho ta tặng cái gì a sau đó nàng vừa nhìn về phía người phía sau mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vui cười đ ó lấy cứ như vậy mỗi người đều cho tần thất vừa lòng thỏa ý lấy vật t h ằ n g đến triệu cựu đi tới tần thất trước mặt cựu sư đệ người đây sẽ không lại đưa ta một thanh trường thương a nhớ tới lần trước triệu cựu đưa nàng một thanh trường thương mặc dù đó là triệu cựu hậu hiếm c h i vật nhưng là tần thất thật sự là không dùng được hiện tại cũng còn cất giữ tại thần khí trong kho đây thất sư tỷ ta lần này không tiếc thương Hy vọng ngươi có thể ưa thích triệu cựu cười đưa cho tần thất một cái hậu quả mặc dù xem ra không so được phía trước những sư huynh kia sư t ỷ tạng nhưng tần thất cũng rất vui vẻ nàng ưa thích nhưng thật ra là mỗi một phần tâm ý đương nhiên càng quý trọng càng tốt đợi đến chỗ có người tiến vào đại điện ngồi xuống các đệ tử cũng là bắt đầu thảo luận bình thường bọn hắn mặc dù cũng thỉnh thoảng có dạng tụ thời gian nhưng là càng nhiều thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện m ư ợ n nhờ cơ hội này đại gia cũng là nhiệt tình bắt đầu trò chuyện thái sơ thần điện không giống thế lực khác ở chỗ này tất cả mọi người là một lòng không có một chút xíu lục đục với nhau cho dù là cạ đại sư h i n h nghe nói ngươi lại đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ tân thất nhìn về phía đại sư h i n h hỏi chỉ là nhất trọng cảnh giới nhỏ mà thôi không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới đại sư h i n h đạo nhất cười khoát tay á o đại sư h i n h ngươi cũng đ ừ n g điệu thấp ngươi đó là cái gì cảnh giới a tăng lên một trọng cảnh giới nhỏ đều sánh được chúng ta tăng lên bao nhiêu dương tam đột nhiên hô liên la thì là đại sư h i n h ngươi chậm một chút ta chúng ta không dự được nam cung tứ cũng là theo nói các ngươi hai cái cảnh giới cũng không thấp a nhất là ngươi a tứ sư lệ ngươi cái này không phải cũng có tăng lên sao muốn nói điệu thấp ai có thể so được các ngươi a đạo nhất mắt nhìn hai người cảnh giới nói ra hh ắ c ắ cùng c đại sư huynh so ra cũng là không có ý nghĩa a được rồi được rồi đừng nói cảnh giới các ngươi lại nói như vậy vậy ta cùng bát sư đệ cựu sư đệ ra ngoài hàn huyên nhìn lấy mấy người thảo luận tu vi tân thất lập tức nhảy ra đánh gãy cho chuyện tiếp đi xuống nàng cái này nhân vật chính liền không có quan h o à n mặc dù vốn là tại mấy vị sư huynh sư t h trước mặt liền không có cái gì quan h o à n nhưng là hôm nay là nàng sinh nhật nàng liền là nhân vật chính ngay vậy đạo nhất rất n g h tình thất sư muội nói đến, đến chúng ta không thảo luận những thứ này được cái k i a thảo luận một chút gần nhất đại gia tình huống a dương tam đề nghị tiếp đó một đám đệ tử liền thảo luận lên gần nhất tại bí cảnh không gian tháp thụ kỳ ngộ gì khiêu chiến t h á p đánh tới bao nhiêu tầng các loại cho chuyện rất là náo nhiệt chờ một chút chúng ta là không phải quên hai người ngay tại nói chuyện chính lửa nóng lúc tân thất đột nhiên nhớ ra cái gì đó ừ thất sư tỷ chúng ta giống như đem tề thiên t i ê n quên t i ê n bắt n h ớ tới không có tới tham gia tụ hội tề thiên t i ê n sư minh ta ở chỗ này đây đúng lúc này một đạo giọng ôn hòa theo nơi hẻo lánh phát ra chỉ thấy tề thiên tiên chính một người ngồi tại một cái trên bàn tiệc h bởi vì cùng đại gia còn không quá quen thuộc cho nên nàng một mực không nói chuyện thiên tiên ngươi thế nào một người ngồi cái kia đâu sư tỷ ta đến bồi ngươi thấy thế nhị sư tỷ liễu nhị lập tức xuất hiện ở tề thiên tiên bên cạnh những người còn lại cũng ả o h ả o câu được câu không cùng tề thiên tiên nói chuyện với nhau đột nhiên triệu c ử u cũng muốn lên hai người chờ một chút còn có thập sư đệ cùng thượng quan vô địch bất quá bọn hắn ở bên ngoài đâu đoan chừng tại tu luyện tân thất đúng rồi điện chủ ký danh đệ từ đâu các ngươi kêu hắn không có triệu cựu vũ văn thần tinh ta ngược lại thật ra kêu nhưng là hắn nói không có điện chủ mệnh lệnh hắn không dám đình chỉ tu luyện gia hỏa này sợ điện chủ không hài lòng đem hắn ký danh đệ tử thân phận đều thu hồi một mực tu luyện tới hiện tại được thôi bất quá tiểu thập cùng vô địch không có tới khá là đáng tiếc lần sau gặp mặt lại để bọn hắn đem lễ vật bổ sung a nghĩ đến thượng quan thập cùng thượng quan vô địch không có tới tần thất đã cảm thấy khá là đáng tiếc tất cả mọi người đoàn tụ mới là tốt nhất nha bất quá mọi người nghe thấy tần thất lời nói khoe miệng đều là có quắc một chút hóa ra ngươi nhớ thượng quan thập cùng thượng quan vô địch lễ vật đâu nhân ra hai người mới bao nhiêu cảnh giới a? có thể có cái gì bảo vật ngươi cũng không cảm thấy ngại muốn đâu bên này tụ hội rất náo nhiệt tiến hành giờ phút này một tòa trên tiên sơn vê anh theo một cô cường đại khí tức tự vũ văn thần tinh quanh thân quét sạch mà ra hắn cũng lần nữa đột phá cảnh giới thiên mệnh cảnh thất trọng tiếp tục cố gắng thiên quân cảnh ta tới vũ văn thần tinh ánh mắt kiên định lại nóng d ự c đạo hắn không muốn để cho diệp trường a n thất vọng chương một trăm ba mươi tám thượng quan vô địch đột phá thiên quân cảnh chương một trăm ba mươi tám thượng quan vô địch đột phá thiên quân cảnh huyền hoàng cổ giới một chỗ trang nhã vắng vẻ trong định viện một tên thân man áo trắng Tóc đ e ngay như thác nước n thác rủ x u ố bên hông, h mặt mũi t đông đông đông vậy nữ tử khép lại cổ tịch nhìn về phía đình viện cửa lớn môi son khéo mở phụ thân ngài vào đi nữ tử vừa dứt lời cửa liền bị lấy ra chỉ thấy một tên i thân giải đ nữ tử bên trong sen lẫn rất nhiều tơ trắng trung niên nam nhân đi đến nhìn lấy nam nhân hơi có vẻ tiểu tùy mặt nữ tử có chút đậu dung phụ thân ngài tóc trắng lại nhiều thấy thế trung niên nam nhân mang bộ mặt sầu thảm lắc đầu không thể cho đệ đệ ngươi báo thủ ta phụ thân ngài yên tâm ta sẽ cho lăng thiên báo thủ nữ tử một mặt kiên định nói nghe vậy trung niên nam nhân khoát tay áo cái này tạm thời không phải ngươi có thể nhúng tay tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ phụ thân ngài yên tâm trong lòng ta biết rõ ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt nghe thấy nữ tử nói như vậy phong vô kiếp mới yên lòng phụ thân ngài tìm ta là có chuyện gì không ừ vừa mới bắt đầu ngày mới phục sơn người đến phong vô kiếp sắc mặt có chút ngưng trọng nói tông môn người đến gọi là ta trở về gặp phong vô kiếp vẻ mặt này phong tiên cơ liền vội vàng hỏi không sai bọn hắn nói là thi đấu muốn sớm bắt đầu cho nên bảo ngươi mau trở về thi đấu muốn sớm bắt đầu bọn hắn có nói nguyên nhân sao phong tiên cơ có chút khó hiểu nói không có nói mà lại bọn hắn tựa hồ rất gấp nói xong cũng đi phụ thân vậy ta ngày mai liền lên đường hồi thiên phục sơn trong khoảng thời gian này đều không có tình huống như thế nào phát sinh hẳn là an toàn a n h ư n tình huống hẳn là không có nguy hiểm gì ngươi liền trở về a vốn cho là bọn họ bị cường giả để mắt tới sau đó phong vô kiếp đem phong thiên cơ gọi trở về thật không nghĩ đến trong khoảng thời gian này là một chút sự tình đều không phát sinh như hôm nay phục sơn thi đấu muốn sớm bắt đầu phong vô kiếp cũng yên tâm nhường phong thiên cơ về tô n g môn hôm sau nhìn lấy phong thiên cơ rời đi bóng lưng phong vô kiếp mặt mũi tràn đầy trầm tư đúng lúc này một vị nam tử á o đen đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người cung chủ có tin tức chuyên r a thiên giao nhất tộc thiếu tộc t r ư ở n g tại thần giới bị giết cái gì ngay vậy phong vô kiếp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vấn đề này không đơn giản a đầu tiên là l ă n thiên hiện tại lại là thiên giao nhất tộc đúng cái kia tần vấn giã liền không có một điểm động tác sao cũng không vì hắn nhi tử báo thủ cung chủ tần vấn giã tựa hồ không có bất kỳ cái gì động tác chỉ nghe nói tự sự kiện này về sau hắn liền biến đến điệu thấp chút ít còn có cũng là đối với hắn thuộc hạ t í n h khí càng ngày càng nóng nảy mà lại càng thêm xa suốt tinh thần thì l i ê n tin tức này cũng là gần nhất mới chuyển tới nam tử áo đen tiếp tục nói thú vị nhi tử bị g i ế t thế mà có thể nhị n được không báo thủ đây cũng không phải là hắn tần vấn giã tác phong vấn đề này tuyệt không đơn giản a nghe thấy phong vô kiếp lời nói nam tử áo đen biểu lộ có chút cái gì nhưng không nói gì tiếp tục cha nhìn xem rốt c u ộ c là chuyện gì xảy ra có lẽ hai chuyện này là cùng một đám người làm vâng cung chủ nghe vậy nam tử áo đen lĩnh mệnh sau liền biến mất ở tại chỗ tại chỗ phong vô kiếp chắp hai tay sau lưng s o n g quyền nắm chặt xen lẫn rất nhiều tơ trắng tóc dài trên không trung b a y múa hắn nhìn lấy phương xa hư không gương mặt vẻ suy tư thiên giao nhất tộc có lẽ có thể tiếp xúc một chút thiên giới lâm thiên đạo vực thiên cơ tháp một chỗ trong mặt thất thiên huyền ngươi khẳng định muốn tiến vào thiên cơ cảnh trong này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy thậm chí có thể nói trên là nguy hiểm nhìn lấy trong mật thất một khối tản r a thần bí quan g mang đá thủy tinh bạch vấn huyền có chút không yên tâm hỏi thế mà một bên thiên huyền lại là cười lắc đầu ánh mắt kiên định sư tôn khi tiến vào thiên hà chi cảnh trước nơi này là với ta mà nói tốt nhất thí luyện chi điểm nguy hiểm tính là gì ta không sợ mà lại sư tôn ngài năm đó không phải cũng đi vào qua sao làm đệ tử của ngài ta cũng không thể kém a nhìn lấy thiên huyền như vậy thân sắc bạch vấn huyền trong lòng cảm thấy rất là vui mừng chính mình tên đệ tử này xưa nay sẽ không để cho mình thất vọng nói đúng điểm ấy nguy hiểm tính là gì vị sư tin tưởng ngươi bất quá ngày này máy cảnh đã nhiều năm chưa mở ra ngươi cẩn thận một chút mới là sư tôn ngài yên tâm ta minh bạch ừm bạch vấn huyền gật một cái hai tay bấm phát quyết rất nhanh viên k i a đá thủy tinh liền lập lòe lên một trận quang mang máy liệt ngay sau đó một đạo vòng xoáy xuất hiện tại trong mặt thất đi thôi thiên cơ cảnh mở ra về sau không có thời gian hạn chế ngươi nghĩ ra được liền có thể đi ra vâng sư tôn thiên huyền thi lễ một cái sau đó liền kiên quyết đi vào vòng xoáy bên trong nhìn lấy thiên huyền bóng lưng biến mất tại vòng xoáy bên trong bạch vấn huyền ánh mắt trở nên thâm thúy chờ thiên huyền đi ra cái này thiên kiêu bảng lại phải biến đ ổ i tan khi đó thiên huyền h ẳ n là sẽ chỉ xếp tại thái sơ thần điện mấy vị kia đằng sau sau ba tháng thiên cung tại thiên cung tu luyện quả nhiên tốc độ nhanh ta đều thiên thánh cảnh đình phong một đạo ngạc nhiên thanh â m đột nhiên vang lên long ca ta cũng vậy hh ắ c ắ c không nghĩ tới chúng ta thế mà nhanh như vậy liền đạt tới cảnh giới này thả lúc trước đơn giản không dám nghĩ a hoa vô lạc xuất hiện tại tiểu long trước mặt đồng dạng gương mặt vui sướng lại nói tiểu chủ nhân nên không biết phi thăng đi lâu như vậy không gặp nàng tiểu cô mãi mãi phi thăng khẳng định sẽ cùng chúng ta nói yên tâm đi n g ư ơ i thế nào biết đến vạn nhất tiểu chủ nhân quên đi đâu hoa vô lạc các ngươi nghĩ cái này cũng vô dụng đúng lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên chỉ thấy thượng quan vô địch xuất hiện tại hai người trước mặt ta đã thiên quân cảnh chuẩn bị đi thiên hà c h i cảnh nhìn một chút điện chủ cùng thiếu điện chủ hẳn là là ở chỗ này cái gì vô địch đại ca ngươi n g ư ơ i thiên quân cảnh nghe thấy thượng quan vô địch lời nói tiểu long cùng hoa vô lạc tất cả giật mình bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến thượng quan vô địch cảnh giới tăng lên nhanh như vậy cũng chỉ mới vừa bước vào thiên quân cảnh các ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện a biết vì cái gì rõ ràng tại thiên cung điều kiện tu luyện cùng tài nguyên tốt như vậy thiếu điện chủ lại không phải phải ở bên ngoài tu luyện sao đúng a đây là vì cái gì tiểu long cùng hoa vô lạc cũng là hiếu kỳ ta suy đoán thiếu điện chủ là vì cố ý chậm một chút đột phá chính là vì cho chúng ta thời gian nàng đang chờ chúng ta chỗ lấy các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện đi chớ cô phụ thiếu điện chủ dụng tâm lương khổ thượng quan vô địch lộ ra trí tuệ ánh mắt vớt cảm nói ra ngay vậy tiểu long cùng hoa vô lạc hai mắt tỏa sáng đồng thời trong lòng cảm động hết sức vô địch đại ca ngươi nói đúng chúng ta vậy thì đi cố gắng tu luyện t u y ệ t không cô phụ thiếu điện chủ tâm ý chương một trăm ba mươi chín băng hỏa lương trọng thiên chương một trăm ba mươi chín băng hỏa lương trọng thiên thiên giới thiên hạ c h i cảnh thời khắc này diệp hân nhiên cũng không tại dòng sông linh khí bên trong tu luyện mà chính là lựa chọn tiến vào băng hỏa lương trọng thiên cha cái này liệt hỏa thiên cũng cứ như vậy a không nóng không có chút nào nóng không phải nói có thể liệt hỏa thối luyện thần h ồ n sao làm sao không có cảm giác gì a diệp hân nhiên đứng ở hư không bên trong tại lòng bản chân của nàng phía dưới cùng trên đỉnh đầu đều là nóng dực liệt diễm thế mà đây đối với diệp hân nhiên tới nói tựa hồ căn bản thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí nàng đều không có chủ động thôi động linh lực đi chống cự những ngọn lửa này thối luyện vui vẻ lực lượng thần hồn của ngươi đã sớm vượt qua cấp độ này đương nhiên đối ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới diệp trường an hồi đáp nhìn lấy diệp hân nhiên tại liệt hỏa thiên khoan thai tự đắc bộ g á n g chung quanh tu sĩ cái cầm đều nhanh muốn chân kinh không phải đâu có thể đi vào dòng sông linh khí coi như xong cái này liệt hỏa thiên cũng không để vào mắt sao đây chính là liệt hỏa thiên a toàn bộ thiên giới trừ thế giới tri tâm bên trong địa tâm hỏa là thuộc nơi này hỏa cường li ngươi dạng này bộ dáng nhàn nhã để cho chúng ta thật mất mặt ta ngươi muốn cái gì mặt mũi ở trước mặt nàng ngươi muốn cái gì mặt mũi nhân gia tại không có đạt tới thiên quân thời điểm thần hồn lực lượng liền so với chúng ta những thiên quân này định phong mạnh chớ nói chi là nàng hiện tại cảnh giới cùng chúng ta không sai b i ệ t lắm không có cảnh giới ưu thế chúng ta cùng với nàng không so được chỉ có thể nói không hổ là thái sơ thần điện thiếu điện chủ a quả nhiên là khủng bố như vậy ngươi nói nàng có thể hay không đem nơi này hỏa diễm cũng cho hấp thu đột nhiên một tên thiên quân cảnh đỉnh phong cường giả ý tưởng đột phát hỏi một câu nghe thấy hắn mà nói tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn ngươi tốt nhất hẳn là miệng quá đen không phải vậy chúng ta liền không để yên cho ngươi đúng đấy nếu là cái này liệt hỏa thiên hỏa diễm bị nàng hấp thu chúng ta còn lấy cái gì thối luyện thần hồn mặc dù băng hỏa lưỡng trọng thiên chủ yếu là dùng để gia tốc tu luyện thế nhưng là địa phương còn lại cũng có thể làm được điểm này nhưng cái này thối luyện thần hồn công hiệu thế nhưng là băng hỏa lưỡng trọng thiên chỉ có liền tại bọn hắn vừa nói ra lời này về sau một trận quang mang đột nhiên l o i qua mọi người cùng nhau nhìn sang cái này xem xét bọn hắn người đều cứ thế ngay tại chỗ cái này nàng còn thật có thể hấp thu cái này liệt hỏa thiên hỏa a đúng vậy a có điều nàng đây chỉ là hấp thu sao tại sao ta cảm giác là tại hướng thể nội d u ta cách đó không xa d i ệ p hân nhiên tựa hồ lòng có cảm giác căn cứ nếm thử tâm thái hấp thu một chút nơi này h ỏ a diễm dù sao cũng là kết nối điệu tâm hỏa h ỏ a diễm năng lượng đúng vô cùng vì thuần túy lại cường đại cái này thử một lần không nghĩ tới còn thật có thể chỉ là diệp hân nhiên chính mình cũng không nghĩ tới nàng vừa mới k h ẽ động suy nghĩ toàn bộ liệt hỏa thiên hòa diễm tất cả đều hướng nàng tiệc q u â tới sau đó tranh nhau chen lấn chui trong cơ thể nàng nhanh chóng bị luyện hóa hấp thu thế mà hấp thu nhanh như vậy chẳng lẽ là ta cái kia thái sơ thần hoàng thể nguyên nhân d i ệ p hân nhiên như có điều suy nghĩ nói thái sơ thần hoàng thể đối thế g i a năng n lượng có cực mạnh thống trị lực cùng lực tương tác bất quá coi như không dựa vào cái này cái thể chất vui vẻ cũng có thể nhanh chóng hấp thu những ngọn lửa này năng lượng dù sao thiên phú và thực lực bày ở cái này hấp thu áp chế những ngọn lửa này cũng là không nói chơi l i ê n hỏa thiên bên ngoài d i ệ p trường a n trông thấy tình cảnh này lẩm bẩm theo năng lượng hấp thu diệm hân nhiên khí tức cũng là càng ngày càng cường đại đối với cái này diệm trường ăn cảm thấy rất hài lòng mà những người còn lại liền không vui trơ mắt nhìn lấy liệt hỏa thiên năng lượng càng ngày càng yếu một đám thiên quân cường giả trên mặt biểu lộ đều bảo trì nhất trí tâm lý rất tức giận nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài cho nên trên mặt biểu lộ đều lộ ra cứng gắc xem ra cái này liệt hỏa thiên về sau là không dùng được cũng không hoàn toàn là đợi nàng phi thăng nơi này năng lượng sẽ còn dần dần khôi phục cũng là phải đợi lâu một chút cũng đúng a lấy nàng thiên phú khẳng định không được bao lâu liền có thể phi thăng nhưng là chúng ta không giống nhau à mặc dù cảnh giới không sai bị lắm nhưng chúng ta có thể còn phải chờ thật lâu mới có thể phi thăng đây các ngươi nhìn ta làm gì người có thể yêu miệng sao hỏa diễn toàn qua bên trong diễm hân nhiên tựa hồ cũng không có cảm giác gì những năng lượng này đối với nàng mà nói còn là một bữa ăn sáng dần dần toàn bộ liệt hỏa thiên hỏa diễm năng lượng càng ngày càng ít diễm hân nhiên cũng là ngừng lại tạm được cũng không biết hàn n huyền thiên bên kia thế nào trừ r a tốc tu luyện bên ngoài không biết có không có gì đặc biệt công hiệu nghĩ đến nơi này diệp hân nhiên liền chuẩn bị tiến về hàn h u y ê n thiên nhìn một chút mọi người thấy diệp hân nhiên động tĩnh từng cái tâm đều treo lên nàng đây là muốn đi làm sao không thực sự chính là nhìn d ạ n g này khẳng định là muốn đi hàn h u y ê n thiên chỉ mong nàng thủ hạ lưu tình a liệt hỏa thiên bên ngoài cha ta chuẩn bị đi hàn h u y ê n thiên nhìn một chút đi tới diệp trường a n trước mặt diệp hân nhiên đem ý nghĩ của mình nói ra hàn u y ề n thiên so với liệt hòa thiên hàn u y ề n thiên mặc dù cũng có thể g a tốc tu luyện cường hóa thân hồn nhưng không giống với liệt hỏa thiên chính là hàn n g uyên thiên tràn đầy lệnh nguyên chi khí đối với rất nhiều thương thế đều có hơi tốt chữa trị tác dụng mặc dù lệnh nguyên chi khí ngươi cũng có thể hấp thu nhưng năng lực vẫn là so ra kém liệt hỏa thiên hỏa diễm diệp trường an giới thiệu nói lệnh nguyên chi khí chữa trị tác dụng nguyên lai là dạng này cha vậy ta đi xem một chút nghe diệp trường an lời nói diệp hân nhiên vẫn có hứng thú nói xong diệp hân nhiên liền xuất hiện ở hàn n g uyên thiên lối vào nhìn thấy một màn này một đám tiên quân cường giả nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống nàng muốn đối hàn uyên thiên hạ thủ chúng ta vẫn là đi dòng sông linh khí tu luyện đi tranh thủ sớm ngày phi thăng được thưa i ê n q u i vị t h lối c a quý vị thưa quý vị thưa quý vị thân điện không có sao chẳng l n tại trong đậm, t ề u y ề n thuyết băng hỏa lưỡng cho thiên thượng quan vô địch phóng g tầm mắt nhìn h t n h i chỉ t h u y dòng sông linh khí phóng s ầ m mắt nhìn tới chỉ thấy dòng sông h i n h khí phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy dòng sông linh khí phụ cận cũng không có diệp trường ăn cùng diệp hân nhiên thân ảnh hắn suy đoán diệp hân nhiên có thể sẽ đi băng hỏa lưỡng trọng thiên nghĩ đến nơi này thượng quan vô địch bay thẳng đến băng hỏa lưỡng trọng thiên phương hướng chạy tới hàn n g u y ê n tiên bên ngoài vô địch gặp qua đ ị a chủ gặp qua ngũ trưởng lão trông thấy diệp trường an cùng diệp ngũ thân ảnh thượng quan vô địch hai mắt tỏa sáng lập tức tiến lên phía trước lê nói đứng lên đi người cái này vừa đột phá thiên quân cảnh ngược lại là có thể vào đi thử xem hiệu quả sẽ không nhỏ nhìn ra thượng quan vô địch cảnh giới diệp trường an trực tiếp đề nghị nghe thấy lời này vừa mới chuẩn bị rời đi đi tu luyện một trúng cường giả động tác trì trệ nội tâm có loại dự cảm xấu được rồi đ vậy ta đi trước liệt hỏa thiên bên kia thử một lần chương một trăm bốn mươi trước khi phi thăng đấu chương một trăm bốn mươi trước khi phi thăng đấu cái này liệt hỏa thiên cũng không ra sao nha còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây tiến vào liệt hỏa thiên thượng quan vô địch một mặt kinh ngạc nói vốn cho rằng liệt hỏa thiên sẽ giống người khác nói lợi hại như vậy đây kết quả vừa tiến đến cũng cảm giác năng lượng rất bình thường cái này liệt hỏa thiên nên không phải là giả chứ nghĩ đến nơi này thượng quan vô địch liền bắt đầu hấp thu liệt hỏa thiên năng lượng hắn cũng không biết những ngọn lửa này năng lượng có thể hay không hấp thu nhưng là hắn tịch diện thần quốc có phản ứng cho nên hắn dự định thử một chút Theo thượng q u a đây là chúng t â ta thượng quan gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hấp thu điểm năng lượng thế nào một vị lao giả đột nhiên nói ra vị lao giả này chính là thượng quan nhất tộc một vị lao tổ các ngươi người nhà họ thượng quan vậy ngươi còn không cho hắn thu điểm hai tử có thực lực kia làm gì muốn ngăn đón n g ư ơ i ta khuyên ngươi đừng ảnh hưởng hắn không phải vậy đừng trách lao phu trở mặt có hai vị kia tại ai dám có ý kiến một vị lao giả len lén liếc liếc một chút diệp trường an cùng diệp mũ nhỏ giọng nói sau đó không lâu toàn bộ liệt hỏa thiên bản chỉ còn lại không nhiều hỏa diễm bị thượng quan vô địch hoàn toàn hấp thu một đám thiên quân cường giả h ảo h ảo thở dài rời đi liệt hỏa thiên cái này liền không có rồi không có tí sức lực nào thượng quan vô địch có chút vẫn chưa thỏa mãn nói hàn uyên tiên bên ngoài điện chủ ta đem liệt hỏa thiên hỏa diễm năng lượng hấp thu xong không có việc gì nó sẽ tự động khôi phục diệp trương an đầy không thèm để ý nói hắn thấy chỉ là một cái liệt hỏa tiên mà thôi không có đều không có việc gì vô địch vui vẻ lập tức liền muốn phi thăng thần giới ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện a ngươi có thể lựa chọn nhiều tại thiên giới về gia tộc nhiều đợi một thời gian ngắn về sau lại đi thần giới điện chủ thật có thể chứ ngay vậy thượng quan vô địch hai mắt tỏa sáng ta thoạt nhìn như là đang nói đùa sao đa tạ điện chủ vậy ta liền hơi chậm thiếu điện chủ bọn hắn một bước a phi thăng đây chính là đại sự bình thường hắn tại thiên cung tu luyện có rảnh rỗi còn có thể đi gia tộc xem hắn phụ thân Thế nhưng là phi thăng cái tiết nhưng là khác rồi không phải hắn muốn hạ giới có thể hạ giới thần giới những đại thế lực kia trước đó phái người hạ giới cũng là có cường giả mở ra không gian thông đạo mà đó cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến nhưng ngươi cũng đừng quá lâu không phải vậy chúng ta thái sơ thần điện yếu nhất người cũng là ngươi diệp trường a n lại nhắc nhở một câu nghe thấy lời này trong lòng thượng quan vô địch lại có chút cảm giác cấp bách điện chủ ngài yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào nói xong thượng quan vô địch liền làm lễ cáo lui hắn quyết định về trước tiên cùng cùng thượng quan thập cùng tiểu long bọn hắn nói một tiếng một ngày sau diệp hân nhiên theo hàn h u y ê n thiên đi ra lần này không có một vị thiên quân cảnh cường giả đi quan tâm hàn h u y ê n thiên tình huống bọn hắn đã không nghĩ chú ý biết cũng chỉ có thể là đau lòng thật tốt băng hỏa lưỡng trọng thiên đến cùng gây người nào cha ta sắp đột phá chúng ta đi tìm tiểu long bọn hắn a tìm bọn hắn làm gì diệp trường an không hiểu cha ta phải dẫn bọn hắn cùng đi thần giới a lấy tốc độ của bọn hắn hiện tại khẳng định cách phi thăng thần giới còn kém xa lắm đây không dựa vào ta dẫn bọn hắn đi thần giới cũng không biết bọn hắn thời điểm mới có thể phi thăng diệp hân nhiên giải thích nói được thôi chúng ta hồi thiên cung diệp trường an gật một cái nghe vậy diệp ngũ tâm niệm vừa đậu một đạo cánh cửa vàng nóng xuất hiện tại diệp trường an cùng diệp hân nhiên trước mặt nhìn lấy ba người rời đi thiên hà chi cảnh tất cả thiên quân cảnh cường giả đều là trong lòng vui vẻ may mắn cái này dòng sông linh khí còn không có xảy ra vấn đề không phải vậy ta cũng không biết thiên hà chi cảnh có thể hay không tồn tại đúng đấy vị tiêu tiểu tổ tông lần này rời đi hẳn là liền sẽ không lại đến a dù sao nhìn nàng khí tức kia cũng nhanh muốn phi thăng đi có lẽ vậy đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thiên giới đã thật lâu không ai phi thăng a đúng vậy à không có nghĩ đến cái này thời đại cái thứ nhất phi thăng lại là một cái mười mấy tuổi hải tử lâm thiên đạo vực thiên cung tiểu long tiểu lạc nhanh tới đón tiếp ta diệp hân nhiên vừa tiến vào thiên cung liền hô lớn chính tại tiên h cung tu luyện không gian tiểu long bọn người nghe thấy diệp hân nhiên thanh âm đều lập tức ngừng tu luyện tiểu chủ nhân ta vậy thì đến thiếu điện chủ trở về tiểu c ô nãi n ã i ta đến rồi tiểu long thượng quan thập cùng hoa vô lạc đều lập tức trước tới đón tiếp chỉ có dương thập nhất không biết nên làm gì ừ n vì sao không có gọi tên ta không đợi hắn động đứng dậy đến thượng quan thập liền lôi kéo hắn cùng một chỗ biến mất thiên cung đại điện bên trong tiểu chủ nhân gặp qua đại nhân tiểu long một mặt hưng phấn xuất hiện trông thấy diệp trường a n cùng diệp ngũ cũng tại lập tức nghiêm túc c u n g k í n h thượng quan thập hoa vô lạc cũng là như thế trông thấy diệp trường a n về sau từng cái lập tức trở mặt bạn cười ha hả biểu lộ lập tức biến đến nghiêm chỉnh lại gặp qua điện chủ gặp qua ngũ trường lão xin ra mắt tiền bối thấy thế diệp trường ăn cười khoát tay áo đều miễn lễ tiểu long tiểu lạc các ngươi đều nhanh thiên mệnh cảnh không nghĩ tới các ngươi tiến bộ vẫn còn lớn sao cảm giác một chút tiểu long cùng hoa vô lạc thời khắc này tu v i diệp hân nhiên không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc hắc hắc tiểu chủ nhân ta không cho người mất mà ta gặp diệp hân nhiên như vậy phản ứng t i ể u long có chút tự hào nói tiểu cô n ã i n ã i tiến bộ của ta là lớn nhất ngài nhìn thấy không hoa vô lạc cũng là vô bộ ngực một mặt kiêu ngạo nói cũng không tệ bất quá vẫn là so ta kèm có hơi nhiều t i ể u long hoa vô lạc ta đều muốn phi thăng lần này lại đến ta mang các ngươi đi thờ giới cái gì thời điểm các ngươi mới có thể chính mình phi thăng a một bên diệp trương ăn nằm tại trên ghế mảnh không khỏi lắc đầu cười cận diệp hân nhiên cùng tiểu long hoa vô lạc ở giữa sự tình hắn sẽ không đi quản chỉ cần diệp hân nhiên vui vẻ là được rồi tiểu thập ngươi mang thập nhất đi tu luyện đi chờ vui vẻ đi thần giới các ngươi cũng cùng tiến lên đi hắn nhìn ra được thượng quan thập cùng dương thập nhất ly phi thăng còn cách một đoạn cho dù là thượng quan thập hiện tại cũng chỉ là thiên mệnh cảnh thất trọng dương thập nhất càng là chỉ có thiên mệnh cảnh n h ị trọng bất quá làm thái sơ thần địa người bọn hắn tự nhiên là muốn cùng theo một lúc rời đi đến mức thượng quan vô địch hắn dù sao tình huống không giống nhau tại thiên giới hắn còn có gia tộc của mình cùng người thân nghe thấy diệp trường an lời nói Thượng q tiểu tiểu sau ba ngày thiên cung kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên đột phá tới hư thần cảnh nhất trọng ký chủ tu vi tăng lên đến huyền vực cảnh nhất trọng diệp hân nhiên sắp phi thăng chúc mừng ký chủ thu hoạch được chuyên trúc thần thống cực hạn phòng ngự cực hạn phòng ngự không cao hơn ký chủ mười cái đại cảnh giới định nhân bất luận lấy bất luận cái gì hình thức công kích đều đối ký chủ vô hiệu chú thích bất luận địch nhân là không có thể vượt cấp chiến đấu nó công kích đối ký chủ đều là vô hiệu nên chuyên trúc thần thông không có bất kỳ cái gì tiêu hao cũng không có bất kỳ cái gì thời gian sử dụng hạn chế diệp trường a n trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh nghe thấy những n à y thanh â m nhắc nhở trong lòng diệp trường a n vui vẻ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lại tới một cái chuyên trúc thần thông cực hạn phòng ngự mười cái đại cảnh giới cái này hệ thống ngươi thật muốn chơi như vậy lời nói cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bởi ngươi điệu thấp s ắ c thực hẳn là địa thấp cái này đối ta đường đường thái sơ thần điện điện chủ tới nói chỉ là tràng diện nhỏ thôi mặc dù nói như vậy nhưng diệp trường an nội tâm vẫn là rất hưng phấn cùng lúc đó thiên giới thương không chi đỉnh một cái khí thế cường đại không gian vòng xoáy trợn xuất hiện ngay sau đó một đạo quang trụ chiếu xuống thẳng đến tiên cung vị trí trông thấy tình cảnh này tất cả mọi người hiếu kỳ thảo luận các ngươi nhìn đó là cái gì không biết ta có phải hay không là có người phi thăng phi thăng ngươi đừng có nằm động thiên giới đều bao lâu không có người phi thăng là cái gì đều khó có khả năng có người phi thăng không phải phi thăng sao vậy ngươi xem trong hư không người là đang làm gì trong hư không d i ệ p hân nhiên đang bị quang trụ bao phủ tại hướng vòng xoáy bay đi trong tay hắn nắm lấy tiểu long mà tiểu long long chào thì nắm lấy một đoá hoa mỹ bông hoa h ắ c h ắ c không nghĩ tới chúng ta lại dựa vào tiểu chủ nhân phi thăng tiểu long nhìn về phía trào bên trong đ ô n g hoa cười nói ngươi còn không biết xấu hổ nói à lần sau có thể hay không cùng ta cùng một chỗ phi thăng à. đây đều là lần thứ hai phi thăng hai lần mang bay hai lần hoa vô lạc còn chưa lên tiếng d i ệ p hân nhiên liền đầy vẻ khinh bị nói hhhh tiểu chủ nhân chủ yếu là ngài tu luyện quá nhanh a chúng ta ngược lại là nghĩ bắt kịp n g ư ơ i a nhưng là căn bản liền hoàn toàn không đuổi kịp a tiểu long cười khổ nói đúng vậy a tiểu cô n ã i mãi ngài tốc độ quá nhanh chúng ta nghĩ đuổi cũng không đuổi kịp a hoa vô lạc phụ hòa nói thật sao cũng đ ố i h ả o ta vẫn là quá mạnh nghe nhất long một hoa diệp hân nhiên biểu thị rất tán đồng thiên cơ thắp tầng cao nhất không có nghĩ đến cái này thời đại cái thứ nhất phi thăng lại là nàng ai có thể muốn lấy được trước đó không lâu nàng vẫn chỉ là cái thiên tôn cành đây không hổ là thái sơ thần điện thiếu điện chủ a chỉ dùng chút điểm thời gian này liền đi xong tuyệt đại đa số người muốn dùng một đời đi đi đường nhìn lấy diệp hân nhiên bay về phía trong hư không vòng xoáy bạch v ấ n huyền không khỏi cảm k h á i nói thiên tinh đạo vực phong thiên tông cha thái sơ thần điện thiếu điện chủ phi thăng cái kia cơn gió đều nói qua bao nhiêu lần tại trong tông muốn xứng chức vụ vũ văn phong lời còn chưa nói hết liền bị vũ văn hải đánh gãy ngay vậy vũ văn phong khỏe miệng giật một cái được rồi tông chủ thái sơ thần điện thiếu điện chủ phi thăng ngài cái này tông chủ vị trí còn có thể ngồi yên sao bởi vì vũ văn hải có thể ngồi lên tông chủ vị trí dựa vào là cũng là vũ văn tinh thần cùng thái sơ thần điện quan hệ bây giờ thái sơ thần điện thiếu điện chủ phi thăng không biết có thể hay không có ảnh hưởng chỉ thấy vũ văn hải cười cận cơn gió ngươi suy nghĩ nhiều chỉ cần thần tinh còn là con ta con cái k i a cái này tông chủ vị trí liền vĩnh viễn là ta nghe thấy lời này vũ văn phong hai mắt tỏa sáng giật mình nói cha ngài nói rất đúng a ta nói lại lần nữa xem tại trong tông muốn xứng chức vụ muốn gọi ta tông chủ vũ văn phong thượng quan nhất tộc một ngôi đại điện bên trong thượng quan vô địch bạn cùng thượng quan quyết đang tán câu khi nhìn thấy hư dị tượng trên không chút lúc cùng nhau đi ra đại điện vị này cũng là n g ư ờ i nói thiếu điện chủ đi quả nhiên là độc nhất lúc thiên kiêu a liếc một chút nhìn ra diệp hân nhiên nghiên kỷ thượng quan quyết cảm thấy mười phần trấn kinh không sai cha thiếu điện chủ vẫn là quá mạnh tốc độ này mới phi thăng thiên giới bao lâu a bây giờ lại muốn phi thăng nhìn lấy trong hư không diệp hân nhiên thượng quan vô địch cảm khái nói giữa người và người tranh l ệ luôn luôn lớn như vậy ngay từ đầu hắn cho là mình là thiên giới đệ nhất thiên tiêu về sau toát ra cái triệu c ử u cho hắn lên bài học đợi đến chính mình bị diệp hân nhiên cho lên bài học thật vất vả dựa vào triệu cựu phi thăng mới ngồi trở lại thiên tiêu bảng vị trí thứ nhất kết quả ngồi đều ngồi chưa nóng liền bị diệp hân nhiên đ o ạ t đi chờ một chút thiên tiêu bảng nghĩ đến nơi này thượng quan vô địch bỗng nhiên hướng thiên cơ t h á p phương hướng nhìn qua theo diệp hân nhiên vào nhập không gian vòng xoáy thiên cơ t h á p bên cạnh cũng xuất hiện một cái to lớn bảng danh sách ngay sau đó liền tại thượng quan vô địch chờ tất cả chú ý tới bảng đơn tầm mắt của người bên trong thiên tiêu bảng đệ nhất lại biến thành thượng quan vô địch ha ha, ha ha ha ta lại biến trở về đệ nhất cha ngươi xem một chút cái gì gọi là trải qua ở thời gian khảo nghiệm ta mới thật sự là mạnh nhất thiên tiêu thượng quan vô địch một mặt hưng phấn nói hắn rất xác định lần này đệ nhất sẽ không lại bị cướp đi bởi vì lớn nhất uy hiếp thượng quan thập cùng dương thập nhất sẽ cùng theo diệp trường an cùng một chỗ đi trước thần giới thượng quan quyết nhi tử các n g ư ơ i thiếu điện chủ cùng triệu cựu còn có n g ư ơ i thập sư huynh không tại thiên giới ngươi đúng là mạnh nhất thiên tiêu thượng quan vô địch cha giờ phút này ngươi một mặt kiêu ngạo nhìn lấy cái gì cũng không cần nói so cái gì cũng tốt thiên cung điện chủ ta có cái nghi vấn thượng quan thập nhìn về phía diệp trường an nói ồ nói ngay một chút điện chủ vì cái gì tiểu long cùng hoa vô lạc phải bị thiếu điện chủ nắm lấy phi thăng đâu theo chúng ta cùng một chỗ không tốt sao、Ngày. ngay n g vậy diệp trương an khỏe miệng giật một cái nhất thời cảm thấy có chút im lặng nhìn như vậy lên bọn hắn xem ra thật là ngu á ân bao quát diệp hân nhiên tốt chúng ta cũng nên rời đi diệp trương an vừa dứt lời diệp ngũ liền tâm niệm vừa đ ộ n g toàn bộ thiên cung trong nháy mắt biến mất tại thiên giới trong hư không thượng quan nhất tộc trông thấy thiên cung biến mất không thấy gì nữa thượng quan vô địch cả người đều ngây ngẩn cả người không phải điện chủ ngài đem tiên cung mang đi ngài mang đi ta dùng cái gì a thiên cung điều kiện tu luyện thế nhưng là thiên giới bất kỳ địa phương nào đều không gì sánh được may mắn ta còn có theo thái sơ thần điện mang gia đình cấp tài nguyên đến lúc đó tu luyện hẳn là cũng sẽ không chậm thái sơ thần điện tài nguyên đối khắp cả thiên giới tới nói đều là vượt chỉ tiêu mặc dù thượng quan vô địch hiện ở thiên phú đã đạt đến trình độ rất đáng sợ nhưng là có ưu việt tu luyện hoàn cảnh cùng giàu có đẳng cấp cao tài nguyên hắn có thể càng nhanh tu luyện chương một trăm bốn mươi hai diệp tứ chương một trăm bốn mươi hai diệp tứ thần giới đệ cựu trọng tiên thái sơ thần điện kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên phi thăng trí thần giới tuyên bố nhiệm vụ danh chấn huyền hoàng cổ giới. rốt cuộc tuyên bố nhiệm vụ một cái đại cảnh giới khen thưởng còn có tiên nguyệt ta tới nghe thấy hệ thống thanh em nhắc nhở trong lòng diệp trường an tràn đầy chờ mong so với cái này tăng lên cả một cái đại cảnh giới khen thưởng diệp trường an mong đợi nhất vẫn là cùng lăng tiên nguyệt muốn gặp hiện tại ngược lại là còn có một việc bây giờ tiểu c ử u cảnh giới còn không cao tiểu bắt đã đạt đến huyền n g u y ê n cảnh vẫn là để hắn tiếp tục tu luyện tương đối tốt chọn ai đến hộ đạo đâu mặc dù thiên phong thần cũng đã trở thành thái sơ thần điện phụ thuộc thế lực thế nhưng là dù sao vẫn là có yếu mạnh nhất cũng liền tề khiếu hành cũng liền thần kiếp cảnh định phong không thích hợp cho vui vẻ hộ đạo chọn ai đây có. diệp tứ gặp quan địa chủ mới vừa xuất hiện diệp tứ trực tiếp nhìn về phía diệp trường an hành lễ nói lao tứ không cần đa lễ đứng lên đi thay thế diệp trường an ra hiệu diệp tứ đứng dậy sau đó tiếp tục nói lao tứ về sau ngươi liền đi theo vui vẻ bên người bảo hộ nàng vâng đ i ệ n chủ ừ n vui vẻ bọn hắn đã tới thần giới ngươi đi đi nghe vậy diệp tứ thi lễ liền biến mất ở tại chỗ thiên thiên tiểu c ử u diệp tứ rời đi về sau diệp trương an lại đem tề thiên thiên cùng triệu c ử u kêu lên các ngươi hai cái cũng đi theo vui vẻ bên người đi tứ trưởng lao trong bóng tối bảo hộ các ngươi thấy hai người hiện thân về sau diệp trường an trực tiếp phân p h ố nói vâng đ i ệ n chủ lĩnh mệnh về sau hai người cùng nhau rời đi đại điện bố trí xong đây hết thảy diệp trương an liền chuẩn bị tiến về h u ề n hoàng cổ giới thấy thế thượng quan thập một mặt mê hoặc nói địa chủ vậy chúng ta thì sao diệp t r ư ờ n g an còn không có an bài hắn cùng dương thập nhất các ngươi đương nhiên là lưu tại nơi này tu luyện a liền ngươi cùng m ộ ư ơ i một hiện tại cái này cảnh giới vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện a không phải vậy còn phải vui vẻ bảo hộ hai người các ngươi nghe thấy diệp t r ư ờ n g an lời nói thượng quan thập mặt cười khổ vâng điện chủ ta vậy thì mang mười một sư đệ đi tu luyện diệp t r ư ờ n g an nói không có sai hắn cùng dương thập nhất cảnh giới bây giờ quá thấp đi theo diệp hân nhiên bên người không được tác dụng ngược lại là còn phải nhường diệp hân nhiên bảo vệ bọn hắn cùng hắn dạng này đi theo diệp hân nhiên bên người còn không bằng t h ừ a dịp nơi đây điều kiện tu luyện tốt t r a n h thủ thời gian tu luyện tăng lên c ả n h giới t r a n h thủ sớm một chút bắt kịp diệp hân n h i ê n lấy diệp hân n h i ê n t í n h tình tớ i t h ầ n giới khẳng định là trước phải chơi một đoạn thời gian bọn hắn liền muốn t h ừ a dịp trong khoảng thời gian này bắt kịp diệp hân n h i ê n đến mức tiểu long cung hoa vô lạc cảnh giới thấp không như c ũ đi theo diệp hân n h i ê n bên người t h ư ợ n g q u a n thập bọn hắn có thể cùng chúng ta so ta nhưng làm u ố n bảo hộ thiếu điện chủ người tại thượng quan n ư ờ i mang theo dương thập nhất đi tu luyện về sau đại điện bên trong chỉ còn lại diệp trường ăn cùng diệp ngũ hai người là ngũ chúng ta đi huyền hoàng c ủ giới diệp trường ăn một tòa cánh cửa vàng nóng liền xuất hiện tại diệp trường an trước mặt sau đó hai người một chức một sau đi vào trong đó thân giới đệ thất trọng tiên diệp hân nhiên mang theo tiểu lòng cùng hoa vô lạc xuất hiện ở một chỗ vách đá tri đ ỉ n h theo thiên giới phi thăng người sẽ tùy cơ xuất hiện tại tầng thứ nhất đến tầng thứ tám tại thân giới đệ cửu trọng tiên có chi cao địa vị áp đảo đệ nhất đến tầng thứ tám phía trên cho nên phi thăng người không cách nào đi thẳng tới đệ cửu trọng tiên mà diệp hân nhiên bởi vì không có diệp trường an can thiệp xuất hiện ở đệ thất trọng tiên giờ phút này thương không chi đỉnh nơi nào đó trong không gian một tên thân hình bao phủ tại quang mang bên trong nữ tử nhìn lấy phi thăng lên tới diệp hân nhiên gương mặt cảnh giác tiểu tổ tông này phi thăng thần giới song a nàng và những cái này cường giả sẽ không làm cái gì khác người sự tình a được rồi không quản các nàng làm cái gì ta đều làm như không nhìn thấy dạng này hẳn là sẽ không bị đánh a nhớ tới thiên hoang đại lục cùng thiên giới thiên đạo bị đánh tràn g cảnh nữ tử liền cảm thấy rất gấp gáp đ ấn quy tắc nàng làm thần giới thiên đạo diệp hân nhiên phi thăng thời điểm mang lên tiểu lòng cùng hoa vô lạc cũng là phá hủy quy tắc nhưng là làm thiên đạo nàng lựa chọn làm như không thấy không phải nàng không nghĩ quản chuyện này mà chính là nàng căn bản không dám a hiện tại diệp hân nhiên đi tới thần giới thiên đạo cũng là run lệ bẫy sợ một cái không chú ý ảnh hưởng đến diệp hân nhiên các nàng phá hư quy củ đến lúc đó nhân ra một cái không vui cho mình đến một chút cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi a hy vọng tiểu tổ tông này có thể rất nhanh điểm tu lợi đi lấy tốc độ nhanh nhất phi thăng huyền hoàng cổ giới nghĩ đến sau đó có diệp hân nhiên thời gian thiên đạo liền không nhịn được cầu nguyện nói vách núi c h i đ ỉ n h và cái này phong cảnh khí thế dồi dào bao la hùng vị a đứng tại bên bờ vực diệp hân nhiên nhìn về phía trước mắt sông núi cảnh đẹp không khỏi cảm thản nói không thể không nói thần giới có thiên giới không cách nào so sánh vật vị không chỉ có là diện tích trên hơn xa với thiên giới bởi vì càng dày đặc phẩm chất cao hơn linh khí tới nhuần nơi này một ngọn cây cọn cọt đều càng thêm linh động ung tủm sông núi cũng càng có khí thế cùng so sánh thiên giới lộ ra cằn cội rất nhiều tiểu chủ nhân cái này thần giới có thể hay không rất nguy hiểm a không giống với diệp hân nhiên h ư n ấ n tiểu long thì là nghĩ đến thần giới cường đại cái này bên trong khẳng định là cường giả như mây chỉ ít đối với hắn và hiện tại diệp hân nhiên tới nói là như vậy có cái gì tốt lo lắng có cha ta bọn hắn ở đây chúng ta không có nguy hiểm chỉ thấy diệp hân nhiên một mặt vung lòng nói cũng đúng a hh ắ c ắ c tiểu chủ nhân vậy chúng ta làm sao tìm được đại nhân bọn hắn nghe thấy diệp hân nhiên lời nói thiểu long cũng là yên tâm tìm ta cha bọn hắn ngạy giống như chỉ có thể để cho bọn họ tới tìm chúng ta hiện tại thực lực chúng ta có một chút nhỏ yếu diệp hân nhiên có chút l ú n g tùng nói tuyệt đối an toàn thật thực lực rất yếu cũng là thật tiểu cô nãi mãi vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu một mực ở chỗ này chờ Ừ. bằng không chúng ta tùy tiện dạo chơi đi dù sao rất nhàm chán các ngươi nhìn nơi này phong cảnh thật đẹp ba liếc mắt qua xung quanh cảnh tượng diệp hân nhiên quyết định chơi trước chơi lại nói ha ha ha lâm phong ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào coi là chạy vào ngày này cấm sườn núi liền có thể cứu sống cho là chúng ta không dám truy vào cấm khu ngây thơ ngươi đánh giá thấp chúng ta giết người quyết tâm ngay tại diệp hân nhiên chuẩn bị khởi hành dung một lúc một đạo ngoan lệ tiếng cười đột nhiên theo phía sau của nàng chuyển đến ừ n tiểu long tiểu lạc hắn vừa mới nói cái gì hắn nói nơi này là cấm khu diệp hân nhiên quay người nhìn qua chỉ thấy mấy vị thân mang thống một a n mặc nam tử chính đang đổi u g i ế t một cái trên thân có tổn thương nam tử trẻ tuổi đúng vậy a tiểu chủ nhân hắn vừa vặn giống nói nơi này là c ấ m khu bất quá ta cảm giác nơi này cũng không nguy hiểm a tiểu long hồi đáp ta cũng cảm thấy diệp hân nhiên gật một cái không đúng tiểu cô n a i n ã i ta cảm giác đám người này cũng là nguy hiểm nguy hiểm không chúng ta cùng bọn hắn lại không thủ có cái gì nguy hiểm mà lại ngươi nhìn a bọn hắn đều nói đây là cầm khu thế mà còn dám đi vào bắt người nói do cái gì nói do bọn hắn cũng là bị phái tiến đến không bị quan tâm chết sống tiểu lâu la một đ á m tiểu lâu la mà thôi có thể có cái gì nguy hiểm diệp hân nhiên có lý có cứ phân tích nói mảy may không có đem đột nhiên xâm nhập vách núi c h i đỉnh mọi người để vào mắt thế nhưng là tiểu chủ nhân bọn hắn mặc dù là tiểu lâu la nhưng là chúng ta cũng rất yếu a tiểu long nhắc nhở một câu yên tâm đi diệp hân nhiên vừa mở miệng một bóng người liền ngã ở trước mặt mình nhìn trước mắt thụ thương sắp hôn mê nam tử trẻ tuổi diệp hân nhiên lúc này xưng sờ ngay tại nàng chuẩn bị mở miệm chào hỏi hai câu lúc một chương quyển trục theo nam tử trẻ tuổi trong ngực lăn đi ra thật vừa đúng lúc lăn đến diệp hân nhiên dưới chân tiểu chủ nhân nếu như ta không có đoan sai những n à y người đổi hắn nhất định là vì quyển trục này cho nên ngươi tuyệt đối không nên tiểu long lời còn chưa nói hết chỉ thấy diệp hân nhiên hiếu kỳ nhặt lên trên đất quyển trục thế nào tuyệt đối không nên làm gì cầm lấy quyển trục diệp hân nhiên một mặt không hiểu nhìn về phía tiểu long chỉ thấy tiểu long thần sắc có chút khẩn trương chỉ ngay phía trước ớ đúng nói nhỏ tiểu chủ nhân hán bọn hắn giống như để mắt tới chúng ta đúng vậy a tiểu cô mãi mãi ta liền biết bọn hắn không phải người tốt ánh mắt này đơn giản muốn ăn thịt người a không đúng là ă n hoa nghe vậy diệp hân nhiên một mặt hiếu kỳ hướng phía trước nhìn sang ồ làm gì ánh mắt này xem chúng ta cái này xem xét nhường diệp hân nhiên đều khẽ run dày chỉ thấy phía trước hơn mười vị nam tử chính ánh mắt hung ác â m u mà nhìn xem nàng một cái hư thần cảnh sâu kiến cũng dám chuyến vũng nước đục này trên một cái cũng không để lại một người cầm đầu tóc ngắn nam tử vừa dứt lời bên cạnh hắn mười cái tùy tùng lập tức v ọ t lên mục tiêu trực chỉ diệp hân nhiên lớn mật dám đụng đến ta nhà thiếu điện chủ các ngươi đang tìm cái chết đúng lúc này một đạo thanh thúy nhưng lại mang theo khí thế cường đại thanh âm cô gái đột nhiên chuyển đến cái này làm cho đối phương nhất thời thân hình trì trệ cả đám đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới đồng dạng d i ệ p hân nhiên cũng bung lỏng tay ra bên trong một thanh kiếm phủ nhìn về phía trong hư không chỉ thấy một nam một nữ thân ảnh xuất hiện trong hư không nam tử chính là triệu cựu mà nữ tử thì ăn mặc một bộ cạn váy dài màu lam chính là tề thiên thiên tại thái sơ thần điện dị không gian tu luyện một đoạn thời gian tề thiên thiên đã đạt đến nửa bức thần tuân cảnh triệu cựu ngươi thế mà tới nhìn ngươi tới là triệu cựu diệm hân nhiên có chút kinh hỉ cùng kinh ngạc nàng không nghĩ tới tới người lại là triệu cựu đồng thời vừa nhìn về phía triệu cựu bên cạnh tên kia tướng mạo dịu d à n g thanh tú đẹp đẽ khí chất tươi mát thoát tục cô gái trẻ tuổi rất là hiếu kỳ nghe vậy triệu cựu cùng tề h thiên thiên lập tức xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt triệu cựu gặp qua thiếu điện chủ tề h thiên thiên gặp qua thiếu điện chủ đứng lên đi tề h thiên thiên ngươi là thấy thế tề h thiên thiên lập tức mỉm cười đáp lại nói thiếu điện chủ ta là điện chủ thu nhập thái sơ thần điện tân đệ tử nguyên lai là tân đệ tử a diệp hân nhiên gật một cái thiếu điện chủ thề thiên tiên sư m ộ i là chúng ta thái sơ thần điện người thứ mười bốn đệ tử một bên triệu cựu bổ sung một câu thiếu điện chủ bọn hắn nên xử lý như thế nào nhìn thoáng qua đối diện mọi người thề thiên tiên hỏi bọn hắn diệp hân nhiên lần nữa nhìn qua ngươi nhìn lấy xử lý a nghe thấy lời này thề thiên tiên mỉm cười vâng thiếu điện chủ nói xong sắc mặt nàng biến đổi một bộ cực sự quặn cu vẽ dáng vẻ nhìn về phía đối diện mọi người ngươi thật là tề thiên thần. thần phong thiên cũng tề thề thiên tiên cầm đầu tóc ngắn nam tử mặt lộ vẻ hoảng sợ nói cái này có liên quan gì tới ngươi tề thiên thiên l ệ n h giọng đáp lại một câu sau đó vung tay lên mấy chục đạo lưu q u a n g trong nháy mắt bay ra trực tiếp xuyên thấu đối diện mọi người sau một khắc đối diện mười mấy người còn chưa kịp phản ứng liền cùng nhau đổ trên mặt đất đã mất đi sinh cơ hoa tiểu long sợ hãi thắn nói không biết là nghe thấy được tiểu long kinh thắn còn là nguyên nhân gì tề thiên thiên trên mặt hiện ra một vệ nụ cười thiếu địa chủ đã giải quyết ừ n thiên thiên tỉ ngươi là cảnh giới gì a cảm giác thật lợi hại nhìn lấy tề thiên thiên chỉ là vung tay lên liền xử lý để cho mình đều cảm thấy cảm giác á c bách mười phần hơn mười vị nhân diệm hân nhiên đối tề thiên thiên thực lực rất là tán thành thiếu đ i ệ n chủ ta là nửa bước thần tôn cảnh vừa mới những người kia cao nhất là thần vương cảnh thấp nhất là thần quân cảnh thề thiên thiên hồi đáp nửa bước thần tôn cảnh không biết ta phải bao lâu có thể đến tới cảnh giới này đây đối với thần giới cảnh giới d i ệ p hân nhiên trước khi phi thăng liền theo diệp trường a n cái kia bên trong biết được cho nên nàng biết nửa bước thần tôn cảnh mặc dù không phải thần giới đứng đầu nhất cảnh giới có thể cũng không yếu chỉ ít so nàng bây giờ muốn lợi hại hơn nhiều thiếu đ i ệ n chủ lấy thiên phú của ngươi không bao lâu liền có thể đến tới cảnh giới này triệu c ự tiếp cận tới nói ngay vậy diệm hân nhiên tự tin cười một tiếng đó là đương nhiên t a t h ế nhưng là mạnh nhất thiên tiêu bất quá triệu cựu ngươi đây một đoạn thời gian không thấy ngươi bây giờ là cảnh giới gì thiếu điện chủ ta hiện tại đã là chân thần cảnh đ ỉ n h phong triệu cựu c ư ờ i nói chờ đợi đến từ diệp hân nhiên tán dương thông qua cường đại thiên phú thái sơ thần điện ưu việt tu luyện hoàn cảnh cùng hắn nghiêm túc tu luyện triệu cựu cũng không nhỏ đột phá chút điểm thời gian này có dạng này tăng lên hắn vẫn là rất hài lòng thế mà trời sinh thẳng thắn diệp hân nhiên cũng lộ ra biểu tình q á i dị mới chân thần cảnh a triệu cựu không phải thiếu điện chủ ngươi có phải hay không, không nghe rõ ta có thể là chân thần cảnh a mà lại là đ ỉ n h phong đỉnh phong a thời gian ngắn như vậy tăng lên gần tới hai cái đại cảnh giới như thế vẫn chưa đủ sao triệu c ử u nội tâm có chút buồn k h ổ mà một bên tề thiên tiên thì là che miệng cởi nhẹ sư muội buồn cởi sao phát hiện tề thiên tiên đang c ư ờ i trộm triệu c ử u khỏe miệng giật một cái đúng rồi cái kia nằm trên đất cái này đâu d i ệ p hân nhiên mắt nhìn mặt đất hôn mê bất tỉnh lâm phong hỏi thiếu điện chủ hắn là nửa bức thần vương cảnh bất quá coi như lấy thực lực của hắn vừa mới trong những người này thần vương cũng không phải là đối thủ của hắn chỉ là trên người hắn bị thương không phải vậy cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như vậy bị đổi r ế t đến tận đây nhìn thấy trên đất lâm phong triệu c ử u cũng là hai mắt tỏa sáng ta nói ở ngoài vùng cấm làm sao có mấy tên mang theo giúp một tay phía dưới chắn ở bên ngoài đâu nguyên lai là vì hắn a có điều hắn cũng là đầy đủ thảm đều chạy đến cấm khu tới bọn hắn vẫn không bông tha hắn a nghe thấy triệu c ử u lời nói diệp hân nhiên nhìn về phía trong tay q u y ể n trục ngươi nói những người kia nên không phải là vì q u y ể n trục này mới đổi r ế t hắn a quần t r ụ triệu cựu tiếp nhận diệp â n nhiên trong tay quần t r ụ h i ế u kỳ quan sát chương một trăm bốn mươi b ố cựu huyền điện chương một trăm bốn mươi bốn Huyền điện. sư muội nếu không ngươi cũng xem một chút đi tựa hồ không nhìn ra cái manh mối gì đến triệu cựu lại đem quyển trục g a o cho tề thiên thiên cái sau tiếp nhận nghiêm túc nhìn chỉ chốc lát sau đó cười cười xấu hổ thiếu điện chủ sư huynh cái này đây cũng là cái nào đó thế lực nhỏ công pháp ta xem ra không quá nổi danh ta cũng không biết đến cùng là cái gì thế lực bất quá ta có thể xác định cái này công pháp rất yếu cũng liền thần đế cảnh công pháp mà thôi liền cái này con tưởng rằng cái gì đâu có thể phái người đổi tới cấm khu tới nghe thấy tề thiên thiên lời nói diệp hân nhiên nhất thời đối với quyển trục đã mất đi hứng thú thiếu điện chủ cái kia quyển trục này nên xử lý như thế nào tề thiên thiên cầm lấy quyển trục hỏi ném đi a diệp hân nhiên không cần suy nghĩ nói câu được rồi nghe vậy tề thiên thiên cũng là không có một chút do dự đem quyển trục ném ra vết núi trông thấy tình cảnh này triệu cựu ngược lại là không để bụng nhưng diệp hân nhiên bên người tiểu long cùng hoa vô lạc thì là gương mặt h o n g hốt bọn hắn vừa mới thế nhưng là nghe thấy được đây chính là thần đế cảnh công pháp tha cứ như vậy vứt không có chút nào mang do dự thiếu điện chủ chúng ta bây giờ đi đâu bên trong muốn hay không về thần điện a điện chủ lưu tại thần giới thần điện thật rất cao cấp ở nơi này tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh triệu c ử u hỏi chỉ thấy diệp hân nhiên lắc đầu hiện tại không quay về ta còn phải tại cái này chơi nhiều một hồi đây không phải nói nơi này là cấm khu sao khẳng định rất kích thích chơi rất vui a sau đó triệu c ử u cùng tề thiên thiên cứ như vậy đi theo diệp hân nhiên bên người một đoàn người tại cái này để người ta nghe tin đã sợ mất mật cấm khu nhàn bắt đầu đi dạo giờ phút này ở ngoài vùng cấm một tên t â n mang màu vàng hoa phục thân xác nạo mạ nam tử trẻ tuổi ngay tại lạnh lùng nhìn chằm chằm cấm khu lôi vào tại bên cạnh hắn có rất nhiều a n mặc thống một a n mặc đệ tử những đệ tử này ăn mặc cùng trước đó truy sát lâm phong những cái tia y phục trên người giống như l ú c h i ệ n nhiên là cùng một đám người thiếu môn chủ ngài cứ yên tâm đi cái này công pháp nhất định sẽ cầm về lâm phong mặc dù thiên phú không tồi nhưng là đã bị ngài trọng thương trần sư đệ bọn hắn nhất định có thể cầm xuống lâm phong đúng đấy hắn cho là mình chạy trốn tới cấm khu đi liền có thể sống sót quả thực là b u ồ n c ư ờ i trần sư đệ thế nhưng là có cảm giác yêu thú thiên phú tại cái này trong cấm khu hắn lâm phong căn bản không có mảy may đường sống hai người đệ tử cười định nhìn về phía ngạo m ạ n nam tử nói ra ừ đó là tự nhiên bây giờ cha ta trở thành thiên vũ cửa môn chủ cái này thiên vũ thần công tự nhiên đến về chúng ta cha hắn đều đã bị buộc uống thuốc độc tự vận không nghĩ tới còn dám nhường lâm phong mang theo thiên vũ thần công chạy trốn bất quá coi là dạng này ta liền lấy không được thiên vũ thần công sao quả thực là buồn cười nạo mạn nam tử cười lạnh nói liên la thì là thiếu môn chủ thần cơ diệu toán chỉ là lâm phong lại làm sao có thể thoát khỏi tay của ngài lòng bàn tay nghe thấy lời này nam tử gương mặt vẻ hài lòng có điều hắn nội tâm lại có một chút nghĩ hoặc cái này đều đi qua đã lâu như vậy trần viễn bọn hắn làm sao còn chưa có đi ra giải quyết một cái bị thương phế vật cái nào cần thời gian lâu như vậy bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc cấm khu rất nguy hiểm hắn có thể sẽ không đích thân đi vào kiểm tra tình huống đến mức lại phái một số người đi vào đó cũng là không thực tế dù sao những n à y người cũng không có đặc thù thiên phú phái đi vào cũng là đi t ạ o cho nên hắn cũng chỉ đành tiếp tục chờ đi xuống huyền hoàng cổ giới thiên m i n châu trong hư không một tòa cánh cửa và ngóng trợn xuất hiện sau một khắc hai bóng người tự trong đó đi ra huyền hoàng cổ giới ta tới quét mắt liếc một chút phía trước cảnh tượng diệp trường ăn trong mắt chứa mong đợi nói l ã ngũ c h ú một bên nghe thấy diệp trường an lời nói diệp ngũ tâm niệm vừa động vừa vừa biến mất cánh cửa vàng nóng lập tức lại xuất hiện tại diệp trường an trước mặt nhìn lấy cánh cửa vàng nóng xuất hiện diệp trường an đột nhiên có chút khẩn trương hơn mười năm không thấy không biết tiên nguyệt như thế nào hạn đứng tại môn hộ bên ngoài chậm chạp không có đi vào diệp trường an a diệp trường an ngươi thế nhưng là đường đường thái sơ thần điện điện chủ à vội cái gì trên liền xong việc do dự một chút về sau diệp trường an cho mình đánh tức giận nói sau đó bước chân kiên định lại vội vàng bước vào môn hộ bên trong nhìn lấy diệp trường an bóng lưng diệp ngũ có chút không hiểu có điều hắn cũng không dám hỏi nhiều lập tức đi theo thiên nguyên châu một chỗ bí cảnh bên trong nơi này tiên cầm thánh thu p h o n g phú thần dược linh thảo nhiều vô số kể rất nhiều tiên sơn s ô n g thẳng lên trời tầng tầng linh vụ bao quanh từng tòa cao phong bí cảnh trong hư không từng tòa phù đảo tại tiên vụ bên trong như ẩn như hiện tại những ngày phù đào trên tọa lạc lấy không ít cung điện quần thể mỗi một tòa cung điện đều là huy hoàng đại khí thân vận lưu chuyển ở giữa hiện lộ rõ ràng những kiến trúc này bất phàm trung tâm nhất một tòa cung điện bên trong một tên mày liêu mắt v ư ợ n g sống m ũ i cao thẳng môi son m ặ t ngọc da thịt trắng n o n mỹ lệ nữ tử ngay tại khoanh chân tu luyện nữ tử thân mang một thân đ i ể m suýt lấy kim mang quần dài trắng ba búi tóc đen rủ xuống bên hông thắt e o màu trắng vải màu mang tay quý giá ngọc hai mang lưu quan khuyên hai hoa lệ nhưng lại không lộ vẻ xúc nổi cùng cái này một thân hoa lệ trang trang trí bất đồng một cái xem ra cực kỳ phổ thông m ộ t châm ngay tại nữ tử tính tâm lúc tu luyện nàng đôi mi thanh tú trợt vẫy một cái ừ m chuyện gì xảy ra có chuyện phát sinh nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm tiểu ngọc theo nữ tử một tiếng kêu gọi một vị thân mang màu tím nhạt váy dài nữ tử t r ợ t xuất hiện ở trước mặt nàng cùng k í n h hành l ễ nói tiểu ngọc gặp qua điện chủ không biết điện chủ có gì phân phó đứng lên đi gần nhất bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao nữ tử ra hiệu đối phương đứng dậy hỏi điện chủ gần nhất chuyển ra hai chuyện kiện thứ nhất là thiên nguyên thần cung thiếu c u n g chủ phong lăng thiên tại thần giới bị g i ế t kiện thứ hai là thiên giao nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng tại thần giới bị g i ế t tiểu ngọc hồi đáp n g h e vậy nữ tử trong mắt lóe lên một vệt sáng phong lăng thiên tại thần giới bị g i ế t ha ha có ý tứ cái kêu phong vô k i ế p biết được sự kiện này khẳng định hết sức thống khổ a chỉ là đáng tiếc không có thể chờ đợi bản tọa thân tự sát hắn nghe thấy phong lăng thiên bị g i ế t tin tức nữ tử tự hồ cảm thấy có chút hứa khai tâm thiên giao nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng tại thần giới bị dết cái này thần giới có chút ý tứ a vẫn còn có sự tình sao cùng chúng ta cựu huyền điện có liên quan ngay vậy tiểu ngọc lắc đầu điện chủ gần nhất cũng không có phát sinh cùng chúng ta cửu huyền điện có liên quan sự tình được thôi ngươi đi xuống trước đi gặp nữ tử lên tiếng tiểu ngọc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tiên nguyện ngay tại nữ tử chuẩn bị tiếp tục tu l u y ệ n lúc một toa cánh cửa vàng nóng đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện nương theo lấy cánh cửa vàng nóng xuất hiện một đạo thanh âm quen thuộc cũng ở bên thai của nàng vang lên chương một trăm bốn mươi lăm lang tiên nguyện chương một trăm bốn mươi lăm lang tiên nguyện nghe thấy đạo thanh âm này nữ tử cứ thế ngay tại chỗ sau một khắc một vị nam tử theo cánh cửa vàng nóng bên trong đi ra nhìn thấy người tới nữ tử cả người đều mộng trường an không chẳng lẽ là huyết cảnh là ai trông thấy diệp trường an xuất hiện ở trước mặt mình l a n g tiên n g u y ệ t trong lúc nhất thời khó có thể tin đem cái này trở thành huyết cảnh dưới cái nhìn của nàng diệp trường an không thể nào xuất hiện ở đây thậm chí nàng mộng cũng không dám nghĩ chuyện này nghĩ đến nơi này nữ tử lập tức cảnh giác nhưng là nàng cũng không có kéo dài khoảng cách tùy ý nam tử trước mắt đến gần chính mình nhìn lấy nam tử trước mắt l a n g tiên nguyện ánh mắt phức tạp cái này đạo để cho nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng nhưng lại là huyết cảnh giờ k h ắ c này lăng tiên nguyệt lại có chút không đành lòng nhìn thấu đối diện vốn có chút hứa khẩn trương diệp trường a n trông thấy t r ư ơ n g này tuyệt mỹ quen thuộc mặt trong nháy mắt nhớ tới đã từng từng ly từng tí liên một chút thoáng nhìn nữ tử trên đầu cái kia phổ thông không thể lại phổ thông m ộ t châm diệp trường a n cười tất cả khẩn trương đều hoàn toàn biến mất tiên nguyệt ta tới diệp trường a n cất bước muốn đi đến lăng tiên nguyệt trước mặt gặp diệp trường a n động tác này lăng tiên n g u y ệ t đột nhiên mở miệng nói chờ một chút ngay vậy diệp trường ăn x ứ sở ta biết đây chỉ là huyễn cảnh ta cũng biết ngươi muốn động thủ với ta nhưng là tại động thủ trước đó có thể để cho ta trước ôm một cái ôm ngươi sao mặc dù nói muốn ôm một cái nhưng lăng tiên nguyệt cũng không đốc nàng cũng không lo lắng tại ôm thời điểm đối phương sẽ đậu thủ diệp trường an cảnh giới không có chút nào che giấu hiện ra tại cảm giác của nàng bên trong quá thấp căn bản không sợ hắn đánh lén bất quá nghe thấy lời này diệp trường an thì là lắc đầu cười một tiếng hắn có thể hiểu được lăng tiên nguyệt vì sao lại nghĩ như vậy cùng lăng tiên nguyệt cùng một chỗ lâu như vậy chính mình không có chút nào tư chất tu luyện bây giờ lấy huyền vực cảnh tu vi xuất hiện ở trước mặt nàng nàng sẽ tin mới là lạ nhìn lấy dần, dần đến gần diệp trường an lăng tiên nguyện chậm rãi giang hai cánh tay ra Có chút thỏa m ã người ôm lấy Diệp t r ư ờ n An. ta Tiên Nguyệt, ta thật t Diệp là r n An. lăng g Ôm ấp lấy t ê n Nguyệt,、Diệp、Trường An g Diệp hai é vào đối phương bên t nói i ra. mươi miệng. Diệp t r ờ n An. n g g ư tuổi sinh nhật ngày ấy chúng ta đi trên trấn mua mét đi ngang qua một cái quán ven đường phía trên tất cả đều là đồ trang sức người coi trọng một cái kim t r â m nhưng chúng ta cũng không đủ tiền ta nói về sau nhất định mua cho ngươi có thể ngươi nói cái này kim t r â m chỉ là lắc đến ngươi con mắt ngươi cũng không phải là bởi vì muốn mới nhìn nó về đến nhà ta dùng đầu gỗ làm cho ngươi cái mộc trầm ngươi nói cái này mộc trầm không trói mắt s o cái kia kim trâm tốt hơn nhiều ngươi thích nhất cái này diệp trường an trầm rãi nói tới nghe thấy những lời này lăng tiên n g u y ệ t trên mặt sớm đã rơi xuống hai hàng thanh lệ nàng nhỏ giọng khóc sụt sùi thật là ngươi sao trường an thật là ngươi sao là ta tiên n g u y ệ t ta tới a đau đau đau tiên n g u y ệ t ngươi bóp ta làm gì đột nhiên cảm thấy phía sau một trận đau lớn diệp trường a n hô lớn phúc vẩy sẽ đau cái kia chính là thật lăng tiên n g u y ệ t trên mặt mang nước mắt phúc vẩy một tiếng bật cười diệp trường an hóa ra ta nói nhiều như vậy không kịp ngươi cái này vừa bấm có tác dụng giờ k h ắ c này hai người ôm càng dùng sức c h ờ một chút đột nhiên lăng tiên nguyệt giống như nhớ ra cái gì đó thần sắc biến đổi thế nào diệp trường an hiếu kỳ nói không được trường an ngươi không thể đợi ở bên cạnh ta lăng tiên nguyệt có chút nóng này nói vì cái gì diệp trường an có chút mê hoặc ta tại huyền hoàng cổ giới có kẻ t h ù ở bên cạnh ta không an toàn cho nên đợi chút nữa ta sẽ tìm người đưa ngươi rời đi chờ ta giải quyết hết những người kia hoặc là có năng lực bảo vệ ngươi thời điểm ta lại đi tìm ngươi nghĩ lên mình bây giờ vị trí cục diện lăng tiên nguyệt liền cảm thấy lo lắng dù sao nàng bây giờ thực lực còn không có khôi phục căn bản không bảo vệ được diệp trường an nghe thấy lời này diệp trường an nhịn không được bật cười ngươi cười cái gì đây là một chuyện rất nghiêm trọng cùng ở bên cạnh ta sẽ rất nguy hiểm ngươi nghiêm túc một chút lăng tiên nguyệt một mặt nghiêm trọng nói tiên nguyệt ta biết ngươi đang lo lắng những địch nhân kia nhưng là ngươi trước đừng lo lắng bởi vì tại cái này huyền hoàng cổ giới không có người có thể làm bị thương ta diệp trường an một mặt tự tin nói đến lúc nào rồi ngươi còn nói đùa liền ngươi cái này nho nhỏ huyền vực ả n h đánh thắng được ai vậy nghe diệp trường an lời nói lăng tiên nguyện càng thêm cuối cùng nàng cuốn cùng đến đều quên hỏi diệp trường a n là chuyện gì xảy ra làm sao lại có thể tu luyện còn tu đến cấp độ này tiên n g u y ệ t ngươi quên ta là làm sao tới nơi này sao diệp trường a n cũng nghiêm túc nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t cười nói ngay vậy lăng tiên n g u y ệ t hồi tưởng lại vừa mới diệp trường a n xuất hiện không khỏi trong lòng giật mình đúng a ngươi vì cái gì có thể tiến vào cái này bí cảnh cái này bí cảnh thì liền chân ngã cảnh đều không thể đơn giản tiến vào cái này bí cảnh là nàng tiếp t r ư ớ c lưu lại át c h ủ bài một trong vì chính là hiện tại có thể cậu ở chỗ này len lén tu luyện không nghĩ tới diệp trường ăn thế mà có thể tìm tới thậm chí có thể đi vào hơn nữa còn tránh đi tất cả mọi người l à o ngũ theo diệp trường an vừa dứt lời một vị trung niên nam nhân xuất hiện ở trong đại điện nhìn lấy diệp ngũ xuất hiện lăng tiên nguyệt đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại trong lòng đối diệp ngũ tràn đầy kiên kỵ đối với diệp ngũ lăng tiên nguyệt là hoàn toàn nhìn không thấu giống như p h à m nhân lại lại cảm thấy như vực sâu giống như sâu không lường được nhưng sau đó diệp ngũ động tác lại làm cho lăng tiên nguyệt người cho váng điện chủ chỉ thấy diệp ngũ đối với diệp trường an cung kính thi lễ miễn lễ diệp trường an khoát tay háo nói đồng thời cười nhìn về phía lăng tiên nguyệt tiên nguyệt ngươi nhìn hắn thế nào có hắn tại huyền hoàng giới cổ sau t đó i ngang à? c thái, thái sơ thần điện người tìm tới đối với diệp trường an thuyết pháp lăng tiên nguyệt là tin tưởng không nghi ngờ cùng thị nội tâm mười phần trần kinh căn cứ diệp trường an miêu tả thái sơ thần điện cường đại lật đổ nàng nhận biết nhìn xem một bên diệp ngũ liên biết không có một chút nói láo cùng khuyết đại khả năng thế mà một bên diệp ngũ nghe thấy diệp trường an đối lăng tiên nguyệt nói lời cảm thấy mười phần mờ mịt điện chủ ngươi đang nói cái gì thật là như vậy sao chúng ta nào có tìm ngươi a một mực tại thái sơ thần điện tu luyện ngươi mất cái gì ở ga chúng ta làm sao không biết chẳng lẽ điện chủ đang trêu chọc phu nhân chơi thế nào cái này yên tâm a tiên n g u y ệ t hiện tại ngươi không chỉ có thể yên tâm có ta ở cái này huyền hoàng cổ giới trực tiếp do ngươi nói tính toán muốn tìm ai báo thù tìm ai báo thù không cần sợ có ta đây diệp trường ăn một mặt tự tin vô vô bộ ngực nói thấy thế, thế? lăng tiên nguyệt nhịn không được che miệng nợ nụ cười trong lòng thì là ấm áp chương một trăm bốn mươi sáu điện chủ đối ta vẫn rất tốt chương một trăm bốn mươi sáu điện chủ đối ta vẫn rất tốt thật lăng tiên nguyệt cười nói đương nhiên là thật đừng nói chỉ là huyền hoàng cổ giới càng cao tầng thứ thế giới cũng có thể ngươi nói tính toán t h ế thế diệp trường an ngẩng đầu đỡ ngực gương mặt tự hào nói càng cao tầng thứ thế giới nghe thấy diệp trường an lời nói lăng tiên nguyệt trong nháy mắt tới lòng hiếu kỳ không sai tại huyền hoàng cổ giới phía trên còn có càng cao tầng thứ thế giới tên là thương vũ tri vực cái này thương vũ c h i vực chính là vũ trụ lớn nhất cao cấp thế giới mà tại thương vũ c h i vực phía trên cũng chính là vũ trụ bên ngoài tồn tại càng tiên h địa bắt ngát diệp trường an giải thích nói ngay vậy lăng tiên nguyệt nội tâm một trận chấn kinh nàng tuyệt đối không nghĩ đến thế giới thế mà như thế lớn thế nào có phải hay không bị chấn động đến bất quá không có việc gì có ta ở cái nào đều là người định đoạn trông thấy lăng tiên nguyệt bị khiếp sợ không nói chuyện diệp trường an cười nói trên mặt đều là tự hào thân sắc không nghĩ tới thế giới thế mà như thế lớn Trương an. người dẫn đầu thái sơ thần điện đi đến một bức kia nhất định ăn thật nhiều khổ a lăng tiên n g u y ệ t cảm khái một câu nhìn thoáng qua diệp vũ vừa nhìn về phía diệp trường an có chút đau lòng giống như nói nghe thấy lời này diệp trường a n không khỏi s ư n g sở chịu khổ như thế không có ta còn muốn ăn ăn cái này tu hành khổ đây làm sao hệ thống không cho cơ hội a bất quá diệp trường a n cái gì đều không nói chỉ là cười lắc đầu diệp trường an ta đây không tính là nói láo a nhưng cái này tại lăng tiên n g u y ệ t xem ra thì là diệp trường ăn không muốn nói không muốn để cho tự mình biết hắn trải qua long đong nghĩ đến nơi này lăng tiên nguyệt nắm diệp trường a n tay ôn h ò a cười một tiếng trường an ngươi có thể không nên xem thường ta thù này ta vẫn là muốn tự mình báo chút chuyện nhỏ này còn không cần ngươi xuất thủ nghe vậy diệp trường an gật đầu cười được tiên nguyệt ta tin tưởng ngươi có thể làm bất quá có gì cần trợ giúp cứ nói với ta là được lăng tiên nguyệt yên tâm đi tiên nguyệt ngươi liền định một mực tại nơi này tu luyện đúng à bên ngoài có địch nhân của ta hiện tại thực lực của ta còn không có khôi phục ra ngoài rất nguy hiểm chỉ thấy diệp trường ăn nợ nụ cười tiên nguyệt mặc dù nói ngươi không cho ta giúp ngươi báo thù nhưng là ta có thể ở bên ngoài bảo hộ ngươi a ngươi theo ta cùng đi ra nếu là gặp gỡ địch nhân muốn đối ngươi ra tay ta liền để diệp ngũ đem hắn đánh gần chết chờ ngươi cảnh giới khôi phục lại chính mình tự mình báo thủ dạng này không rất tốt sao diệp trương an không giúp lăng tiên nguyệt báo thủ không có nghĩa là không thể tại công kích của địch nhân phía dưới bảo hộ lăng tiên nguyệt ta cùng lắm thì liền cho địch nhân để lại một hơi t à n chứ sao giữ lấy chờ lăng tiên n g u y ệ t tự mình đi báo thủ nghe lời này lăng tiên n g u y ệ t một mặt giật mình trên mặt hiện ra nụ cười đúng a trương an ngươi nói đúng a dạng này thù có thể lưu cho chính ta báo còn có thể thực lực không có khôi phục trước đó ra bí cảnh những năm này một m ự c trốn ở bí cảnh bên trong tu luyện ta đã sớm muốn đi ra ngoài bên ngoài thế nhưng là cơ duyên không ít thực lực của ta nhất định có thể càng nhanh khôi phục ơ sơ Ngươi sơ cơ duyên dùng duyên, Diệp nguyên tu luyện, nhiều nếu huyền huyền đều nhiều, nhiều. Nguyệt thấy Tiên thần điện nhiều dùng không hết. Ngươi nếu là cần, đi thẳng đến thái sơ thần điện hoàng hoàng không còn Nghe Lăng nghe Trường An không và tài là là ta thái hết. thái ta rất đi rồi, giới giới cái kia khỏi miệ cầm được được cổ có, cổ có, mở diệp trường an không hiểu chỉ thấy lăng tiên nguyệt lắc đầu n ữ khí chân thành nói trường an ta đây cũng là bất h ắ c nghe vậy diệp trường an khẽ giật mình sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t h á n tỉ mỉ quan sát một lát tại lăng tiên n g u y ệ t ánh mắt khó hiểu dưới thử dò xét nói k ỳ biến ngâu bất biến trường an ngươi đang nói cái gì lăng tiên n g u y ệ t có chút mở mịt nhìn về phía diệp trường an thấy thế diệp trường an lúc này mới bỏ đi trong lòng suy đoán tiên nguyện ngươi vừa mới nói là bất h ắ c đúng a thế nào lăng tiên nguyện gật một cái hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng n g ư ơ i từ chỗ nào biết bật học thuyết pháp này diệp trường an truy vấn n g ư ơ i trước kia chính mình viết thoại bản a n g ư ơ i quên ta nhớ ra rồi không nghĩ tới ngươi thế mà cũng nhìn ngươi lúc đó không phải không có hứng thú sao diệp trường an lúc này mới nhớ tới trước kia hắn nhưng là nhàn rỗi n h ả m chán ưa thích viết một ít lời bản thậm chí còn cầm lấy đi trên trấn bán đúng lúc này l a n g tiên nguyệt mỉm cười mấy bản thoại bản xuất hiện tại trong tay trước đó s ắ c thực không thích bất quá về sau ta rời đi thời điểm vụ n trộm mang đi mấy quyển những năm này ta trừ tu luyện cũng là nhìn ngươi viết những lời này bản vừa nói trong mắt lăng tiên nguyện ra một vẹt nhớ lại tri sắc mười mấy năm qua nàng chỉ tái diễn hai chuyện này nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường a n hốc mắt có chút thường hồng thay thế lăng tiên nguyệt lại lập tức bổ sung một câu không thể không nói a ngươi viết không tốt đẹp gì nhìn phúc vậy nghe vậy diệp trường a n nhịn không được cười phun ra lăng tiên nguyệt cũng đồng dạng nợ nụ cười một bên nhìn lấy diệp trường a n cùng lăng tiên nguyệt rằng này diệp ngũ không biết làm sao đứng tại cái kia diệp ngũ điện chủ ngươi nhất định cũng rất để ý ta đứng tại cái này a nếu không ngươi nhanh hạ lệnh để cho ta đi thôi nhưng hắn cũng không dám nói lời nào sợ quấy g i y đến diệp trường ăn cùng lăng tiên nguyệt tiên nguyệt chúng ta ra ngoài dạo chơi a diệp trường an nhìn về phía lăng tiên nguyệt mở miệng nói tuất ta đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo một chút lão ngũ chúng ta đi nghe thấy diệp trường an lời nói diệp ngũ rất phối hợp triệu hồi ra một tòa cánh cửa và nóng gặp diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt đi vào trong đó diệp ngũ lúc này mới theo sau thiên nguyên tiên thành làm tiên h nguyên châu đỉnh phong thành trì một trong thiên nguyên tiên thành đúng vô cùng nó náo nhiệt mà tại tòa thành trì này bên trong cơn giả số lượng cũng là không ít tiên nguyên tiên thành thành chủ cũng là một vị chân ngã cảnh cơn giả giờ phút này náo nhật trên đường diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên nguyệt tay nắm tay xuyên thẳng qua trong đám người diệp ngũ thì là biểu lộ quái dị đi theo hai người sau lưng t r ư ờ n g an thật muốn để hắn đi theo chúng ta đằng sau sao lăng tiên nguyệt xích lại gần diệp trường a n hỏi cũng đúng vậy a nhường hắn đổi cái phương thức bảo hộ chúng ta a lăng tiên nguyệt như thế nhấc lên diệp t r ư ờ n g an cũng ý thức được quay đầu nhìn về phía diệp ngũ nói l a o ngũ ngươi không cần bộ dạng này theo chúng ta ngay vậy diệp ngũ hai mắt có chút sáng lên rất b ị m ở n h ờ diệp trường ăn căn bản không phát hiện được nháy mắt sau đó diệp ngũ trực tiếp biến mất tại m ư ơ n chỗ chúng ta tiếp tục đi lên phía trước gặp diệp ngũ đã ẩn tàng trong hư không diệp trường an nắm lăng tiên n g u y ệ t tiếp tục bắt đầu đi dạo trong hư không diệp Ngũ nhắm ắ m trường lại ngồi xếp bảng, đã Diệp bằng, xếp đã t an không cho hắn theo sát lấy vậy hắn ngay tại cái này bất động là được rồi muốn bảo vệ diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t mặc kệ cách nhau có bao xa đối diệp ngũ tới nói đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình điện chủ đối ta vẫn rất tốt nghĩ đến không cần theo sát lấy diệp trường a n hai người diệp ngũ lẩm bẩm c h ư n một trăm bốn mươi bảy lý vân trần c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy lý vân trần thiên nguyên tiên thành các ngươi mau nhìn a thật đẹp mỹ nhân một gian cửa hàng bên ngoài một tên thạc mi thử nhãn nam tử đột nhiên chỉ người trên đường phố nhóm nói nghe thấy hắn mà nói chung quanh mấy vị cùng hắn tiếp l ờ i người lập tức hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn sang quả thật rất đẹp à, không nghĩ tới mỹ nhân này thế mà không có mang bất luận cái gì che chắn phối sức liền đúng vậy à liền cái mạng che mặt đều không mang quả thực là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta thạc mi thử nhãn nam tử cười ta nói trong đó một tên nhìn như thông minh một điểm nam tử thì là có chút do dự nói ta đề nghị các ngươi còn là đ ư n g xem nhìn một chút được dám dạng này quang minh chính đại đi tại trên đường cái mỹ nhân bối cảnh đoán chừng không đơn giản nghe thấy lời này Tạc mi thử nhãn nam tử gương mặt xem thường lao lâm ngươi thế nào nhát gan như vậy đâu ta liền nhìn còn muốn nhìn nàng chằm chằm nàng lại không biết có thể có cái gì a con mắt của ta hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác mắt tối sầm lại nương theo lấy một trận nhói nhói hắn triệt để đã mất đi qua minh thế mà nhường chung quanh mấy người cảm thấy kỳ quái là tên nam tử này ánh mắt nhìn qua rất bình thường thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có ngươi cái này trang cũng quá khoa trương đi nói nhỏ chút đừng để người ta nghe thấy được một người nhìn lấy ngay tại sợ hãi kêu t ê n nam tử nhắc nhở không đến cùng là ai con mắt của ta nhìn không thấy đến cùng là ai là ai tặc mi thử nhãn nam tử che mắt hô lớn động tĩnh này đưa tới chung quanh chú ý của mọi người bao quát diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên n g u y ệ t hắn đây là lăng tiên n g u y ệ t có chút không hiểu không biết bất quá không liên quan chuyện của chúng ta chúng ta tiếp tục đi thôi diệp t r ư ờ n g an lắc đầu trực tiếp nắm lăng tiên n g u y ệ t tiếp tục đi về phía trước một tòa lầu cắt trên lầu chót một tên thân mang hắc bảo nam tử trông thấy một màn kia phát sinh sắc mặt có một chút n g ư n g trọng hắn vừa mới chú ý tới tình cảnh này lúc cũng cảm giác không thích hợp lập tức đem thần thức bao trùm ở cả tòa thành trì có thể kết quả lại không có phát giác được bất kỳ khác thường gì cũng không có tìm ra đ ộ n g thủ người thực lực hẳn là tại trên ta thấp giọng tự nói một câu áo bào đen nam tử liền biến mất ở tại chỗ phù thanh chủ một ngôi đại điện bên trong một tên thân mang màu lam nhạt lưu vân trường bảo trung niên nam nhân đang xem lấy một bản cổ tịch cái này bí thư trở có quan hệ chân ngã c ả n h phía trên cảnh giới có thể chỉ có đôi câu vài lời đúng lúc này trung niên nam nhân tựa hồ cảm giác được cái gì trong tay đang xem lấy cổ tịch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc một tên áo bào đen nam tử xuất hiện ở trong đại điện thế nào gặp áo bào đen nam tử xuất hiện trung niên nam nhân mở miệng hỏi trở về t h à n h chủ trong thành tới chân ngã cảnh cường giả ngay sau đó áo bào đen nam tử đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần ngay áo bào đen nam tử trung niên nam nhân lông mày nhữ lại thiên nguyên tiên thành có c ấ m chế chân ngã cảnh phía dưới chỉ có thể thông qua cổng thành ra vào chỉ trong nháy mắt liền để n g ư ờ i đều tìm không được tung tích xem ra đúng là chân ngã cảnh tồn tại t h à n h chủ vậy chúng ta muốn hay không làm chút gì áo bào đen nam tử tiếp tục nói không cần thương tổn cũng không phải ta quản hắn làm gì trung niên nam nhân vung tay lên không thèm để ý chút nào nói nghe thấy lời này áo bào đen nam tử khỏe miệng có chút c ó lại cảm giác thật có đạo lý dáng vẻ thiên nguyên tiên thành cũng không có trong thành không thể động thủ quy củ cho nên áo bào đen nam tử cũng không có xoắn suýt không có chuyện gì ngươi liền lui ra đi nghe vậy áo bào đen nam tử thi lễ một cái liền biến mất ở đại điện bên trong ngồi ở chủ vị trên trung niên nam nhân nhìn lấy áo bào đen nam tử biến mất địa phương tự lẩm bẩm gần nhất ngày nữa nguyên tiên thành chân ngã cảnh cường giả hơi nhiều a chẳng lẽ coi trọng ta quyển cổ tịch này bất quá bọn hắn là làm sao biết ta có quyển cổ tịch này suy tư một lát sau trung niên nam nhân cũng biến mất ở trong đại điện Thiên nguyên Tiên Thành trên đường dài. Tiên Nguyệt, ta thử. tệ một không? cho không cho dài. ngươi cái. Nguyên đường ăn ngon không? Để cho ta cũng nếm、thử. Cũng không tệ lắm. đến, cho nếm Để lắm, v ừm a tay nói, Lăng Tiên Nguyệt thuận đ e một miệng. nhét Trường trong viên vào Diệp hồn An kẹo lô Ừm, xác thực cũng không tệ lắm cái này tiên quả làm ra cũng là không giống nhau tràn đầy linh lực diệp trường a n nhấm nháp chi rồi nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy không có chúng ta trước kia tại thiên hoang đại lục ăn vào kẹo hồ lô ăn ngon lăng tiên n g u y ệ t trên mặt hiện ra một vệt nhớ lại chi sắc ngay vậy diệp t r ư ờ n g an rất là tán đồng gật một cái ăn hết trong miệng kẹo hồ lô về sau diệp t r ư ờ n g an đang muốn tại theo lăng tiên nguyệt trong tay ăn một viên nhưng hắn vừa hướng lăng tiên nguyệt nhìn sang chỉ thấy lăng tiên nguyệt ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía trước thấy thế diệp t r ư ờ n g an cũng là thuận thế nhìn sang chỉ thấy tại phía trước phố dài trong đám người một tên thân mang màu làm n h ạ t lưu vân trường bảo trung niên nam nhân chính là một mặt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn chính xác tới nói là nhìn lăng ấ y l tiên nguyệt tiên n g u y ệ t người biết hắn sao là đ ị c h nhân diệp trương an hỏi nghe thấy diệp trương an lời nói lăng tiên nguyện tựa hồ nhớ tới cái gì trong lòng gấp gấp trong nháy mắt tiêu tán nhận biết hắn là thiên nguyên tiên thành thành chủ lý vân trần cũng là địch nhân trận doanh ồ vậy ta muốn không để người điểm cho đánh hắn một trận diệp trường an gật một cái vớt cầm nói trước xem tình huống một chút lý vân trần cùng những địch nhân khác không giống nhau lắm hắn không có đối với ta động thủ một lần tựa hồ chỉ là cái bài trí ngay tại diệp trường an bên này nghị luận thời điểm đối diện lý vân trần thì là trong lòng có chút kinh ngạc lăng tiên n g u y ệ t tại sao lại ở đây nàng không phải vẫn là sao liền xem như luân hồi tri thân cũng không đến mức nhanh như vậy tu đến tạo hóa cảnh a tiên nguyện hắn không nói lời nói vậy chúng ta liền làm như không nhìn thấy hắn a gặp lý vân trần một mực không động tác diệp t r ư ờ n g an trực tiếp nắm lăng tiên nguyệt theo lý vân trần bên người gặp thoáng qua lý vân trần ta không nói lời nào liền làm như không nhìn thấy ta ngươi sao cứ như vậy đi tới ta thế nhưng là ngươi địch nhân a không sợ ta đem tin tức của ngươi truyền đi còn có ta là chân ngã cảnh cường giả a các ngươi không nhìn ta ta không cần mặt mũi sao chờ một chút lấy lại tinh thần lý vân trần đột nhiên bắt lên ngay vậy diệp trương an không nhịn được quay đầu lại nói chờ cái gì hãy đợi a ngươi có lời cứ nói không nói liền cho ta an tính chút nói xong liên tiếp theo nắm lang tiên n g u y ệ t tay đi về phía trước nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng lý vân trần m n g cả người đều cứ thế ngay tại chỗ không thích hợp bọn hắn dám đối với ta như vậy nói chuyện nhất định có ý vào cái kia dế nhúi không biết thực lực của ta rất bình thường nhưng là lang tiên n g u y ệ t nhất định biết đến nàng có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia dế nhúi nói như vậy lại không có ngăn cản nhất định không đơn giản lý vân trần thấp giọng lẩm bẩm a hắn vừa mới dứt lời chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rác trên mặt của hắn có một cái đỏ tươi g ấ u bàn tay không phải vị tiền bối nào cùng ta nói đồ đâu lý vân trần bụng mặt ngầm đầu nhìn bầu trời mang theo một tia giọng nghẹn ngào lời nói mơ hồ nói c h ư một trăm bốn mươi tám lại đến một bàn tay c h ư một trăm bốn mươi tám lại đến một bàn tay lý vân trần bưng bít lấy bị đánh xương mặt nhìn chung quanh có thể cho dù là hắn cũng không thể tìm ra đến cùng là ai ra tay trong hư không diệp ngũ liếc qua trên đường dài lý vân trần âm thanh lạnh lùng nói muốn không phải điện chủ không cho trực tiếp giết đi ta cái nào cần phải che chở hắn cái mạng này cho hắn một vả dám đ ố i đối với chúng ta điện chủ nói năng lỗ mãng quả thực là không biết trời cao đất rộng a trên đường dài d i ệ p trương an cùng lăng tiên n g u y ệ t nghe thấy lý vân trần vừa mới làm ra đ ộ n tĩnh không khỏi quay đầu lại nhìn qua đồng dạng trên đường dài những người khác cũng là hào hào chú ý tới lý vân trần ừ m đây không phải là thành chủ sao hắn làm sao tại cái này còn có hắn tại hô cái gì thành chủ cái gì thành chủ cũng là tòa này tiên nguyên tiên thành thành chủ a ngươi nói không phải là cái k i a bộ mặt muốn khóc người a đúng a chính là hắn a thành chủ tại chính mình trong thành bị người cho đánh à n h a nhìn hắn gương mặt kia tốt lớn một cái dấu bàn tay ngươi nói nhọn tôi thành chủ có lẽ là bị người đánh nhưng ngươi bị hắn nghe thấy được vậy ngươi nhưng là nhất định sẽ không có trong một tòa lầu cát hai tên lão giả chính ngồi cạnh cửa sổ trên bàn rượu thông qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ c h ẳ n g cảnh l ã o tể h ngươi vừa mới nhìn ra là ai động thủ sao thân mang trường bào màu đen lão giả ngữ khí ngưng trọng nói ngay vậy tại hắn đối diện thân mang trường bào màu nâu lão giả cũng là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu không biết hoàn toàn không có một chút linh lực ba động xem ra cái này ngày nữa nguyên tiên thành cường giả không y tá đúng vậy à thiên phục sơn truyền ra tin tức thiên nguyên tiên thành có chân ngã cành phía trên cảnh giới tin tức xuất hiện chỉ bằng điểm này không có cái nào chân ngã cảnh cường giả sẽ không tâm động chân ngã cảnh phía trên cảnh giới a mặc dù ta còn kém xa lắm nhưng là cũng muốn tìm kiếm chút vật may áo bào đen lão giả cười cợt ha ha ta liền không giống nhau đơn thuần cũng là đến tham gia náo nhiệt thiên phục sơn thả ra loại tin tức này ngươi cảm thấy sẽ không có vấn đề lúc trước bọn hắn thiên phục sơn liên t h ủ thiên nguyên thần cung vây công cựu huyền điện không phải là vì cái này vừa hư vô mở mịt đồ vật sao cựu huyền điện điện chủ đăng tiên nguyệt vất lạc theo lý mà nói hẳn là bị bọn hắn lấy đến trong tay mới đúng a bây giờ lại chuyển ra tin tức nói là tại trời nguyên tiên thành mà lại đã bọn hắn đạt được tin tức. tại sao muốn chuyển tới đâu nghe áo bào đen lão giả lời nói họ thể lão giả cũng là rơi vào trầm tư phủ thanh chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này giấu bàn tay làm sao tiêu tan không được lý v â n trần một mặt buồn khổ nói vừa mới trên đường bị nhiều người như vậy vây xem mặt mình lý v â n trần có chút ngượng ngùng về tới phủ thanh chủ sau khi trở về hắn dùng các loại biện pháp nhưng đều không thể đánh tan trên mặt mình g i ấ u bàn tay được rồi mặc kệ hiện tại vẫn là chính sự quan trọng lý v â n trần tạm thời không có ý định để ý tới trên mặt dấu bàn tay hắn lấy ra trước đó nhìn cái tia bản cổ tịch mặt lộ vẻ, vẻ suy tư năm đó thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung liên thủ vây giết lăng tiên n g u y ệ t chính là vì quyền cổ tịch này ta hao phí khí lực lớn như vậy mới đem tới tay có thể là căn bản tìm không đến bất kỳ vật hữu dụng gì cổ tịch trên mặc dù nâng lên chân ngã c ả n h phía trên có thể là hoàn toàn không cần thứ này nếu là lăng tiên n g u y ệ t hiện tại nàng vừa v ẫ n xuất hiện tại thiên nguyên t i ê n thành nghĩ đến lăng tiên n g u y ệ t xuất hiện lý vân trần mặc dù không hiểu lăng tiên n g u y ệ t vì sao lại xuất hiện nhưng là nội tâm của hắn lại là vui vẻ hiện tại vấn đề là ta làm như thế nào tìm nàng hỏi cái này sự tình đâu nàng v à bên người nàng cái kia dế n h u nhất định sau lưng có cờ giả nếu như ta trực tiếp hành văn g ã y gọn nói không chừng không chỉ có rất nguy hiểm thì liền cổ tịch cũng không giữ được bằng không mời lên phủ đến nói bóng nói gió a ngay tại lý vân trần lời còn chưa nói hết thời điểm trước đó tại trên đường dài một màn lại một lần nữa diễn ra chỉ bất quá lần này là một bên khác mặt không phải xin hỏi là vị nào tiền bối chơi như vậy làm ta nếu có cái gì không hài lòng ngài nói chính là ta đổi đ ổ i con không được sao lý vân trần bùng mặt lời nói nói hàm hồ không rõ hắn hiện tại trong lòng một trận buồn khổ cùng bị k u ấ t chính mình cái gì đều không làm liền bị quặt hai bàn tay cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi đánh coi như xong vậy ngươi ngược lại là nói ta cái nào làm sai a nhưng là ngươi sau khi đánh cái gì cũng không nói là ý gì a trong hư không diệp ngũ có chút n h ả m chán ngồi trong hư không hai bên mặt đều đánh nếu là còn dám xỉ nhục địa chủ ta nên đánh làm sao nhìn lấy trong phủ thành chủ lý vân trần trên mặt hai cái dấu bàn tay diệp ngũ suy tư nói t h ầ n giới thiên cấm ngai vách núi tri đ ỉ n h ta ta còn sống không lâm phong chậm rãi mở hai mắt ra có chút mở mịt nói nơi này là thiên cấm ngai không sai liền là trước kia chạy trốn tới nơi này không nghĩ tới ta thế mà còn sống nhìn trước mắt có chút quen mắt cảnh tượng lâm phong hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự t ì n h cũng xác định mình quả thật còn sống nghĩ đến nơi này lâm phong nhất thời cảm thấy trong lòng vui vẻ trần viễn đám người kia đây đây là bọn hắn làm sao đều bị giết ngay tại lâm phong hiếu kỳ truy sát chính mình trần viễn một đoàn người đi đâu thời điểm hắn xoay người sang chỗ khác một màn trước mắt nhường hắn tại c h ỗ ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy hơn mười vị ăn mặc t i ê n vũ c ử a đệ tử phục sức nam tử đổ trên mặt đất hiển nhiên là không có sinh cơ nhìn trạng hữu này hẳn là người làm không có một chút yêu thú vết tích là có người đã cứu ta sao tất cả đều là tuấn sát nhất định là cờ giả thế nhưng là tại sao muốn cứu ta đâu chờ chút thiên vũ thần công ngay tại lâm phong n g hoặc i h thời khắc hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng sau đó lập tức sờ lên y phục của mình không có tìm được chính mình thứ muốn tìm hắn lại tìm một lần chính mình chữ vật giới chỉ khi tất cả địa phương đều không tìm được hắn thứ muốn tìm lúc lâm phong trực tiếp ngẩn người tại chỗ hắn trong mắt lộ ra một vệ b i thương thiên vũ thần công không có đây chính là vì phụ thân báo thủ hy vọng cuối cùng ta thật xin lỗi phụ thân không thể giữ vững thiên vũ thần công lâm phong thất h ồ n lạc p h é p quỳ trên mặt đất ánh mắt mê ly lẩm bẩm tại hắn nhìn không thấy trong hư không diệp tứ mắt nhìn quỳ trên mặt đất lâm phong lắc đầu nói tiểu tử này là thật không biết thỏa mãn à, có thể nhặt về một cái mạng liền vụn trộm vui đi còn muốn công pháp lại nói cho ngươi công pháp ngươi cũng không có cơ hội báo thủ nói xong diệp tứ không còn quan tâm lâm phong tình huống cho thiếu điện chủ hộ đạo việc này vẫn là thật buông lỏng cũng là nhàm chán một điểm trong một mảnh biển hoa không nghĩ tới cái này cấm khu bên trong còn có đẹp như vậy địa phương diệp hân nhiên ngao du tại trong biển hoa không khỏi hưng phấn mà nói ra đúng vậy a tiểu cô nãi mãi cái này b i ể n hoa còn tràn đầy linh khí nồng nặc ta cảm giác vẹn vẹn chỉ là hô hấp đều có thể tăng lên tu vi của ta hoa vô lạc cũng rất là hưng phấn cái này với hắn mà nói tự nhiên là thích hợp nhất chỗ tu luyện cũng là hắn cảm thấy thân thiết nhất địa phương chương một trăm bốn mươi chín tôi nguyện chương một trăm bốn mươi chín tôi nguyện ở đâu ra sâu kiến lại dám đánh nhiều bản tọa ở đây tu luyện đúng lúc này một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên văng lên nghe thấy đạo thanh âm này thế thiên thiên sắc mặt có chút hứng tụ đây là thần kiệt cảnh theo đạo thanh âm này mang vào truyền đến khí thức thế thiên, thiên suy đoán nói thần kiệt diệp hân nhiên xứng sở lúc này mới vừa tới thần giới liền gặp phải trần nhà chiến lược rồi không đợi diệp hân nhiên phản ứng lại một đá màu đỏ hoa đột nhiên bắt đầu biến lớn sau một khắc diệp hân nhiên bọn người trước mắt một mảnh mây đen tre trời giống như một gốc cự đại hồng hoa thư triển c á n h lá một đôi mắt nộ khí trùng thiên nhìn về phía các nàng hoa thật là lớn hoa thấy thế diệp hân nhiên vô ý thức nói ra lời này vừa nói ra màu đỏ cự hoa nộ khí trì trệ ngươi nói cái gì lúc này ngươi không kêu to lấy chạy trốn còn tốt đại hoa thiếu điện chủ ra hỏa này cảnh giới rất cao ta bây giờ ngăn chặn nó Các c người đây trước. Tề, tề、e、t h là ngay n g m tại tới hoa â n Nhiên trước yêu chuẩn bị động thủ thời điểm nàng liếc một chút liếc tới bạn không đáng chú ý hoa vô lạc này khí tức người là ai hoa yêu gánh mắt ngưng tụ trong lòng có chút không bình tĩnh dần dần thu liễm khí thế nhìn về phía hoa vô lạc hỏi nghe vậy diệp hân nhiên hoa vô lạc bọn người ngây ngẩn cả người đúng không làm gì đâu không phải muốn đánh nhau sao nghe thấy hoa yêu lời nói hoa vô lạc có chút mờ mịt chỉ chỉ chính mình ta ta chính là ta ạ vốn là theo diệp hân nhiên hắn liền không thế nào sợ hãi hiện tại hoa yêu lại cả cái này ra hoa vô lạc liền càng thêm buông lỏng rất chờ diệp hân nhiên bọn người theo hỏi hoa yêu liền biến thành một vị dáng người yểu điệu ăn mặc váy đỏ xinh đẹp nữ tử tôi nguyện gặp qua đại nhân t u n quý s i n h đẹp nữ tử đánh giá một lát đi tới hoa vô lạc trước mặt cung kính hành lê nói cái này một động tác trực tiếp cho diệp hân nhiên hoa vô lạc tiểu long bọn người nhìn nộp tiểu lạc n g ư ơ i làm sao nàng diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi tiểu cô n ã i n ã i ta cũng không biết ta hoa vô lạc cũng là một mặt mờ mịt sau đó nhìn về phía s i n h đẹp nữ tử n g ư ơ i gọi ta đại nhân tôn quý n g ư ơ i biết ta ngay vậy s i n h đẹp nữ tử ngẩng đầu cung kính nhìn về phía hoa vô lạc đại nhân ta không biết ngài nhưng là ngài trên người huyết mạch khí tức để cho ta lòng sinh ngưỡ cùng e ngại Ngài cũng đúng a vậy bây giờ ngươi quả thật có tôn quý huyết thống diệp hân nhiên gật một cái cười nói một bên tể thiên thiên cùng triệu cựu gặp một màn này cũng đều yên tâm xuống tới đại nhân xin hỏi ngài đến hoa cấm hải là có dặn dò gì sao ngài có bất kỳ cần đều có thể nói với ta ta nhất định và mãn tôi nguyện có chút nóng tình đạo vậy ta liền không k h á c h k h í ngươi chờ một chút ngay tại hoa vô lạc chuẩn bị nói cái gì lúc tiểu long đột nhiên hô một tiếng nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía hắn thấy thế tiểu long lập tức núp ở diệp hân nhiên sau lưng bắn ra cái đầu nói ra mặc dù tiểu lạc huyết thống cao quý nhưng ngươi cũng không đến mức như thế x ô n xoe a nói ngươi có phải hay không có ý đồ gì gặp tôi nguyện chủ động đưa ra muốn nghe theo hoa vô lạc phân phó tiểu long cảm thấy có chút không đúng cho dù hoa vô lạc huyết mạch tô quý ngươi nhiều lắm là không mạo phạm là được rồi đi đến mức như thế chủ động sao nghe thấy tiểu long lời nói diệp hân nhiên bọn người xem kỹ giống như ánh mắt nhìn về phía cơ n g u y ệ t thấy thế cơ n g u y ệ t ngược lại là không chút nào d i u dếm thẳng thắn nói đúng vậy không dối gạt ngài nói kỳ thật ta tu hành đi tới bình cảnh cần muốn tăng lên thiên phú mới có thể càng tiến một bước mà ngài nắm giữ cường đại huyết mạch chỉ cần một dọ tinh t huyết có thể để cho ta thoát thai hoàng cốt một dọ tinh t huyết ngươi đây là cái gì bình cảnh a diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi tôi n g u y ệ t phi thăng bình cảnh ta đã thần kiếp cảnh cựu trọng lời này vừa nói ra mọi người khỏe miệng giật một cái hóa ra ngươi bình cảnh cũng là phi thăng a Vậy ngươi nói thẳng để cho chúng ta giúp ngươi phi thăng chứ sao ngươi muốn phi thăng làm gì đợi tại cái này để thất trọng thiên a không cần phải đi đệ cửu trọng thiên sao nghe thấy tôi nguyệt nói muốn phi thăng thế thiên tiên khó hiểu nói mọi người đều biết tại t h ầ n giới chỉ có đệ cửu trọng tiên có thể bay thăng nghe vậy tôi nguyệt cười khổ lắc đầu ta không muốn thêm vào thế lực này cho nên đệ cửu trọng tiên cũng không có ta sinh tồn không gian trừ phi ta có năm chắc lập tức phi thăng không phải vậy ta sẽ không đi đệ cửu trọng tiên nói xong nàng vừa nhìn về phía hoa vô lạc đại nhân ngài có thể giúp ta sao hoa vô lạc không có vội vã trả lời mà chính là nhìn về phía diệp hân nhiên thấy thế diệp hân nhiên hai mắt sáng lên muốn chúng ta giúp ngươi cũng không phải là không được vậy thì phải xem ngươi sau đó làm thế nào có lẽ chúng ta vui vẻ đừng nói một giọt tinh huyết hai giọt đều được nghe vậy tôi nguyện trong lòng vui vẻ nhưng nàng vẫn là nhìn về phía hoa vô lạc muốn nghe hoa vô lạc nói thế nào thế mà hoa vô lạc không có phản ứng nàng mà chính là quay đầu nhìn về phía diệp hân nhiên nhỏ g i ọ n g nói tiểu cô nãi n ã i hai giọt có thể hay không nhiều lắm ta cảnh giới hiện tại rất thất a ngươi yên tâm ta cái này có rất nhiều tài nguyên giúp ngươi khôi phục vẫn là rất đơn giản nàng nếu là để cho chúng ta vui vẻ liền nhìn tâm tình thưởng cho nàng diệp hân nhiên cũng học hoa vô lạc nhỏ giọng nói nghe thấy diệp hân nhiên lời này hoa vô lạc trong lòng cũng không có lo lắng cười nhìn về phía tôi nguyệt ngươi nhường tiểu cô n ã i n ã i vui vẻ cái này đều không phải là sự tình lời này vừa nói ra tôi nguyệt vội vàng hưng phấn nói đa tạ mấy cái vị đại nhân tôi nguyệt nhất định đem các vị hầu hạ tốt không trách nàng như thế dù sao lấy thiên phú của nàng muốn đánh vỡ cực hạn phi thăng dù là có thế lực tương trợ cũng khó khăn chớ nói chi là nàng còn không có đối với diệp hân nhiên mọi người nàng theo hoa vô lạc thái độ cũng có thể nhìn ra diệp hân nhiên thân phận nhất định là rất t ô n quý cho nên nàng cũng xưng hô một tiếng đại nhân còn mời mấy cái vị đại nhân thỏa thích phân phó tôi nguyệt hành lên ó i mảnh này biển hoa liền là của người chỗ tu luyện diệp hân nhiên đi đầu đi tại trong biển hoa vừa đi vừa hỏi đại nhân kỳ thật mảnh này biển hoa chỉ là mặt ngoài cảnh tượng nơi đây kỳ thật có động tiên khác có động tiên khác nghe thấy tôi nguyệt lời nói diệp hân nhiên nhất thời hứng thú không sai tôi nguyệt cười nói sau đó vung tay lên chỉ thấy một cái màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy xuất hiện tại trong biển hoa không gian vòng xoáy vừa xuất hiện mảnh này biển hoa cũng bắt đầu lắc lư Các vị đ thế thế, thiên thiên tiểu n h chủ nhân muốn ta nói vẫn là không muốn đi vào tương đối tốt vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao đúng vậy a tiểu cô nãy mãi ta đồng ý long cả nói trong này có thể sẽ có bẫy tiểu long cùng hoa vô lạc tiến đến diệp hân nhiên bên người nhỏ giọng nói ra nhưng dù cho thanh âm này rất nhỏ có thể cách cách gần như thế tôi nguyệt vẫn có thể nghe rõ ràng nghe thấy tiểu long cùng hoa vô lạc lời nói tôi nguyệt khỏe miệng giật một cái nhìn trước mắt không gian vòng xoáy triệu cựu cùng tề thiên thiên cũng là mặt lộ vẻ lấy cảnh giác triệu cựu thiếu địa chủ ta cảm thấy cái này nơi chưa biết vẫn là tồn tại nguy hiểm đúng vậy a thiếu địa chủ chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn tề thiên thiên mặc dù không e ngại tôi n g u y ệ t nàng đối trên người át chủ bài có lòng tin nhưng là có thể tránh khỏi nguy hiểm vẫn là tránh cho tốt một chút nghe thấy mọi người ý kiến diệm n nhiên chỉ là nhẹ nhõm cười một tiếng có gì phải sợ trên người của ta bảo vật nhiều nữa đây lại nói nói đến đây diệp hân nhiên đột nhiên trên mặt cười biến đến nghiền ngấm lên đối với hư không hô lớn ta hộ đạo giả là ai có thể đi ra để cho ta gặp một lần sau gặp diệp hân nhiên dạng này hô đến triệu cựu cùng tề thiên thiên mấy người cũng là một mặt chờ mong cùng tò mò bọn hắn cũng đồng dạng cho rằng diệp trương an không thể nào không cho diệp hân nhiên an bài hộ đạo giả mặc dù p h ả i tề thiên thiên đến diệp hân nhiên bên người nhưng lấy tề thiên thiên thực lực hiển nhiên còn không đảm đương nổi diệp hân nhiên hộ đạo giả không biết là vị sư huynh nào đâu không phải là bát sư huynh a triệu cựu suy đo nói tề thiên, thiên hoa vô lạc cùng tiểu long cũng rất hiếu kỳ sẽ là ai cho diệp hân nhiên hộ đạo đúng lúc này một tên thân mang t ử kim sắt hoa phục trung niên nam nhân xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt một mặt cùng kính nói diệp tứ gặp qua thiếu điện chủ nghĩa nó tứ trưởng lão gặp trung niên nam nhân xuất hiện trong nháy mắt triệu cựu lúc này sưng sở hắn cảm thấy rất là kinh ngạc t r ư ờ n g lão đến hộ đạo điện chủ thực sẽ chơi có diệp tứ tại con đường này trực tiếp có thể để cho hắn hộ đến cái gì tầm thứ đi ồ người là tứ trưởng lão nhanh mau dậy đi nghe thấy triệu cựu lời nói diệp hân nhiên cũng là biết trung niên nam nhân thân phận thái sơ thần điện tứ trưởng lão đồng dạng tề thiên thiên cùng tiểu long hoa vô lạc ba người cũng là trong lòng giật mình bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ đến thế mà lại là trưởng lão cái này nhóm cường già đến hộ đạo nghe thấy diệp hân nhiên lời nói diệp tứ cười cận thiếu điện chủ ta chính là thái sơ thần điện tứ trưởng lão thụ điện chủ mệnh lệnh đến đây vì ngươi hộ đạo diệp hân nhiên cười một tiếng vậy làm phiền tứ trưởng lão đây là thuộc hạ nên làm triệu cựu gặp qua tứ trưởng lão diệp tứ vừa mới dứt lời triệu cự liền vội vàng đi tới diệp tứ trước mặt hành lễ nói thay thế tề thiên, thiên cùng tiểu long hoa vô lạc cũng là lập tức theo hành lễ đều đứng lên đi. diệp tứ ra hiệu mọi người sau khi đứng dậy nhìn về phía diệp hân nhiên tiếp tục nói thiếu địa chủ cái này không gian vòng xoáy bên trong là một chỗ tiểu thế giới cũng không có nguy hiểm có có thuộc hạng à i cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào không có gặp nguy hiểm sao nghe thấy diệp tứ lời nói diệp hân nhiên cũng là nhìn về phía màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại vòng xoáy bên cạnh tôi nguyện trong lòng cảm thấy có chút bị khuất ta chính là một đoá hoa mà thôi có thể có cái gì ý đồ xấu cái này có thể có nguy hiểm gì còn có các ngươi liền vì xác định tiểu thế giới này có hay không nguy hiểm mà thôi gọi như thế một tôn đại lao ra tới làm gì may mắn trước đó không có động thủ có dạng này hộ đạo g i ả theo cũng quá dọa người tôi nguyệt mặc dù nhìn không thấu diệp tứ khí tức nhưng là nàng biết người này nhất định mạnh đáng sợ tứ trưởng lão ngươi muốn cùng chúng ta đi vào trung không diệp hân nhiên đi đến không gian vòng xoáy trước mặt nói ra thiếu địa chủ có thuộc hạ cùng ngài đi vào cùng ở bên ngoài đều là giống nhau hết t h ả đều tại thuộc hạ nhất nghiệm c h i gian mặc kệ ngài ở đâu thuộc hạ đều có thể bảo chứng ngài tuyệt đối an toàn diệp tứ đáp lại nói nghe thấy diệp tứ lời nói diệp hân nhiên một lần mạnh như vậy tự tin như vậy không hổ là trưởng lao a mà mấy người còn lại bao quát tôi nguyện ở bên trong cũng đồng dạng trong lòng tràn đầy chấn động vậy thì là cường g i ả chân chỉ nhà vậy ngươi tùy ý đi chúng ta tiến v à o nói xong diệp hân nhiên liền dẫn đầu đi vào không gian vòng xoáy bên trong triệu cựu bọn người thấy thế cũng là lập tức đi theo lớn nhất sau tiến nhập không gian vòng xoáy cũng là t ô i nguyện nàng vụng trộm nhìn thoáng qua diệp tứ sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào không gian vòng xoáy đồng thời trong lòng cả kinh nói không nghĩ tới bọn hắn lại là thái sơ thần điện người thái sơ thần điện quả nhiên là khủng bố như vậy trước đó diệp tứ trong lời nói đã nói hắn là thái sơ thái s cái này cũng bị tôi nguyệt nghe thấy được cho nên nàng mới có thể biết được nhìn lấy không gian vòng xoáy biến mất tại biển hoa diệp tứ cũng là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ vào nhập không gian vòng xoáy về sau diệp hân nhiên đám người đi tới một chỗ lộng lẫy mộng nguyễn tiểu thế giới nơi đây trồng đầy đủ loại linh thảo cùng t i ê n hoa liếc một chút nhìn không thấy bờ biển hoa chỉnh tề tinh tế nhan sắc phân bố màu hồng phấn bầu trời cùng vụn vặt lẻ tẻ ngôi sao màu tím tô điểm trong hư không trông thấy tình cảnh này diệp hân nhiên bị cái này cảnh tượng rung động còn có hoa không rơi cùng tề thiên thiên hoa nơi này nơi này thật đẹp a đúng a tiểu cô n ã i n ã i cái này nhưng so với ta trước đó bách hoa cấm địa mỹ nhiều thiếu địa chủ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy tiểu thế giới trước đó tại đệ cựu trọng thiên đều chưa từng thấy không thể không nói a trong này linh khí so bên ngoài có thể đồng đầm nhiều ngay tại ba người cảm thán cảnh tượng trước mắt vẻ đẹp lúc một đạo không giống nhau thanh â m đột nhiên vang lên ngay sau đó một đạo tiếng phụ họa âm cũng theo đó chuyển đến đúng vậy a triệu cựu đại ca nơi này linh lực thật là n ồ n g đ ạ ca ta cảm giác hô hấp đều có thể tăng cao tu vi nghe thấy cái này hai âm thanh diệp hân nhiên ba người một mặt biểu tình quái dị nhìn về phía triệu cựu cùng tiểu long ừng thiếu điện chủ ngài nhìn ta làm gì tiểu chủ nhân triệu cựu cùng tiểu long hai người có chút không rõ diệp hân nhiên bọn người vì cái gì nhìn như vậy lấy chính mình một bên nhìn thấy diệp hân nhiên bọn người như thế đánh giá tiểu thế giới này tôi nguyệt trong lòng vui vẻ tinh huyết là có mấy cái vị đại nhân nơi này chính là ta chỗ tu luyện các vị còn cảm thấy hài lòng tôi nguyệt hỏi ngay vậy diệp hân nhiên trên mặt hiện ra một vệ nụ cười、tốt. tương đối tốt không nghĩ tới ngươi có thể đem chỗ này tiểu thế giới chế tạo đẹp như vậy đại nhân còn có gì cần ta làm sao gặp diệp hân nhiên nói như vậy đến tôi nguyện càng phát r ấ c ổn quyết định tiếp tục tại diệp hân nhiên trước mặt biểu hiện mình nghe thấy tôi nguyện nói như vậy diệp hân nhiên mang theo thâm ý nụ cười nói ta nhớ được ngươi làm m ớ n phi thăng a đúng vậy a đại nhân ngài làm m ớ n gặp diệp hân nhiên nâng lên chính mình phi thăng sự tỉnh tôi nguyện hưng phấn trong lòng đồng thời còn có chút khẩn trương tiểu lạc cầm một giọt tinh huyết đến đến mức người cầm máu tranh thủ thời gian phi thăng nơi này thuộc về ta c h ư một trăm năm mươi một u ố n g không quen cũng rất bình thường c h ư một trăm năm mươi một u ố n g không quen cũng rất bình thường a nghe thấy diệp hân nhiên lời nói hoa vô lạc cùng tôi nguyệt đều là s ứ sở tôi nguyệt là hoàn toàn không nghĩ tới diệp hân nhiên sẽ đáp ứng thống khoái như vậy bất quá vừa lên đến liền đ u ổ i ta đi muốn ta chỗ tu luyện đây là tình huống gì hoa vô lạc thì là không nghĩ tới diệp hân nhiên dễ dàng như vậy liền cho đồng ý trọng điểm là tình cảnh này thế nào như thế giống như đã từng quen biết đâu lần trước giống như diệp hân nhiên cũng là đáp ứng trợ giúp chính mình sau đó liền đem chính mình bách hoa cấm địa đợt đi bất quá lần này giao dịch vì cái gì còn có chính mình a a cái gì nhanh điểm lấy ra a gặp hoa vô lạc còn một mặt mật người bộ dáng diệp hân nhiên thúc giục nói a a tốt nghe thấy diệp hân nhiên tiếng thúc giục hoa vô lạc vô ý thức liền nghe lời nói đi bắt đầu chuyển động rất nhanh một giọt tinh huyết theo mi tâm của hắn bay ra rơi vào diệp hân nhiên trong tay cho ngươi cầm chắc tôi nguyệt một mặt còn không có lấy lại tinh thần dáng vẻ cứ như vậy mạc danh kỳ diệu nhận lấy diệp hân nhiên nhét đến tinh huyết ta vậy thì cầm tới tinh huyết vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta tiểu thế giới bị nàng cướp đi cho nên ta hiện tại muốn hay không đi a nói trở lại ngươi tiểu thế giới này linh khí vì cái gì nồng đậm như vậy a so bên ngoài mạnh hơn trăm lần a Cảm thụ một chút thuộc một m thụ về ì ngay h thế tiểu i i Diệp、hân、Nhiên cũng đối cái ớ Hân cũng này、so、vậy à. Ngay vậy tôi nguyệt cái này mới rốt cục lấy lại tinh thần sau đó một mặt t i ê u ngạo nói đại nhân ta đem đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ tám hơn phân nửa linh mạch đều đưa đến tiểu thế giới này tới cho nên nơi này nồng độ linh khí mới sẽ cao như thế nguyên lai là dạng này vì cái gì chỉ làm đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ tám diệm hân nhiên tiếp tục hỏi đại nhân Đệ thất trọng tiên h trở xuống lục trọng tiên h linh mạch phẩm chất hơi thấp một chút điểm đệ cựu trọng tiên h linh mạch các loại tư nguyên đều bị bốn đại bá chủ thế lực n ắ m trong tay căn bản lấy không được kỳ thật ta nghĩ đến lại không có thể phi thăng ta liền đi bốn đại bá chủ trong thế lực thánh hoàng tông cùng vệ thiên điện trộm một điểm tới thánh hoàng tông không có tông chủ vệ thiên điện điện chủ đoán t r ư ờ n g bị giết hai cái này thực lực có lẽ ta có thể có thời cơ lợi dụng tôi nguyệt giải thích nói thánh hoàng tông không có tông chủ một cái bá chủ thế lực không có tông chủ còn có vệ thiên điện điện chủ thế mà bị giết nghe thấy tôi nguyệt nói lên thánh hoàng tông cùng vệ thiên điện tình huống diệp hân nhiên nhất thời nhịn không được có chút muốn cười đường đường bá chủ thế lực thánh hoàng tông không có tông chủ coi như xong bởi vì không biết nguyên nhân gì phệ thiên điện điện chủ bị g i ế t là tình huống như thế nào cái này khiến diệp hân nhiên cảm thấy có chút không hợp thói thường ngay vậy t h ế thiên thiên mở miệng giải thích thiếu điện chủ ta nghe bát sư m i n h nói qua phệ thiên điện điện chủ bị chúng ta thái sơ thần điện g i ế t đi phía sau hắn còn một cái tay đem phệ thiên điện một c h ú n g cường giả đều cho c h â n áp miệu sắt đến mức thánh hoàng tông ta cũng không biết cái gì tình huống giống như bọn hắn thánh hoàng tông đời trước tông chủ đã làm ấy chục vạn năm trước sự tỉnh tại vị tông chủ kia sau khi phi thăng, Lên. đại nhân cái tia ta hiện tại muốn rời khỏi sao tôi nguyệt nhìn về phía diệp hân nhân hỏi ngươi không phải vội vã phi thăng sao các vị đại nhân vậy ta liền rời đi trước đã thu được trợ giúp nàng phi thăng tinh huyết tôi nguyệt đã là vừa lòng thỏa ý lập tức đi luyện hóa tinh huyết tiểu chủ nhân ở chỗ này tu luyện nhất định tăng lên rất nhanh a tiểu long hưng phần nói hiện ở chỗ này thuộc về chúng ta các ngươi thỏa thích tu luyện a nói xong d i ệ p hân nhiên vọt thẳng hướng trong biển hoa không lại quản nhiều hoa vô lạc bọn hắn tiểu lạc lần này ta nhưng muốn theo ngươi kéo ra t r ê n lệch tiểu long tự tin nói cảm thụ được nơi này tu luyện hoàn cảnh hắn cảm thấy mình có thể phi tốc tăng lên cảnh giới long ca ta cũng sẽ không lười biếng tu luyện ngươi chớ để cho ta vượt qua hoa vô lạc cũng tương tự rất tự tin vậy liên đến s o một lần đến lúc đó ai cảnh giới cao a nói xong tiểu long liền lên đường tìm một người tu luyện sân bãi thấy thế hoa vô lạc cũng nằm chặt thời gian bắt đầu tu luyện nhìn lấy hoa vô lạc cùng tiểu long như thế tích cực tu luyện triệu cựu nhìn về phía tề thiên thiên cười nói mặc dù không so được thần điện điều kiện nhưng tại bên ngoài nơi này xác thực rất tốt ừ n sư minh ta cũng muốn đi tu luyện tề thiên thiên gật một cái sau đó cũng tìm một cái chỗ tu luyện bắt đầu tu luyện nhìn lấy tề thiên thiên cũng tu luyện đi triệu cựu có chút kinh ngạc mắt nhìn một phía cũng chỉ có hắn một người đứng ở đây triệu cựu các ngư ơ i dạng này lộ ra chỉ có một mình ta không tiến bộ huyền hoàng cổ giới thiên nguyên châu thiên nguyên tiến thành phủ thanh chủ nói đi đem chúng ta tỉnh đến tới đây làm gì diệp trương an ngồi ở một bên nhìn về phía trước lý vân trần hỏi thời khác này lý vân trần cũng không có ngồi ở chủ vị trên mà chính là ngồi tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt đối diện cái k i a một bên hai người không ngại trước nếm thử ta cái này thành chủ phủ tiên linh dịch đây chính là toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều rất hy hữu linh dịch lý vân trần cười nói hắn hiện tại không còn dám xem nhẹ diệp trường an tại còn không có thỉnh diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t đến phủ thành chủ thời điểm hắn liền đã hoài nghi lên chính mình mặc danh kỳ diệu bị đánh hai bàn tay m g u y n nhân hắn phát hiện mình mỗi lần bị phiến miệng rộng thời điểm đều là bởi vì sau lưng nói diệp trường an là dưới ú i phát hiện điểm này về sau hắn liền suy đoán cái này rất có thể cùng diệp trường an có quan hệ nhất định là diệp trường an sau lưng có cường giả t ạ i nhìn mình chằm chằm chính mình nói chuyện diệp trường an nói xấu liền sẽ bị phiến một miệng rộng sau đó hắn liền không lại xem nhẹ diệp trường an lại không dám sau lưng nói diệp trường an nói xấu khách mời trên bàn tiệc diệp trường an nhìn thoáng qua bên cạnh linh dịch lắc đầu nói thứ này ta có chút không quá u ố n g quen ngay vậy lý vân trần nội tâm vẫn là có thể tiếp nhận dù sao cũng là toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều rất hy hữu linh dịch u ố n g không quen cũng rất bình thường nha nhưng sau một khác diệp trường an lấy ra đồ vật liền trực tiếp đem lý vân trần cho chấn động đến chỉ thấy một cái hồ lô rượu xuất hiện tại diệp trường a n trong tay mở ra hồ lô tre trong nháy mắt đó một cố nồng đậm mùi rượu du t ẩ u tại toàn bộ trong đại điện người cố này mùi rượu lý vân trần trong nháy mắt liền thèm thậm chí cảm giác đã có chút mơ mơ màng màng cảm giác được tự thân dị dạng hắn vội vàng lung lay đầu đ ỗ n g nhiên uống một ngụm tiên linh dịch sau đó lập tức cắt đứt cố này nồng đậm mùi rượu đợi đến hơi thanh tỉnh cái này mới lần nữa nhìn về phía diệp trường ăn hồ lô rượu trong tay trong lòng không khỏi giật mình cái này rượu thế mà chỉ dựa vào mùi rượu có thể nhường hắn suýt nữa chống đỡ không được, đến cùng là bực chương ả hắn n n g là, có có là? c h một trăm năm mươi hai quen thuộc mùi rượu c h ư n g một trăm năm mươi hai quen thuộc mùi rượu nghe thấy diệp trường an lời nói lý văn trần đầu tiên là xương sở thậm chí có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không ngươi không có nghe lầm diệu là thượng giới huyền hoàng cổ giới cũng không có tựa hồ liếc một chút nhìn ra lý vân trần ý nghĩ diệp trường a n mở miệng nhắc nhở một câu nghe thấy diệp trường a n nói như vậy trong lòng lý vân trần giật mình thượng giới hắn vừa mới nói là thượng giới là trong truyền thuyết thượng giới sao liên quan đến chân ngã cảnh phía trên thượng giới giờ khắc này lý vân trần nhìn lấy diệp trường a n cùng trong tay hắn hồ lô diệu nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng ngài ngài đến từ thượng giới lý vân trần trên mặt cung kính cùng tò mò nhìn về phía diệp trường ăn hỏi hô hấp của hắn đều có chút gấp rút ngươi đoán ngay vậy diệp trường an trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nói ra đối với diệp trường an tới nói hắn muốn đi đâu một giới đều được tùy tiện gọi cái t r ư ở n g lao dẫn hắn đi hoặc là tùy tiện đến thái sơ thần điện cầm một cái xuyên thẳng qua các giới bảo vật là được hắn không bị cực hạn tại thế giới nào hắn muốn đi đâu thì đi đó mà lại đi đâu đều có thể đi ngang mặc dù diệp trường an không có trực tiếp nói cho lý vân trần nhưng lý vân trần theo diệp trường an biểu lộ liền đã nhận định diệp trường an liền là đến từ cái kia cái gọi là thợ ư n giới g giờ phút này lý vân trần nội tâm cực kỳ may mắn may mắn chính mình không có bởi vì diệp trường an cảnh giới mà đi đắc tội hắn Tiên Nguyệt, người đang suy nghĩ gì? nhìn lấy một bên lăng tiên nguyệt tựa hồ đang suy tư điều gì diệp trường an hiếu kỳ hỏi nghe thấy diệp trường an lời nói lăng tiên nguyệt lấy lại tinh thần trên mặt nghi ngờ nói trương an ngươi cái này rượu ở đâu lấy được vì cái gì ta cảm giác mình giống như ở nơi nào ngửi qua cái này mùi rượu cái này rượu là ta tại thương vũ c h i vực đụng phải một cái gọi hướng đông lưu ra hỏa cái kia lấy được thế nào diệp t r ư ờ n g an nói chi tiết nói đồng thời nội tâm của hắn cũng là suy tư lên xem ra tiên nguyện thân phận không chỉ có như thế à muốn hay không tìm một cơ hội hỏi một chút hệ thống đối với lăng tiên nguyện thân phận diệp trương an chưa từng có hỏi qua hệ thống cùng diệ t n g cùng ng cho nên liền xem như hắn cũng trong lúc nhất thời không biết lăng tiên nguyện thân phận đến cùng là tình huống như thế nào ký chủ muốn hỏi liền hỏi tôi h lấy quan hệ của chúng ta ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi bản hệ thống liền tốt đúng lúc này diệp trương an trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm hệ thống ngươi cho rằng ta không biết ngươi đức hạnh gì ta hỏi ngươi liền sẽ nói nghe thấy hệ thống thanh âm diệp trương an nội tâm có chút khinh bị nói ký chủ ngươi là tại chửi bới bản hệ thống sao lần này bản hệ thống vẫn thật là phải nói cho ngươi ồ vậy ngươi ngược lại là nói a nghe vậy diệp trương an hai mắt tỏa sáng thúc giục nói lăng tiên nguyện hiện tại là đời thứ năm đời thứ năm nghe thấy hệ thống diệp trường an nhịn không được trong lòng giật mình hắn vốn cho rằng lăng tiên n g u y ệ t hiện tại tối đa cũng cũng là đời thứ ba không nghĩ tới lại là đời thứ năm không sai cũng là đời thứ năm một hơi hai hơi ba hơi không có sau đó thì sao diệp trường an vốn cho rằng hệ thống sẽ còn nói tiếp đi hắn đã chờ ba hơi hệ thống trầm mặc ba hơi ký chủ còn muốn nghe cái gì không phải đã nói cho ký chủ lăng tiên n g u y ệ t hiện tại là đời thứ năm sao ngươi ngược lại là nói rõ ràng a mỗi một thế đều là tình huống gì ngươi trực tiếp hỏi không được sao còn muốn chờ bạn tự hệ thống nói nói nhanh một chút diệp t r ư ơ n g a n lại một lần nữa thúc giục nói đời thứ nhất nàng là hồng mông đạo giới người đời thứ hai nàng là huyền nguyên trân giới người đời thứ ba nàng là thương vũ tri vực người đời thứ tư nàng là huyền hoàng cổ giới người cũng chính là ở kiếp trước hồng mông đạo giới huyền nguyên trân giới nghĩ muốn hiểu rõ cái này hai thế giới ký chủ chính mình tìm t r ư ở n g lao dẫn ngươi đi hoặc là đi thái sơ thần điện t à n g bảo các tìm cái thế giới chi môn chính mình đi nhưng là bản hệ thống phải nhắc nhở ký chủ ngươi bây giờ đi cái này hai thế giới đến lúc đó nhưng liền không có hệ thống nhiệm vụ ta có thể không hứng thú không đi nghe thấy hệ thống câu nói kế tiếp diệp trường an trực tiếp bỏ đi hiểu rõ cái này hai thế giới ý nghĩ ngay tại diệp trường an cùng hệ thống giao lưu thời khắc lăng tiên n g u y ệ t cũng đang suy tư tại sao mình lại đối cái này mùi rượu cảm thấy có chút hứa quen thuộc mà lý vân trần thì là nghi hoặc tại vì cái gì lăng tiên n g u y ệ t điểm ấy cảnh giới ngửi được mùi rượu thế mà lại không say hơn nữa thoạt nhìn giống như không hề có một chút vấn đề lăng đ i ệ n chủ ngươi vì cái gì ngửi thấy cái này mùi rượu một chút việc đều không có a tại sao muốn có vấn đề lăng tiên n g u y ệ t ngữ ký có chút lánh mạc nói ở kiết trước lý vân trần thế nhưng là địch nhân của hắn trợ muốn không phải đối phương vẫn luôn như cái bài trí một dạng cũng không có đối với mình ra tay lăng tiên nguyệt làm sao có thể sẽ đáp ứng lý v â n trần m ớ i tới đến cái này thành chủ phụ làm khách nhưng đã lý v â n trần thuộc về địch nhân trận d h à n h cái kêu lăng tiên nguyệt đương nhiên sẽ không cho hắn s ắ c mặt tốt nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói lý v â n trần cười khổ một cái mở miệng nói lăng điện chủ cái này rượu đẳng cấp rất cao thì liền ta hiện tại là chân ngã cảnh đều có chút chống đỡ không được cái này mùi rượu ngươi bây giờ chỉ là tạo hóa cảnh là làm sao làm được không say lời này vừa nói ra lăng tiên nguyệt cũng là đột nhiên phản ứng lại hắn trước đó đều không ý thức được điều này chỉ mới nghĩ lấy vì cái gì chính mình đối hương rượu này sẽ cảm thấy có chút quen thuộc hiện tại lý vân trần nhắc lên lăng tiên n g u y ệ t cũng là hiếu kỳ ta cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì lăng tiên n g u y ệ t mặt lộ vẻ suy tư lẩm bẩm tiên n g u y ệ t cái này có lẽ cùng ngươi thân thế có quan hệ đúng lúc này diệp trường an đột nhiên mở miệng nói thân thế lăng tiên n g u y ệ t s ứ n g sở ta kiếp trước cũng chưa từng thấy qua cái này rượu a lăng tiên n g u y ệ t vô ý thức liền cho rằng diệp trường an nói thân thế chỉ chính là nàng một đời trước dù sao nàng hiện tại chỉ có gần nhất cái này hai đời ký ức liên quan tới trước ba thế nàng hoàn toàn không có nửa điểm ký ức gặp lăng tiên nguyệt cái phản ứng này diệp trường an trở mặc hắn không phải muốn học hệ thống cái kia đức hạnh mà chính là không biết nên không nên nói cho lăng tiên nguyệt liên quan tới nàng thân thế sự tình ký chủ tốt nhất vẫn là đừng nói cho nàng biết ồ người cũng nghĩ như vậy nó thực ta cũng nghĩ như vậy dù sao biết quá nhiều có lẽ sẽ ảnh hưởng tiên nguyện tu luyện diệp trường an hai mắt tỏa sáng ký chủ suy nghĩ nhiều bản hệ thống có ý tứ là ký chủ đối lăng tiên nguyệt trước ba thế biết đến quá ít trừ biết là cái nào cái thế giới còn lại không có chút nào biết nói còn không bằng không nói diệp trường an cảm thấy hệ thống biết không nhiều nói chuyện diệp trường an quyết định mặc kệ nó Bất quả chương một trăm năm mươi ba ngươi còn tại kiên trì cái gì đâu chương một trăm năm mươi ba ngươi còn tại kiên trì cái gì đâu trường an ngươi nói đúng lăng tiên nguyện cũng tạm thời để xuống rượu sự tỉnh nhìn về phía lý vân trần lý vân trần ngươi mời chúng ta đến không phải là vì uống ngươi nơi này tiên linh gì ra ngay vậy lý vân trần trên mặt lần nữa hiện ra một vệ hữu hảo lại mang theo kính ý nụ cười nói ra lăng đ i ệ n chủ còn có vị này diệp công tử kỳ thật tại hạ mời các ngươi đến là muốn biết một chút năm đó ngài trong tay cái kia b ả n cổ tịch ha ha không nghĩ tới ngươi lại là vì cái này nghe thấy lý vân trần nâng lên cổ tịch lăng tiên nguyệt nhất thời cười lạnh nói lý vân trần năm đó các ngươi thừa dịp ta đang tìm t ỏ i cái kia b ả n cổ tịch thời điểm đánh l é n ta hiện tại thế mà còn dám tới hỏi ta liên quan tới cổ tịch sự tình nghĩ đến kiếp chức nàng vẫn là cũng là bởi vì bị địch nhân đánh lén nghe thấy lý vân、trần、hay là vì cổ tịch một chuyện lăng tiên nguyệt trong lòng đã cảm thấy rất giận nếu như không phải là bị đánh lén nàng đều chưa hẳn sẽ v ỡ lạc gặp lăng tiên nguyệt như vậy phản ứng lý v â n trần trên mặt có chút không tốt làm ý tứ nhưng vẫn là cưỡng ép giải thích nói lăng điện chủ năm đó ta cũng không có xuất thủ à, ta chính là ở bên cạnh l é n lén quan chiến mà thôi bất quá coi như lý v â n trần nói như t h ế đến lăng tiên nguyệt cũng không có ngôi giận ta còn tưởng rằng ngươi là vì cái gì sự tình đâu đã như vậy vậy chúng ta liền đi trước diệp t r ư ơ n g an lúc này liền chuẩn bị mang lăng tiên nguyệt rời đi đúng lúc này trong lòng lý văn trần q u ý lên chờ một chút lăng điện chủ ta cũng không cho ngươi nói vô ích chúng ta có thể làm một vụ giao dịch giao dịch nghe thấy lý vân trần lời nói không đợi lăng tiên n g u y ệ t mở miệng diệp trường an liền q u a y đầu biểu lộ q u á i gì nhìn về phía lý vân trần không sai cũng là giao dịch thế nào nhất định có thể để các ngươi hài lòng lý vân trần còn tưởng rằng diệp trường an bị thuyết phục cảm thấy có hy vọng sắc mặt vui vẻ thế mà diệp trường an lại là nhịn không được bật cười ngươi muốn cùng chúng ta giao dịch ngươi cái gì thân phận lấy cái gì cùng chúng ta giao dịch ngươi cảm thấy ngươi lấy ra đồ vật lại là chúng ta yêu thích sao nghe thấy diệp trường an sắc bén lời nói lý vân trần nhất thời trầm mặc tỉ mỉ nghĩ lại hắn phát hiện diệp trường an nói đúng diệp trương an có thể là đến từ thượng giới đại nhân vật muốn cái gì không có căn bản không cần cùng chính mình giao dịch nhìn lấy lý vân trần vẻ mặt này lăng tiên nguyệt nhất thời cảm thấy tâm tình vui vẻ rất nhiều tiên nguyệt chúng ta đi thôi diệp trương an lôi kéo lăng tiên nguyệt tay liền hướng đi ra ngoài điện nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng lý vân trần có chút s ứ n g sở hắn nhất thời không biết mình nên làm gì không chiếm được liên quan tới cổ tịch tình huống cũng không mỏ ra lăng tiên nguyệt ý nghĩ bên người lăng tiên nguyệt có nhân vật như vậy nhưng vì cái gì còn không báo thù đây ngay tại lý vân trần tự lẩm bẩm lúc lăng tiên nguyệt rời đi tốc độ đột nhiên dừng lại tiên nguyệt thế nào thấy thế diệp trường a n hỏi chỉ thấy lăng tiên nguyệt khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên t r ư ờ n g an ta hoài nghi cái k i u bản cổ tịch ngay tại lý vân trần nơi này tại hắn cái này diệp trường a n trên mặt hiện lên một v ệ kinh ngạc một cái năm đó động thủ đều không cảm động thế mà lấy được một đám người tranh đoạt đồ vật không sai lăng tiên nguyệt gật một cái sau đó xoay người nhìn về phía lý vân trần hai người trực tiếp đối mặt trên lăng đ i ệ n chủ ngươi cổ tịch tại ngươi cái này a cổ tịch lăng đ i ệ n chủ cổ tịch làm sao có thể cái này tại ta nếu như cái này tại ta ta vừa mới sẽ còn hỏi ngươi sao nghe vậy lý vân trần vội và nói g n ta tại cổ tịch trên lưu lại một đạo linh hồn đần ký vừa mới ta cảm nhận được lang tiên nguyệt cười lạnh nói lời này vừa nói ra lý vân trần đồng tử có chút co dù lại nội tâm có chút không tự tin cái kia cổ tịch bên trên có linh hồn đần ký ta làm sao không có phát hiện nhìn lấy lý vân trần không nói lời nào lang tiên n g u y ệ t tiếp tục nói còn muốn tiếp tục ngụy biện sao nghe vậy lý vân trần cười khổ một tiếng không nghĩ tới thế mà vấn đề ra ở chỗ này ngươi nói không sai cổ tịch đúng là ta cái này lang điện chủ không thể không thừa nhận ngươi năm đó s á c thực thực lực cường đại lưu tại cổ tịch trên linh hồn ấn ký căn bản làm cho không người nào có thể phát giác nghe thấy lý vân trần lời nói lăng tiên nguyệt trên mặt đúng là lộ ra một vệ nghiền ngấm cười ta không có ở cổ tịch trên lưu lại cái gì linh hồn ấn ký lý vân trần nghe vậy lý vân trần lúc này cứ thế ngay tại chỗ một bên diệp trường an yên lặng dựng thẳng lên cho lăng tiên nguyệt một cái ngón tay cái tiên nguyệt vẫn là ngươi lợi hại đó là đương nhiên lăng tiên nguyệt cười cợt sau đó nhìn về phía lý vân trần lý vân trần đem cổ tịch giao r a thế mà lý vân trần lại không có bất kỳ động tác gì cùng lời nói chỉ là nội tâm có khó mà diễn tả bằng lời biệt khuất cùng nội hỏa chính mình bị chơi sỏ bị chơi sỏ còn không thể cầm đối phương thế nào hết t hệ cũng là bởi vì bên người lăng tiên nguyệt cái kia thần bí nam tử giờ khắc này lý vân trần một câu cũng không thèm nhiều lời nỗi khổ trong lòng buồn bực khó có thể nói n ê n lời ngươi còn tại kiên trì cái gì đâu gặp lý vân trần không nói lời nào diệp trường ăn hỏi hắn nhìn trước mắt hai người có chút cười t h ẳ n nói ta không giao sẽ như thế nào ngươi cứ nói đi diệp trường ăn thanh âm có chút lạnh nghe vậy lý vân trần nhìn về phía diệp trường an ta lý vân trần vì quyền cổ tịch này cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm như vậy bây giờ thế mà bị như thế tuy nói hắn rất không nguyện ý giao ra nhưng là bức bách tại diệp trường an áp lực hắn không có lựa chọn sau một khắc một bản nhìn như thần bí cổ tịch xuất hiện tại lý vân trần trong tay trông thấy bản này quen thuộc cổ tịch xuất hiện l a n g tiên n g u y ệ t ánh mắt hơi đ ộ n g một chút nàng nhẹ nhàng vung tay lên cổ tịch đi tới trong tay nàng quá trình này đều bị lý vân trần thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào nhìn lấy cổ tịch về tới trong tay lăng tiên nguyện lý vân trần đã cảm thấy một trận đau lòng chính mình bỏ ra nhiều như vậy thế mà lại là như thế kết quả ngay tại hắn coi là lăng tiên nguyệt sẽ đem cổ tịch lấy đi lúc một màn trước mắt hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn nhường hắn khó có thể tin chỉ thấy lăng tiên nguyệt vung tay lên cổ tịch trong nháy mắt giấy lên thần hỏa chỉ chốc lát cả bản cổ tịch đã biến mất không thấy trông thấy một màn này lý vân trần đã n g â y dại hắn không hiểu vì cái gì lăng tiên n g u y ệ t muốn làm như thế ngay tại lúc hắn muốn đặt câu hỏi lúc diệp trương an cùng lăng tiên n g u y ệ t hai người đã rời đi phụ thành chủ trên đường dài tiên nguyệt ngươi làm sao lại đem cái kêu bản cổ tịch đốt đi diệp trương an hiếu ký hỏi kỳ thật cái kêu bản cổ tịch trọng yếu nhất vài trang đã sớm ở kiếp trước bọn hắn vây g i ế t ta thời điểm liền bị ta hủy đi cho nên hiện tại quyền cổ tịch này chẳng có tác dụng gì có lăng tiên nguyệt giải thích nói n g u y ê n lai、like、là dạng này tiên nguyệt kỳ thật coi như quyền cổ tịch này là hoàn chỉnh ngươi cũng không cần chúng ta thái sơ thần điện còn nhiều rất nhiều công pháp cao cấp cùng các loại chân quý điện tịch ngươi nghĩ nhìn ta trực tiếp dẫn ngươi đi thái sơ thần điện là được rồi diệp trường a n gương mặt tự hào biết ngươi thái sơ thần điện lợi hại được rồi có cần ta sẽ không khách khí với ngươi gặp diệp trường ăn bộ g á n g như vậy lăng tiên nguyện nhịn không được cười nói tiên nguyệt sau đó chúng ta đi đâu tiên h nguyên bí cảnh lăng tiên nguyệt ánh mắt bên trong mang theo thâm ý nói chương một trăm năm mươi bốn thiên nguyên bí cảnh chương một trăm năm mươi bốn thiên nguyên bí cảnh huyền hoàng cổ giới cùng chia m ộ ư ơ i đại châu vực trong đó lấy thiên nguyên châu phú u y ê n châu vọng tiên châu tàm châu là mạnh nhất tiên h nguyên bí cảnh làm tiên nguyên châu nổi danh nhất bí cảnh một t r ồ n g cách mỗi trăm năm mở ra một lần mà tiến vào bên trong điều kiện thì là cảnh giới không cao hơn diện hư cảnh cũng chính là điều kiện này nhường kỳ thành vì thế hệ trẻ tuổi mong đợi nhất bí cảnh dù sao có cảnh giới hạn chế bọn hắn càng có thể thi thố tài năng bởi vì nó làm nổi tiếng nội hàm đại cơ duyên bí cảnh cho dù là đỉnh tiêm thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều không muốn bỏ qua thiên nguyên châu thiên nguyên cốc giờ phút này thiên nguyên cốc đã chật ních đến từ các nơi tu sĩ bọn hắn có là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ có thì là thế hệ trước nhưng là cảnh giới thấp hơn d i ệ t hư cảnh tu sĩ trong sân cốc trong hư không khắp nơi đều là tu sĩ thân ảnh bọn hắn tụ ở chỗ này đều chỉ có một cái mục đích cũng là chờ đợi một ngày sau tiên nguyên bí cảnh mở ra tại huyền hoàng cổ giới muốn nói đại sự kiện cái kia tất có tiên nguyên bí cảnh mở ra sự kiện này chờ đợi trong lúc đó rất nhiều tu sĩ đều là ba năm thành đoàn nhiệt liệt thảo luận tại trên mặt của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là người tuổi trẻ nhiệt huyết cùng đối cơ duyên tạo hóa chờ mong không nghĩ tới một trăm n ă m qua nhanh như vậy nhớ tới lần trước tiên nguyên bí cảnh mở ra dường như ngay tại hôm qua ngươi đây không phải nói nhảm sao chỉ là một trăm n ă m bế cái quan liền không sai bị lắm không biết lần này lại có thể nhìn đến bao nhiêu tuổi trẻ bối phận kết xuất muốn nhìn một chút ta cùng sự t r ê n h lệch giữa bọn họ đến cùng lớn đến bao nhiêu vậy ngươi nhưng có nhìn mỗi lần tiên nguyên bí cảnh mở ra các nơi thiên tài đều sẽ đến đây không nói các đại châu nhất lưu thế lực thì liền đứng đầu nhất thế lực cũng sẽ không bỏ qua không sai phục yên châu hải hoàng điện cùng tiên giao nhất tộc vọng tiên châu thiên phục sơn cùng hồng trần tiên tông thiên nguyên châu thiên nguyên thần cung cái này năm đại đ ỉ n h tiêm thế lực thiên hữu tiêu đều sẽ tới còn lại nhất lưu thế lực càng là nhiều vô số kể có thể nói mỗi khi tiên nguyên bí cảnh mở ra thời điểm cái này tiên h nguyên q u ố c không bao giờ thiếu thiên ế u t h i tài vị đạo hữu này nói đúng bất quá ngươi nói đến năm đại đ ỉ n h tiêm thế lực ta liền nghĩ tới trước đây thật lâu cửu huyền điện nhớ năm đó cựu huyền điện thế nhưng là ẩn ẩn có huyền hoàng cổ giới đệ nhất thế lực tình thế thật không nghĩ đến thế mà bị thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung cho liên thủ diệt nào chỉ là cái này hai thế lực lớn liên thủ ta nhớ không lầm lúc ấy còn có mấy vị không có môn phái đỉnh phong tán tu thêm b ả o tựa h ồ mục đích đúng là vì cựu huyền điện điện chủ trong tay một bản cổ tịch cổ tịch ngươi nói cổ tịch là cái gì các ngươi mau nhìn a là hải hoàng điện người đến đúng lúc này có một tên tu sĩ đột nhiên chỉ trong hư không một chiếc to lớn phi thuyền hô chỉ thấy một chiếc quái vật khổng lộ đột nhiên xuất hiện tại thiên cốc phía trên mọi người hào hào đưa ánh mắt đưa lên tại chiếc phi thuyền này trên. tại chiếc phi thuyền này trên bất ngờ viết hải hoàng hai chữ ừm ta lần thứ n h ấ t đến vì cái gì bọn hắn ngừng ở phía trên không số a coi như ưa thích đợi trong hư không cũng không cần thiết phải đứng tại phi thuyền lên đi gặp hải hoàng điện phi thuyền một mực treo lơ lửng ở hư không bên trong có người hiếu kỳ hỏi ngươi còn thật là lần đầu tiên đến a mấy cái này đại thế lực cũng không nguyện giống như chúng ta các ngươi nói lần này h ả i h o à n g đ i ệ n t ớ i người có cái nào không biết nhưng khẳng định rất nhiều bọn hắn đại thế lực thế hệ trẻ tuổi lợi hại đệ tử có nhiều lắm ta đoán tiêu lên nhất định tới ngươi đây không phải nói nào sao Tiêu thế nhưng là hải yên nhưng hoàng là đúng i thiếu điện chủ. Thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất cái kia một nhỏ áp chế người. diện tới. người Lại đại người ệ hệ n đứng nhất nhỏ cần không có vượt qua diện hư cảnh, vậy hắn nhất định nhìn. đến. thế trẻ một vượt thế chủ, chế Chỉ hư đầu qua mau đ có Các có lực áp vậy lúc này mấy cái đầu giao long lôi kéo một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đồng thời giao long tiếng giống trong khoảnh khắc t r u y ề n khắp toàn bộ thiên nguyên cốc n h ư n g đông đảo tu sĩ cũng n h ị n không được che lỗ thai hoặc là phong bế thính giác cái này giao long cảnh giới gì a bằng vào thanh em cứ như vậy lớn uy h i lực lần trước ngày này giao nhất tộc dùng để kéo cung điện giao long cũng là hoàn chân cảnh lần này hẳn là cũng một dạng b ấ trước quá lần, lần t b đó vị kia nói mình lần đầu tiên tới tu sĩ lần nữa đặt câu hỏi bọn hắn là thiên giao nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ còn lại giao long đều là không có bọn hắn tôn quý bọn hắn thiên giao nhất tộc mới là duy nhất tôn quý giao long mau nhìn hồng trần tiên tông thiên nguyên thần cung còn có thiên phục sơn đều tới ngay tại thiên giao nhất tộc đến về sau còn lại ba đại đ ỉ n h tiêm thế lực cũng là lần lượt đến trong hư không ngũ đại thế lực cũng là hào hào trao đổi bất quá nhưng lại có một cô ý chí chiến đấu dày đặc tiêu uyên các ngươi hải hoàng điện tới sớm như thế là muốn sớm đến về sớm sao đi vào liền bị đánh ra đến thế nhưng là thật mất mặt thiên giao nhất tộc một tên thân mang mãn văn bảo nam tử trẻ tuổi nhìn về phía hải hoàng điện phương hướng cười nói thần long phi nghe nói đệ đệ ngươi tại thần giới bị g i ế t vậy hắn cơ d u y n vẫn là để chúng ta hải hoàng điện giúp đỡ đem đi đi nghe thấy tần long phi lời nói tiêu liên không có phản ứng đến hắn mà chính là hắn bên người một vị nhìn như kiêu căng khó thuần thiếu niên mở miệng đáp lại nói tiêu việt ta cùng tiêu liên nói chuyện cũng không có phần người trên miệng thần long phi âm thanh lạnh lùng nói thật sao ta lại không có sen vào phần đến lúc đó vào tiên nguyên bí cảnh ngươi sẽ biết tiêu việt một mặt tự tin nói đơn thuần cảnh giới hắn có lẽ hơi yếu tại tần h long phi nhưng là luận chiến lược hắn nhưng lại có thuộc về mình tự tin hai người trao đổi quá trình bên trong tiêu liên thì là từ đầu đến cuối không có mở miệng qua một bên khác hồng trần tiên tông cùng tiên phục sơn cũng là đồng dạng công phu miệng cũng không nguyện ý thua bất quá bọn hắn không giống nhau chính là bọn hắn tranh cãi đều là đi theo nhân vật trọng yếu mà đến tiểu nhân vật dẫn đầu đệ tử cũng không có tham dự trong đó mà thiên nguyên thần cung thì là cùng thiên phục sơn dựa vào là rất gần mặc dù thiên nguyên thần cung có dẫn đầu đệ tử nhưng đệ tử còn lại càng quan tâm tựa như là thiên phục sơn một vị dẫn đầu nữ đệ tử phong thiên cơ thánh tử ngươi nói thiên cơ thiếu chủ thật cùng thiên phục sơn khương vấn tiên h định ra hô nước sao một tên thiên nguyên thần cung đệ tử nhìn về phía dẫn đầu nam tử trẻ tuổi hỏi ngay vậy nam tử trẻ tuổi l ư ờ n hắn một cái người ta hỏi vậy ta đi hỏi ai đây lại nói đây là chúng ta nên quan tâm sao cũng đúng vậy a bất quá ta cũng là cảm thấy thiên cơ thiếu chủ cùng n g à i càng xứng một điểm nói cẩn thận cái này không thể nói lung tung được nghe thấy tên đệ tử kia nói lời nam tử trẻ tuổi cũng nhịn không được trong lòng giật mình thánh tử ta tên đệ tử kia vốn định nói thêm gì nữa nhưng khi hắn trông thấy nam tử trẻ tuổi ánh mắt lúc trong n g á y mắt mầm miệng một chỗ không đang chú ý nơi hẻo lánh diệp trương an mang theo lang tiên nguyệt l ạ g yên xuất hiện tại nơi đây tiên nguyên bí cảnh còn muốn một ngày mới có thể mở ra chúng ta chở một hồi a gặp tiên nguy cảnh còn không có mở ra lang tiên nguyệt nói ra nghe vậy diệp trường a n lắc đầu không thấy thế, thế lăng tiên n g u y ệ t một mặt không hiểu nhìn về phía diệp trường a n chỉ thấy diệp trường a n khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên ta cho tới bây giờ không tân u quy củ chương một trăm năm mươi lăm các ngươi cũng dám chào p h ú n g ta chương một trăm năm mươi lăm các ngươi cũng dám chào p h ú n g ta tiên n g u y ệ t nhìn kỹ tại lăng tiên n g u y ệ t ánh mắt khó hiểu d ư ớ i diệp trường a n một mặt nghiền ngẫm cười nói sau đó lôi kéo hiếu kỳ lăng tiên n g u y ệ t xuất hiện trong hư không đồng thời còn sử dụng bảo vật tạo thành thật lớn thanh thế cái này trực tiếp đưa tới tại chỗ tất cả tu sĩ chú ý nhìn lấy trong hư không thu hút sự chú ý của người khác diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt tất cả mọi người nghị luận các ngươi nhìn hai người kia là ai làm động tĩnh lớn như vậy làm gì chưa thấy qua a chẳng lẽ là cái nào đó đại thế lực đệ tử tại loại trường hợp này có thể làm như vậy chứ đại thế lực còn có thể là ai vừa mới bọn hắn làm ra khí thế thật mạnh a xác định không phải diệt phía trên hư cảnh không biết nhìn không ra cảnh giới của bọn hắn bởi vì diệp trường an dùng bảo vật che giấu chính mình cùng lăng tiên nguyệt cảnh giới cho nên tại chỗ không có người đó có thể thấy được hai người bọn họ cảnh giới trong hư không hải hoàng điện chờ mấy cái đại đ ỉ n h tiêm thế lực người cũng đều bị diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt hai người hấp dẫn chú ý đ ứ n g trên cái miệng của bọn hắn công phu nhưng bởi vì diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt là đưa lưng về phía bọn hắn ngũ đại thế lực cho nên không có người nhìn thấy hai người hình dạng hai người này a i vậy giả bộ như vậy chúng ta ngũ đại thế lực còn ở lại chỗ này đây thần long phi có chút bất mãn nói chính mình năm đại đ ỉ n h tiêm thế lực đều không làm cái gì các ngươi liền đi ra làm náo động có điều hắn có thể khẳng định hai người này nhất định không phải ngũ đại thế lực người bởi vì ngũ đại thế lực người cầm đầu hắn đều biết nếu như người cầm đầu không cho phép cái kia đệ tử còn lại cũng sẽ không như thế làm lấy hắn đối còn lại mấy vị dẫn đầu đệ tử hiểu rõ tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này x o n g lại còn có mấy cái lớn thế lực ngang nhau thế lực tại cái này không ai sẽ m ặ c d a n h kỳ diệu cả cái này ra nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn ngũ đại thế lực căn bản khinh thường tại hấp dẫn những cái kia thế lực nhỏ người chú ý trừ mở màn cần thiết phô trương các ngươi quen biết sao lập tức tần long phi vừa nhìn về phía còn lại mấy cái đại thế lực người hỏi chỉ thấy mọi người đều là lắc đầu nhưng theo trong mắt của bọn hắn đều có thể nhìn ra bọn hắn đối hai người kia đến cùng là ai căn bản cũng không cảm thấy hứng thú bởi vì có thể để bọn hắn nhìn nhiều thế hệ trẻ tuổi toàn ở cái này ngũ đại thế lực bên trong ngũ đại thế lực bên ngoài hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ bất quá bọn hắn bên trong một số đệ tử thì là phách lối thảo luận hai cái không có tự mình hiểu lấy ra họ thôi coi là cầm lấy bảo vật che giấu cảnh giới liền thật trở thành c ơ giả ha ha ngươi có thể đừng nói như vậy nhân ra vạn nhất người ta hai người cảnh giới thật cao hơn ngươi vậy ngươi có thể được cho bọn hắn nói xin lỗi xin lỗi nếu như bọn hắm như thế yêu cầu lời nói ta cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút vậy ngươi có thể không có cơ hội nói xin lỗi như tại ngũ đại thế lực bên ngoài vậy liền đều là sâu kiến thành đàn phía trước trong hư không diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên nguyệt đem những người này tiếng thảo luận nghe là rõ ràng những n à y đại thế lực đệ tử ỷ vào thế lớn hoàn toàn không có cân nhắc qua những lời này có thể hay không bị diệp trường an hai người nghe thấy trương an chờ tiến vào bí cảnh ta tất lấy tính mệnh của bọn hắn lăng tiên nguyệt mặt lộ vẻ sắc ý ngữ khí lạnh như bằng nói tại sao muốn chờ tiến vào bí cảnh đâu diệp trương an trên mặt hiện ra một tia cười lạnh hắn không chính là không có vội vã làm hệ thống ban bố nhiệm vụ sao không phải liền là vẫn chưa hoàn thành danh chấn huyền hoàng cổ giới sao thứ đồ gì cũng dám đến trào phúng mấy câu ta còn chưa bắt đầu t r ă n g đâu các ngươi ngược lại là vội vã trào phúng đi lên nghe thấy diệp trường an lời nói l a n g tiên nguyệt lắc đầu bọn hắn là huyền hoàng cổ giới lớn nhất ngũ đại thế lực không thể nào không có hộ đạo giả mà lại hộ đạo giả thực lực đều rất mạnh nói đến đây l a n g tiên nguyện đột nhiên dừng lại nàng nhìn về phía diệp trường an đối mặt trên đối phương ánh mắt tự tin gương mặt giật mình đúng a không phải liền là hộ đạo giả sao ai dường như không có có diệp ngũ ở đây toàn diện đều cho ta cầm xuống tiểu thất ngươi không phải muốn đánh nhau sao cho ngươi đánh nhau cơ hội diệp trường an cũng không có nhường diệp ngũ xuất thủ mà gọi là ra t ầ n thất có ý tứ chính là diệp trường an vừa mới nói lời cũng không có tận lực hạ r ộ n g một chữ không kém t r u y ề n ra ngoài tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được bao quát ngũ đại thế lực người nghe thấy diệp trường an lời nói đám người trong nháy mắt sôi chào các ngươi nghe thấy được sao hắn vừa mới nói muốn cùng ngũ đại thế lực đối n ị c h ta cũng nghe thấy hắn là làm sao dám đó a một người đối kháng ngũ đại thế lực xác định không có điên không biết chẳng qua nếu như là thật cái k i a ta ngược lại thật ra rất bội phục dũng khí của hắn ngũ đại thế lực người giờ phút này thì là cười không ngầm m i ệ n g được ha ha ha ha ha các ngươi nghe thấy hắn vừa mới nói cái gì sao muốn cùng chúng ta động thủ sao cho là có cái hộ đạo giả liền có thể đối kháng chúng ta ngũ đại thế lực ngươi có thể hay không đừng nhỏ xem người ta vạn nhất người ta hộ đạo giả là chân ngã cảnh cường giả còn thật có thể đánh được ngươi răng rơi đầy đất đây l i ê n tại bọn hắn chế g ê ễ u diệp trường an thời điểm một vị tướng mạo tuấn tiếu nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở diệp trường an cùng lăng tiên nguyện trước mặt đây chính là bọn họ hộ đạo giả sao xác định có thể chịu đánh t r o n g thấy hóa thành nam tử bộ dáng tần tất xuất hiện về sau những cái k i a trào phúng người vẫn không có ngừng có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị nhìn một chút đối phương có thực lực gì thời điểm mười đạo lao giả khí tức cường đại xuất hiện ở ngũ đại thế lực đệ tử bên người năm cái thế lực mỗi cái thế lực phái ra hai vị nút trong bóng tối hộ đạo giả ừ m trưởng lão các ngươi đây làm ớn im miệng có chút đệ tử không hiểu đặt câu hỏi có thể lời còn chưa nói hết liền bị những lao giả này nổi giận nói nhìn lấy mười vị trưởng lão hơi có chút ngưng trọng biểu lộ những cái kia mở miệm trào phúng đệ tử bỗng nhiên thì nội tâm cảm thấy có chút không ổn phía trước trong h diệp trường an đưa lưng về phía phía sau ngũ đại thế l ự c người nhìn trước mắt nam t ử trẻ tuổi khỏe miệng hơi co tiểu thất ngươi vẫn là bộ dáng lúc trước nhìn lấy thói quan điểm điện chủ ta có thể không tại bọn hắn trước mặt những người này bày ra dung mạo tân thất có chút dí dòm cười nói tiểu thất đằng sau đám người kia cho ngươi hoạt động một chút thể cốt đủ sao ngay vậy tân thất nhìn sang phía sau ngũ đại thế l ự c người lắc đầu điện chủ đừng nói hiện tại coi như thả lúc trước bọn hắn đều không đủ ta một cái tay đánh hiện tại ta đều tôn chủ cảnh bọn hắn có thể gánh vác ta một ngón tay thế là tốt rồi diệp trường an nghe thấy diệp trường a n cùng tần thất đối thoại tất cả mọi người là gương mặt m ở mịt bọn hắn không hiểu diệp trường a n cùng tần thất nói lời rốt cuộc là ý gì rõ ràng từng chữ đ ề u biết có thể hợp thành lời nói về sau cũng là không có chút nào có thể hiểu được ngũ đại thế lực mười vị trưởng lão nghe diệp trường a n hai người đối thoại sắp mặt càng ngày càng ngưng trọng tiểu thất đem vừa mới chào phúng ta người toàn bộ diện nếu ai nhúng tay liền cùng một chỗ diện diệp trường a n khoát tay áo ra lệnh vâng điện chủ nói xong tần thất ngầm đầu trong mắt chứa sát ý nhìn về phía ngũ đại thế lực người chương một trăm năm mươi sáu ai đến mặt mũi đều phải ném ở cái này c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu ai đến mặt mũi đều phải ném ở cái này để cho ta tới nhìn xem vừa mới là ai dám can đảm trào phúng điện chủ đại nhân tân thất khoẻ miệng canh h t âm thanh lạnh lùng nói sau một khắc trong con ngươi của hắn lóe qua vừa mới nơi đây phát sinh tất cả hình ảnh nhìn lấy tình cảnh này tất cả mọi người khẩn trương lên ngũ đại thế lực người thì lại như lâm đại địch nhất là mười vị lão giả cùng những cái kia mở miệng trào phúng qua diệp trường ăn người bọn hắn từng cái hiện tại trong lòng vô cùng kinh hoàng những cái kia trào phúng qua diệp trường ăn đệ tử sợ những trưởng lão này bảo hộ không được bọn hắn dù sao theo trưởng lão biểu lộ có thể nhìn ra vị này nam tử trẻ tuổi không đơn giản ma mươi vị trưởng lão thì là nội tâm mười phần do dự tần thất cho bọn hắn áp lực mười phần lớn loại này cảm giác gáp bách là chưa bao giờ có cho dù là tại bọn họ trong thế lực cũng chưa từng gặp qua loại này cảm giác gáp bách bọn hắn từng v ị chân ngã cảnh cường giả tại lúc này thế mà nội tâm không có tự tin không ai cảm thấy mình có thể cùng tần thất vào tay thậm chí có loại mười người cộng lại đều đánh không lại tần thất cảm giác cho nên trong bọn họ lòng tham do dự đến cùng muốn hay không từ bỏ những cái kia trào phúng diệp trường an đệ tử nhất là diệp trường an nói câu kia ai nhúng tay l i ề nếu cùng chỗ n một diệt. như tần thất không xuất hiện bọn hắn sẽ chỉ đem diệp trường an câu nói này làm c h u y ệ n cười nhưng bây giờ tần thất một người khí thế vững vàng để lại toàn trường bọn hắn không thể không tin tưởng đến mức những người còn lại bọn hắn khẩn trương là bởi vì tức sẽ thấy so tiên nguyên bí cảnh mở ra còn muốn kích thích một màn một người khiêu chiến ngũ đại thế lực loại sự tình này liền xưa nay chưa từng xảy ra qua sắp phát sinh như vậy một kiện đại sự trong mọi người tâm đều khẩn trương lên xen lẫn tại loại này khẩn trương bên trong là phá lệ hư p ấ n trong hư không tần thất trong mắt hàn quang lấy lên tìm được nghe thấy tần thất câu nói này tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi mười vị trưởng lão cùng nhìn nhau lấy tựa hồ đang thương lượng nên làm cái gì một số trong lòng mười phần hốt hoàng đệ tử thì là trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía tự nhà thế lực trưởng lão bọn hắn đang chờ mong trưởng lão có thể cứu bọn họ thế mà tần thất cũng không có cho thời gian nhường những trưởng lão này thương lượng chỉ thấy hắn dội ra một ngón tay đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc toàn bộ hư không lấy tần thất làm trung tâm phát ra một trận g ậ n sóng hướng về ngũ đại thế lực người quần quận cuộc tới gọn sóng những nơi đi qua không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng hư không dường như liền tải phá toái biên giới tựa hồ nháy mắt sau đó liền sẽ triệt để đổ sụt tình cảnh này làm cho tất cả mọi người bao quát mười vị lão giả nhìn tê cả ra đầu phải biết huyền hoàng cổ giới quy tắc là rất cường đại không gian bích lũy mười phần kiên cố thật không nghĩ đến thế mà bị tần thất một ngón tay điểm thành dạng này mà lại tất cả mọi người hoài nghi nếu không phải vì chỉ rết trào phúng diệp trường ăn người tần thất sợ điểm vỡ hư không sẽ đem những người khác giết lầm nếu không hư không đã sớm đổ sụt cảnh này vừa ra mười vị trưởng lão lần đầu như thế ăn ý trong nháy mắt toàn đều biến mất không thấy không sai bọn hắn lựa chọn trốn đi cái gì đệ tử cái gì mặt mũi nào có mệnh trọng yếu mặc ai bảo bọn họ trào phúng người khác đến mức về sau sự kiện này chuyển đi sẽ thật mất mặt hôm nay ai tới đều phải đem mặt mũi ném đi bọn hắn trốn đi cũng rất hợp lý ai những cái kia trào phúng qua diệp trường a n đệ tử trông thấy mười vị lao giả biến mất không thấy toàn bộ đều trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng còn không đợi hắn không có phản ứng lại cái kia đạo gợn sóng không gian đã tiệc cô tới gợn sóng trôi qua vết dạn mọc thành bụi sau một khắc ngũ đ ạ i thế lực trong đám đệ tử đều thiếu một bộ phận đệ tử bọn hắn đều bị cái kia một vệ sóng gợn trôi bụi trông thấy tình cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thật thật diệt sạch. không nghĩ tới bọn hắn còn thật dám a lợi hại bội phục bọn hắn là ai a thế mà thật làm được còn có thanh niên trẻ tuổi kia tuổi còn trẻ mạnh như vậy sức một mình b ứ c lui mười vị chân ngã cảnh cường giả ta cảm giác huyền hoàng cổ giới sắp biến thiên lúc trước ngũ đại thế lực tựa như áp ở đỉnh đầu mọi người đại sơn không có người có thể vượt quá bây giờ diệp trường ăn ba người triệt để lật đổ mọi người nhận biết nguyên lai ngũ đại thế lực cũng sẽ ăn quả đắng mà lại liền lời cũng không dám nói một câu đây đối với mọi người mà nói là mười phần rung động giờ phút này ngũ đại thế lực người tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn tại huyền hoàng cổ giới hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy ai nhìn thấy bọn hắn không phải rất cung kính bây giờ bị người như thế trà đạp một đám đệ tử nhất thời còn có chút phản ứng không kịp cái này tương phản to lớn để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ được đồng thời một cỗ cảm giác sợ h a i tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn bao quát mấy vị dẫn đầu đệ tử cái chắn đều toát mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh phía trước trong hư không điện chủ tất cả đều làm xong một cái chưa thả qua tân thất nhìn về phía diệp trường an cười nói không tệ ngươi lui xuống trước đi a ngay vậy tân thất trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ một bên lăng tiên nguyệt đều còn có chút không có lấy lại tinh thần tiên nguyệt ừng ta không sao không nghĩ tới hắn mạnh như vậy nhớ tới vừa mới tần thất biểu hiện lăng tiên nguyệt đã cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đây cũng không phải là vẹn vẹn dùng một cái mạnh chữ liền có thể miêu tả tiên nguyệt đây đều là tràng diện nhỏ về sau ngươi có thể trông thấy càng nhiều ta đã nói rồi có ta ở chỗ nào đều có thể là ngươi nói tính toán diệp t r ư ơ n g an cười nói trương an các ngươi thái sơ thần điện đến cùng có bao nhiêu cường giả lăng tiên nguyện đẻ xuống khiếp sợ trong lòng hỏi nam cái trường lão đệ tử hơn mười vị vừa mới tiểu thất cũng là xếp thứ bảy đệ tử mới như thế chút người ngay vậy lăng tiên nguyện ngược lại là cảm thấy thái sơ thần điện người hơi ít đối với cái này diệp trương a n cũng không biết nên trả lời thế nào dù sao những đệ tử này cùng t r ư ở n g lão đều là hệ thống quy định nhân số bất quá vừa mới cái này đệ tử thế mà mới xếp thứ bảy thái sơ thần điện đệ tử đều là chút quái vật gì về sau ngươi sẽ biết diệp trương a n thừa nước đục thả câu nói nói xong hắn lại nghiêng mặt qua đối với phía sau ngũ đại thế lực nói câu nhớ kỹ hôm nay các ngươi đá vào tấm sắt là thái sơ thần điện sau đó diệp trương an liền dẫn lang tiên n g u y ệ n hướng thiên nguyên cốc chính giữa trong hư không một tòa như ẩn như hiện cửa lớn màu vàng nóng đi đến vừa mới hắn câu nói này làm cho tất cả mọi người đều ghi vào trong lòng thái sơ thần điện đến cùng là cái gì thế lực ngũ đại thế lực người bao quát tận tàng trong hư không mười vị lão giả trong lòng đều lặp đi lặp lại lẩm bẩm thái sơ thần điện bốn chữ mọi người vây xem cũng lần nữa phá vỡ yên tĩnh hào hào thảo luận thái sơ thần điện các ngươi trước đó nghe nói qua sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này thái sơ thần điện là cổ lao thế lực sao thế lực mới không thể nào mạnh như vậy a quản hắn là cái gì thế lực đâu đừng nói h ớ kỹ t dẫn sông ó tiên nguyên bí cảnh cho dù là ngũ đại thế lực tối cường giả đều không dám làm như thế à đúng đấy mặc dù hắn vừa mới lật đổ ta nhận biết nhưng là còn muốn lại đến phá vỡ một lần rất không có khả năng à. có người đoán được diệp trường an ý đồ h i ệ n nhiên có chút không tin dưới cái nhìn của bọn họ mạnh mẽ xông tới tiên nguyên bí cảnh thế nhưng là so một người khiêu chiến ngũ đại thế lực càng quá đáng sự tình thậm chí có thể nói là căn bản liền không khả năng sự tình cho nên cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng diệp trường an ngũ đại thế lực người cũng là trong lòng mang theo chấn kinh cùng chất vấn nhìn lấy diệp trường an hai người bóng lưng dưới cái nhìn của bọn họ mạnh mẽ xông tới tiên nguyên bí cảnh quả thực là lời nói vô căn cứ đối với hết thể tiếng thảo luận diệp trường a n cũng sẽ không để ở trong lòng hắn mang theo lăng tiên n g u y ệ t đi tới tiên nguyên bí cảnh cửa lớn màu vàng nóng trước khoe miệng có chút dưng ơ lên tiểu thất lại đi ra một chút đem cánh cửa này mở ra cho ta sau một khắc tần thất thân ảnh xuất hiện lần nữa trong hư không nhìn lấy tần thất xuất hiện mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ ý gì vị này tuổi trẻ cường già chẳng lẽ có thể mở ra bí cảnh ta cảm thấy rất không có khả năng mặc dù hắn là chân ngã cảnh đình phong không thể nghi ngờ nhưng là muốn mở ra bí cảnh căn bản chính là không thể nào không sai mũ đại thế lực cũng tồn tại chân ngã cảnh đ ỉ n h phong nhưng là chúng ta đều không có thử qua cưỡng ép mở ra tiên nguyên bí cảnh có thể thấy được sự kiện này căn bản cũng không phải là chân ngã cảnh đ ỉ n h phong liền có thể làm được các ngươi có phải hay không quên một việc trước đó tên i kia tuổi trẻ cường giả nói lời để cho ta cảm giác hắn giống như không phải thật sự ta cảnh không phải thật sự ta cảnh hắn nếu không phải chân ngã cảnh còn có thể là cảnh giới gì ngươi nói cho ta biết còn có thể là cảnh giới gì hắn vừa mới nói hình như là tôn chủ tôn chủ cái này nghe xong cũng không phải là cảnh giới a cũng đừng nói đây là chân ngã cảnh phía trên cảnh giới huyền hoàng cổ giới liền không có cái nào b ả n cổ tịch ghi chép qua cảnh giới này các ngươi có gì hay đâu mà trách rảnh xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết trong hư không tiểu thất cái này b í cảnh lớn cửa đối với ngươi mà nói không có vấn đề a điện chủ giao cho ta ngài cứ yên tâm đi đừng nói cái này b í cảnh quy tắc liền xem như huyền hoàng cổ giới thiên đạo đến ngăn cản cũng phải đánh phải hai bàn tay mới có thể đi t ầ n thất một mặt tự tin cười nói nghe thấy tần thất lời nói diệp trương an cùng lang tiên nguyệt nhịn không được khỏe miệng giật một cái ngươi châu được rồi mà lời này nghe những người còn lại hai bên trong thì là trấn kinh cùng nghi vấn cùng tồn tại ngay h i ê m túc s o nào Ta thế nào cảm giác hơi cường điệu quá? Ta t hơi h cường cũng cảm giác cảm điệu quá? ấ hơi nhưng là nếu như hắn điệu cường nếu quá, là tại h cảnh thấy chút thể nghĩ, cảnh, không thể hắn. Nhiệm ậ Vậy vậy t ta tin. t đem đừng mở cảm mở bí bí có có cưỡng liền ngươi vẫn liền nào, nếu nó. Ngay ra, ra suy là là là ép người này nói đến một nửa lúc hắn trong nháy mắt chừng lớn hai mắt cả người đều sợ ngây người cùng hắn tiếp lời người một mặt không hiểu theo ánh mắt của hắn nhìn qua cái này xem xét biểu lộ cùng người này giống như lúc ngữ nó cái này cái này sao có thể ai đến p i ế n ta một bàn tay nhất định là giả ta không tin ba thế nào thật hay giả có chút đau là thật hắn thật cưỡng ép mở ra bí cảnh xưa nay chưa từng có a cùng lúc đó ngũ đ ạ i thế lực người bao quát m ộ ư ờ i vị lão giả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía trước trong hư không diệp trường an ba người lần này trong bọn họ tâm chấn động viễn siêu trước đó bởi vì tần thất thật phá vỡ bọn hắn nhận biết bí cảnh cửa lớn được mở ra bí cảnh trước cổng chính tiểu thất làm rất tốt nhìn lấy cửa lớn màu vàng óng trên cửa chính cái kia một khe hở không gian từ bên ngoài đều có thể trông thấy bí cảnh cảnh tượng bên trong diệp trường an hải lòng gật, gật đầu đa tạ điện chủ ngài muốn là ưa thích lời nói và không ta lại đến một chút vừa mới nàng cũng là động động ngón tay đối với bí cảnh cửa lớn vạch một cái một khe hở không gian liền xuất hiện ở cửa lớn màu vàng nằm trên nghe vậy diệp trường an s ứ n g sở sau đó cười khăn nói không cần tiểu thất ngươi lại đến một chút lời nói ta sợ bí cảnh liền không có nơi này không còn việc của ngươi ngươi đi về trước đi nghe thấy diệp trường an lời nói tần thất lần nữa biến mất tại nguyên chỗ sau đó diệp trường an không để ý mọi người tại đây chân kinh lôi kéo lăng tiên nguyệt liền đi vào trong cái khe không gian gặp diệp trường an tiến vào bí cảnh đông đảo tu sĩ、si、thu hồi chân kinh hai mắt tỏa sáng chúng ta là không phải cũng có thể sớm tiến vào bí cảnh xem bộ dáng là nhưng là ngươi khẳng định muốn làm thế này sao không sợ chọc g i ậ n tới vị kia ngươi không cần suy nghĩ cái khe kia biến mất ngay vậy thảo luận người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản cửa lớn màu vàng nóng trên rõ ràng vết n ư ớ c đã biến mất không thấy dạng này trực tiếp bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn xem ra thật sắp biến thiên về sau cũng không phải là ngũ đại thế lực đặt ở chúng ta đỉnh đầu đại sơn lại nhiều hơn một tòa ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất định một tên nhìn như rất có trí tuệ lão giả mở miệng nói lời này vừa nói ra mọi người hào hào nhìn về phía hắn lời này của ngươi là có ý gì nghe vậy lão già tiếp tục nói các ngươi nói nếu như cái này thái sơ thần điện đối ngũ đại thế lực xuất thủ đâu lúc đó còn sẽ có ngũ đại thế lực sao theo chuyện đã xảy ra hôm nay đến xem c h ỉ ít thái sơ thần điện sẽ không theo ngũ đại thế lực đứng chung một chỗ cho nên một khi có một chút xung đột cái tiêu thái sơ thần điện có thể hay không đem sự tình hôm nay lần nữa trình diễn một lần đâu đương nhiên nếu như ngũ đại thế lực về sau biết trốn tránh điểm thái sơ thần điện vậy coi như ta không nói nghe ngươi nói như vậy ta lại có điểm mong đợi trong hư không ngũ đại thế lực người còn không có theo vừa mới một màn kia lấy lại tinh thần bọn hắn đứng cao so với những người còn lại càng minh bạch cái này bí cảnh cửa lớn bị cưỡng ép mở ra ý vị như thế nào mười vị lão giả khó có thể ức chế trong lòng chấn động thảo luận một chỉ liền một chỉ mở ra tiên nguyên bí cảnh cửa lớn đây rốt cuộc là thực lực cỡ nào không biết nhưng là huyền hoàng cổ giới tối cường giả ta có lẽ biết là người nào cái này có thể so sánh tông chủ bọn hắn mạnh hơn nhiều sự kiện này tông chủ bọn hắn có thể làm không được hạ lệnh đi các đệ tử tiến vào tiên nguyên bí cảnh sau trông thấy hai người kia đều trốn xa một chút không cần phía dưới ra lệnh cho bọn họ cũng biết người này ngay cả chúng ta đều phải trốn xa một chút sau một lúc lâu ngũ đại thế lực đệ tử mới chậm rãi lấy lại tinh thần cẩn thận từng ly từng tí thảo luận bọn hắn sợ nói sai một câu bị diệp trường ăn nghe thấy được thiên cơ người đang suy nghĩ gì thiên phục sơn trong đám đệ tử một tên tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi trông thấy bên cạnh phong thiên cơ gương mặt trầm tư hỏi ngay vậy phong thiên cơ mặt lộ vẻ suy tư nhìn về phía nam tử trẻ tuổi lông mày có chút dán ra hỏi thiên sư minh ta luôn cảm giác vừa mới bóng lưng của cô gái kia rất quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua. nàng làm sao có thể là lăng tiên nguyệt c h ư một trăm năm mươi tám nàng làm sao có thể là lăng tiên nguyệt vừa mới nữ tự kia thế nào ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi k hương vấn thiên hồi tưởng lại vừa mới diệp trường an bên người vị nữ tự kia nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng ta nhất định gặp qua phong thiên cơ càng phát ra cảm giác mình gặp qua bóng l ư n g kia sau đó nàng m á n h liệt nhìn về phía bí cảnh cửa lớn trong mắt có rõ ràng vẻ kinh hãi là nàng làm sao có thể chứ thế nào lại là nàng thiên cơ ngươi nói tới hay hương vấn thiên trông thấy phong thiên cơ phản ứng như thế cũng là h i u kỳ vừa mới vị nữ tử k i a là cựu huyền điện điện chủ lăng tiên nguyệt lời này vừa nói ra khương vấn tiên trong lòng giật mình mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được lăng tiên nguyệt làm sao có thể chứ thiên cơ ngươi xác định không phải nhìn l ầ m rồi hoặc là ngươi đoán sai rồi nàng làm sao có thể là lăng tiên nguyệt năm đó lăng tiên nguyệt không phải vẫn là sao vừa mới qua đi bao lâu không thể nào xuất hiện ở đây a nghe thấy khương vấn tiên lời nói phong tiên h cơ trầm mặc nàng cũng khó mà tin được vị nữ tử kết là lăng tiên nguyệt nhưng là bóng lưng kia thật sự là quá giống không được bất kể có phải hay không là sự kiện này ta đều phải nói cho phụ thân suy tư một lát để cho an toàn phong tiên h cơ quyết định nói cho phong vô kiếp vậy ta cũng cùng phụ thân nói một chút thay thế khương vấn thiên đồng dạng dự định cùng thiên phục sơn trưởng môn nói một tiếng dù sao lăng tiên nguyệt sự tình đối với thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung tới nói là không hề nghi ngờ đại sự thần giới đệ thất trọng thiên thiên cấm n g a i cấm khu bên ngoài tại sao lâu như vậy còn chưa có đi ra một tên i thân mang màu vàng hoa phục nam tử trẻ tuổi nhìn về phía cấm khu và miệng gương mặt không nhịn được nói thiếu môn chủ ngươi nói trần sư đệ bọn hắn có thể hay không thất thủ nó bên cạnh một tên đệ tử suy đo a nói n nghe vậy nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn ta nói ta làm sao biết lâu như vậy đều không đi ra quả thực là một đám rắt r ư ỡ i thiếu môn chủ vậy chúng ta nên làm cái gì tiếp tục chờ xuống dưới vẫn là lại phái người đi vào đương nhiên là phái người đi vào h a nhanh điểm nhường trong tay người sớm một chút đem lâm phong tìm cho ta đi ra vâng thiếu môn chủ ta vậy thì phái người thế nào cầm không phải thiếu thiếu môn chủ ngươi mau nhìn lâm phong ra đến rồi tên đệ tử kia chỉ cấm khu lối đi ra một bóng người kinh hỉ nói nghe vậy nam tử trẻ tuổi vội vàng nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cấm khu mở miệng bên ngoài lâm phong thế mà ra đến rồi t ố t toàn đều cho ta trên nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra ngoan lệ t a tiếu kích động nói theo nam tử trẻ tuổi ra lệnh một tiếng một đám đệ tử trong nháy mắt khởi hành hướng về lâm phong đánh tới cấm khu lối đi ra rốt cục đi ra cái này cấm khu thật là đáng sợ ta rốt cuộc ngoa tào bọn hắn còn ở lại chỗ này tại cấm khu bên trong lâm phong bị rất nhiều yếu thú truy sát thật vất vả mới trốn thoát nếu như không phải những này yêu thú hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm đi ra ngay tại hắn may mắn chính mình chạy thoát thời điểm trông thấy một đoàn thiên vũ c ử a đệ tử hướng hắn đánh tới cái này khiến lâm phong nhất thời trong lòng g i ậ n mình nhất là trông thấy dẫn đầu nam tử trẻ tuổi lâm phong đối với hắn hận thấu xương nhưng lại vô lực đối kháng dù sao đối phương quá nhiều người không nói hai lời lâm phong nhanh chân liền chạy chạy có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy c ấ m khu đi coi như chạy đến c ấ m khu bê ta hằng cũng sẽ không lưu ngươi một con đường sống thân mang màu vàng hoa phục nam tử trẻ tuổi một bên đổi vừa nói nói đáng giận phương hằng ngươi tốt nhất đừng cho ta trở đến cơ hội lâm phong một bên trốn một bên để đó ngoan t h o ạ i nói nhìn trước mắt cấm khu và miệng lâm phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ do dự không được vừa mới đuổi yêu thú của ta hiện tại khẳng định ngay tại vào miệng phụ cận ta nếu là chạy vào cấm khu nhất định liền sẽ bị bọn chúng vây công nghĩ đến nơi này lâm phong bỏ đi chạy đến cấm khu ý nghĩ bởi vì trừ cấm khu phương hướng còn lại phương hướng đều là thiên vũ cửa đệ tử lâm phong cuối cùng vẫn là bị trùng điệp vây khốn đáng giận phương hằng có bản lĩnh cùng ta đơn đấu thấy mình không đường có thể trốn lâm phong trong mắt chứa không cam lòng nhìn về phía phương hằng nói ra đơn đấu ha ha ngươi không chỉ có rất yếu hơn nữa còn rất ngu nghe thấy lâm phong lời này phương hằng trực tiếp cười lạnh nói ngươi không dám lâm phong ra vẻ tỉnh táo khiêu khích nói bắt lấy hắn thế mà phương hằng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp hạ lệnh để cho người ta cầm xuống lâm phong chỉ chốc lát nhìn lấy bị trói lại lâm phong phương hằng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn đem thiên vũ thần công giao ra thiên vũ thần công không phải tại các người c h ỗ đó sao lâm phong giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ nói nghe vậy phương hằng ngữ khí có chút lạnh bớt nói nhảm n g ư ơ i cha vậy cũng không có thiên vũ thần công trừ tại ngươi cái này còn có thể đi đâu không biết nghe thấy phương hằng nâng lên phụ thân mình lâm phong trong mắt lóe lên một vệ thống khổ cùng sắt ý ồ không biết may mắn chúng ta còn giữ mẫu thân ngươi đã ngươi không biết cái kêu ta không thể làm gì khác hơn là đi về hỏi nàng thấy thế phương hằng cười ta nói ngươi dám ngươi cảm thấy ta có dám hay không nói xong phương hằng nhìn về phía chúng đệ tử đi chúng ta trở về đi chờ một chút lâm phong vội và nói ồ thế nào thiên vũ thần công bị cướp đi lâm phong thực sự nói cướp đi lâm phong ngươi cảm thấy ta rất tốt lừa gạt ta thực sự nói thật t r ầ n viễn bọn hắn cũng là bị những người kia giết thiên vũ thần công cũng là bị những người kia cướp đi những người kia ta không biết là người nào lúc ấy ta hôn mê chỉ nhìn thấy là một thiếu nữ hẳn là dài đến rất tuấn mỹ nam tử còn có một con rồng lâm phong nhớ lại nói rồng ngươi thật sự coi ta n g u ngốc thân giới cái gì thời điểm có rồng rồi lâm phong ngươi tốt nhất thực sự bàn giao nghe thấy lâm phong nói đến có một con rồng phương hằng nhất thời không có kiên nhẫn Ta c ũ n bởi vì tại tề thiên thiên xuất hiện trước đó hắn liền hôn mê cho nên hắn chỉ thấy được qua diệp hân nhiên tiểu lòng cùng hoa vô lạc lâm phong ta nhẫn mại là có hạng độ ngươi nếu là không nguyện ý bằng hàn giao vậy ta chỉ có thể gọi là mẫu thân ngươi đến nói cho ngươi cao nhất hư thần cảnh Tại ngươi cùng trần viễn trong tay cướp đi thiên vũ thần công còn giết trần viễn bọn hắn ngươi coi ta là ngu ngốc sao ta lâm phong tuyệt không nói bựa tại ta sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy trần viễn bọn hắn tất cả đều bị giết ở giữa xảy ra chuyện gì ta cũng không biết ta lâm phong vội vàng giải thích nói nhìn lấy lâm phong biểu lộ phương hằng tìm không ra không chút nào thích hấp chỗ trong lòng suy tư lên vấn đề này có lẽ không đơn giản đã như vậy vậy ta vẫn đợi đến bọn hắn đi ra chương một trăm năm mươi chín trưởng lao xuất thủ vậy khẳng định ổn ngươi về một chuyến thiên vũ cửa gọi hai cái trưởng lao tới thiên i ể nói cấm ngai biện hoa tiểu thế giới vê anh theo một cỗ cường đại khí tức quét sạch ra đây trời cánh hoa theo gió tung bay đây là thiên thiên tỷ đột phá bị cỗ này thanh thế hấp dẫn chú ý diễm hân nhiên hướng về cánh hoa bay múa phương hướng nhìn qua chỗ đó chính là tề thiên thiên chỗ tu luyện trước đó thiên thiên tỷ nói mình là cảnh giới gì tới có lẽ là nửa bức thần tôn cảnh a hiện tại đột phá chẳng phải là đã thần tôn không được ta cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện nghĩ đến nơi này d i ệ p hân nhiên cũng bắt đầu tu luyện huyền hoàng cổ giới thiên n g u y ê n châu thiên nguyên bí cảnh bên ngoài mau nhìn thiên nguyên bí cảnh muốn mở ra nhìn lấy trong hư không cửa lớn màu vàng nóng do như ẩn như hiện trạng thái dần dần ngưng thực tất cả mọi người hào h à n g phấn lên không phải hai vị kia vào cái này bí cảnh một này có phải hay không đem cơ duyên đều lấy mất vậy ngươi suy nghĩ nhiều tiên nguyên bí cảnh cơ duyên đông đảo không phải dễ dàng như vậy có thể toàn bộ quét sạch sẽ đúng đấy ngươi cho rằng tiên nguyên bí cảnh dựa vào cái gì nổi danh như vậy nếu là cứ như vậy điểm cơ duyên còn khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến thậm chí ngũ đại thế lực cũng không nguyện ý bỏ qua kỳ thật những này chúng ta đều không cần lo lắng dù sao chúng ta những người này đi vào cũng lấy không được vật gì tốt mỗi một lần tiên nguyên bí cảnh mở ra không đều là ngũ đại thế lực người thu hoạch tràn đời sao chúng ta chỉ là nhặt một số bọn hắn trướng mắt mà thôi ngươi kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta lần này có thái sơ thần điện xuất hiện các ngươi nói ngũ đại thế lực còn có thể giống như chức giống nhau sao cũng đúng à đến lúc đó bọn hắn khẳng định không dám cùng hai vị kia tranh lại có cơ hội nhìn đến ngũ đại thế lực ăn quả đắng các ngươi có phải hay không quên một việc chuyện gì ngũ đại thế lực đoạt không qua thái sơ thần điện vậy thì phải cùng chúng ta đoạt vậy thì mang ý nghĩa chúng ta liền trước kia có thể nhặt được đồ vật đều chưa hẳn còn có thể có trong hư không các ngươi đến lúc đó nhớ kỹ gặp phải hai người kia nhất định muốn tránh xa một chút tuyệt đối đừng nghĩ đến cùng bọn hắn đoạt cơ duyền cũng đừng nghĩ đến nhiều người khi dễ bọn họ liền hai người bọn hắn căn bản cũng không nói quý cụ cái này b í cảnh quy lại chỉ là đến trói buộc chúng ta hồng trần tiên tông thiếu tông chủ đối với một đám hồng trần tiên tông đệ tử dặn dò thiếu tông chủ ngài cứ yên tâm đi chúng ta cũng không dám cùng bọn hắn đoạt cơ duyên còn lại mấy cái đại thế lực dẫn đầu đệ tử cũng đều tại dặn dò lấy bản thế lực đệ tử nội dung đều như thế cũng là nhìn thấy diệp trường a n hai người liền tránh xa một chút tuyệt đối đừng muốn cùng diệp trường a n hai người đoạt cơ duyên thiên cơ đợi chút nữa nếu l à n ộ gặp bọn họ có thể nhìn xem nữ tử kia đến cùng phải hay không lăng tiên nguyện hương vấn tiên đối phong tiên cơ nói ra ngay vậy p h tại, thủ thủ. tại tiên c nguyên ậ t bí cảnh có nhường tất cả đỉnh phong thiên tiêu đều đỏ mắt đỉnh cấp cơ duyên truyền thừa có thể nói cơ hồ mỗi một thời đại tối cao cấp một nhóm người đều tại tiên nguyên bí cảnh từng có đại thu hoạch nhất là cường giả truyền thừa cái này khiến mũ đại thế lực đều mượn phần coi trọng hỏi thiên sư huynh cái này tiên nguyên bí cảnh t ạ tuyệt không gông bỏ nghĩ đến tiên nguyên bí cảnh cơ duyên phong thiên cơ gương mặt kiên định nói v ù v ù đúng lúc này trong hư không chuyển đến một trận tiếng oanh minh nghe thấy đạo thanh â m này tất cả mọi người kích động chỉ thấy cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra tiên nguyên bí cảnh chính thức mở ra mở ra tiên nguyên bí cảnh mở ra chúng ta nhanh xông lên a huynh đệ ngũ đại thế lực còn không có vào đâu chúng ta vẫn là đảng hoàng đợi chút đi thái sơ thần điện không đem ngũ đại thế lực coi ra gì chúng ta không thể a cũng đúng đa tạ đại ca nhắc nhở a thái sơ thần điện cả như thế vừa ra ta đều vô ý thức coi là ngũ đại thế lực thường thường không có gì lạ nhìn lấy trong hư không ngũ đại thế lực người toàn bộ tiến vào bí cảnh về sau những người còn lại mới bắt đầu xông vào bí cảnh cùng lúc đó tiên nguyên bí cảnh bên trong một tòa tiên sơn c h i đ ỉ n h tiên nguyệt ngươi khẳng định muốn để đặt nhiều như vậy giám sát thạch sao hiện tại toàn bộ bí cảnh đều tại chúng ta trong không chế diệp trường an khỏe miệng giật một cái nhìn về phía lăng tiên nguyệt nói vừa mới lăng tiên nguyệt hỏi hắn có hay không giám sát toàn bộ bí cảnh bảo vật sau đó diệp trường an liền lấy ra một đồng giám sát thạch những này giám sát thạch có thể thu lấy nhất định phạm vi tình huống sau đó lăng tiên nguyệt liền phải đem toàn bộ bí cảnh đô giám đo bởi vì bí cảnh to lớn cái này nhiệm vụ liền giao cho tần thất để hoàn thành bất quá tần thất thực lực cương đại cũng là dễ dàng liền hoàn thành trương an ta chính là phải biết thiên phục sơn cùng tiên nguyên thần cung người gặp được cái nào cơ duyên sau đó toàn cho bọn hắn đoạt lăng tiên n g u y ệ t nghiền ngẫm cười nói không đúng tiên nguyện thế nào ngươi muốn là muốn chọn trước bọn hắn thế hệ trẻ tuổi ra tay trả thù vì cái gì không trực tiếp toàn giết cái kia còn cần phiền bái như vậy đoạt cơ duyên a trực tiếp toàn giết không phải đơn giản nhiều sao cũng đúng a nghe diệp trường an lời nói lăng tiên nguyệt gương mặt giật mình chỉ thấy diệp trường an đột nhiên lại nghĩ đến cái gì tiên nguyệt đã ngươi muốn trước đối thế hệ trẻ tuổi ra tay vì cái gì vừa mới ở bên ngoài không động thủ ở bên ngoài động thủ còn có rất nhiều người thưởng thức ngươi phong thái đâu phong tơi bí cảnh bên trong tại động thủ không phải dư thừa lăng tiên nguyệt ngươi thế nào không nói sớm nghe diệp trường an lời nói lăng tiên nguyệt cảm thấy thật có đạo lý diệp trường an không có việc gì bỏ vào đến ngay tại bí cảnh động thủ đi cũng là thiếu một số lớn vây xem tu sĩ tiên nguyệt một mình ngươi có thể làm sao hẳn là đánh thắng được h ò họ a muốn ta giúp đỡ sao nghĩ đến những người kia hơi nhiều diệp trường an lại hỏi một câu chỉ thấy lăng tiên nguyệt tự tin cười một tiếng l á t đầu nói trường an ngươi có thể không nên xem thường ta l i ê n tiên nguyên thần cung cùng, cùng tiên phục sơn hai thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi ta hoàn toàn có thể giải quyết tại huyền hoàng cổ giới nếu muốn bàn về đồng cảnh chiến l ự c vậy ta là tuyệt đối thứ nhất bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại lợi hại như vậy sao ngay vậy diệp trường an cảm thấy có chút cả k i n h nói hắn biết lăng tiên nguyệt rất mạnh không phải vậy kiếp trước cũng sẽ không cần nhiều cường giả như vậy liên thủ đối phó nàng nhưng hắn cũng không nghĩ tới lăng tiên nguyệt thế mà mạnh như vậy tuyệt đối đồng cảnh đệ nhất nhân phải biết kiếp trước nàng thế nhưng là chân ngã cảnh đ ỉ n h phong a vậy liền mang ý nghĩa kiếp trước lăng tiên nguyệt là huyền hoàng cổ giới tối cờ giả chương một trăm sáu mươi lăng tiên nguyệt b ộ t phá c h ư một trăm sáu mươi lăng tiên nguyệt b ộ t phá thiên nguyên b í cảnh một tòa cổ xưa đại điện bên ngoài hơn mười vị tu sĩ vừa mới đi vào bí cảnh liền xuất hiện tại này không nghĩ tới lần này thế mà vận khí tốt như vậy vừa tiến đến liền gặp phải cổ tích đúng vậy a thừa dịp ngũ đại thế lực người còn chưa tới chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đem cơ duyên tất cả đều cầm a nếu là chậm thêm điểm đợi đến ngũ đại thế lực người phát hiện trong này đồ tốt liền không có chúng ta phần đi đi đi chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi những tu sĩ này kỳ thật trên cơ bản cũng đều là không có nhau bởi vậy đừng nhìn lấy tựa hồ đã đạt thành nhất trí ý nghĩ kỳ thực từng cái tâm lý đều đề phòng những người còn lại xem ra các ngươi vận khí không hề tưởng tượng tốt như vậy a l i ê n tại bọn hắn sắp tiến vào cổ lão đại điện lúc một đạo trêu tức tiếng đột nhiên vang lên ngay vậy những thế lực nhỏ này tu sĩ đều là trong lòng cảm giác nặng nề quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba cái ăn mặc thiên phục sơn phục sức nam từ trẻ tuổi nhìn thẳng lộ tham lam nhìn lấy cái này tòa cổ xưa đại điện là thiên phục sân người chúng ta làm sao bây giờ đáng giận không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bọn hắn ngũ đại thế lực người tìm tới chờ một chút bọn hắn chỉ có ba người bên trong một cái trong mắt tu sĩ lóe hàn c o n nói ý của ngươi là muốn hay không đánh cược một lần chỉ cần chúng ta đem ba người cầm xuống bên trong cơ duyên chính là chúng ta nếu không cái này cổ tích liền theo chúng ta không có quan hệ được vậy liền l i ề u mạng với bọn hắn chúng ta nhiều người ưu thế tại chúng ta nói xong hơn mười vị tu sĩ toàn thân chiến ý giảo khi thế cường thịnh tập hợp một chỗ nhìn lấy thiên phục sơn ba người ai u đây là muốn phản kháng ha ha có ý tứ nhìn trước mắt biểu hiện của mọi người một tên thiên phục sơn đệ tử nhịn không được cười nói trong mắt hắn trừ một vệ kinh ngạc cũng chỉ có khinh miệt hắn không có nghĩ tới những người này lại dám phản kháng nhưng hắn thấy loại này phản kháng cũng là tự tìm đ ư ờ n g chết cùng hắn đồng dạng còn lại hai tên thiên phục sơn đệ tử cũng là một mặt khinh thường nhìn về phía trước mắt hơn mười vị tu sĩ cao nhất tạo hóa cảnh đình phong các ngươi ở đâu ra tự tin cùng chúng ta đ ọ t đâu ba người này bên trong một người là tạo hóa cảnh đình phong lượng người đã đạt đến diện hư cảnh nhìn lấy đối diện cao nhất cũng liền tạo hóa cảnh đình phong càng là cảm thấy không vào được mắt coi là nhiều người liền hữu dụng tới đi chúng ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết như thế nào ngũ đại thế lực nghe thấy ba người chúng tu sĩ nhịn không được lúc khác bị ngũ đại thế lực trướng mắt coi như xong nhưng bây giờ trước mắt cơ duyên chắp tay nhường cho bọn hắn không cam tâm đã đối phương chỉ có ba người cái kia liền có thể đánh cược một lần các vị trên n h ư n g bọn họ biết rõ chúng ta cũng không yếu theo một người lên tiếng hô hơn mười vị tu sĩ đồng loạt thẳng hướng thiên phục sơn ba người ha ha vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực thấy thế thiên phục sơn ba người một mặt nhẹ nhõm n ê n h đón tiếp lấy mỗi một cái thiên phục sơn đệ tử đều là một cái đánh năm sáu cái thậm chí nhiều hơn vốn là ngay từ đầu còn có thể có thể đánh có đến có vệ nhưng là tự a hồ là ba người bọn họ chơi chán chỉ trong nháy mắt chiến cục cải biến thiên phục sơn ba người trực tiếp chiếm cứ t h ư ợ n g phong không có ý nghĩa các ngươi quá yếu cho nên vẫn là đi chết đi bởi vì thực lực tranh l ệ n h quá xa đến mức thiên phục sơn ba người đã không có chút nào hứng thú tiếp tục đánh xuống trực tiếp liền muốn hạ thủ một lát sau cổ lao trước đại điện hơn mười vị tu sĩ đổ trên mặt đất đã không có sinh cơ đều giải quyết xong chúng ta bẩm báo đại sư huynh cùng phong sư tỷ a một tên tiên phục sơn đệ tử nói ra ta vậy thì không cần ta đã tới một người đệ tử khác lời còn chưa nói hết liền bị một thanh â m đánh gãy nghe thấy cái này đạo thanh â m quen thuộc ba người quay đầu nhìn lại nhìn thấy người tới lập tức cung kính nên đón tiếp lấy gặp qua đại sư huynh đứng lên đi nhìn tới nơi này đã bị các ngươi giải quyết làm rất tốt mắt nhìn chung quanh ngã trên mặt đất tu sĩ khương vấn tiên hài lòng gật một cái đa tạ đại sư huynh tán dương nghe thấy khương vấn tiên lời nói trong lòng ba người vui vẻ đi thôi các ngươi ba cái theo ta đi vào trung a nói k ư ơ n g vấn tiên liền đi đầu hướng về cổ điện đi đến hắn đến thời điểm sau lưng liền theo năm tên đệ tử ngay vậy cái kêu ba tên đệ tử mặt lộ vẻ hương phấn theo ở phía sau năm người đệ tử đằng sau cái này năm tên đệ tử toàn bộ đều là diệt hư cảnh tu vi thực lực so ba người bọn hắn đều cường đại hơn đi tới cổ điện trước cổng chính hương vấn thiên lâm vào trong suy tư đây cũng là muốn thiên phú đầy đủ mới có thể mở ra cửa lớn v ừ a m ớ i đám người kia coi như cho bọn hắn tiến vào cổ điện đều chưa hẳn có thể đi vào đi nhìn lấy cửa lớn dị dạng hương vấn thiên đã cảm thấy có chút muốn cười hơn mười vị tu sĩ pham là thử một lần đều biết môn này bọn hắn căn bản mở không ra k dần dần ế thế thế, nhìn lấy tình cảnh này bao quát hương vấn thiên ở bên trong chín người tất cả đều không thèm để ý chút nào bởi vì đây hết thể giới cái nhìn của bọn họ đều là đương nhiên đều tại trong dự liệu của bọn họ đi vào đại điện vào mắt là thả có rất nhiều thiên tài địa b ả o đại s ả n h ở đại s ả n h hai bên có hành lang thông hướng chỗ càng sâu đem những vật này đều thu đi xem một chút hai bên đều có thứ gì nếu có t r u y ề n t h ừ a lập tức nói cho ta biết khương vấn thiên vừa nói một bên n é m cho một tên đệ tử một viên nhận chữ vật nói xong hắn liền hướng về một bên hành lang đi đến mục tiêu của hắn cũng là thu hoạch được t r u y ề n t h ừ a ngay vậy mấy cái vị đệ tử đều lập tức dựa theo khương vấn thiên lời nói đi bắt đầu chuyển động một tòa tiên sơn tri đình diệp trương an chính buồn vực ngắn ngầm nằm tại một chương trên ghế bành tra xét bí cảnh các nơi tình huống mà lăng tiên nguyệt thì là tại cách đó không xa ngồi xuống tu luyện vâng đúng lúc này một c ỗ cường đại khí tức lấy lăng tiên nguyệt làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra nhanh như vậy đã đột phá nhìn lấy lăng tiên nguyệt nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới diệp t r ư ờ n g an đều cảm thấy có một chút thật không thể tin trước đó lăng tiên nguyệt cũng là tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong bây giờ đã bước vào diệt hư cảnh đột phá cảnh giới về sau lăng tiên nguyệt mở hai mắt ra đứng dậy đi tới diệp trường an trước mặt trương an thế nào thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung người vị trí hiện tại đều có thể nhìn đến a đối với sau đó việc cần phải làm lăng tiên nguyệt vẫn có chút quan tâm tuyên nguyện t tất cả g ư ờ i ta đều quyết hỏi ngươi đây không phải mới rời khỏi ta hơn mười năm sao làm sao nhanh như vậy liền cảnh giới này nhìn lấy lăng tiên nguyệt đột phá nhanh như vậy diệp trường a n đột nhiên nhớ tới hỏi phải biết hiện tại lăng tiên nguyệt tuổi tắc cùng diệp trường a n không tranh lệch nhiều cũng liền ba bốn mươi tuổi có thể cảnh giới lại đã đạt đến d i ệ n hư cảnh liền xem như tại diệp trường a n vừa tới huyền hoàng cổ giới thời điểm lăng tiên n g u y ệ t cũng đạt tới tạo hóa cảnh cái tuổi này đạt đến cảnh giới này không thể bảo là không khủng bố ngay vậy lăng tiên n g u y ệ t cười nói bởi vì ta kiếp trước cảm ứng được chính mình có lẽ bị để mắt tới cho nên sớm lưu lại một tay khôi phục ký ức về sau ta liền trực tiếp liên hệ với trước kia thủ hạ vụ trộm về tới huyền hoàng cổ giới mượn nhờ kiếp trước lưu lại hậu thủ nhanh chóng tăng lên tu vi đương nhiên ta thiên phú cũng là không thể nghi ngờ nói xong lời cuối cùng lăng tiên n g u y ệ t còn một mặt ngạo kiệu bổ sung một câu nguyên lai、like、là dạng này n g h e lăng tiên n g u y ệ t giải thích diệp trường an gật một cái hắn biết lăng tiên n g u y ệ t thiên phú cường đại nhưng là nếu không có thủ đoạn khác ngắn như vậy ngắn vài chục năm đạt tới cảnh giới này cũng là quá kinh khủng ký chủ ngươi nếu là hỏi một chút thái sơ thần điện các đệ tử n i ê n kỷ vậy ngươi liền sẽ cảm thấy càng quá đáng đúng lúc này hệ thống thanh em đột nhiên tại diệp trường an trong đầu vang lên ta biết thái sơ thần điện đệ tử thiên phú đều rất yêu nghiệt được rồi không cần nghĩ cũng biết thái sơ thần điện đệ tử mỗi một cái đều là biến thái đó là đương nhiên thần thất có thể vẫn chưa tới bốn mươi tuổi đâu tiểu thất vẫn chưa tới bốn mươi tuổi như thế không hợp thói thường sao ngay vậy trong lòng diệp trường an giật mình thần thất bây giờ đã đ ạ t đến chân ngã c ả n h phía trên tôn chủ cảnh tuổi tác thế mà không đến bốn mươi tuổi trường an chúng ta lên đường thôi ngay tại diệp trường an còn tại khiếp sợ thời điểm l a n g tiên nguyệt mở miệng nói người này diệp trường an lấy lại tinh thần bình phục lại khiếp sợ trong lòng tiên nguyệt chúng ta đi trước tìm ai đi trước tìm thiên phục sơn người a lăng tiên nguyệt suy nghĩ một chút nói được vừa vặn ta vừa mới trông thấy cái kia khương vấn tiên h bên kia tình huống không thể không nói à bọn hắn thiên phục sơn cũng quá trang chúng ta đi chèn ép chèn ép hắn bọn họ nghe thấy lăng tiên nguyệt nói muốn trước đi tìm thiên phục s ơ n người diệp trường an liền nhớ lại vừa mới nhìn đến một màn ba người đánh thắng mười mấy người rất đáng g ầ m sao đánh nhau liền đánh nhau còn nói nhiều như vậy trào phúng người khác cái này trực tiếp nhường diệp trường a n nhìn không được ta diệp trường a n liền nữa thích chèn ép các người những này tự cho là cao cao tại thượng đại thế lực đệ tử gặp diệp trường ăn một bộ ghét gác như cựu dáng vẻ lăng tiên nguyệt nhịn không được che miệm nợ nụ cười chúng ta đi, nhanh đi. ngay vậy diệp trường a n trực tiếp vung tay lên một cánh cửa xuất hiện tại hai người trước mặt cái này tự nhiên là diệp trường a n lấy r a bảo vật thấy thế hai người không kịp chờ đợi đi vào trong đó cổ lão đại điện bên trong ha ha ha ha ha. nơi này quả nhiên có truyền thừa khương vấn tiên h đứng ở một tòa trong mặt thất nhìn trước mắt một khối tản r a khí tức thần bí l ó e lên quang mang tảng đá một mặt kinh hỉ nói trước mắt khối này tản ra khí tức thần bí tảng đá chính là dùng để gánh chịu truyền thừa truyền thừa thạch ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận truyền thừa lúc tựa h ầ nghĩ tới điều gì một đạo truyền âm lập tức truyền ra ngoài sau một khắc tám vị tiên phục sơn đệ tử xuất hiện tại mật thất bên ngoài đại sư minh các người bên kia tình huống như thế nào có tìm được hay không cơ duyên truyền thừa gặp tám người đến khương vấn thiên liền vội vàng hỏi đại sư minh ta không có tìm được đại sư minh cái này truyền thừa quá hiếm có đi ta cũng không nhìn thấy nhìn lấy mấy cái vị đệ tử hào hào lắc đầu nói ra khương vấn thiên cũng không lại ôm lấy quá nhiều t r ờ mong mặc dù hắn còn muốn càng nhiều truyền thừa nhưng là hắn vô cùng rõ ràng đây chính là thượng cổ truyền thừa không phải cái gì có đầu đường đồ chơi ngay tại hắn chuẩn bị gọi mấy người lui ra lúc một tên đệ tử đột nhiên có chút không xác định nói Kia. đại sư minh a thạch, nhưng nhìn có chút nhưng quái. khối là, là, là như sư Vinh, khối kia h truyền thừa thạch giống như đã bị người cho dùng qua phía trên khí tức cùng quang mang cũng không có tên đệ tử kia vừa nói xong khương vấn tiên liền một mặt trầm tư cau mày nói đã bị sử dụng qua sao lại có thể như thế đây nhìn lấy khương vấn tiên vẻ mặt này tên đệ tử này liền vội mở miệng không phải ta đại sư minh thời điểm ta phát hiện cũng đã là bị người sử dụng tới tình huống Thật không phải là ta mà lại ta cũng không có nhiều thời gian như vậy tiếp nhận chuyển thừa a thấy thế khương vấn thiên trầm tư một lát sau cùng lắc đầu nói được rồi trước hết khoan đ ể ý tới ta muốn ở chỗ này tu luyện các ngươi cho ta ở bên ngoài chồng c o i bất kỳ người nào đều không cho phép tiến đến nghĩ không ra đến cùng là tình huống như thế nào khương vấn thiên cũng không có ý định nghĩ nhiều nữa dù sao hiện tại trọng yếu nhất chính là trước mắt khối này chuyển thừa thạch nghe thấy khương vấn thiên lời nói mấy cái vị đệ tử hai mắt tỏa sáng trong lòng đều có suy đoán đại sư minh ngươi tìm tới、Sweet. một tên đệ tử kinh ngạc lên tiếng lợi còn chưa nói hết chỉ thấy khương vấn tiên làm đi ra im lặng thủ thế thấy thế tên đệ tử kia vội vàng ngậm miệng lại đều ở bên ngoài bảo vệ tốt nhớ kỹ bất kỳ người nào đều không cho phép tiền đến vâng đại sư minh nói xong tám vị đệ tử liền chuẩn bị tại ngoài mật thất trông coi mà khương vấn tiên thì là đi hướng trong mật thất truyền thừa thạch nhìn lấy cái này thần bí truyền thừa thạch khương vấn tiên hô hấp đều dồn dập không biết lại là cái gì truyền thừa đây bất quá mặc kệ là cái gì đạt được cái này đạo truyền thừa thực lực của ta đều đều sẽ nhận được to lớn tăng lên hai mắt lóe vội vàng lại mong đợi quan mang khương vấn tiên tay chờ không nổi hướng truyền thừa thừa th không có ý tứ a có thể muốn quái dày ngươi tiếp nhận truyền thừa ngay tại tay của hắn sắp chạm đến truyền thừa thạch thời điểm một thanh em đột nhiên tại trong mật thất vang lên nghe thấy đạo thanh em này khương vấn thiên toàn thân r u lên trong lòng cảm giác nặng nề đáng giận làm sao hết lần này tới lần khác là hắn tới hắn nội tâm cảm thấy lại bất ước lại khó chịu thậm chí còn có chút kinh hoàng bởi vì hắn biết đạo thanh em này chủ nhân là ai đúng là hắn giờ này khắc này lớn nhất không hy vọng gặp gỡ người diệp trường an gặp gỡ mấy thế lực lớn k á c người hắn còn có thể đối phó một chút nhưng là gặp gỡ diệp trường an loại này hoàn toàn không bị quy tắt trói bột người hắn là không có biện pháp nào cùng diệp trường an một đối một hắn còn có lòng tin thế nhưng là diệp trường an căn bản không thể nào cùng hắn một đối một hắn sẽ trực tiếp gọi người a mà lại gọi tới người mạnh đáng sợ theo diệp trường an âm thanh vang lên một cánh cửa xuất hiện tại trong mật thất sau một khắc diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt hai người theo môn hộ bên trong đi ra nhìn thấy hai người k hương vấn tiên tâm triệt để chìm xuống dưới nhưng khi hắn trông thấy lăng tiên nguyệt khuôn mặt lúc đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại chương một trăm sáu mươi hai hắn điểm ấy cảnh giới còn có thể ngăn được các ngươi chương một trăm sáu mươi hai hắn điểm ấy cảnh giới còn có thể ngăn được các ngươi lăng tiên n g u y ệ t thật là ngươi ngươi ngươi làm sao xuất hiện ở đây nhìn đến lăng tiên n g u y ệ t xuất hiện khương vấn thiên tâm lý càng luống cuống hắn nhưng là rất rõ ràng bọn hắn thiên phục sơn cường giả trước đó làm qua cái gì liên thủ thiên nguyên thần cung một chúng cường giả vây rết lăng tiên n g u y ệ t mặc dù mình không có tham dự cũng không có tư cách tham dự loại cấp bậc này chiến đấu thế nhưng là dù sao mình là thiên phục sơn thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất tồn tại không hề nghi ngờ là thiên phục sơn tương lai lấy lăng tiên nguyện đối thiên phục sơn c ự hận tất nhiên không thể nào thả chính mình một mạng nếu như chỉ có diệp trường an k ư ơ n g vấn thiên còn cảm thấy không có đáng sợ như vậy dù sao mình chỉ cần đem truyền thừa chắp tay n h ư ờ n g cho đối phương vẫn là sẽ tha mình một lần nhưng là bây giờ còn có cái lăng tiên nguyệt khương vấn thiên cảm thấy mình liền sống suốt cơ hội cũng bị mất làm sao ngươi rất sợ ta sao nhìn lấy khương vấn thiên phản ứng lăng tiên nguyệt cười lạnh nói lăng tiên bối sự kiện kia ta cũng không có tham dự a khương vấn thiên còn muốn thử một chút có thể hay không cho mình tranh thủ một chút chỉ thấy lăng tiên nguyệt trên mặt cười lạnh càng lạnh hơn ngươi thế nhưng là lão già kia lớn nhất nhìn trọng đệ tử thiên phục sơn nhân vật trọng yếu năm đó bọn hắn giết ta bao nhiêu tâm phúc ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội mạng sống sao Hùng、chi ta hiện tại còn r ế t không được lao g i ạ kia cho nên chỉ có thể trước bắt các người đến giải giải hận nói xong lang tiên nguyệt liền muốn động thủ thấy thế khương vấn tiên cũng không lo được diệp trường an ở một bên trực tiếp nên đón tiếp lấy đều đến trình độ này hắn có thể không lo được kiêng kỵ diệp trường an dù sao hậu quả đều như thế rất nhanh hai người liền theo trong mật thất đánh tới mật thất bên ngoài ngoài mật thất nhìn lấy tình cảnh này tám vị thiên phục sơn đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người đại sư huynh đây là cùng ai đánh nhau không biết ta đây rốt cuộc tình huống như thế nào chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ a ta cảm thấy không cần dạng này sẽ để cho đại sư h i n h thật mất mặt người cũng không nhìn một chút nữ tử kia cũng liền diệt hư cảnh nhất trọng đây đối với đại sư h i n h tới nói không phải dễ dàng sao sư h i n h ngươi nói đúng a bất quá vì cái gì ta cảm giác đại sư h i n h tốt giống bị áp chế a đúng a vì cái gì quá không hợp ý đại sư h i n h diệt hư cảnh đỉnh phong thế mà bị diệt hư cảnh nhất trọng áp chế chờ một chút nữ tử này bóng lưng ta thế nào cảm giác như thế nhìn quen mắt đây ta nhớ ra rồi nàng nàng là bí cảnh mở ra trước cưỡng ép xâm nhập bí cảnh nữ tử kia nàng là thái sơ thần địa người thật đúng là chúng ta nhanh đi giúp đỡ a gặp cương vấn t i ê n ở vào hạ phòng đối phương lại là thái sơ thần đ i ệ người n tám tên i đệ tử lập tức chuẩn bị tiến đến c h i viện các người đi làm sao chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy không giúp được hắn ngay tại mấy người chuẩn bị khởi hành thêm vào chiến trường lúc một đạo nhẹ nhõm tùy ý thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên ngay vậy tám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệp trường an chính mang theo nụ cười nhìn lấy bọn hắn trông thấy người nói chuyện tựa như diệp trường an mấy người trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ t kèm chút quên đi vị nữ tử kia tại vị này khẳng định cũng tại a một tên đệ tử đột nhiên phản ứ n g lại b ọ thấy n vừa mới đ người, người thế n g thế thế, tám người trong lòng bính lên nhưng lại nhưng lại không biết nên làm cái gì dù sao người trước mắt thế nhưng là diệp trường ăn a đối phương không để bọn hắn tri viện dù cho diệp trường ăn cảnh giới thấp bọn hắn cũng không dám động a các ngươi sợ cái gì Tới t ớ r ư ngay i p t giải tại nảng, không h vậy tám t t cả có mọi người không có đường sống. Nhìn lấy người vừa muốn xuất thủ lúc một thanh em tự diệp trường an trong miệng c h u y ề n ra cùng lúc đó tám người chung quanh trên mặt đất xuất hiện một cái k h u n g vông đem tám người toàn bộ vây quanh ở trong đó thế mà cái này vẫn chưa xong sau một khắc tám người trên dưới trước sau trái phải sau cái phương hướng toàn bộ xuất hiện một cái bình chướng đem bọn hắn vây vây ở trong đó thấy thế tám người hào hào động thủ nếm thử đánh phá không gian phong tỏa thế nhưng là không gian bình chướng này cực kỳ cứng rắn vô luận bọn hắn làm dùng biện pháp gì gì nhóm vũ khí gì loại thần thông đều không cách nào phá hư một phân một hảo các ngươi cũng đ ừ n g nghĩ xông vào đi ra trận pháp này thế nhưng là liền chân ngã cảnh định phong cũng vô pháp dựa vào võ lực phá vỡ nhẹ cưới nói một câu diệp t r ư ờ n g an liền không lại nhìn nhiều tám người này mà chính là đem l ự c chú ý đặt ở hư không trong chiến đấu tiên n g u y ệ t thực lực quả nhiên cường hắn a nhìn lấy diệt hư cảnh đ ỉ n h phong khương vấn tiên bị lăng tiên n g u y ệ t đánh cho liên tục bại lui diệp t r ư ờ n g an liền không khỏi cảm khai nói trong hư không nàng đây rốt cuộc là cái gì võ kỳ thần thông vì cái gì đồng dạng là đỉnh tiêm thế lực cựu huyền điện thần thông cùng công pháp sẽ so với chúng ta mạnh nhiều như vậy nhìn lấy lăng tiên n g u y ệ t chiêu chiêu đều bị hắn cảm thấy gấp á p khương vấn tiên nội tâm mười phần không hiểu hắn thấy lăng tiên nguyện một chiêu một thức sử dụng thần thông tất cả đều là nghiền ép chính mình rõ ràng đồng dạng là đỉnh tiêm thế lực vì cái gì đối phương sẽ mạnh như vậy khương vấn tiên nội tâm rất không minh bạch hắn không biết là những công pháp này võ kỹ thần thông căn bản không phải cựu huyền điện tu luyện mà chính là trời sinh liền tồn tại ở lăng tiên nguyện trong trí nhớ thì liền lăng tiên nguyện chính mình cũng không biết cái này là ở đâu ra vì sao lại tại trong đầu của mình cũng đúng là như thế lăng tiên nguyện mới không có nhường cựu huyền điện nhân tu luyện liền chút thực lực ấy đây chính là thiên phục sơn thế hệ trẻ tuổi tối cường giả ngươi thậm chí ngay cả để cho ta làm dùng cường đại thần thông tư cách đều không có nhìn lấy bị chính mình đánh không hề có lực hoàn thụ k ư ơ n g vấn thiên lăng tiên nguyện cười lạnh nói nàng cũng không thích trào phúng người khác nhưng người nào nhường đối diện là thiên phục sơn người đâu mà lại nàng nói cũng đúng lời nói thật nghe thấy lăng tiên n g u y ệ t lời nói thương vấn tiên sắc mặt có một chút khó coi hắn nhưng là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất người đứng tại thế hệ trẻ tuổi đ ỉ n h phong tồn tại t hưởng thụ lấy tất cả mọi người tôn trọng tiên h tri kiêu tử bây giờ lại bị như thế trào phúng nhục nhã ánh mắt nhất thời lạnh lẽo ồ phải dùng các ngươi thiên phục sơn việt học là thiên phục d i ệ t thế trận a sư phụ của ngươi lão già kia trước kia đối với ta sử dụng tới bị ta một chiêu liền phá vỡ không biết ngươi có thể hay không so với hắn còn yếu đâu lăng tiên n g u y ệ t lần nữa thành thật nói nàng thật không có cố ý trả phúng bởi vì nàng nói tất cả đều là sự thật chương một trăm sáu mươi ba thái sơ thần điện còn nhiều rất nhiều chương một trăm sáu mươi ba thái sơ thần điện còn nhiều rất nhiều đã như vậy cũng chỉ có thể sử dụng chiêu này hương vấn tiên nội tâm lẩm bẩm sau đó cùng lăng tiên n g u y ệ t trong nháy mắt kéo dài khoảng cách thiên phục diện thế trận muốn tới sao t h ế thế, thế lăng tiên n g u y ệ t một mặt b u ô n g l ỏ n g nói đối với một chiêu này nàng không hề sợ h ã i chút nào dù cho đây là thiên phục sơn việt học kiếp trước thiên phục sơn trưởng môn đang vây công nàng thời điểm liền dùng một chiêu này mặc dù nhìn lấy rất lợi hại bất quá lại bị lăng tiên nguyệt một chiều phá giải nhìn lấy lăng tiên nguyệt cái k i a một mặt nhẹ nhõm bộ dáng khương vấn thiên tâm lý cảm thấy có chút tức giận sắc mặt rất khó coi không nói nhiều nói chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại hai tay bấm n i ệ m pháp q u y ế t dưới chân hắn một cái trận pháp trong nháy mắt xuất hiện sau một khắc khương vấn tiên h đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra tại trong con ngươi của hắn tản ra lập lòe kim quang thiên phục diện thế trận quát khẽ một tiếng về sau tại k ư ơ n g vấn tiên cùng lăng tiên nguyệt hướng trên đỉnh đầu trong hư không một cái to lớn trận pháp n ư ơ n theo lấy quần quận tiên âm vận chuyển p h ụ tiên trấn theo khương trong hư không to lớn trận pháp trong nháy mắt buộc phát ra uy thế cường đại ngay sau đó chỉ thấy một cái màu vàng to lớn bàn tay tự trong trận pháp dò ra trực tiếp hướng lăng tiên nguyệt c h ấ n áp tới người dùng có thể so sánh lao giả kia kém cỏi nhiều cảm thụ một phen cái này bàn tay màu vàng nóng uy thế lăng tiên nguyệt nói ra nhưng nàng cũng không có ý định cùng khương vấn thiên nói nhảm thiên hư chỉ lăng tiên nguyệt đứng ở hư không bên trong r ộ i ra ngón tay đối với t ử trên trời giáng xuống bàn tay màu vàng nóng cách không một điểm chỉ thấy một đạo cực kỳ ngưng luyện lại uy thế to lớn tia sáng tự lăng tiên nguyệt ngón tay mãnh liệt bắn mà ra ánh sáng đụng vào bàn tay màu vàng nóng trên phát ra một trận tiếng oanh minh cùng lúc đó cùng bạo linh lực ba động quét sạch ra sau một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh hương vấn thiên sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa hư không v ừ a mới một chiêu kia móc d ô n g linh lực của hắn bất quá khi hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt lúc nhất thời trong lòng căng thẳng chỉ thấy bàn tay màu vàng nóng đã sớm bị đánh tan mà trong hư không lại sớm đã không có làng tiên n g u y ệ t thân ảnh hắn cũng không cho rằng một chiêu này liền đem làng tiên nguyện cho m ặ sát người thật yếu ngay tại hương vấn thiên nội tâm khẩn trương thời điểm một đạo băng lanh nhâm từ hắn sau phía trên truyền đến tại khương vấn thiên phía sau trong hư không lăng tiên n g u y ệ t lạng yên xuất hiện vừa nói một cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng dò ra hướng khương vấn thiên điểm tới nghe thấy lăng tiên n g u y ệ t thanh âm khương vấn thiên muốn dùng hết sau cùng khí lực né tránh thế nhưng là tốc độ của hắn căn bản không kịp ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị tránh ra lúc một ngón tay đã điểm vào trên đầu của hắn đang lúc lúc này một cái bóng mở tự khương vấn thiên thể nội bay ra là một vị lão giả tóc hoa r â m nhìn lấy khương vấn thiên thần hồn sắc bị mạt sát thời điểm lão giả trong mắt mang theo kinh ngạc cùng sắc mặt giận dữ liền muốn đối lăng tiên nguyện xuất thủ nhưng hắn mới vừa mới chuẩn bị đạo thủ một đ không có lao giả ngăn cản k hương vấn thiên thần hồn không có chút nào ngoài ý muốn bị lăng tiên nguyệt một chỉ mặc sát sau đó mất đi sức sống k hương vấn thiên trực tiếp theo trong hư không rơi xuống mà lăng tiên nguyệt thì là nhìn đều không nhìn nhiều liếc một chút liền trực tiếp hướng diệp trường an phương hướng tiến đến trương an mới vừa rồi là ngươi xuất thủ vừa mới lao giả bị một đạo kiếm q u a n g chỗ vùi nếu không nàng còn thật không tốt một k í c h mặc sát k hương vấn thiên ngay vậy diệp t r ư ờ n g an cười vớt vớt trong tay một thanh kiếm phủ nói cái này kiếm phủ ngược lại là cũng không t h lắm có thể buộc phát ra mặc sát chân ngã cảnh đình phong một kiếm vừa mới hắn cũng là dùng loại này kiếm phủ chém g i ế t láo giả hư ảnh có thể trực tiếp m à sát chân ngã cảnh đỉnh phong sao nghe thấy diệp trường a n lời nói lăng tiên nguyệt cảm thấy có chút hứa chân kinh đương nhiên ngươi có m u ố n không cái đồ chơi này thái sơ thần điện còn nhiều rất nhiều lăng tiên nguyệt lợi hại đúng rồi mấy cái này ngươi muốn xử lý như thế nào sau đó diệp trường a n lại liếc qua bị không gian phong chói buộc lại tám vị thiên phục sơn đệ tử nghe vậy lăng tiên nguyệt hướng về tám người nhìn qua trực tiếp giết thôi không phải vậy còn giữ làm gì a a vậy được rồi nói diệp trường an trong tay xuất hiện một cái chợ bàn không gian áp xúc theo diệp trường an thôi động chợ bàn phong tỏa không gian bình t h ư ớ n g trong nháy mắt bắt đầu áp xúc chỉ chốc lát lúc trước tám người bị vây không gian trực tiếp bị ép thành một cái điểm trước đó vùng không gian kia hết thạy toàn bộ bị trôn vùi nhìn lấy tình cảnh này lăng tiên n g u y ệ t đồng tử có chút co r i ú p lại hiếu kỳ nói t r ư ờ n g an cái này trận bàn mạnh như vậy vẫn tốt chứ cũng liền tùy tùy tiện tiện giết chân ngã cảnh đ ỉ n h phong m ạ thôi người có muốn không thứ này thái sơ thần điện còn nhiều rất nhiều diệp trường an ước lượng trong tay chợ bàn cười nói lăng tiên nguyện biết ngươi thái sơ thần điện lợi hại được rồi trương an chúng ta vào xem cung điện cổ này a lăng tiên nguyệt nhìn về phía cổ điện đề nghị đây chính là có thượng cổ truyền thừa lăng tiên nguyệt tự nhiên cũng muốn bỏ vào trong túi cổ điện này ta trước đó mắt nhìn cũng liền một điểm tài nguyên cùng một điểm truyền thừa mà thôi đối với cổ điện đồ vật diệp trường a n biểu thị hoàn toàn trứng mắt lăng tiên nguyệt trương an thượng cổ truyền thừa thế nhưng là mười phần chân quý thật sao đỉnh phong truyền thừa loại vật này chúng ta thái sơ thần điện còn nhiều ngươi trương an ta biết thái sơ thần điện có rất nhiều nhưng là nơi này đã có vậy chúng ta ngu sao không cầm mà lại cũng không thể để cho người khác kiếm tiện nghi đi ta cầm đi cho cựu huyền điện người dùng cũng không tệ gặp diệp trường a n lại một tới lăng tiên nguyệt liền vội vàng cắt đứt nói nàng cũng không có ý tứ gì khác cũng là một điểm tiện nghi cũng không thể cho người khác chiếm đều đến trước mặt truyền thừa làm sao có thể không lấy đi chớ được thôi vậy chúng ta vào xem nói xong diệp trường a n liền cùng lăng tiên nguyệt cùng một chỗ lần nữa tiến vào trước đó m ậ t thất đây chính là thượng cổ truyền thừa trong m ậ t thất nhìn trước mắt tản ra khí tức thần bí truyền thừa thạch diệp trường ăn hiếu kỳ g i xét nói không sai cái này thượng cổ truyền thừa thế nhưng là liền chân ngã cảnh cường giả cũng theo đó động tâm vừa nói lăng tiên nguyệt liền đem truyền thừa thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ trương an chúng ta nhìn nhìn lại trung cổ điện cái này còn có hay không n ó truyền thừa của hắn được thôi diệp trương an có chút buồn bực ngán ngầm đạo sau đó liền cùng lăng tiên nguyện cùng một chỗ tìm kiếm cái này truyền thừa hắn thấy thật một điểm giá trị đều không có mặc dù là thượng cổ tu sĩ lưu lại truyền thừa so hiện tại huyền hoàng cổ giới tu sĩ nội tình cương đại có thể cuối cùng vẫn chỉ là chân ngã cảnh m ạ thôi có thể mạnh đến mức nào、đâu. một lát sau tiên nguyệt nơi này giống như có một cái nghe thấy diệp trường a n thanh âm lang tiên nguyệt vội vàng tiến đến rất nhanh nàng liền tới đến diệp trường a n chỗ mật thất tiên nguyệt ngươi nhìn có phải hay không là có chút kỳ quái a nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ chuyển thừa thạch diệp trường a n hỏi trước mắt viên này chuyển thừa thạch không giống vừa mới viên kia không chỉ có khí tức bình thường mà lại ngay cả quan g mang đều không có diệp trường a n cảm thấy khối này chuyển thừa thạch có điểm gì là lạ khối này chuyển thừa thạch có vấn đề không giống như là bị dùng đơn giản như vậy không phải là bị dùng nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường a n một mặt hiếu kỳ nói không sai cái này càng giống là truyền thừa thạch bản thân chỗ gánh chịu truyền thừa xảy ra vấn đề lăng tiên nguyệt một mặt vẻ suy tư nói vậy cái này truyền thừa thạch còn cần không ta muốn thấy nhìn nó đến cùng là chuyện gì xảy ra lăng tiên nguyệt một mặt hạ quyết tâm nói gặp phải dạng này truyền thừa thạch lăng tiên nguyệt cũng muốn tìm tòi hư thực tiên nguyệt cái này sẽ có hay không có nguy hiểm gì bằng không ta trước hết để cho tiểu thất tìm một chút lo lắng cái này không biết tình huống truyền thừa thạch gặp nguy hiểm diệp trường ăn đề nghị cũng tốt nghe vậy lăng tiên nguyệt gật một cái cái này không biết tình huống s á t thực tồn tại nguy hiểm nhường tần thất đến trước thăm dò tự nhiên an toàn chút mà lại lấy tần thất thực lực cái này truyền thừa thạch cũng đối với nàng mang đến không là cái gì nguy hiểm tiểu thất đi ra một chút diệp trường an vừa dứt lời một vị ăn mặc màu hồng váy công chúa tay cầm một viên kẹo que tết tóc đôi đôi ngựa thiếu nữ xuất hiện tại diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t trước mặt nhìn như vậy lên s á t thực tốt hơn nhiều nhìn lấy tần thất biến trở về bản thân mình bộ dáng diệp trường an cảm thấy nhìn lấy thuận mắt nhiều một bên lăng tiên nguyệt thì là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thất cái bộ dáng này dù cho trước đó diệp trường a n đã nói với nàng tần thất vốn là nữ tử có thể bây giờ thấy vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên nhất làm cho lăng tiên n g u y ệ t cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân là nàng làm sao cũng không nghĩ tới tần thất xem ra lại là cái tuổi tác nhỏ như vậy thiếu nữ tuổi như vậy lại có khủng bố như thế tu vi thái sơ thần điện khủng bố như vậy tiên n g u y ệ t đây chính là tiểu thất dáng vẻ v ố n có nhìn lăng tiên n g u y ệ t không nói lời nào diệp trường a n nói với nàng không nghĩ tới tiểu thất đáng yêu như thế áp chế xuống khiếp sợ trong lòng lăng tiên nguyện cười nhìn về phía tần thất nói ra chứ đôi tần thất niên kỷ cùng tu vi cảm thấy chấn kinh bên ngoài đối với tần thất hiện tại bộ dáng lăng tiên nguyệt ấn tượng đầu tiên cũng là rất đáng yêu đừng nhìn tần thất không phải diệp h â n nhiên loại kia tuổi tác nhưng nàng không đến bốn mươi tuổi đối với người ở cảnh giới này tới nói cũng là tuổi quá trẻ thiếu nữ kỳ hỉ đa tạ phu nhân khích lệ nghe thấy lăng tiên nguyệt nói mình đang yêu tần thất một mặt vui sướng tiểu thất ngươi xem một chút khối này chuyển thừa thạch đến cùng là tình huống như thế nào diệp trương an đối tiểu thất nói được rồi điện chủ nói xong tần thất liền quay người nhìn về phía khối kia thường thường không có gì lại c u y ể n thừa thạch ừ n thật là kém tình chuyển thừa thạch cái này trước đó chuyển thừa đoán chừng cũng rất bình thường chỉ nhìn thoáng qua tân thất liền một mặt thẳng thắn lẩm bẩm nghe thấy lời này diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên nguyện khỏe miệng đều là có chút co lại tiểu thất chúng ta biết cái này truyền thừa rất bình thường ta đã nhìn ra tân thất hai mắt tỏa sáng xoay người lại nhìn về phía diệp trường an cùng lăng tiên nguyện đ ị a chủ phu nhân khối này truyền thừa thạch bị bên trong vật kia đem truyền thừa hấp thu tại truyền thừa trong đá vốn là phong vấn một cái nửa bước tôn chủ cảnh tu sĩ nhưng là tu sĩ kia tránh thoát cầm chế hấp thu truyền thừa trong đá vốn có truyền thừa nói một chút cái kia người hiện tại tình huống thế nào nghe thấy tần thất lời nói diệp trương an nội tâm có chút chấn kinh nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh mà lăng tiên nguyệt thì là đem chấn kinh trực tiếp thể hiện ra nàng tuyệt đối không nghĩ đến cái này chuyển thừa trong đá thế mà phong ấn một vị cường giả điện chủ cái kia người chỉ cần khôi phục lại một số thực lực liền muốn phá vỡ chuyển thừa thạch đi ra tần thất hồi đáp còn cần bao lâu diệp trương an tiếp tục hỏi ngay vậy tần thất cười r ố i ra một ngón tay tiếp theo trong nháy mắt ẩm ngay tại tần thất vừa mới dứt lời một tiếng tiếng nổ mạnh đột nhiên theo phía sau nàng chuyển đến chỉ thấy vừa mới khối kia thường thường không có gì là chuyển thừa thạch nổ đá vụn văng từ phía một vị thân mang hắc bảo lão giả nương theo lấy tiếng nổ mạnh văng lên xuất hiện ở trong mặt thất ha ha ha ha ha cổ thần a cổ thần ngươi đem lão phu phong ấn tại cái này chuyển thừa trong đá liền cho rằng lão phu không có biện pháp lão phu giữ lại hậu thủ có nhiều lắm ngươi chờ đó cho ta ta huyền tiêu không báo thủ này thể không là người hả các ngươi là người phương nào lão giả hưng phấn hô to đột nhiên chú ý tới diệm trường ăn ba người hỏi nhất là làm hắn chú ý tới lăng tiên một lúc trong mắt hắn có một tia tà ác tựa hồ đang nổi lên cái gì ý đồ xấu ta còn không hỏi ngươi là ai đâu ngươi còn hỏi lên ta tới thấy thế diệp t r ư ờ n g an không cho cái gì tốt sắc mặt nói dù sao vừa mới lão giả trong mắt một màn kia dị sắc bị hắn phát hiện trong lòng của hắn đã cho lão giả nghĩ kết quả tốt một con kiến hôi cũng dám như thế cùng bản tôn nói chuyện chết cho ta nghe vậy lão giả sắc mặt lạnh lẽo phất tay liền muốn đem diệp trường a n cho mặt sát hắn thấy diệp t r ư ờ n g an bất quá chỉ là một cái huyền vực cảnh Giết hắn đơn giản không nên quá đơn giản nhưng lại tại hắn vừa có hành động một cô cực kỳ cường đại lại kinh khủng ý áp trong nháy mắt vông xuống ở trên người hắn g á ngay h h k ô n được lực, huy áp áp l o giả trực tiếp bị ép tới xuống. tiếp tới trực mật tất một cái hô to. cái cũng quỳ Liên sàn nhà dám hắn hô Thứ chủ thất đều đối ra vô gì điện lễ. Tân n đến. Ngay vậy lão giả ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tân thất cái này rốt cuộc là vật gì đây là hắn ý nghĩ đầu tiên tại h u y ê n hoàng cổ giới lại có thể có người có thể dựa vào huy áp nhường hắn quỳ xuống cái này sao có thể nhưng bây giờ trước mắt thiếu nữ này làm được lão giả không có nghĩ qua vừa mới xuất thủ là diệp trường an cùng lăng tiên nguyện bởi vì bọn hắn hai người cảnh giới liếc một chút có thể nhìn ra duy chỉ có thiếu nữ này căn bản nhìn không thấu mảy may hắn cũng là thẳng đến tần thất lúc nói chuyện mới chú ý tới điểm này tiền bối im miệng lão giả vừa định muốn nói chuyện liền bị tần thất trực tiếp đánh gãy đ i ệ n chủ người này nên xử lý như thế nào tần thất nhìn về phía diệp trường an hỏi diệp trường an nhìn lấy quỷ trên mặt đất lão giả ngữ khí lạnh lùng nói d ế ta t c h ờ một chút tiền bối thực lực của ta rất mạnh ta nguyện ý cùng tùy các ngươi nghe vậy lão giả vội và nói g n diệp trường an tiểu thất nghe thấy diệp trường an gọi mình tiểu thất liền minh bạch là có ý gì lập tức tăng cường ý áp tầm theo vang một tiếng băng lên Lão điệu ả t r chủ phu nhân đây là huyền hoàng cổ giới thế giới bản nguyên sinh ra thiên địa nguyên linh ta vừa mới phát hiện cái này cho nên cố ý lưu lại tân thất cười giải thích nói quả nhiên là thiên địa nguyên linh ta trước đó tại cổ tịch trên nghe nói qua nhưng chưa từng có tại huyền hoàng cổ giới tìm tới qua không nghĩ tới lại là thật nghe thấy tần thất lời nói lăng tiên nguyệt một mặt cả kinh nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thái sơ thần điện đều là làm như vậy sự tình c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thái sơ thần điện đều là làm như vậy sự tình hệ thống cái này thiên địa nguyên linh có làm được cái gì sao nhìn lấy lăng tiên nguyệt cái này biểu tình khiếp sợ diệp trương an nhịn không được tại nội tâm hỏi tới hệ thống thiên địa nguyên linh tu sĩ luyện hóa nó có thể thu hoạch được nội tính nhục thân thần hồn tu vi chờ toàn phương vị tăng lên bất quá lấy lăng tiên nguyện nội tính luyện hóa cái này thiên điện g u y ê n linh ngược lại là không có, có tác dụng gì dù sao nộ tính của nàng vốn là là siêu thoát cái này huyền hoàng cổ giới thậm chí là cái này phương vũ trụ đối với nàng mà nói chủ yếu nhất vẫn là có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới sử dụng thiên địa nguyên linh tăng lên cảnh giới tốc độ sẽ rất nhanh đồng thời không có ảnh hưởng trái chiều thậm chí tại trong phạm vi nhất định sẽ không tạo thành cảnh giới phù phiếm nguyên lai、like、là dạng này nghe hệ thống giải thích diệp trương an đối cái này thiên địa nguyên linh cũng là có hiểu rõ trương an ngươi đem cái này luyện hóa đi ta cho ngươi hộ pháp có thiên địa này nguyên linh ngươi nhất định có thể tăng lên không ít cảnh giới lăng tiên nguyệt đột nhiên một mặt h ư n g phân nói nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường an đầu tiên là s ư n g sở sau đó lập tức cười nói tiên nguyệt cái này thiên địa nguyên linh vẫn là người dùng đi ta cảnh giới tăng lên rất nhanh mà lại rất đơn giản không có bất kỳ cái gì bình cảnh nói đùa cái gì tu luyện việc này ta diệp trường an lại làm không được không nói ta có thể hay không tu luyện coi như có thể chỉ cần có thể không tu luyện tăng lên cảnh giới vậy ta là không thể nào tu luyện trương an cái này thiên địa nguyên linh rất hy hữu mà lại có thể tăng lên trên mọi phương diện tiên nguyện ta thật không dùng được cái này mà lại chúng ta thái sơ thần điện so cái này lợi hại thiên tài địa bạo còn nhiều rất nhiều ta thật không cần cái này bằng vào ta thiên phú tăng lên cảnh giới rất đơn giản nếu như ngươi cần tài nguyên trực tiếp nói với ta chúng ta thái sơ thần điện chính là không bao giờ thiếu tư nguyên ngươi muốn cái gì liền có cái gì gặp lăng tiên nguyệt còn thật tranh thủ đem cái này cho mình tu luyện diệp trường an tiếp tục nói nghe thấy diệp trường an lời nói lăng tiên nguyệt lúc này mới gương mặt giật mình không thể nín được cười t r o n g thấy cái này khó gặp tiên h đ ị a nguyên linh ta đều quên ngươi chính là không bao giờ thiếu tư nguyên tiên nguyệt những tư nguyên này ngươi cầm trước đi còn cần liền nói với ta vừa nói diệp trường an cho lăng tiên nguyện một viên chữ vật giới chỉ vốn là lăng tiên nguyệt hiện giai đoạn cũng là không thiếu tài nguyên dù sao có nàng kiếp trước lưu lại hậu thủ cho nên lăng tiên nguyệt không có sách diệp trường an cũng còn không có cho nàng tài nguyên nhưng nhìn đến lăng tiên nguyệt đối tại thiên địa nguyên linh coi trọng như thế diệp trường an mới phản ứng được mặc dù lăng tiên nguyệt không thiếu hụt tài nguyên nhưng là đối với cao cấp chân quý tài nguyên lại là rất khuyết h i ế u cho nên diệp trường an trực tiếp cho nàng rất nhiều chân quý tài nguyên nhìn lấy diệp trường an đưa tới chữ vật giới trì lăng tiên nguyện xưng sở trường an ta hiện tại còn không thiếu tài nguyên nghe vậy diệp trường an cười lắc đầu ta biết bất quá nơi này bảo vật tài nguyên có thể tất cả đều không so thiên địa nguyên linh kém thậm chí đại bộ phận còn muốn so thiên địa nguyên linh càng tốt hơn chân quý như vậy tài nguyên nghe thấy diệp trường a n lời nói l a n g tiên nguyệt trong lòng giật mình không so thiên địa nguyên linh kém thậm chí càng so với nó càng tốt hơn vẫn tốt chứ không tính là cỡ nào chân quý thái sơ thần điện nhiều dùng không hết đây cũng không phải là diệp trường a n vì để cho l a n g tiên nguyệt an tâm nhận lấy mới cố ý nói như vậy hắn nói là lời nói thật thấy thế, thế lăng tiên nguyệt lúc này mới nhận lấy chữ vật giới chỉ nhìn trong tay chữ vật giới chỉ lăng tiên n g u y ệ t trong lòng ấm áp lòng tràn đầy vui vẻ tiên n g u y ệ t cái này thiên địa nguyên linh ngươi cũng thu lại luyện hóa a gặp lăng tiên n g u y ệ t nhận lấy chữ vật giới chỉ, diệp trường an lại chỉ trong hư không thiên địa nguyên linh nói tốt ta không thể không nói cái này thiên địa nguyên linh thật đúng là hiếm t h ấ y trừ trong cổ tịch ghi chép ta liền chưa nghe nói qua nơi nào có xuất hiện qua muốn không phải hiện tại không có thời gian ta còn thực sự nghĩ tranh thủ thời gian luyện hóa nó nhìn xem rốt cục là cảm giác gì lăng tiên nguyện cầm lấy thiên địa nguyên linh đánh giá nói ra nàng bây giờ hoàn toàn nghĩ không ra về sau kiểm tra diệp trường ăn cho nàng tài nguyên lúc lại khiếp sợ đến mức nào thậm chí gần như tất cả tài nguyên nàng đều chưa từng nghe qua nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường a n một mặt hiếu kỳ không có thời gian đúng a thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung người còn không có xử lý đâu trước tiên cần phải đem bọn hắn đều xử lý nếu như ta bê quan luyện hóa thiên địa này nguyên linh lời nói đoán chừng suất quan thời điểm bí cảnh đều đóng lại cho đến lúc đó bọn hắn khẳng định đều chạy lăng tiên nguyệt cũng không muốn lãng phí tiên nguyên bí cảnh cái cơ hội tốt này một khi nàng bắt đầu luyện hóa thiên địa nguyên linh khẳng định đến tốn không ít thời gian cho nên khẳng định phải trước tiên đem tiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung người giải quyết nghe vậy diệ l i ê n cái này nguyên nhân a ta để cho người ta đem tiên nguyên bí cảnh thời gian dừng lại không phải tốt chờ n g ư ơ i luyện hóa hoàn thành tại cho nó giải khai nghe diệp trường an lời nói lăng tiên n g u y ệ t s ữ n g sở trong lòng lần nữa không bình tĩnh n g ư ơ i n h ư thế sẽ chơi phải không trực tiếp cho người khác bí cảnh thời gian đều dừng lại rồi thực lực cường đại cũng là như thế muốn làm gì thì làm sao lão là ngũ đem trừ ta chỗ này bên ngoài toàn bộ bí cảnh địa phương còn lại toàn bộ thời gian dừng lại còn không đợi lăng tiên n g u y ệ t nói chuyện diệp trường an nói thẳng vâng điện chủ bí cảnh địa phương còn lại thời gian đã dừng lại sau một khác diệp ngũ thanh âm chuyển đến thay thế diệp trương an cười nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t tiên n g u y ệ t người yên tâm bế quan luyện hóa thiên địa nguyên linh đi những người k i a một cái đều trốn không thoát a tốt, tốt. lăng tiên n g u y ệ t đã có chút chết lặng thái sơ thần điện đều là làm như vậy sự tình cái này cũng quá quá thoải mái quá đẹp trai rồi đi sau đó lăng tiên n g u y ệ t liền bắt đầu bế quan tân thất cũng trở về thái sơ thần điện diệp trương an một người cũng là nhàn tại bí cảnh bên trong nhàn bắt đầu đi dạo cùng lúc đó thiên phục sơn một ngôi đại điện bên trong một tên lão giả tóc hoa dâm ngồi ở chủ vị trên hắn xác mặt â m trầm tựa hồ có thể chạy ra nước tại hắn hai bên thì là thiên phục sơn một đám trưởng lão giờ phút này đại điện bên trong không khí rất là trầm trọng mỗi một trưởng lão cũng không dám mở miệng nói chuyện bởi vì vì bọn họ cũng đều biết một tin tức đó chính là trưởng môn thân truyền đại đệ tử tương lai đ ờ i tiếp theo trưởng môn khương vấn thiên vẫn lạ chủ tọa trên lão giả không nói lời nào bọn hắn cũng đều không dám lên tiếng toàn bộ đại điện trầm mặc rất lâu chủ tọa trên lão giả lúc này mới nhìn về phía một đám trưởng lão thấy thế tất cả trưởng lão toàn bộ nghiêm túc bọn họ biết rõ trưởng môn muốn làm sự tình huyền hoàng cổ giới khẳng định lại không bình tĩnh vấn thiên bị giết là lăng tiên nguyệt cách làm nàng trở về lao giả n ắ m thật chặt s o n g quyền ngón tay đều có chút t r ắ n g bệnh trong giọng nói mang theo rõ ràng phẫn nộ cùng tinh nghi cái gì cái này sao có thể lăng tiên nguyệt nàng không là trước kia vẫn là sao làm sao lại nhanh như vậy liền trở lại huyền hoàng cổ giới đúng ai trưởng môn đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nghe thấy lao giả lời nói tất cả trưởng lao đều là gương mặt c h ấ n kinh cùng v ẻ không thể tin được chương một trăm sáu mươi sáu đây cũng là thái sơ thần đ ị a làm chương một trăm sáu mươi sáu đây cũng là thái sơ thần đ ị a làm Ta không b một tên trưởng lão nghi ngờ nói lời này vừa nói ra còn lại trưởng lão cũng là hào hào đặt câu hỏi cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin phải biết lao giả thế nhưng là huyền hoàng cổ giới mạnh nhất một nhóm nhỏ người hắn lưu tại khương vấn thiên thể nội linh hồn ấn ký cũng không thể nào là chân ngã cảnh phía dưới người có thể đối phó bây giờ lăng tiên nguyệt thế mà đỉnh lấy l a o giả linh hồn ấn ký đem khương vấn thiên d t đi cái này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được nghe thấy một đám trưởng lão đặt câu hỏi chủ t ọ a trên lão giả sắc mặt càng khó coi hơn ta cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì chỉ ở linh hồn ấn ký phát động nháy mắt sau đó có một đạo kiếm quang chém tới đạo kiếm quang kia đủ để m à sát chân ngã cảnh đình phong cực giả ta hoài nghi là lăng tiên nguyệt người dùng một loại nào đó ẩn chứa kiếm đạo công kích bảo vật Bị một c hắn hắn ngay vậy lão giả sắc mặt có chút nghiêm túc nói tự nhiên muốn phái người tìm đến nhưng là còn phải cẩn thận một chút trước đó vân thiên cùng thiên cơ liền cho ta truyền qua tin tức nói hư hư thực thực lăng tiên nguyệt nữ tự xuất hiện tại tiên nguyên bí cảnh nhưng trọng yếu nhất chính là vâng trưởng môn nghe lão giả lời nói một đám trưởng lão đều hành động chờ tất cả trưởng lão đều rời đi lão giả mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng suy tư nói thái sơ thần điện đây cũng là cái gì thế lực là lăng tiên nguyệt làm ra ạ bất luận như thế nào ngươi đều đến cho vấn tiên bền mạng tiên nguyên bí cảnh giờ phút này bí cảnh bên trong hết thể tất cả đều biến thành đứng im trạng thái tranh đoạt tài nguyên mà chiến đấu tu sĩ vui bùa ầm ĩ phi cầm tàu thú bay xuống la cây tại thời khắc này tất cả đều đông lại chỉ có một đạo bất ngờ thân ả n h tại cái này đứng im thế giới nhàn nhã dạo bước lấy không cần tu luyện thật tốt ta cũng không cần c u ố n vào tài nguyên tranh đoạt bên trong nhìn lấy bốn phía vụn vặt lẻ thẻ duy trì tư thế chiến đấu tu sĩ diệp trường an cười cảm khái nói ngay tại bí cảnh thời gian dừng lại thời điểm ngoại giới thời gian đã qua một tháng bí cảnh bên ngoài một tháng trôi qua bí cảnh lập tức liền phải đóng lại bọn hắn liền mau ra đây trong hư không một tên i tiên phục sơn trưởng lão nói ra đúng vậy à rốt cuộc muốn nhìn cái này lăng tiên nguyện cùng thái sơ thần điện đến cùng là cái gì tình huống một tháng trước những ngày này phục sơn chân ngã cảnh cường giả liền đến đến bí cảnh bên ngoài ngồi chờ lăng tiên nguyện bọn hắn trong đó thậm chí còn tới mấy vị trưởng lão có thể gặp bọn họ cầm xuống lăng tiên nguyện quyết tâm cùng thiên phục sơn một dạng thiên nguyên thần cung cũng phái tới tốt mấy vị trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là chân ngã cảnh cường giả cũng là bởi vì tại bí cảnh mở ra thời điểm phong thiên cơ truyền tin cho phong vô kiếp giờ phút này bí cảnh bên ngoài đều là trước kia thế lực này hộ đạo cường giả chỉ có thiên nguyên thần cùng cùng thiên phục sơn tân phái cường giả tới thời gian càng không ngừng trôi qua rất nhanh một ngày đi qua đây là cái gì tình huống bí cảnh làm sao còn không có mở ra bọn hắn không cần phải ra tới rồi sao đúng a sớm liền đã qua một tháng a bí cảnh cửa lớn hẳn là mở ra mới đúng chẳng lẽ là bí cảnh đã xảy ra biến cố gì làm sao có thể chứ tiên h nguyên bí cảnh tồn tại lâu như vậy liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thời điểm xuất hiện qua vấn đề các ngươi nói có phải hay không là bởi vì thái sơ thần điện a ta cảm giác bọn hắn có thể tại bí cảnh mở ra trước cưỡng ép sông vào sao liền cũng có thể cả ra một màn này ký còn thật có khả năng nhìn lấy vốn nên mở ra bí cảnh cửa lớn thủy t r u n g không hề có động tinh gì phía ngoài cường giả bắt đầu thảo luận bên trong phái đi vào đều là bọn hắn thế lực tương lai ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề trong hư không ngũ đại thế lực người cũng nào hào cảm thấy kỳ quái không thể nào lại là hắn cái này thái sơ thần điện thật đúng là nói chuyện cẩn thận một chút lời của ngươi nói nếu như bị vị kia nghe thấy được nói không chừng mạng nhỏ đều khó giữ được một tên hộ đạo giả vốn muốn nghị luận một chút thái sơ thần điện lời còn chưa nói hết liền bị một vị khác hộ đạo giả nhắc nhở ngay vậy vị k i a hộ đạo giả cũng không nói thêm gì nữa trước đó tần thất động thủ một màn kia còn khắc tại trong đầu của bọn hắn không cách nào cất đi khí thế kia quá mạnh bọn hắn ngũ đại thế lực trên cơ bản đều suy đoán là thái sơ thần điện đưa đến bí cảnh xuất hiện biến động hồng trần tiên tông hải hoàng điện cùng thiên giao nhất tộc chúng cường giả trong lòng có chút gấp khẩn trương nhưng là không có cách bọn hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy mà thiên nguyên thần cung cùng thiên phục sơn người thì là nhiều một chút kiên kỵ cùng tâm thần bất định hai thế lực lớn người tập hợp một chỗ không khí có chút khẩn trương thảo luận các ngươi nói nếu như cái này bí cảnh tình huống thật là thái sơ thần điện làm. vậy chúng ta còn có thể đem lăng tiên nguyệt mang về sao trường không bí cảnh quy tắc ngươi cảm thấy cái này là thực lực cỡ nào ta chính là không rõ trưởng môn rõ ràng đã biết thái sơ thần điện có thể cưỡng ép xâm nhập bí cảnh lấy bọn hắn thực lực như vậy chúng ta làm sao có thể bắt được lăng tiên nguyệt đâu ta ngược lại thật ra có thể hiểu được trưởng môn dù sao không hề làm gì khẳng định không có cơ hội nhưng là vạn nhất có cơ hội đâu t r ư ờ n g môn đoán chừng cũng là nghĩ thử một lần dù sao cũng không có để cho chúng ta liều chết mang về lăng tiên nguyệt các ngươi trưởng môn cùng chúng ta cung chủ hẳn là một cái ý nghĩ bất quá lấy thái sơ thần điện thực lực này ta nhìn vẫn là đừng nghĩ nghe thấy hệ thống thanh nhấm nhắc nhở bạn còn đang vì tăng cao tu vi đơn giản nhẹ nhõm mà cảm thấy vui sướng diệp trường an đột nhiên nhớ tới diệp hân nhiên ta trước đó đã đáp ứng vui vẻ đợi khi tìm được tiên nguyệt liền mang tiên nguyệt đi xem nàng bất quá nhìn vui vẻ cái này đột phá cảnh giới hẳn là tại tu luyện a cái tiên nàng hẳn là cũng đem việc này đem quên đi a bất quá cũng không hoàn toàn là lỗi của ta dù sao tiên n g u y ệ t cũng không nhớ ra được vui vẻ ân không phải ta một người sai chương một trăm sáu mươi bảy vũ văn thần tinh mở ra thí luyện nhiệm vụ chương một trăm sáu mươi bảy vũ văn thần tinh mở ra thí luyện nhiệm vụ chờ tiên n g u y ệ t xuất quan liền sớm một chút mang nàng cùng đi xem nhìn vui vẻ a vui vẻ lúc còn rất nhỏ tiên n g u y ệ t liền rời đi cũng không biết đến lúc đó gặp mặt sẽ như thế nào diệp trương an chuẩn bị chờ lăng tiên n g u y ệ t xuất quan liền mau chóng cùng đi thần giới bất quá nghĩ đến lăng tiên n g u y ệ t lúc ấy rời đi thời điểm diệp hân nhiên còn rất nhỏ tại nàng quá trình trưởng thành bên trong đối với lăng tiên nguyện ấn tượng gần như là không diệp trương an liền không khỏi cảm thấy có chút lo lắng nhắc nhở một chút ký chủ vũ văn thần tinh đã đặt đến hư thần cảnh có thể mở ra ký danh đệ t ử thí l u y ệ n nhiệm vụ ngay tại diệp trường a n suy tư thời điểm hệ thống thanh âm lần nữa vang lên vũ văn thần tinh đến hư thần cảnh quá tốt rồi rốt cuộc có thể bắt đầu ký danh đệ t ử thí l u y ệ n nhiệm vụ không biết đến lúc đó thí l u y ệ n nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nói tới hào hoa khen thưởng sẽ là gì chứ nghĩ đến hệ thống trước đó nói qua hào hoa khen thưởng diệp trường a n liền không nhịn được mong đợi thái sơ thần điện dị không gian một tòa tiên sơn tri đình ở chỗ này tu luyện quả nhiên rất n h ã nga không hộ là thái sơ thần điện Cảm thụ được chính mình hư thần h tinh hư gặp quan sư phụ nhìn đến diệp trường an đến vũ văn thần tinh trong lòng có chút nhỏ kích động hắn thấy diệp trường an tới tìm hắn nhất định là có nhiệm vụ giao cho hắn hắn vũ văn thần tinh rốt cục có đất rụng võ đứng lên đi thần tinh sau đó có một cái thí luyện cần ngươi hoàn thành diệp trường an ra hiệu vũ văn thần tinh đứng dậy mở miệng nói thí luyện. không sai hy vọng ngươi có thể thật tốt hoàn thành diệp trương an cười nói sau đó nội tâm cùng hệ thống câu thông lên hệ thống bắt đầu thí luyện nhiệm vụ a vâng sư phụ ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng vũ văn thần tinh ánh mắt kiên định sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ nhanh như vậy lại bắt đầu thấy thế diệp trương an cũng là gương mặt kinh ngạc ký chủ phải chăng muốn quan sát vũ văn thần tinh thí luyện tình huống xem một chút đi diệp trương an vừa dứt lời một màn ánh sáng liền ra hiện ở trước mặt của hắn màn sáng trên trong tấm hình cho chính là vũ văn thần tinh chỗ tại thí luyện không gian thí luyện không gian bên trong một mảnh trên thảo nguyên mênh mang vũ văn thần tinh thân ảnh trợn xuất hiện nơi này chính là thí luyện không gian xem ra vẫn rất thoải mái nha nhìn lấy thí luyện không gian cảnh tượng trời xanh mây trắng mênh mông thảo nguyên gió nhẹ quét mà qua vũ văn thần tinh cảm thấy rất là thư giãn thích trí ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm mười đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn đem hắn bao vây lại cái này mười đạo thân ảnh là mười vị thân mang áo bào đen mặt mang mặt nạ hư thần cảnh tu sĩ đây chính là ta thí luyện sao mười vị đồng cảnh tu sĩ đánh một mình ta lấy ta thực lực bây giờ cũng không có vấn đề cảm thụ được mười người tu vi khí vũ văn thần tinh lẩm bẩm hắn vừa mới dứt lời mười người liền lập tức hướng hắn giết tới đây nghiện nó bắt chuyện đều không bắt thấy thế vũ văn thần tinh nói một câu sau đó lập tức nghiêm túc mặc dù đối phương có mười người nhưng là vũ văn thần tinh vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối liền cái này ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đ â u thấy mình dễ dàng có thể chiếm được thượng phong vũ văn thần tinh nhịn không được rêu cật nói nhưng mà đối phương mười người tựa hồ không cách nào giao lưu đồng dạng không có phản ứng chút nào chỉ lo một lần lại một lần tiến công không có ý nghĩa gặp mười người không để ý chính mình vũ văn thần tinh cũng không nói thêm lời lần nữa đem mười người áp chế chỉ chốc lát theo vũ văn thần tinh một trưởng oanh ra mười người toàn bộ đổ trên mặt đất hóa thành chùm sáng bay về phía vũ văn thần tinh mà vũ văn thần tinh còn chưa kịp phản ứng cái này mời đạo chùm sáng liền bay vào trong cơ thể của hắn ừm cái này những vật này có thể khôi phục linh lực còn có thể tăng cao tu vi cảm thụ một chút tự thân tình huống vũ văn thần tinh có chút kinh hị nói c h ờ một chút cố năng lượng này thật là tinh thuần phát hiện thể nội cố năng lượng này phá lệ tinh thuần về sau vũ văn thần tinh lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện sau một lúc lâu hắn mở hai mắt ra gương mặt kinh hỉ mặc dù còn không có đột phá cảnh giới nhưng là tăng lên rất nhiều nếu như lại đến mấy lần ta đều có thể đột phá ngay tại hắn vừa dứt lời một đoàn mặt mang mặt nạ thân mặc áo bào đen hư thần cảnh nhị trọng tu sĩ xuất hiện ở trung quân hắn đem hắn lần nữa bao vây lại lần này hai mươi cái quá tốt rồi tới càng nhiều càng tốt ta dạng này ta phá cảnh tốc độ đến có bao nhanh a nhìn lấy những n à y đột nhiên xuất hiện người áo đen vũ văn thần tinh nhất thời vui vẻ hai mươi vị người áo đen không nói hai lời liền hướng về vũ văn thần tinh giết tới đây thế thế, vũ văn thần tinh duy trì vui sướng n ê n đón tiếp l ấ y thái sơ thần điện dị không gian hệ thống cái này cũng gọi thí luyện nhìn trước mắt màn sáng trên hình ảnh diệp trương an có chút cảm thấy ra ngoài ý định đơn giản như vậy thí luyện người là nghiêm túc k ý chủ không phải thí luyện đơn giản mà chính là hiện tại vũ văn thần tinh thực lực có tăng lên rất nhiều từ khi thiên phú của hắn phong ấn bị giải khai về sau thực lực tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh đồng cảnh chiến lược viễn siêu lúc trước thật sao ta thế nào cảm giác cũng liền như thế a không có gì đặc biệt ngay vậy diệp trương an lơ đễnh nói ký chủ ngươi chi cho nên sẽ có loại cảm giác này là bởi vì bên cạnh ngươi tất cả đều là thiên tài yêu nghĩa ta cùng thái sơ thần điện những người còn lại so ra vũ văn thần tinh xác thực không có gì nổi bật là như vậy sao giống như cũng là a mặc dù như thế nhưng là vũ văn thần tinh đặt ở thái sơ thần điện bên ngoài đã là đứng đầu nhất cái kia một số n h ư không phải như vậy ta có thể thu hắn làm ký danh đệ từ sao cái này thí luyện nhàm chán như vậy dứt khoát không nhìn diệp trương an vừa mới dứt lời trước mắt màn sáng liền biến mất không thấy thiên nguyên bí cảnh bên trong chờ tiên nguyện xuất quan đem thiên nguyên thần cung cùng thiên phục sơn đệ tử giải quyết liền đi thần giới a nhìn trước mắt hết thể đều dừng lại bí cảnh trong lòng diệp trường an tính toàn nói lại là một tháng sau bí cảnh bên ngoài cái này đều đã qua một tháng làm sao bí cảnh còn không có kết thúc a đúng a đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sẽ không phải thật là xảy ra vấn đề gì a vốn là coi là có thể là thái sơ thần điện làm hiện tại ta cảm giác có điểm không đúng ta vẫn là không cho rằng là bí cảnh xảy ra vấn đề dù sao lấy trước cũng không có dạng này qua chỉ là cái này thái sơ thần điện cũng quá bất hợp lý đi đem bí cảnh thời gian cưỡng ép kéo dài một tháng cho nên thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào a thực lực này có chút quá mức kinh khủng nhìn trước mắt bí cảnh cửa lớn không có chút nào muốn mở ra dáng vẻ một đám hộ đạo giả hào hào thảo luận đối với thái sơ thần điện cường đại càng hiếu kỳ hơn mà ngũ đại thế lực nhất là thiên nguyên thần cung cùng tiên h phục sơn hai thế lực lớn đối với thái sơ thần điện thì là càng thêm kiên kỵ thậm chí là sợ hãi cái này bí cảnh quy tắc đơn giản tựa như là thái sơ thần điện định đoạt giống như chương một trăm sáu mươi tám tăng lên hai cái đại cảnh giới chương một trăm sáu mươi tám tăng lên hai cái đại cảnh giới tiên nguyên bí cảnh bên trong chúc mừng ký chủ vũ văn thần tinh đã thông qua ký danh đệ tử thí luyện nhiệm vụ hiện cấp cho hào hoa khen thưởng ký chủ cùng diệp hân nhiên c ấ p tăng lên hai cái đại cảnh giới chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến tạo hóa cảnh nhất trọng hai trọng đại cảnh giới s á c thực cũng không tệ lắm bản buôn bực ngắn n g ầ m nằm tại trên ghế bành diệp trường an đột nhiên nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở nhất thời tinh thần tỉnh táo liền nhẹ nhàng như vậy tăng lên hai cái đại cảnh giới hắn vẫn là rất hài lòng dù sao trên cơ bản cũng không có nhường hắn làm gì cũng là đem vũ văn thần tinh thu làm ký danh đệ tử sau đó chờ hắn tăng cao tu vi hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mà thôi không tốn sức chút nào tăng lên hai cái đại cảnh giới. cái này cảnh giới tăng lên cũng quá đơn giản a cảm thụ được tự thân tạo hóa cảnh tu vi diệp t r ư ờ n g an nằm tại trên ghế b ả n h một mặt thư giãn thích gì nói t r ư ờ n g an ngay tại diệp trường an chuẩn bị tiếp tục n h ả m chán chờ đợi lúc lăng tiên nguyệt thanh n m đột nhiên tại phía sau của hắn xuất hiện ngay vậy diệp trường a n hai mắt tỏa sáng tiên nguyệt người rốt cuộc xuất quan thu hồi ghế thái sư diệp t r ư ờ n g an trong nháy mắt đi tới lăng tiên nguyệt trước mặt cười nói ừ n để cho ngươi chờ lâu ta cũng không có nghĩ đến cái này thiên địa nguyên linh thế mà cần thời gian lâu như vậy đến luyện hòa đúng còn có ngươi cho ta những cái kia tài nguyên trương an những tư nguyên này đại bộ phận ta liền nghe đều nghe qua thái sơ thần điện quả nhiên nội t ì n h cường đại a nhường diệp trường a n chờ lâu như vậy lăng tiên nguyệt cũng có chút không tốt làm ý tứ nâng lên diệp trường a n cho lúc trước nàng tài nguyên lúc cho dù là hiện tại cũng nhường trên mặt nàng phủ đầy trần kinh lúc ấy tại vừa trông thấy những tư nguyên này lúc lăng tiên nguyệt trực tiếp đ ề u m ộ n g mặc dù cũng không nhận ra cũng chưa nghe nói qua nhưng là chỉ xem đều có thể nhìn ra mỗi một loại thiên tài địa bảo đều là vô cùng chân quý không có việc gì cũng liền hai tháng những tư nguyên này thái sơ thần điện còn nhiều ngươi sử dụng hết liền nói với ta diệp trường ăn khoắt tay nào nói tiên nguyệt, bước kế tiếp đi đâu khương vấn tiên h đã được giải quyết cái kế tiếp liền đi tìm phong thiên cơ a nàng là thiên nguyên thần cung cung chủ phong vô kiếp n ữ nhi cũng là thiên phục sơn trừ khương vấn thiên bên ngoài mạnh nhất đệ tử đem nàng giải quyết chuyến này liền hoàn thành hơn phân nửa lăng tiên nguyệt nói ra được vậy chúng ta liền đi tìm nàng nói diệp t r ư ờ n g an liền lấy ra trước đó cuốn sách cổ kia c h ờ một chút trường an ngươi ngươi cái này cảnh giới chuyện gì xảy ra hai tháng trước vẫn là huyền vực cảnh a làm sao hiện tại liền tạo hóa cảnh lăng tiên nguyệt đột nhiên phát hiện diệp trường an cảnh giới đến tạo hóa cảnh nhất thời gương mặt khó có thể tin Tốc độ ngươi à y k h ô n khỏi có chút không chút hợp thói h có t ờ n g nói cảnh giới à ta trước đó không phải đã nói rồi sao cảnh giới của ta tăng lên rất nhanh nghe vậy diệp t r ư ờ n g an cũng không có có giải thích quá nhiều dù sao hắn cái này cảnh giới xác thực tăng lên có chút quá nhanh ngươi đây chỉ là rất nhanh sao nhanh có chút không hợp thói thường đi nghe diệp t r ư ờ n g an lời nói lăng tiên nguyệt nhịn không được khỏe miệng giật một cái hai tháng thế mà tăng lên ba cái đại cảnh giới ta luyện hóa thiên địa nguyên linh đều mới chỉ để thăng một cái đại cảnh giới ngươi nói, nói cũng đúng ta dùng tiên địa nguyên linh đều tăng lên một cái đại cảnh giới lấy ngươi những cái kia tài nguyên tăng lên càng nhanh cũng là rất hợp lý đi thôi chúng ta đi phía dưới một chỗ nói diệp trường an ngay tại sách của một điểm sáng bên trên điểm một cái sau một khắc một cánh cửa xuất hiện tại hai người trước mặt t h ế thế diệp trường an trực tiếp mang theo lăng tiên nguyệt đi vào môn hộ bên trong thiên nguyên bí cảnh bên trong một chỗ trong sân g ố c nơi đây có rất nhiều tu sĩ tụ tập thế mà đại bộ phận tu sĩ đều tụ ở bên ngoài tại sơn g ố c trung tâm mấy vị tu sĩ ngay tại rằng c ó lẫn nhau lấy tại bọn họ cách đó không xa là một gốc dài có một chút bóng ánh sáng long lanh màu đỏ linh quả đại thụ phong thiên cơ ngày này tiêu thánh linh quả có thể cũng chỉ có một viên thành t h ụ ta c h ư n g lên ngươi cũng nên nói tới trước tới sau a nhìn lấy đối diện phong thiên cơ thần long phi cười nói tới trước tới sau vậy sao ngươi không có cầm tới ngày này tiêu thánh linh quả bên ngoài thế nhưng là có trận pháp có năng lực giả đến biết không nghe vậy phong thiên cơ ngữ khí có một chút đạm mặt nói nghe thấy phong thiên cơ lời này tần long phi nụ cười trì trệ sắc mặt biến đến khó coi hắn vốn là sớm liền phát hiện những ngày này tiêu thánh linh quả nhưng lại không phá nổi phía ngoài trận pháp thẳng đến phong thiên cơ đến hắn vẫn là cầm trận pháp này không có một chút biện pháp đã ngơi ư không phá nổi trận pháp này vậy thì tránh ra đi ngày này tiêu thánh linh quả vẫn là ta tới l ấ y a nói phong thiên cơ liền chuẩn bị tiến lên phá trận đối với trận pháp nàng thế nhưng là tạo nghệ không cạn thấy tần long phi thân hình l o i lên xuất hiện ở phong thiên cơ phía trước không sai ta hiện tại xác thực còn không có phá vỡ trận pháp nhưng là người gặp có phần ngươi cầm tới về sau đến chia cho ta phân nửa dựa vào cái gì nhìn lấy tần long phi cái này ra mặt giày bộ dáng phong thiên cơ sắc mặt lạnh l é o cầm tới thiên tiêu thánh linh quả toàn dựa vào tự mình một người cái này tần long phi lại có mặt yêu cầu phân một nửa cho hắn đừng nói cái này thiên tiêu thánh linh quả phân một nửa sẽ dẫn đến hiệu quả giảm xuống rất nhiều coi như không có ảnh hưởng nàng cũng sẽ không đáp ứng chỉ thấy tần long phi âm hiểm cười nói chỉ bằng có ta ở có thể quyết định ngươi có thể hay không chuyên tâm phá trận ngươi, ngay tại hai o n g t người cháy c bỏng rằng co thời điểm một thanh em đột nhiên vang lên đồng thời một cánh cửa không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai người phía trên trong hư không nghe thấy đạo thanh em này phong thiên cơ cùng tần l o n g phi đều là đồng tử bỗng nhiên co g ụ ú lại trong lòng nhịn không được giật mình vô ý thức khẩn trương lên bởi vì bọn hắn đều nghe ra đạo thanh â m này chủ nhân là ai chính là tất cả mọi người lớn nhất không muốn gặp người diệp trường an nhìn lấy diệp trường an theo trong hư không môn hộ đi ra hai người nhất thời bắt đầu lo lắng thiên tiêu thánh linh quả khẳng định là không cầm được mà khi phong thiên cơ trông thấy diệp trường an sau lưng lăng tiên n g u y ệ t lúc nội tâm thậm chí là sợ hoảng hốt thật, thật là lăng tiên nguyện nàng hai mắt đối mặt lên lăng tiên nguyện ánh mắt lạnh như bằng nhất thời cả người như rơi hàn liên chương một trăm sáu mươi chín đến bao nhiêu liền dây bao nhiêu nhìn lấy diệp trường an cùng lăng tiên nguyện theo môn hộ bên trong đi ra tần long phi phản ứng mặc dù cũng có lấy không được thiên tiêu thánh linh quả khó chịu nhưng là so phong thiên cơ tốt hơn nhiều nhìn thấy lăng tiên nguyện xuất hiện h ắ n đồng dạng nội tâm rất là trấn kinh tuyệt đối không nghĩ đến lăng tiên nguyện sẽ xuất hiện ở đây bất quá nghĩ đến lăng tiên nguyện cùng tiên h nguyên thần cung cùng tiên h phục sơn sự t ì n h tần long phi trên mặt hiện ra một v ẻ xem kịch vui biểu lộ phong tiên cơ a phong tiên cơ tình huống của ngươi giống như không tốt làm a nhìn lấy đối diện phong tiên cơ cái kia sắc mặt khó coi tần long phi nội tâm cười xấu xa nói ngày này tiêu thánh linh quả các ngươi cũng đừng hỏng diệp trường a n thanh em bình tĩnh nói sau đó nhìn về phía phong thiên cơ đến mức ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a nghe thấy diệp trường a n lời nói phong thiên cơ đồng tử co rụt lại toàn thân l ô n g tơ dựng đứng cái này vị tiền bối còn có lăng tiền bối chuyện năm đó cùng ta cũng không có quan hệ nàng nhìn về phía hai người vội vàng giải thích nói chỉ hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ không có quan hệ sao ngươi xác thực không có nhúng tay nhưng là cái kia chỉ là bởi vì ngươi có yếu không chen tay được nhưng là phụ thân ngươi phong vô k i ế p cùng thù huyền không láo già kia vì vây giết một mình ta giết ta cựu huyền điện không ít tâm phúc bọn hắn lại có lỗi gì cho nên ngươi cũng phải đ ế m thử bị liên lụy tư vị đến mức cái khác thiên phục sơn dâu ria đệ tử xem ở đã từng cựu huyền điện đệ tử không có bị bọn hắn toàn giết p h â n thượng ta lần này tha bọn hắn nhưng lần sau nhưng là chưa hẳn chờ ta đạp vào thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung thời điểm ai dám ngăn cản đều phải chết nghe thấy phong thiên cơ lời nói lăng tiên nguyện ngự khí lạnh như b ă n nói năm đó phong vô tiếp cùng thiên phục sơn trưởng môn thù huyền không hai người vì giết nàng đem tâm phúc của nàng toàn bộ đều giết. cho nên chỉ cần là đối với phong vô kiếp cùng thù huyền không người trọng yếu nàng cũng một cái cũng sẽ không lưu nói xong lăng tiên nguyệt trực tiếp thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại phong thiên cơ hướng trên đỉnh đầu thấy thế phong thiên cơ muốn kéo dài khoảng cách thế nhưng là vừa mới chuẩn bị có hành động liền phát hiện mình không thể động đậy lăng tiên nguyệt uy áp đem phong thiên cơ chấn áp không nhìn lấy lăng tiên nguyệt đập xuống tay cầm trong lòng phong thiên cơ giật mình đồng tử đ ỗ n g nhiên c o r ụ t lại tại một trường này dưới nàng tựa hồ thấy được nguy cơ tử vong ngay tại một trường này sắp đập vào phong thiên cơ đỉnh đầu lúc hai đạo hư ảnh đột nhiên hiện thân làm cản lăng tiên nguyệt ngươi dám cái này hai đạo hư ảnh chính là phong vô kiếp cùng thù huyền không lưu tại phong thiên cơ thể nội linh hồn đần ký nhìn lấy sắp rơi dưới bàn tay hai đạo hư ảnh liền muốn đ ộ n thủ nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo kiếm quang trong nháy mắt sẽ qua sau m ộ t khắc hai đạo hư ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này vốn cho rằng nguy cơ giải trừ phong thiên cơ vừa b u n g l ò n g tâm trong nháy mắt lại chìm xuống dưới kiếm quang đem hai đạo hư ảnh trôn vùi về sau phong thiên cơ ánh mắt bên trong chỉ có vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng mà không có hai đạo hư ảnh ngăn cản lăng sau một khắc phong tiên h cơ trực tiếp đã mất đi sinh cơ từ trong hư không rơi xuống phong tiên h cơ cùng khương vấn tiên h thực lực giống trước đó diệt hư cảnh nhất trọng lăng tiên nguyệt đều có thể một cái tay hoàn ngược diệt hư cảnh đ ỉ n h phong khương vấn tiên h chớ nói chi là hiện tại lăng tiên nguyệt đã đạt đến diệt phía trên hư cảnh hoàn chân cảnh nhất trọng miểu sát diệt hư cảnh phong tiên h cơ tự nhiên là dễ dàng trường an lại nhờ có người xuất thủ làm xong đây hết thảy lăng tiên nguyệt đi tới diệp trường an trước mặt cười nói vừa mới chính là diệp trường an xuất thủ đem phong vô kiếp cùng thù h u y n không hư ảnh chép giết giống như trước đó vẫn là như thế một đạo gọn gàng mà linh hoạt kế quang ngay vậy diệp trương an lung lay trong tay kiếm phủ cười nói vấn đề nhỏ bất quá không thể không nói ngươi cái này kiếm phủ còn thật lợi hại một kiếm đem hai người linh hồn hư ảnh đều mạt sát miễn cưỡng tạm được ta trước đó chỉ nói qua cái này kiếm phủ có thể m i ệ n sát chân ngã cảnh đ ì n h phong cũng không có nói chỉ có thể một kiếm giết một cái nhà cái kia một kiếm có thể giết bao nhiêu cái l a n g tiên nguyệt hiếu kỳ hỏi ngay vậy diệp trương an lập tức ở nội tâm hỏi tới hệ thống dù sao hắn cũng không biết hệ thống một kiếm này có thể m i ệ sát bao nhiêu cái chân ngã cảnh bình phong đến bao nhiêu có thể dây bao nhiêu không vào tôn chủ cảnh liền không cách nào tại đạo kiếm quan g này sống sót mạnh như vậy nghe thấy hệ thống diệp trường an nhịn không được nội tâm giật mình đến bao nhiêu có thể dây bao nhiêu khó tránh khỏi có chút không hợp t ố i thường đi tiên n g u y ệ t cái này kiếm phủ còn tính là không tệ chân ngã cảnh định phong tu sĩ đến bao nhiêu có thể dây bao nhiêu mặc dù nội tâm rất khiếp sợ nhưng diệp trường an vẫn là giả bộ như một mặt bình tĩnh nói thật sao đến bao nhiêu miệu sát bao nhiêu nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t gương mặt bất khả tư nghị nói chuyện này cũng quá bất hợp lý đi chẳng phải là nói cầm lấy một thanh kiếm phủ có thể tại huyền hoàng cổ giới vô địch cái này ai ngăn được a đó là đương nhiên dù nói thế nào cũng là ta thái sơ thần điện đồ vật có thể kém đi nơi nào diệp trường a n một mặt ngạo cười duyên nói lăng tiên nguyệt lúc này cả cái sơn cốc bên trong mặc dù tu sĩ không ít nhưng là chỉ có diệp trường a n cùng lăng tiên nguyệt hai người t i ế nói g n bởi vì vì những người khác đã bị vừa mới một màn kia khiếp sợ nói không ra lời nhất là khoảng cách gần nhất tần long phi hắn đã sớm dự liệu được phong tiên cơ sẽ bị lăng tiên nguyệt mặt sát nhưng vừa mới phát sinh hết thể nhường hắn cũng lập tức không có phản ứng lại phong tiên cơ làm thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người thế mà bị lăng tiên nguyện một đạo khí thế uy áp chấn áp không thể động đậy thậm chí bị một trưởng cho miệu sát đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được thế mà nhất làm cho hắn khó có thể tin chính là vừa mới phong tiên h cơ phát động cường giả lưu lại linh hồn ân ký thế mà hai vị chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cường giả linh hồn hư ảnh bị diệp trường a n một kiếm chém mất đây chính là đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm quyền a linh hồn hư ảnh tính cả mặt mũi cùng một chỗ bị diệp trường a n cho chạm không có những người còn lại bao quát phong tiên h cơ thủ hạ giờ phút này đều ngu ngơ tại nguyên chỗ đặc biệt là phong tiên cơ thủ hạ từng cái nội tâm phá lệ khủng hoảng sợ lăng tiên nguyệt sau đó liền muốn đối bọn hắn độc thủ bên ngoài thung lũng chỗ một số vốn là tham gia náo nhiệt xem trò vui mặt người lên đều là không khác chút nào chấn kinh cùng khó có thể tin gió phong tiên cơ cứ như vậy bị giết đây không phải sự thật bậy ở trước mắt ngươi sao nàng nàng cũng là bị giết thì liền trong cơ thể nàng cường giả linh hồn ấn ký đều cứu không được nàng à không hổ là thái sơ thần điện a căn bản không đem ngũ đại thế lực để vào mắt ta đúng vậy a bọn hắn làm những chuyện này tựa như là t i ệ n tay sự tình một dạng đơn giản trong sơn cốc trong hư không tiên nguyện chúng ta sau đó đi đâu còn có phải giải quyết người sao diệm trường an nhìn về phía lăng tiên mượt hỏi còn có một người thiên nguyên thần cung đệ tử cũng là phong vô kiếp người được coi trọng nhất một trong t ô phong chương một trăm bảy mươi ta lấy đồ vật từ trước tới giờ sẽ không có còn lại chương một trăm bảy mươi ta lấy đồ vật từ trước tới giờ sẽ không có còn lại t ô phong diệp t r ư ờ n g an hỏi không sai hắn hẳn là lần này thiên nguyên thần cung dẫn đầu đệ tử chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn a được bất quá bây giờ còn có một việc muốn làm nói xong diệp t r ư ờ n g an quay người nhìn về phía trong sơn cốc gốc cây kia cũng đúng ngày này tiêu thánh linh quả có thể là đồ tốt không thể rơi xuống càng không thể để bọn hắn ngũ đại thế lực cầm đi gặp diệp trường an bộ dạng này lăng tiên nguyệt liền biết hắn muốn đối thiên tiêu thánh linh quả đặc t h ủ đáng tiếc liền một viên thành t h ủ nhìn thoáng qua trên cây thiên tiêu thánh linh quả lăng tiên nguyệt thở dài nói ngay vậy diệp trường an cởi cợt không nói gì mà chính là lấy ra một cái trận bàn thu theo hắn thôi động trận bàn thiên tiêu thánh linh cây chung quanh nhất thời nổi lên một trận t h ầ n quang sau một khắc những ánh sáng này hóa thành một đạo lưu quang bay vào diệp trường an trong tay trận bàn bên trong trận pháp này liền giải quyết thay thế, thế lăng tiên nguyện có chút không dám tin nói đúng à cái này trận bàn không chỉ có thể bố trận còn có thể đem cái khắc trận pháp thôn vệ Thứ này thái sơ thần rất ta nhiều, nhiều, này điện còn n nhiều, sơ nhiều. đưa cho gặp ư ơ lăng chữ tiên i chỉ g nguyệt n mở miệng diệp trường a n vừa nói một bên lấy ra một cái mới trận bàn cho nàng tiếp nhận trận bàn lăng tiên nguyệt đánh giá vài lần liền thu vào dù sao bây giờ còn có sự tình khác muốn đi làm trương an người mau đem viên này thiên tiêu thánh linh quả thu đi chúng ta nhanh đi phía dưới một chỗ ngay vậy diệp trương an lắc đầu trên mặt hiện ra thần bí nụ cười một viên sao có thể đi đâu mặc dù những n à y linh quả cũng không có gì đặc biệt nhưng là ta muốn cầm liền sẽ không có còn lại ngay tại lăng tiên n g u y ệ t chuẩn bị nghi hoặc mở miệng thời điểm diệp trương an lại tiếp tục mở miệng nói ra lão ngũ những ngày này tiêu thánh linh quả cho hết nó làm thành t h ủ vâng địa chủ trong hư không chuyển đến diệp ngũ thanh âm sau một khắc chỉ thấy thiên tiêu thánh linh trên cây sở hữu linh quả đều trong nháy mắt biến đến sung mãn thành t h ụ thấy thế diệp trương an trực tiếp vung tay lên sở hữu thiên tiêu thánh linh quả toàn bộ bay đến trong tay hắn chữ vật giới chỉ bên trong sau đó trực tiếp đem chữ vật giới chỉ cho lăng tiên nguyệt cái này trùng linh quả chúng ta cũng không dùng được thái sơ thần điện cao cấp thần quả nhiều dùng không hết ngươi không phải có cái thế lực sao có thể cho bọn hắn cũng tốt ngay vậy lăng tiên nguyệt gật một cái thu hồi chữu vật giới chỉ chúng ta đi tìm kiện là cái gì tô phong a nói diệp trương an liền mang theo lăng tiên nguyệt đi vào một cái mới mở ra môn hộ bên trong n h dù là diệp trường a n hai người đã rời đi s ơ n c ố c nhưng nơi đây tất cả mọi người vẫn là duy trì một bộ chấn kinh mắt t r ò n tròn dáng vẻ nhất là cùng thiên tiêu thánh linh cây không xa tần long phi hắn hiện tại cả người đầu hóc đều làm rộng vừa mới phát sinh hết thể quả thực là nhường đ ờ i này của hắn đều khó mà quên thiên phục sơn một ngôi đại điện bên trong ẩ m một đạo tiếng va đập đột nhiên vang lên chỉ thấy thù huyền không một bàn tay đem trước mặt bản vô đến mảnh vụn văng khắp nơi lăng tiên nguyệt n g ư ơ i các ngươi khi người n q u á đáng thù huyền không vỗ bàn đứng dậy trận mắt tròn xoe quát k h ẽ nói tại khoe miệng của hắn còn có một tiếng máu tươi hiển nhiên là vừa mới linh hồn hư ảnh bị chém rét đưa đến hiện tại thiên cơ cũng bị nàng rét đi có thái sơ thần h i ệ tại ta căn bản liền không động được nàng thật chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng đến báo thủ h khôi phục một chút tỉnh táo về sau thu huyền không sắc mặt âm trầm lẩm bẩm hắn hiện tại hoàn toàn liền lấy lăng tiên nguyệt không có cách nào chỉ bằng vừa mới diệp trường a n cái kia một đạo kế i m quang hắn đã tâm lý n ắ m chắc có hương vấn thiên lần kia giáo hấn lần này hắn cố ý vừa phát động linh hồn ấn ký liền duy trì phòng ngự chính là vì chống cự ở cái kia một đạo kế i m quang có thể coi là như thế linh hồn hư ảnh vẫn là bị một kiếm trôn vùi cái kia một kiếm thật là khủng khiếp hồi tưởng lại cái kia một đạo kế quang thu h u ề n không trong lòng cũng là mượi phần chấn kinh cùng kiếm kỵ chỉ có hắn tự mình biết cái kia một kiếm rốt cuộc mạnh c không thiên cơ lăng tiên nguyệt ta muốn nguyên đền mạng cho thiên cơ phong vô kiếp hai mắt đỏ bừng giận giữ hét cùng thù huyền không một dạng khoe miệng của hắn cũng có được một tia máu tươi đồng dạng cũng là bị diệp trường ăn cái tiên một kiếm chém giết linh hồn hư ảnh đưa đến hắn giờ phút này lần nữa cảm nhận được trước đó phong lăng thiên bị giết lúc thống khổ bất quá không giống với phong lang tiên một lần kia lần này hắn nhưng là có minh xác báo thủ mục tiêu lăng tiên nguyệt còn có thái sơ thần điện các loại còn có thái sơ thần điện phong vô k i ế p đột nhiên ý thức được còn có thái sơ thần điện tồn tại nhất thời nắm chắc hai tay nắm lấy chặt hơn nhưng là nội tâm của hắn xác thực cảm thấy có chút không có sức mặc dù mười phần phẫn nộ nhưng là hắn vẫn là biết chính mình không phải là thái sơ thần điện đối thủ dù sao thái sơ thần điện biểu hiện ra những thủ đoạn nào hắn là thật lắm không được cưỡ ép mở ra bí cảnh cỡ lớn thực lực thế này không phải hắn có thể đối phó có thái sơ thần điện tại chẳng lẽ thủ này báo không được nữa à? không ta không cam lòng nghĩ đến có thái sơ thần điện bảo hộ chính mình căn bản cầm lăng tiên nguyện không có chút nào biện pháp phong vô kiếp trong lòng liền cảm thấy phá lệ vô lực c ũ n g không cam lòng lần trước phong lăng tiên bị giết hắn cũng là cảm thụ như vậy thiên cơ vi phụ nên như thế nào báo thù cho ngươi đây giờ k h ắ c này phong vô kiếp trong nháy mắt dường như lại già đi rất nhiều đúng lúc này hắn tự hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì biến s á c thế mà không đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì một ngụm máu tươi liền theo trong miệng của hắn k h ô tới phong vô kiếp trên mặt vẻ thống khổ càng thêm hơn p h ẫ n nộ trong lòng cùng không cam lòng cũng lại một lần nữa làm sâu sắc ngựa khí có một chút bi t h ư n g nói cơn gió là vi sư vô năng thiên nguyên bí cảnh bên trong tiên nguyệt tất cả đều giải quyết mắt nhìn ngã trên mặt đất tô phong diệp trường ăn hỏi ngay vậy lăng tiên nguyệt gật một cái tất cả đều giải quyết từ khi phong lăng thiên bị giết mà phong thiên cơ lại bái nhập thiên phục sơn cái này tô phong chính là phong vô kiếp lớn nhất xem trọng đệ tử thậm chí đem hắn xem như con ruột đồng dạng đối lãi hiện tại tô phong phong tiên cơ cùng khương vấn thiên toàn bộ giải quyết chuyến này cũng không xê xích gì nhiều phong lăng thiên tại sao ta cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua nghe thấy phong lăng thiên ba chữ diệp trường a n một mặt suy tư nói c h ư ơ n một trăm bảy mươi một bí cảnh còn sẽ n h ầ m vào người c h ư ơ n một trăm bảy mươi một bí cảnh còn sẽ n h ầ m vào người phong lăng thiên là phong vô kiếp như tử tại hạ giới bị cường giả bí ẩn g i ế t đi nghe nói phong vô kiếp liền đối phương là ai cũng không biết thù đều báo không được nghe thấy diệp trường a n lời nói lăng tiên nguyệt giải thích nói ta nhớ ra rồi trước đó tại thiên giới thời điểm có một cái gia hỏa theo thần g i i đến tựa như là kẻ đến không t i ệ n về sau bị ta người dứt đi giống như liền kêu là làm phong lăng thiên nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường an đột nhiên nghĩ tới trước đó tại thiên giới thời điểm cũng là phong lăng thiên chạy đến hắn thiên cung phát hiện sự tình không đúng liền muốn chạy sau đó liền bị g i ế t cái gì phong lăng thiên là các người g i ế t nghe vậy lăng tiên nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói nàng tuyệt đối không nghĩ đến sự kiện này lại là diệp trường an bọn hắn làm lúc ấy biết được phong lăng thiên tại hạ giới bị g i ế t tin tức lăng tiên nguyệt còn rất ngạc nhiên đến cùng là ai làm thế mà liền phong vô kiếp cũng không biết đối phương là ai biên k u ấ t liền thủ đều không cách nào báo nhớ không lầm là có một người như thế muốn tìm ta phiền phức diệp trường an gật đầu nói t i ê nguyệt n chuyện nơi đây đều giải quyết chúng ta tới hạ giới nhìn xem hân nhiên a lăng tiên nguyệt nghe thấy diệp trường an lời nói lăng tiên nguyệt nhất thời t r ừ n g lớn hai mắt gương mặt hoảng hốt cùng giật mình hân nhiên ngươi làm sao không nói sớm a t r ư ờ n g an những năm này hân nhiên còn tốt không lăng tiên nguyệt quý lên nhớ tới diệp hân nhiên nội tâm của nàng cũng là vô cùng ấ y n ấ y cùng đối với nhìn thấy diệp hân nhiên cấp bách tiên nguyệt ta ta quên chủ yếu là quá lâu không nhìn thấy ngươi cái này vừa thấy được ngươi liền chỉ muốn ngươi diệp trường an gãi đầu một cái có chút xấu hổ nói bất quá ngươi yên tâm có ta ở những năm này cho nàng chiếu cố rất tốt nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t trong mắt chứa mong đợi hỏi trương an cái kia nàng đối với ta là thái độ gì có hay không o á n trách ta rời đi các ngươi nàng có hay không muốn tìm ta thấy thế d i ệ p trương an đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ôn h ò a cười một tiếng nàng đương nhiên muốn tới tìm ngươi thường suy nghĩ cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hỏi ta ngươi đi đâu ta cũng chưa từng có gặp nàng o á n trách qua ngươi nàng biết ngươi là vì an toàn của chúng ta mới rời khỏi đương nhiên sẽ không bán trách ngươi thậm chí còn nói phải cố gắng tu luyện đi tìm ngươi trợ giúp ngươi đây ngươi rời đi thời điểm nói cần phải đi chấm dứt một đoạn c ử u hận không nghĩ liên lụy đến chúng ta ta cũng một mực là dạng này cùng hân nhiên giải thích vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nàng không có trách ta l i ề n tốt không trách ta l i ề n tốt nghe diệp trường an lời nói l a n g tiên n g u y ệ t cuối cùng là thở dài một hơi phát ra từ nội tâm cười nói sau đó nàng vừa nhìn về phía diệp trường an một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng vậy chúng ta nhanh điểm đi gặp nàng a đúng ta hẳn là cho nàng mang lễ vật gì nàng thích gì nhìn lấy lăng tiên nguyện dạng này diệp trường an nhịn không được lại nợ nụ cười ngươi cho nàng đều sẽ thích ngươi chờ một chút còn có một việc muốn làm chuyện gì lăng tiên n g u y ệ t một mặt hiếu kỳ nàng hiện tại rất gấp vô cùng vội vàng muốn gặp đến diệp hân nhiên ngươi không phải là không muốn nhường thiên nguyên thần cung cùng thiên phục sơn người tại tiên nguyên bí cảnh cầm tới cơ duyên sao nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t gương mặt im lặng trận nhìn diệp trường a n liếc một chút l i ê n chút chuyện nhỏ này ta hiện tại cái nào có tâm tư quản những tiểu lâu la này yên tâm rất nhanh diệp trường an cười nói sau đó ngay tại lăng tiên n g u y ệ t ánh mắt nghi hoặc phía dưới tiếp tục mở miệng lão ngũ đem thiên nguyên thần cung cùng thiên phục sơn đệ tử toàn bộ làm đi ra vâng điện chủ cái này hai cái thế lực đệ tử đã toàn bộ bị làm đi ra diệp trương an vừa r ứ t lời diệp ngũ thanh âm liền chuyển đến làm xong lăng tiên n g u y ệ t s ứ n g sở không sai chúng ta đi thần giới nhìn xem hân n h â n đi lão ngũ mở cánh cửa sau một khắc một tòa cánh cửa vàng nóng xuất hiện tại diệp trương an cùng lăng tiên n g u y ệ t trước mặt đi thôi tiên n g u y ệ t diệp trương an nắm lăng tiên n g u y ệ t tay nói ừ m nhìn trước mắt cánh cửa và nóng g n lăng tiên n g u y ệ t trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương giống như nhìn ra lăng tiên nguyện tâm tình vào giờ khác này diệp trương an nắm chặt lăng tiên nguyện tay g a tăng cường độ lôi kéo nàng đi vào cánh cửa vàng nóng bên trong giờ phút này bị cảnh bên ngoài một đoàn đệ tử đột nhiên xuất hiện ở bí cảnh ngoài cửa lớn trong hư không ừ m đây là đâu không đúng đây là bí cảnh bên ngoài ta sao lại ra làm gì ta cũng đi ra rồi chuyện gì xảy ra sư huynh sư t h ị các ngươi làm sao cũng đi ra rồi ta làm sao cũng mặc danh kỳ diệu đi ra vừa mới ta đều tiến vào một tòa cổ di tích ta bên tiêu tựa như là thiên phục sơn đệ tử bọn hắn làm sao cũng đi ra rồi không đúng giống như liền chúng ta thiên nguyên thần cung cùng thiên phục sơn người ra đến rồi không phải đâu đây là bị nhằm vào sao bí cảnh còn sẽ nhằm vào người đừng a c h u y ê n t h ư a của ta a không đi vào làm sao bây giờ ta không phục dựa vào cái gì liền đem chúng ta làm ra đến rồi nhìn lấy những đệ tử này đi ra d ẫ u ở bí cảnh bên ngoài các đại thế lực hộ đạo giả đều lên tinh thần làm sao lại thiên nguyên thần cung cùng tiên h phục sơn người đi ra rồi chúng ta người thế nào một cái đều không đi ra không đúng nghe bọn hắn lời này giống như bọn hắn không phải chủ động đi ra là bị bí cảnh l à m ra đi ra mới bình thường a cái này đều hai tháng hai tháng a trước kia tiên h nguyên bí cảnh đều là chỉ mở ra một tháng không ra mới kỳ quái đi nhìn lấy tình cảnh kỳ lạ này một đám hộ đạo giả đã làm mê hoặc vừa lo lắng sợ mình thế lực đệ tử xảy ra vấn đề gì ngũ đại thế lực người tự nhiên cũng một mặt không hiểu thảo luận chúng ta liền thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung người đi ra rồi đúng a nhanh đi hỏi một chút tình huống gì sau một khắc ngũ đại thế lực chân ngã cảnh hộ đạo giả đều trong nháy mắt xuất hiện tại đám đệ tử kia trước mặt trường lão nhìn đến những cường giả này xuất hiện sao động chúng đệ tử đ ỗ n g nhiên lúc yên t ĩ n h trở lại các ngươi cuối cùng là đi ra vì cảnh bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì đúng a vì cảnh bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì liền các ngươi đi ra rồi chúng ta hồng trần tiên tông đệ t ừ đâu còn có chúng ta hải hoàng điện đệ tử bọn hắn làm sao không có đi ra cái này b í cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có các ngươi trước đ ừ n g hỏi nữa để bọn hắn trước tiên nói từng cái đổi tới hỏi để cho chúng ta đệ tử nói thế nào gặp từng cái hộ đạo giả tranh nhau đặt câu hỏi một tên i thiên phục sơn t r ư ở n g lao nói ra ngay vậy một đám hộ đạo giả lúc này mới yên tĩnh trở lại đúng đúng đúng nhường các đệ tử từ từ nói gặp rốt cục có cơ hội nói chuyện một vị thiên phục sơn đệ tử một mặt khó hiểu nói trường lão các ngươi vừa mới nói cái gì a cái gì gọi là chúng ta cuối cùng đi ra rồi chúng ta không phải mới đi vào một ngày sau lời này vừa nói ra một chúng cường giả đều động cùng nhìn nhau lấy từ đối phương trong mắt thấy được mê hoặc cùng chấn kinh ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói các ngươi mới đi vào một ngày đúng a cũng là mới vừa đi vào một ngày a trưởng lão ngươi làm sao chương một trăm bảy mươi hai mẫu nữ muốn gặp chương một trăm bảy mươi hai mẫu nữ muốn gặp một ngày ngươi biết chúng ta chờ ở bên ngoài bao lâu sau hai tháng đã hai tháng hai tháng làm sao có thể chứ chúng ta xác thực chỉ tiến vào một ngày a trưởng lão các ngươi nếu là không tin có thể hỏi những người khác chúng ta xác thực chỉ tiến vào một ngày nghe gặp trưởng lão lời nói tên đệ tử này đều là gương mặt kinh ngạc cũng không hiểu rõ ràng chính mình mới đi vào bí cảnh một ngày làm sao có thể liền hai tháng nữa nha các ngươi thật đi vào liền một ngày thấy thế vị trưởng lão này vừa nhìn về phía đệ tử khắc hỏi đúng vậy ai trưởng lão cũng chỉ có một ngày t u y ệ t không nói bựa không sai trưởng lão chúng ta cũng chỉ tiến vào một ngày sau đó liền mặc danh kỳ diệu đi ra nghe các đệ tử đều nói chỉ tiến vào một ngày một đám trưởng lão cũng không còn hoài nghi xem ra có người sửa lại bí cảnh thời gian chẳng lẽ là cái kia thái sơ thần điện sửa đổi toàn bộ bí cảnh thời gian chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hắn có thể không để ý bí cảnh mở ra thời gian cưỡng ép tiến vào cái kia cải biến thời gian có lẽ cũng có thể làm được à cái này bọn hắn đến cùng có cái gì làm không được một vị lao giả tựa hồ bị kinh ngạc có chút l â y người hắn ngẩng đầu nhìn về phía thư n g h u n g tự lẩm bẩm cái này thiên đạo thật mặc kệ một chút sao chứ đừng quản thái sơ thần điện mạnh cỡ nào vì cái gì liền các ngươi đi ra rồi chúng ta hồng trần tiên tông đệ từ đâu bọn hắn vì cái gì không có đi ra các ngươi là làm sao đi ra bọn hắn ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm sao một vị hồng trần tiên tông trưởng l á o vội vàng hỏi nghe thấy lời này tất cả mọi người nghiêm túc nhìn về phía những đệ tử này đây mới là bọn hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất bây giờ chính mình thế lực đệ tử còn ở bên trong đâu vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao nghe vậy trước đó tên đệ tử kia đồng dạng là một mặt mờ mịt lắc đầu nói t i ê n bối ta trước đó còn gặp phải hồng trần tiên tông cùng thế lực khác đệ tử đồ không có chuyện gì phát sinh bất quá vì cái gì chúng ta mặc danh kỳ diệu liền ra bí cảnh sự kiện này chính chúng ta cũng không hiểu nghe thấy tên đệ tử này lời nói sở hữu thế lực cường giả đều rơi vào trầm tư chỉ mong sẽ không xảy ra vấn đề gì a giờ phút này huyền hoàng cổ giới thương không c h ỗ sâu một tên thân ảnh mông lung nữ t ử nhìn lấy tiên nguyên bí cảnh phương hướng một bộ vào đã mẹ không sợ rơi dáng vẻ nói quản lấy mạng quản đây là ta có thể quản được rồi nói xong hắn liền không còn quan tâm tiên nguyên bí cảnh tình huống thân giới thiên cấm nhai cấm khu b i ể n hoa tiểu thế giới không nghĩ tới lao cha lại cho ta tăng lên cảnh giới lần này vẫn là thăng liền hai cái đại cảnh giới lao cha quả nhiên thực lực c ư ờ n g đại chính là như vậy tăng lên có thể hay không cho ta lại đến hai lần ta không nghĩ cố gắng diễm hân nhiên ngồi tại một cái bàn đu dây trên một bên đun đưa bàn đu dây vừa nói nhớ tới trước đó không lâu đột nhiên tăng lên hai cái đại cảnh giới diệp hân nhiên đã cảm thấy nội tâm đắc ý không cần nghĩ nàng đều biết đây là diệp trường a n làm dù sao đã không phải lần đầu tiên chờ một chút lao cha không phải nói đi thượng giới tìm tới mẫu thân liền cùng đi nhìn ta sao làm sao còn không có đến a là lao cha còn không tìm được mẫu thân sao hẳn không phải là đem ta đem quên đi a liền suy nghĩ đến diệp trường a n thời điểm diệp hân nhiên đột nhiên hồi tưởng lại trước đó diệp trường a n nói lời tại thiên giới thời điểm diệp trường a n liền nói chờ hắn đi thượng giới liền mang mẫu thân đến xem chính mình không nghĩ tới chính mình đi tới thần giới đều đã lâu như vậy diệp trường an còn chưa có xuất hiện không biết mẫu thân d á n g dấp ra sao đây khẳng định rất đẹp đi chí ít không thể so với ta cảm â n khẳng định mẫu thân khẳng định rất đẹp mà lại thực lực cường đại diệp hân nhiên đắm chìm lẩm bẩm nàng lại một lần nữa bắt đầu tưởng tượng lăng tiên nguyện bộ dáng hân nhiên ừng lao cha thanh âm đúng lúc này một thanh âm đột nhiên tại diệp hân nhiên t r u n g quanh văng lên sau một khắc một đạo cánh cửa vàng nóng xuất hiện ở trước mặt nàng thấy thế diệp hân nhiên vui vẻ đồng thời trong lòng còn có chút bức thiết cùng khẩn trương nàng biết diệp trường an muốn tới đ ồ n g dạng nàng còn chờ mong lấy diệp trường an có thể mang theo mẹ ruột của nàng cùng lúc xuất hiện hẳn là sẽ cùng lên đi lao cha nói qua nội tâm nghĩ như vậy đến diệp hân nhiên c h ầ m c h ầ m lấy trước mắt sắp mở ra cánh cửa và nóng nhịp tim đều gia tốc rất nhanh cánh cửa và nóng từ từ mở ra tại diệp hân nhiên trong tầm mắt diệp trường an mang theo một cái trên mặt chân thành nụ cười nhìn như đồng dạng có chút bức thiết khẩn trương mỹ lệ nữ tử theo môn hộ bên trong đi ra nhìn thấy một màn này diệp hân nhiên trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ nữ tử rất đẹp so với nàng tưởng tượng còn muốn mỹ nhưng trọng yếu nhất chính là nàng biết đây là nàng tầm tâm nghiệm nghiệm hơn mười năm mẫu thân đối diện gặp lại diệp hân nhiên trong nháy mắt lăng tiên n g u y ệ t hốc mắt liền đỏ lên tại trên mặt của nàng là không cầm được nụ cười cùng tưởng niệm hân nhiên lăng tiên n g u y ệ t thanh â m có chút nghẹn ngào hô một câu nghe thấy lăng tiên n g u y ệ t gọi mình diệp hân nhiên trong lúc nhất thời vậy mà lời nói ngăn chặn nàng c h ậ m dãi theo bàn đu dây trên đứng lên mắt không chấp nhìn lấy lăng tiên n g u y ệ t hân nhiên đây là mẫu thân diệp trường ăn nói ra mẫu thân nghe vậy diệp hân nhiên tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại hô hân nhiên nghe thấy diệp hân nhiên gọi mình lăng tiên nguyện nhịn không được ti mà bị lăng tiên nguyệt ôm lấy diệp hân nhiên giờ phút này lại có chút s ữ n g sở hai tay cũng theo c h ậ m dai ôm lấy lăng tiên n g u y ệ t chính nàng đều không ý thức được lăng tiên nguyệt ôm lấy chính mình một khắc này khoe miệng của nàng có chút d ư ơ n g lên lấy hốc mắt cũng ầm ướt thật xin lỗi làm ẫ u thân không tốt rời đi các ngươi lâu như vậy không trách ngươi cha đều đã nói với ta diệp hân nhiên thanh n â m có chút nước nở nói xem ra ta vẫn là trước tránh một c h ú t ta nhìn trước mắt tình cảnh này diệp trường an cười lẩm bẩm hắn biết lăng tiên nguyện cùng diệp hân nhiên khẳng định có rất nhiều lời muốn nói ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối với diệp hân nhiên truyền t h n g nói khu khu hân nhiên không nên nói cũng đừng nói nghe không nghe vậy bị lăng tiên nguyệt ôm vào trong n g ự c diệp hân nhiên s ư n g sờ bất quá chờ nàng nhìn về phía diệp trường an phương hướng lúc đã không thấy diệp trường an thân ảnh trong nháy mắt giống như suy nghĩ minh bạch diệp trường an ý tứ trong lời nói diệp hân nhiên không khỏi nợ nụ cười cái nụ cười này rất hạnh phúc rất tốt đẹp một nhà đoàn viên cảm giác thực tốt kỳ hì giống như bắt lấy lao t r a nhược điểm không phải liền là những cái tia tập tranh sao về sau lão cha chọc ta không vui liền lấy ra tới nói một chút diệp hân nhiên nội tâm cười lẩm bẩm một lát sau lăng tiên nguyệt cùng diệp hân nhiên hai người cùng một chỗ ngồi tại bàn đu dây trên bung ra bắt đầu trò chuyện thái sơ thần điện dị không gian xem ra vẫn rất thuận lợi trước đó lo lắng là thật là dư thừa dù sao hân nhiên từ nhỏ đã không có đoán trách qua một câu hiện tại rốt cục nhìn thấy mẫu thân chỉ sẽ vui vẻ mới l à mười mấy năm qua đi chúng ta người một nhà này cuối cùng là đoàn viên diệp trương an nằm trên đám mây phía trên cười nói c h ư một trăm bảy mươi ba có người đi ra c h ư một trăm bảy mươi ba có người đi ra một ngày sau、ừ. hàn huyên một ngày rốt cục nói chuyện xong cảm giác được ngoại giới lăng tiên nguyệt cùng diệp hân nhiên đang tìm chính mình diệp t r ư ờ n g an rồi mới từ trên đám mây ngồi dậy sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ b i ể n hoa tiểu thế giới các ngươi đều nói cái gì lại còn nói cả ngày diệp t r ư ờ n g an đột nhiên xuất hiện tại diệp hân nhiên cùng lăng tiên nguyệt trước mặt cười hỏi kỳ thật hắn rất muốn biết diệp hân nhiên có nói gì hay không không nên nói trong b i ể n hoa gặp diệp trường an hỏi như thế đến diệp hân nhiên cùng lăng tiên nguyệt hai người cười lên nhau sau đó vừa nhìn về phía diệp trường an đây chính là ta cùng hân nhiên bí mật nói cho ngươi làm gì đúng đấy cha đây là ta cùng mẫu thân bí mật không thể nói hai người cười nói thấy thế trong lòng diệp trường an cảm thấy thật vui vẻ nhìn lấy cái này mẫu nữ hai người trung đụng rất tốt h ắ n tự nhiên cũng rất vui vẻ đương nhiên nhìn lấy lăng tiên n g u y ệ t bộ d ạ n g này rất hiển nhiên diệp hân nhiên không có nói lời gì không nên nói điều này cũng làm cho diệp trường an càng yên tâm hơn hân nhiên ngươi liền không có ý định đi ra xem một chút tiểu thế giới này mặc dù cảnh sát tốt linh khí mức độ đậm đặc cũng, cũng không t ệ lắm nhưng là cũng không thích hợp tu luyện lâu d à i đệ c ử u trọng thiên tu luyện hoàn cảnh có thể so xem cái này c ò tốt hơn nữa còn có tra lưu tại thần giới một ngôi đại điện đây tại đại điện tu luyện có thể so sánh thần giới bất kỳ địa phương nào đều tốt hơn rất nhiều mắt nhìn tiểu thế giới hoàn cảnh diệp trường an nói ra ngay vậy diệp hân nhiên đột nhiên trong lòng cứng lên cha mẹ các ngươi sẽ không muốn rời đi a gặp diệp hân nhiên như vậy phản ứng diệp trường an s ứ n g sở hắn biết diệp hân nhiên thật vô cùng sợ cùng lăng tiên nguyện tách ra sau đó cười giải thích nói chúng ta bây giờ không rời đi tại thần giới cùng ngươi một đoạn thời gian về sau liền phải về huyền hoàng cổ giới dù sao mẫu thân sự tỉnh còn không có xong xuôi đây bất quá ngươi yên tâm về sau chúng ta khẳng định sẽ một mực tại cùng một chỗ không xa rời nhau lăng tiên nguyệt cũng là phụ họa mở miệng đúng à hân nhiên chúng ta bây giờ không rời đi thật tốt bồi tiếp ngươi nhưng là mẫu thân còn có chuyện phải giải quyết khả năng qua một thời gian ngắn vẫn là phải rời đi tốt h ra chỉ ít các ngươi sẽ không v ộ i vã rời đi là được bất quá chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể vĩnh viễn không xa rời nhau đâu ngay vậy diệp hân nhiên lúc này mới yên tâm đối với diệp trường a n nói vĩnh viễn không xa rời nhau nàng rất là chờ mong n g hân nhiên ngươi thật tốt tu luyện một ngày này sẽ không thật lâu mà lại ta đáp ứng ngươi về sau coi như không ở bên người ngươi, cũng sẽ thường xuyên cùng mẫu thân tới thăm ngươi khi thật diệp trường an có thể một mực đem diệp hân nhiên mang theo trên người dù là không cần hệ thống điểm này nhiệm vụ khen thưởng cũng không quan trọng dù sao liền một cái đại cảnh giới mà thôi dựa vào diệp hân nhiên này thiên phú tăng lên một cái đại cảnh giới cũng không có gì độ khó khăn nhưng là hắn nhìn chúng chính là diệp hân nhiên bản thân trưởng thành nếu là một mực đợi tại bên cạnh mình hắn sợ diệp hân nhiên sẽ qua tại ủy lại chính mình cha mẹ ta chờ mong ngày nào đ ó đến cũng sẽ cố gắng tu luyện bắt kịp cước bộ của các ngươi bất quá cha ngươi vừa mới nói có thể phải giữ lời muốn thường xuyên đến nhị ta đối với diệp trường an lời nói diệp hân nhiên hoàn toàn có thể tiếp nhận nàng kỳ thật cũng biết diệp trường a n là vì cái gì húng chi nàng thế nhưng là tự nhận vạn cổ đệ nhất thiên tiêu muốn đi chính nàng đường hiện đang một mực theo diệp trường a n cùng lăng tiên nguyện cũng không phải chuyện này mà lại chính mình có lá tứ trưởng l á o hộ đạo hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình tài nguyên cũng là nhiều dùng không hết chỉ cần diệp trường a n cùng lăng tiên nguyện có thể có r ả n h liền đến xem chính mình là được rồi không có vấn đề hân nhiên ta đáp ứng ngươi liền sẽ làm đến diệp trường a n cười nói nghe vậy diệp hân nhiên một mặt không quá tin tưởng nhìn lấy diệp trường ăn thật sao cha sao mẹ thế nhưng là nói cho ta biết ngươi sớm tìm tới nàng trước đó tại thiên giới thế nhưng là đã đáp ứng ta tìm tới mẫu thân liền cùng đi nhìn ta kết quả qua lâu như vậy mới đến nói đến đây diệp hân nhiên đã cảm thấy có chút sinh khí、Nghệ. cái kia hân nhiên đây là cha sơ sót cha xin lỗi ngươi nhưng là lần sau chắc chắn sẽ không ngươi yên tâm gặp diệp hân nhiên nói như vậy diệp trường a n nhất thời gương mặt không có ý tứ gãi đầu một cái nói nhìn không cho phép lại gặp ta cha mẹ chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi tới thần giới ta liền ở cái này cầm khu còn không có đi ra xem một chút đây gặp diệp trường ăn như thế cam đoan diệp hân nhiên cũng không nói thêm lời Bất, vậy chúng ta liền đi ra xem một chút cái này thần giới lang tiên nguyệt gật một cái nàng cũng muốn bồi diệp hân nhiên tại cái này thần giới nhiều đi lân quanh diệp trương an được vậy chúng ta liền đi ra xem một chút thiên cấm nhai cấm khu lối vào giờ phút này một đoàn thiên vũ cửa đệ tử cùng hai vị trưởng lao chính ở chỗ này chờ thiếu môn chủ ngươi xác định bọn hắn còn ở bên trong à cái này đều đợi lâu như vậy làm sao còn chưa có đi ra trong này thế nhưng là cấm khu à ở bên trong lâu như vậy đoán chừng cũng phải bị yêu thú ăn một tên trưởng l á o tựa hồ có chút không quá muốn tiếp tục chờ đi xuống nhìn về phía phương hằng cưỡng ép duy trì kiên nhẫn nói ta tại cái này đợi lâu như vậy vẫn luôn không có người đi ra người khẳng định còn ở bên trong đến mức có thể hay không bị yêu thú ăn ta cũng không biết phương hằng sắc mặt cũng có chút khó coi nói hắn ở chỗ này chờ đã hơn hai tháng chậm chạp không thấy có người theo cấm phân biệt ra muốn không phải thiên vũ thần công đối với hắn mà nói quá trọng yếu không phải vậy hắn mới sẽ không ở đây đợi đợi lâu như vậy cái gì cũng không đợi được nhường hắn cảm giác mình bọn người giống ngu ngốc một dạng dù sao nơi này là cấm khu bọn hắn cũng không dám tiến vào tìm người thiếu môn chủ nếu không chúng ta đi về trước lưu mấy cái người đệ tử ở chỗ này trông coi một tên trưởng l ã o thăm dò mà hỏi không được liền lưu đệ tử ở chỗ này sao được đây chính là thiên vũ thần công tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào ngay vậy phương hằng một mặt r ứ t khoát nói vương hằng thái độ như thế vị trưởng l ã o kia cũng không nói thêm gì nữa phương hằng ngươi nói những người kia không thực sự bị yêu thú giết ta dù sao ta thế nhưng là tự mình trải qua trong này yêu thú rất đáng sợ một bên bị trói ở lầm phong hình như có chút cười trên nôi đau của người khác mở miệng nói hắn hiện tại đã bỏ đi truy cầu cái kia xa vời sinh cơ hắn mình bây giờ bị trói lấy hoàn toàn không có cơ hội phản kháng đoạn thời gian trước lại nghe nói mẹ của hắn tự vận trong nháy mắt đó hắn tựa hồ cả người đều hắn g mất với cái thế giới này hắn chỉ còn lại có cựu hận thế nhưng là hắn hôm nay căn bản không có một tia báo thủ khả năng mắt thấy cựu nhân ở trước mắt lại cái gì cũng không làm được lâm phong cảm thấy mười phần tra tấn hắn chỉ hy vọng phương hằng có thể cho hắn thông khoái im miệng lâm phong ngươi là cố ý muốn chết ta chẳng qua đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội trong tay ta ngươi liền phải làm cho tốt bị tra tấn chuẩn bị phương hằng cười lạnh nhìn về phía lâm phong trong mắt đều là trào phúng cùng v ă lệ chương ư ờ i một trăm bảy mươi bốn đem thiên vũ thần công giao ra chương một trăm bảy mươi bốn đem thiên vũ thần công giao ra lâm phong bọn hắn có phải hay không là cướp đi thiên vũ thần công người nhìn lấy đi ra ba người nhất là hai vị nữ tử trong mắt phương hằng tà quang nói lên nhưng hắn vẫn là không có quên cái gì là trọng điểm lâm phong đồng dạng cũng là hướng về cấm khu lối vào nhìn qua làm hắn nhìn đến bên trong một cái nữ từ lúc nhất thời s ư n g sở hắn trước đó ẩn tàng cảnh giới sao lúc ấy rõ ràng là hư thần cảnh nhất trọng hiện tại làm sao thần quân cảnh ta hỏi ngươi có phải hay không là bọn hắn cầm đi thiên vũ thần công ngươi hai đứa sao gặp lâm phong không trả lời chính mình phương hằng vừa giận tiếng hỏi ha ha thiếu nữ kia là ta trước khi hôn mê gặp phải nếu như ta không có đ o á n sai thiên vũ thần công hẳn là không trong tay bọn hắn dù sao lấy tu vi của nàng cũng không thể nào giết trần viễn phương hằng ngươi cũng đ ư n g hòng cầm tới thiên vũ thần công tại lâm phong xem ra lúc ấy trước khi hôn mê gặp phải người không thể nào có năng lực tại trần v i ệ n trong tay cầm tới thiên vũ thần công vừa nghĩ tới phương hằng hiện tại cũng không chiếm được thiên vũ thần công hắn liền rất vui vẻ nghe thấy lâm phong lời này phương hằng lần này không có phản ứng đến hắn mà chính là nhìn về phía bên cạnh t r ư ở n g lão hai vị t r ư ở n g lão không biết cái kêu ba người bên trong còn lại hai vị là cảnh giới gì đối với xuất hiện ba người hắn chỉ có thể nhìn ra bên trong một cái thiếu nữ là thần quân cảnh một nam một nữ khác hắn hoàn toàn nhìn không thấu thiếu m ô n chủ đề nghị của ta là nhanh chạy một tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy kiên kỵ lấy một nam một nữ kia thanh âm có chút run g i y nói bởi vì đối với một nam một nữ kia hắn cũng là hoàn toàn nhìn không thấu nhưng hắn cảm giác được hai người này cực kỳ nguy hiểm chạy bọn hắn rất mạnh sao phương hằng cũng là cảnh giác hắn không n ố c thiên vũ thần công cố nhiên trọng yếu nhưng cũng không có mệnh trọng yếu ngay tại hắn suy tư thời khắc cái k i a ba người tức sắp rời đi nhìn thấy một màn này trong lòng lâm phong quý lên đột nhiên lên tiếng hô lớn các ngươi ba cái đứng lại cho ta mau đưa thiên vũ thần công giao ra lời này vừa nói ra các đệ tử đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía lâm phong mà phương hằng cùng hai vị trưởng lão thì là phía sau lưng mắt lạnh nhìn về phía lâm phong ánh mắt phảng phất muốn bắt hắn cho nước sống gặp lâm phong còn muốn tiếp tục mở miệng phương hằng lập lập tức đi t r ư ớ c ngăn chặn miệng của hắn cấm khu vào miệng cách đó không xa nghe thấy lâm phong thanh â m diệp trương an ba người đều là một mặt tò mò quay đầu nhìn qua hắn đang bảo chúng ta diệp hân nhiên không hiểu hỏi tựa h như là nơi này trừ bọn họ chính là chúng ta diệp trương an gật một cái một mặt không quan trọng cha mẹ bọn hắn vừa mới nói hình như là cái gì thiên vũ thân công ta trước đó giống như nhìn thấy qua đúng cũng là cái k i a bị trói lại người cái k i a công pháp giống như chính là hắn nhìn lấy bị trói gô lâm phòng diệp hân nhiên nhớ lại nói ra diệp trương an hắn l ờ i này có ý tứ là người cầm khắc công pháp rồi nghe vậy diệp hân nhiên lắc đầu không có cầm bất quá giống như bị ta ném tới bên dưới vách núi mặt đi diệp trương an lăng tiên nguyệt cha mẹ vậy ta phải bồi hắn một bản công pháp sao một bên khác một tên trưởng lão lấy nhìn diệp trường an bên này tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó một bộ kinh ngạc hồn dáng vẻ ngự khí hấp tấp nói thiếu, thiếu muốn chủ sự tỉnh giống như không thích hợp chúng ta giống như gặp phải đứng đầu cờ giả đứng đầu cờ giả lời này của ngươi có ý tứ gì nghe vậy vừa đem lâm phong miệng chắn phương hằng một chân đem lâm phong đạp ngã xuống đất nhìn hướng trưởng lão hỏi thiếu môn chủ cái kia vị tiêu tựa như là thái sơ thần điện người trưởng l ã o chỉ diệp trường an nói ra lời này vừa nói ra phương hằng tâm lý giật mình hai mắt t r ư ừ n g lớn nhìn về phía diệp trường an có trưởng lão nhắc nhở giờ phút này trong tầm mắt vị nam tử kia cùng trong đầu hắn một bóng người triệt để t r ư n g hợp nghĩ đến nơi này phương hằng nuốt n g ụ n nước miếng sắc mặt hơi trắng nói làm sao bây giờ có hay không muốn đi qua hành lễ lại nói lời xin lỗi giờ phút này hắn đại nao có chút chống không chỉ muốn làm sao không nhường diệp trường a n dáng tội với mình hoàn toàn không có phát hiện diệp trường a n đều không nhìn nhiều phía bên mình liếc một chút thiếu môn chủ ta cảm thấy có thể thực hiện một tên trưởng lão gật đầu nói ngay vậy phương hằng trực tiếp mang theo hai vị trưởng lão hướng diệp trường a n phương hướng đi đến văn bối phương hằng xin ra mắt tiền bối vừa mới chúng ta đang giáo huấn môn hạ đệ tử nhường hắn q u ấ y g i à y đến tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội đi tới diệp trường ăn ba người trước mặt phương hằng bái tâm đều muốn nhảy ra ngoài thanh âm thắng có chút run dậy nói Các n g ư ơ i đang tìm công pháp sao diệp trường an không có để ý phương hằng lời nói mà chính là trực tiếp hỏi tiền bối chúng ta đúng là đang tìm công pháp phương hằng tiếp tục duy trì túi đầu tư thế nói vậy ngươi có thể là lấy không được công pháp a nghe thấy diệp trường an lời này phương hằng nhất thời s ư n g sở không hiểu đây là ý gì ta nói ngươi mất mạng cầm tới công pháp diệp trường an cười lạnh nói lời này vừa nói ra phương hằng nhất thời như rơi hàn n g u y ê n tiền bối lời này của ngươi là có ý gì văn bối thế nhưng là đã làm sai điều gì ta không thích ngươi ngay từ đầu nhìn ta thế nữ ánh mắt nói xong diệp t r ư ờ n g an vừa nhìn về phía diệp hân nhiên hân nhiên nhắm mắt lại một bên diệp hân nhiên mặc dù một mặt không hiểu nhưng vẫn là làm theo ẩm sau một khắc phương hằng trực tiếp nổ thành một đoàn sương máu kỳ thật ngay từ đầu diệp trường an ba người mới ra đến liền chú ý tới những người này nhất là phương hằng nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t cùng diệp hân nhiên hai người ánh mắt lúc ấy diệp trường an liền đã nổi lên sát tâm nhưng là hắn không nghĩ tại một nhà đoàn tụ hình ảnh như vậy trước giết người vốn định đi xa một chút lại giết hắn có thể đã hắn đã đến tới trước mặt dứt khoát liền trực tiếp hết nhìn lấy phương hằng đột nhiên nổ thành một đoàn xương máu hai vị trưởng lao nhất thời dọa đến quỳ xuống thế mà diệp trường a n cũng không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút ngược lại là nhìn về phía cách đó không xa bị trói lấy lâm phong thời k h ắ c này lâm phong vương hằng bị giết nụ cười trên mặt như là sắp bị điên rồi ha ha ha ha ha phương hằng ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi ngươi đáng chết nhìn lấy lâm phong hai mắt diệp trường a n trong nháy mắt buộc phát ra một c ô linh hồn lực lượng sau một khắc chỉ thấy lâm phong trực tiếp đình chỉ cười như điên không có chút sinh cơ đồ trên mặt đất vốn là dự định trả ngươi một bộ công pháp nhưng là ngươi đã nghĩ muốn nhờ tay của ta tới giút ngươi giút ngươi vậy thì phải trả giá đắt lạnh lùng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất lâm phòng diệp trường a n ngự a khí bình tĩnh nói nói xong vừa nhìn nhìn về phía diệp hân nhiên cùng lăng tiên nguyệt hai người có thể hân nhiên chúng ta đi thôi nghe vậy diệp hân nhiên mở hai mắt ra mắt nhìn ngã trên mặt đất lâm phòng lắc đầu thở dài vừa mới nghe diệp trường a n lời nói nàng cũng biết trước đó lâm phòng đột nhiên gọi lại ba người bọn họ dụ ý lại là muốn mượn đao giết người vậy hắn kết cục cũng là đã đi trước dù sao hắn muốn mượn cây đao này thế nhưng là diệp trường ăn ba người a cái này không phải liền là tại chơi với lửa có ngày chết cháy sao Sau một khắc, diệp trương an ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thấy thế hai vị trưởng lao lúc này mới thở dài một hơi Trưng 175, Phương, Thiên. Trưng 175, phương Thiên. Thiên Vũ Môn. một ngôi đại điện bên trong hàng nhi là ai đến cùng là ai mặc kệ là ai giết con ta ngươi liền phải đ ề n mạng một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên văng lên chỉ thấy một vị thân mang hắc bảo trung niên nam nhân hai mắt đỏ bừng toàn thân bị nồng đậm sát ý bao quanh cỗ này sát ý làm toàn bộ đại điện nhiệt độ đều thấp xuống một chút ở trong tay của hắn là một khối vỡ vụn mệnh bài đây chính là phương hằng mệnh bài mà trung niên nam nhân chính là phương hằng phụ thần thiên vũ môn mới môn chủ phương tiên h ngay tại phương tiên h đang chuẩn bị khởi hành tiến về thiên cấm nhai cấm khu lúc hai đạo nhân ảnh vội vội vàng vàng từ cửa đại điện chạy vào tại trên mặt của hai người còn có rõ ràng vẻ kinh hoàng hai người này chính là trước kia cùng phương hằng cùng một chỗ canh dự ở cấm khu vào miệng hai vị trưởng lão nhìn thấy người đến là cái kia hai vị trưởng lão phương tiên h trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt níu lấy hai người cổ áo tức giận nói các ngươi cũng là như thế bảo hộ hằng nhi các ngươi cũng là như thế bảo hộ hắn sao hiện tại hằng nhi bị giết các ngươi tại sao trở lại Các ngay ư ơ i tại s tại phương tiên sắp lúc động thủ một tên trưởng lao hô lớn cái này một hô còn thật có dùng nghe thấy lời này phương tiên động tắc trên tay nhất thời trì trệ ánh mắt hơi biến đổi thẳng tắp nhìn chằm t h ằ m người trưởng lao kia là ai mau nói là ai giết hằng nhi một ô môn chủ, giết thiếu môn n người là thái sơ thần điện người. Đúng đúng đúng, môn, chủ, giết thiếu môn chủ chính là thái sơ thần điện người, cho nên hai chúng ta cái cũng không có biện pháp nào chủ, chủ chủ, chủ cho cái có thiếu thái thiếu thái hai pháp giết giết ta m là là à. sơ sơ vị trưởng lao khác cũng liền bận bịu phụ hòa nói ha ha ha ha ha các ngươi coi táng ốc thái sơ thần điện các ngươi tùy tiện biên một cái đều so cái này tốt thái sơ thần điện đều có thể nói ra được đến loại này thế lực đến đệ thất trọng tiên h tới giết các ngươi cảm thấy ta sẽ tin nghe thấy hai vị trưởng lao nói là thái sơ thần điện phương tiên h đầu tiên là xứ sở sau đó liền nợ nụ cười lạnh hắn thấy thái sơ thần điện làm sao có thể sẽ đến loại địa phương nhỏ này giết người mà lại tại toàn bộ thần giới ai dám đắc tội thái sơ thần điện người phương hằng khẳng định cũng không dám hắn đ ố i con của mình hiểu rõ không biết rõ ràng lai lịch của đối phương là sẽ không dễ dàng kết thù cho nên phương thiên chỉ coi hai vị trưởng lão là đang lừa chính mình lấy dạng này lấy cớ để miễn đi cái chết của mình tội môn chủ chúng ta thật không có lừa ngươi cũng là thái sơ thần điện a đúng vậy a môn chủ chúng ta không có lừa gạn im miệng lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng mau nói đến cùng là người phương nào thấy hai người còn muốn n g y biện phương tiên h níu lấy hai người cổ áo tay lần nữa dùng lực chỉ cần hai người lại không nói thật hắn liền muốn động thủ mạ sát hai người nghe vậy hai vị trưởng lão gương mặt bị khuất trong lòng là lại vội vừa b u ồ n b ự c môn chủ là thật chúng ta thật không có lừa ngươi chúng ta có thể thể thật đúng môn chủ chúng ta có thể thể không có lừa ngươi gặp hai vị trưởng lão ánh mắt này cùng biểu lộ nơi thiên đột nhiên cảm giác có điểm gì l ạ lạ sau đó b u ô n g tay ra có chút h ầ nghi nhìn lấy hai người thật là thái sơ thần điện không sai cũng là thái sơ thần điện a hai vị trưởng lão gật đầu như giã tỏi thấy thế phương tiên rơi vào trầm mặc nhìn lấy phương thiên không nói lời nào hai vị trưởng lão nhìn nhau liếc một chút sau đó giống như làm ra quyết định lập tức bắt đầu thể thế sau khi kết thúc chỉ nghe thấy phía ngoài trong hư không chuyển đến lượng đạo thiên lôi h o à n h minh thanh âm cái này mang ý nghĩa thể thành công bản còn có chút không quá tin tưởng phương thiên tại lúc này trong nháy mắt tin tưởng hai người nguyên bản trầm mặc hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác vẫn không có nói một câu hắn đi hướng đại điện chủ tòa b ó n g lưng có một chút b ị thương nhìn lấy phương thiên bộ dáng như thế hai vị trưởng lão cũng không nói gì bọn họ biết rõ đây là bởi vì phương tiên h nội tâm cũng cảm nhận được vô lực cùng tuyệt vọng đối phương là thái sơ thần điện t h ù này làm sao báo căn bản báo không được chủ t ò a trên phương tiên h ánh mắt hơi có chút ngốc trệ từ đó không nhìn thấy một chút ánh sáng các ngươi lui xuống trước đi a một lát sau h ắ n ngữ khí có chút vô lực nói môn chủ vậy chúng ta lui xuống trước đi nói xong hai người thi lễ một cái liền rời đi đại điện đại điện bên trong phương tiên h trong mắt không có chút nào thần thái nhìn lấy phương xa hư không không biết đang suy nghĩ gì hẳn không phải là đang nghĩ nên như thế nào báo thủ thân giới đệ thất trọng tiên nguyễn là thành cha mẹ các ngươi nhìn ta cái này thân váy thế nào xem được không bách bảo các bên trong diệp hân nhiên ăn mặc một thân màu tím nhạt váy dài tại diệp trường a n cùng lăng tiên nguyện trước mặt dạo qua một vòng một mặt hưng phấn mà hỏi rất rõ ràng chính nàng là rất ưa thích hân nhiên cái này váy dài là thần vương cảnh bảo vật có thể ngăn t r ở thần vương cảnh trở xuống công kích lấy thực lực của ngươi cũng không cần loại bảo vật này phong thân cũng chỉ có thể làm vật phẩm trang sức diệp trường a n vẻ mặt thành thật hồi đáp lăng tiên nguyện diệp hân nhiên thấy hai người biểu lộ có chút không đúng diệp trường ăn có chút không hiểu theo sau tiếp tục nói bất quá hân nhiên ngươi muốn là ưa thích lời nói vậy liền mua nó a chúng ta thái sơ thần điện so cái này đẳng cấp cao bảo vật còn nhiều rất nhiều có thể ngăn cản thần kiếp cảnh công kích váy cũng có rất nhiều ngươi nếu không đi chọn một chút cha ta chính là x ô n g nó đẹp mắt mới ưa thích đến mức là đẳng cấp gì có thể ngăn cản cường đại cỡ nào công kích ta mới mặc kệ đây mà lại đây chính là váy a không phải liền là ăn mặc đẹp mắt là được rồi sao cái khác căn bản không trọng yếu tốt ta diệp hân nhiên mở ra hai tay nói đúng đấy trường an ngươi cái này liền không hiểu được a váy những này trang trí trọng yếu nhất chính là muốn đẹp mắt còn n lại sau đó diệp hân nhiên cùng lăng tiên nguyện hai người cơ hồ đem tòa này vạn bảo lâu sở hữu đẹp mắt váy chờ trang trí toàn bộ mua bất luận nó đẳng cấp cao thấp bất luận nó tác dụng như thế nào chỉ muốn trông tốt liền tất cả đều cầm xuống nhìn lấy hai người không chút do dự mua mua mua bách bảo các các chủ nhìn lấy đều cảm thấy không tự chủ bắt đầu cười ngây ngô phát tải không nghĩ tới cái kia mấy món trừ đẹp mắt không còn gì khác váy cũng có bán đi một ngày ra bách bảo các ba người lại tiếp tục tại trong thành đi dạo thành này đi dạo xong đổi hạ một thành hạ một thành đi dạo xong lại đi khác một tòa thành chỉ đi ngang qua phong cảnh tươi đẹp chi địa liền dừng lại mấy ngày gặp phải bí cảnh liền đi vào đi một vòng càn quét bảo vật trong đó tài nguyên cứ như vậy một tháng đã qua cha mẹ các ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi nhìn trước mắt diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt hai người diệp hân nhiên mặt mũi tràn đầy không ngừng nói chương một trăm bảy mươi sáu sư huynh cảnh giới cao hơn ta cái này rất hợp lý t r ư ớ c 176, sư huynh cảnh giới cao hơn ta cái này rất hợp lý hân nhiên ta cùng mẫu thân còn muốn về huyền hoàng cổ giới làm một ít chuyện cho nên cũng nên rời đi bất quá ngươi yên tâm trước đó đáp ứng ngươi chúng ta sẽ thêm đến n h ì n người ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện hy vọng lần tiếp theo chúng ta trở lại thăm ngươi thời điểm có thể cho chúng ta một kinh hỷ nhìn lấy diệp hân nhiên cái này một mặt không thôi biểu lộ diệp trường an cười an ủi không sai hân nhiên chúng ta về thượng giới xử lý một số chuyện ngươi cố gắng tu luyện chúng ta có rảnh sẽ thêm tới thăm ngươi lăng tiên nguyệt mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng là trong lòng đồng dạng là mười phần không lớn nhưng là nàng đến cổ nén không phải vậy nhưng là g i a o động dù sao hơn mười năm không thấy lúc này mới một tháng ở chung nàng đương nhiên cảm thấy còn thiếu rất nhiều nhưng là huyền hoàng cổ giới còn có t h ù không có báo nàng đến đem chuyện này xử lý dưới cái nhìn của nàng đến lúc đó hẳn là có thể thường xuyên b g ồ i tiếp diệp hân nhiên vậy các ngươi nhất định muốn tới tham ta nhiều hơn còn có bảo vệ tốt chính mình diệp hân nhiên biết diệp trường a n hai người rời đi có chuyện quan trọng muốn làm cho nên cũng có thể lý giải nàng không biết hai người gặp phải sự tình là cái gì địch nhân là không cường đại cho nên lại có chút bận tâm nghe thấy diệp hân nhiên lời này diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt nhất thời s ư n g sở sau đó trong lòng ấm áp nợ n ủ cười hân nhiên ngươi không cần lo lắng cái này tại cha trước mặt những người kia liền bình tôn tướng của cũng không bằng đối phó bọn hắn là dễ dàng ngươi cứ yên tâm đi diệp trương an cười nói lăng tiên nguyệt đồng dạng gật một cái đúng vậy a hân nhiên cha cùng mẹ đều rất mạnh những n à y người chúng ta không để vào mắt thật sao vậy ta liền có thể yên tâm diệp hân nhiên một bộ rất tin tưởng dáng vẻ nhưng nội tâm của nàng vẫn cảm thấy không có đơn giản như vậy nếu quả thật dễ dàng như vậy làm sao còn không có giải quyết đâu diệp trương an tốt chúng ta bây giờ liền trở về hân nhiên chiếu cố tốt chính mình lăng tiên nguyệt cười nhìn về phía diệp hân nhiên phất phất tay hân nhiên chờ mẫu thân trở lại thăm ngươi ta chở các ngươi đến xem ta diệp hân nhiên đồng dạng cười đáp lại nói sau đó diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt liền quay người tiến vào cánh cửa vàng nóng bên trong phải nỗ lực tu luyện mới được ta phải nhanh một chút đ u ổ i kiểm tra mẹ tốc độ ta cũng phải r ú t bọn hắn bảo vệ bọn hắn nhìn lấy cánh cửa vàng nóng biến mất không thấy gì nữa diệp hân nhiên ánh mắt kiên định nói nói xong nàng liền tiến vào thời không tháp bắt đầu tu luyện thân giới đệ cửu trọng tiên thái sơ thần điện tiên cung、ừ. thật không phải nghĩ đến sau khi phi thăng thế mà đi tới một ngôi đại điện như vậy bên trong hắn thấy đây chính là nhà người ta a ngay tại hắn một mặt hiếu kỷ không hiểu trong lòng tốt có chút khẩn trương thời điểm ba đạo nhân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn nhìn thấy người tới thượng quan vô địch nhất thời vui vẻ tâm lý khẩn trương cũng không còn sót lại chút gì cựu sư minh thập sư minh mười một sư minh ngươi làm sao làm sao cũng tại cái này người tới chính là triệu cựu thượng quan thập cùng dương thập nhất vốn là triệu cựu tại biển hoa tiểu thế giới bởi vì diệp hân nhiên cùng diệp trường an bọn hắn rời đi cho nên hắn hồi thiền cung tu luyện một đoạn thời gian thuận tiện trở lại nhìn một chút thượng quan thập cùng dương thập nhất chúng ta tại sao lại ở chỗ này chúng ta không ở nơi này cái kia hẳn là ở đâu đây là điện chủ lưu tại thần giới cung điện chúng ta đương nhiên ở chỗ này triệu cựu liếc một cái thượng quan vô địch nói vô địch ngươi đây là thế nào họ như thế vấn đề kỳ quái thượng quan thập dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn thượng quan vô địch hắn rất ngạc nhiên thượng quan vô địch đây là thế nào kỳ kỳ quái quái nguyên lai là điện chủ lưu tại thần giới cung điện a ta còn tưởng rằng là người khác địa bàn đây bất quá ta vừa mới phi thăng lâu như vậy trực tiếp đi tới nơi này chẳng lẽ là điện chủ làm hiểu rõ đến đây là diệp trường ăn lưu lại cung điện thượng quan vô địch gương mặt giật mình có thể nghĩ đến chính mình rõ ràng là bình thường phi thăng liền trực tiếp đến nơi này h ắ n lại là gương mặt không hiểu suy đoán đây có lẽ là diệp trường a n cách làm nghe vậy triệu c ử u vất cảm nói ra cái kia hẳn là là điện chủ ý tứ ngay tại triệu c ử u vừa mới dứt lời một vị trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện tại bốn người trước mặt chính là diệp tứ gặp qua tứ trưởng lão gặp diệp t ứ đến trừ thượng quan vô địch bên ngoài ba người lập tức hành lễ nói một bên thượng quan vô địch cũng không đốc nhìn đến ba người đều như vậy hành lễ hắn cũng lập tức theo thi lễ một cái đều miễn lễ diệp tứ khoát tay áo sau đó nhìn về phía thượng quan vô địch vừa mới là ta đem ngươi trực tiếp bắt đến nơi đây đây cũng là điện chủ trước đó ăn bài còn có điện chủ cũng không hạn chế các ngươi tại thần giới hành động cho nên cũng không cần một mực đợi nơi này tứ trưởng lão chúng ta biết ngay vậy triệu cựu cung kính đáp lại nói thay thế diệp tứ gật một cái sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ sư minh vị này cũng là tứ trưởng lão xem ra thật mạnh a chờ diệp tứ rời đi trong mắt thượng quan vô địch l o ạ i ánh sáng một mặt ngưỡng mộ nói không sai đây chính là tứ trưởng lão chúng ta thái sơ thần điện trưởng lão mỗi một cái đều mạnh đáng sợ thực lực đều là sâu không lường được triệu cựu đồng dạng một mặt ngưỡng mộ nói đối với trưởng lão loại này mạnh đến đáng sợ tồn tại hắn đương nhiên cũng là phá lệ kính nể ngưỡng mộ sư minh cái kia tứ trưởng lão hắn là cảnh giới gì à còn có ngũ trưởng lão lại là cái gì cảnh giới thượng quan vô địch có chút hưng phấn mà hỏi nghe vậy triệu cựu cùng thượng quan thập một mặt quái dị nhìn lấy hắn hai vị sư minh các ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta à ngươi cứ nói đi ngươi hỏi ta trưởng lão cảnh giới gì vấn đề này ngươi hỏi có cái gì dùng thực lực sai biệt lớn như vậy có cái gì tốt hỏi triệu cựu trận nhìn thượng quan vô địch liếc một chút ngạy giống như cũng là a nghe thấy triệu cựu lời nói thượng quan vô địch cảm thấy vẫn rất đúng có điều hắn nội tâm kỳ thật đang hoài nghi có phải hay không triệu c ử u cũng không biết đo trưởng lão cảnh giới vô địch a loại này cách chúng ta quá xa sự tình liền tạm thời không cần t h i ế t hỏi mà lại chúng ta cũng không biết đo trưởng lão là cảnh giới gì thượng quan thập tựa hồ so triệu c ử u thẳng thắn một số trực tiếp thừa nhận chính mình cùng triệu c ử u không biết nghe vậy một bên triệu c ử u thì là khỏe miệng giật một cái ngươi dạng này làm đến ta có chút xấu hổ a vô địch a ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tu lượt đi nhìn xem ngươi theo chúng ta đều kém bao nhiêu liên n g ư ơ một đều đạt tới chân thần cảnh phải biết hắn đến thần giới thời điểm còn không có ngươi cảnh giới cao đây vì che giấu xấu hổ triệu cựu trực tiếp nói sang chuyện khác nghe thấy lời này thượng quan vô địch một mặt khiếp sợ nhìn lấy dương thập nhất hắn nhưng là rất rõ ràng lúc ấy dương thập nhất mặc dù trực tiếp cùng diệp trường an cùng đi t h ầ n giới nhưng lúc ấy tu vi cũng không có đạt tới phi thăng trình độ thậm chí so với hắn ngay lúc đó tu vi còn thấp bây giờ lại cao hơn hắn một cái đại cảnh giới thấy thế thượng quan vô địch cũng là giấy lên đấu trí ta vậy thì đi bắt chặt thời gian tu luyện bất quá mời ư một sư huynh làm là sư huynh so ta cảnh giới cao cũng rất hợp lý ta nếu là không kịp c h ế hắn giống như cũng không có vấn đề gì a nhìn lấy thượng quan vô địch lý trí chiến đấu sục sôi đột nhiên biến thành cười ha hạ bộ g á n g triệu cựu cùng thượng quan thập trực tiếp bó tay rồi